thấy s ắ c v o n g nghĩa ai lúc trước đẻ ép chúng ta một người làm một trăm vạn tới lâm lão bản đi đâu không thể soát mặt ngươi người mập m ạ p ngoại trừ quét thẻ còn có thể soát cái gì soát đ ư ợ c sao không đợi kỳ lân nói xong lão tưởng như vai biểu tình chính là có đủ thiếu hai ngươi hát hy khúc cho ai xem đâu lâm hồng tồn hai mươi vạn cho hắn đi thời điểm nhớ rõ đem chúng ta tiểu kim thiềm ôm trở về đi đám này nhãn hiệu lâu đời nhị đ ạ i tại bầu không khí nắm bên trên rất có thủ đoạn lâm ngưng lúc này rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều một ta nói này kim thiềm căn bản không xứng với chúng ta lâm ngưng chúng ta tại hạng mục đại s ả n h dựng thẳng cái lâm ngưng đồng tướng như thế nào cái này có thể có một tầng lầu như vậy cao một tầng lầu sao đủ làm gì cũng phải mười mét nhớ rõ tẩy thành màu hồng lâu vẻ ngoài đã là phấn bên trong cũng đổi phấn sao ngâm miệng kim thiềm ta từ bỏ mắt nhìn thấy ba người càng nói càng khoa trương lâm ngưng không cao hứng nhi t r ừ n g mắt nhìn kỳ lân đồng tướng chính là này lão mập mạp đề nghị vui l ừ a có chừng có mực một lần có thể dung nạp mười hai người đi ăn cơm phòng ăn đám chìm thức quang ảnh tối dựa vào lao tưởng nhắc nhở lâm ngưng liếp nhìn vào c ử thì tiểu thư tỉ cho tấm thẻ này t r ư ơ n g châu ngồi thẻ thượng chữ nhỏ vừa lúc đối ứng trên mặt bàn thiếu chữ thi tử mười hai người cầm châu ngồi thẻ do số châu ngồi bốn cái t r ư ơ n g tiết m ộ ư ơ i sáu cái món ăn mỗi cái t r ư ơ n g tiết đối ứng từng người chủ đề t r ư ơ n g một hoa trong gương trăng trong nước đạo thứ nhất đồ ăn xanh nhạt mang thức ăn lên thời điểm bên hai là thanh âm của sóng biển trước mặt là nước biển hương vị sinh hào đánh thành bọt biển tươi giòn giống như bạn con trai mật dưa còn rất khai vị đạo thứ hai đồ ăn trà bạch sóng biển biến thành mưa to v ẹ t ê ực lên men hảo r o biển quả khế sư cá dấu ở dưới mặt cánh hoa một đồ ăn một cảnh đầy bàn mẫu đơn cùng với nói là ăn cơm không bằng nói là một trận quang ảnh t h ị n h yến đạo thứ ba đậu ván lục đậu nành tháp t h a n h hương cây gạo trúc đậu hũ bao nhuỡn nhu con lươn trứng cá muối ngon đạo thứ tư đồ ăn xanh thấm đầy bàn mẫu đơn thành hồ sen bóng đêm đế vương thịt c u a phối thanh dột nho dữu một đạo bữa ăn liền một môi đạo thứ năm đồ ăn trúc xanh hồ sen ánh trăng thành lục trúc vân quanh mấy sỏi dưa xanh hạ cất dấu chỉ hộp cải đồ sinh hảo cái này đồ chơi lâm ngưng từ trước đến nay không vui cũng không đủ tới đạo thứ sáu mang thức ăn lên trước bàn dài cuối cùng cự màn bên trong chậm rãi đi ra cái một bộ c u n g trang tiên khí nhi mười phần t i ể u tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ ôm ấp tỷ bà cử chỉ nhu hòa trần trụi chân một bước một cái gọn sóng hợp với tí tách g i ọ t nước tiếng vang tại t r a n g nam sĩ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn lâm ngưng n é p miệng đem chính mình bàn ăn hướng trong n g ư ợ c phương hướng xê dịch tiểu tỷ tỷ tại trên bàn dài t à n bộ thứ nhất trở về bởi vì thị giác nguyên nhân lâm ngưng cũng không ngầm đầu xem hết tỷ bà đạo thứ sáu đồ ăn màu son song là lông máy sắc liêu tham gia bao vây lấy ngọn tôn cùng móng ngựa cảm giác cấp độ phong phú về phần hương vị nhà bằng hữu cửa hàng một bữa cơm người ăn thẳng q u o n mắt còn lại cái gì hổ phách màu đen chờ không đ ể cập tới cũng được ngoại trừ son phấn cùng dáng sắc này hai đạo m ó n chính mặt khác đều là tình nghĩa son phấn là hun khói đen tuyết cá p h ố i súp lơ bùn cảm giác hơi cay dáng sắc là m 9 n ngưu tiểu hàng đông tuyết hoa văn rõ ràng hương vị nhà trao cũng không tệ lắm b a o đài châu cổ liết vị vụt bánh b á c quy rất mới lạ màu hồng nhạt phẹn từ một bên nhìn mặt mũi tràn đầy chờ mong láo tưởng lâm n ư n g cho hữu nghị đánh giá kế tiếp đầu phố chạy chậm trở lại xe bên trên lâm hồng ngựa bên trong có thêm một cái mạch l ạ t kê chân bảo thang thần nhất phẩm a tòa nhà mười một l theo thu được lâm hồng đầu kia tin nhắn về sau toa toa liền biết phải gặp lâm lão bản kia hỉ nộ vô thường tính tình cùng lâm ninh quả thực là không có sai biệt điện thoại không tiếp tin nhắn không trở về lâm ninh lại bắt đầu chơi mất tích còn không có mấy ngày liền đắc tội chết lâm ninh ra tỉ ngồi q u ỳ chân tại mèo trên nệm toa toa lúc này chính là đứng ngồi không yên no dù ồ、oh、no đi lì lì đời ta đoán chừng đều vào không được lâm ra cửa hảo ta tỉ ngươi lại phạm cái gì t r ò n váng điện thoại bên kia khuê mật một bộ hữu khí vô lực bộ dáng vừa mới về đến nhà lý lý đã rơi xuống trên chân g i à y cao gót bất đắc dĩ nói mới vừa ở xe bên trên ta lầm bầm vài câu lại đem hắn t ỉ t r ọ c cũng không biết cái kia gọi lâm hồng thính lực là chuyện gì xảy ra quả thực cùng công năng đặc dị không có kém toa toa thở phào một cái lúc này đ ừ n g đề cập có nhiều hối hận ngươi còn nói cái gì rồi nàng mang ta đi bằng hữu phòng ăn thử đồ ăn mới vừa lên xe liền sờ ta ta liền lầm bầm vài câu sờ chính mình đi sờ khoan khoái ra đều không ai quản Kết quả đêm ư ợ c c rồi, nay h t hai khuê mật nấu một đêm điện thoại cháo đêm nay lâm ninh ngắn nói n g ư ơ i hôn qua không phải nói không có chết toa toa cùng ta họ a nghiêm ra vườn hoa chủ trạch phòng ngủ nhìn vẫn nghĩ lại giường bên trên lâm ngưng lâm hồng nói chuyện đồng thời thuận tay kéo màn cửa sổ ra ân ta về sau liền theo họ ngươi nam ly ở trên giường lâm ngưng con mắt đều không có trợn thực phẩm vấn đề an toàn quả nhiên không thể bỏ qua bụng của ngươi còn không thoải mái ngươi tối hôm qua liền kém trụ nhà vệ sinh đặc nghèo ngươi không đề cập tới ta đều quên ngươi bắt ta điện thoại đi nhóm bên trong nhìn nhìn nhìn xem láo tưởng mấy người bọn hắn đều như thế nào ta xem qua tất cả đều là phẫn nộ biểu tình bao lao tưởng vẫn luôn tại xin lỗi lao y nói hắn kém chút kéo đến thiên hoàng địa lão kỳ lân nói muốn ngừng mà không được không ai quan tâm ta d i v ậ t chắc có nhóm bên trong không nói đ o á n chừng là sợ ngươi ngượng ngủng đi ngươi đi hồi phục nói ta không sao đề nghị bọn họ tăng cường thể chất n g ư ơ i muốn mặt cây muốn vỏ sự thật chứng minh bị thuốc cải thiện qua thể chất cũng không k h á n g độc rời giường tắm rửa ăn cơm vũ đạo khóa giao tế khóa biểu diễn khóa nếu muốn trở thành một cái thế giới cấp người nhất định phải có sáng tạo quyền lực thực chất chính là ngươi có thể tại bao lớn trình độ thượng ảnh hưởng cùng khống chế người khác biểu diễn khóa lao sư đạt được tan học phía trước một câu Lâm nhiệm g ư được n n lợi rất ề u n h i vụ mới thời tạo ra thời điểm Lâm lánh xem Ngưng đang xem lánh tuyết bên tuyết kim a sau trực tiếp. Tình ngủ sau lánh tuyết, quả nhiên như chính nhiên ngủ lánh như quả ì n đoán h thắng r ư ớ c n ư vậy, l i tay một trợ giúp an lương gia nhập tần tỉnh mây xanh danh sách lớn ban thưởng trang phục tệ một trăm danh vọng năm trăm kỹ năng thương thành điểm n à y sinh mới một chương hai trăm bốn mươi nhiệm vụ một người điểm đủ loại khác biệt lập nghiệp cũng giống vậy có người thất bại biệt thự chiếu trụ xe sang trọng chiếu mở có người thất bại ngân hàng t h u ố c vay làm công trả nợ có người chạy việc tổng giám đốc tơi ư cởi gương mặt đ ó n lấy lệnh tôn vừa vặn rất tốt có người chạy việc sân khấu lặng lẽ đối đãi mời hẹn trước hiện thực chính là như vậy sinh tốt cũng là bản lãnh tây kinh đại học thành nào đó trung cư an lương vớt vớt khó chịu tay cười lắc đầu ta xem cũng đừng gọi thanh vân kế hoạch trực tiếp sửa gọi nhị đại linh kết nối đến được cái gì gọi là quy mô không đạt tiêu chuẩn chúng ta nếu là có tiền có tài nguyên còn vào cái dám mây xanh đặc n g o nói chuyện chính là lý m ụ an lương phát tiểu lập trình một tay hảo thủ tóc lơ lỏng thoạt nhìn liền rất thông minh bộ dáng bà bảo ta đói bà bảo chúng ta chờ ép chính mình như vậy c h ặ t ta ba nói qua đến tương lai chúng ta kết hôn đưa chúng ta bọt kèn một c ố khăn nạp đẹp kéo một c ố mặt tiền phòng hai bộ trung cư một bộ liên bài một tòa tiền mặt hai trăm vạn nói chuyện chính là vương mỹ tuệ b ẻ ngón tay dán g vẻ văn tình đáng yêu một trăm sáu mươi ba tả hữu thân cao thân thể cân xứng làn da trắng nón t ố t ngươi trước đi trong phòng nghỉ một lát đợi chút nữa ta cho ngươi làm sủi cáo ăn an lương cười cười xem giống như vương mỹ tuệ ánh mắt ôn nu cực kỳ ai vương mỹ tuệ nàng như vậy cũng không biết lúc nào là cái đầu nhìn trong phòng cửa phòng đóng chặt lý mục thở dài phát tiểu an lương cũng là số khổ cũng không phải thường xuyên như vậy bác sĩ không phải nói à chỉ là chấp nghiệm nàng nói những cái đó đều làm được tự nhiên là được rồi so sánh lý mục an lương rõ ràng muốn lạc quan hơn nhiều tận mắt nhìn thấy cha mẹ nhảy lầu bạn gái không có đi theo nhảy chỉ là ngẫu nhiên vờ ngớ ngẩn an lương đã là cảm ơn trời đất kia chạy nghiệp vụ viên còn không có bắt được sao nay đều nhanh nửa năm lại tiếp tục như thế vương thúc cùng nhà ngươi một cái kia n h i thật sự không có a những năm này loại chuyện này còn ít sao có mấy cái đem tiền cầm về thực tình làm không rõ ràng tiền tạng ngân được rồi đừng để vương mỹ tuệ nghe được nàng chịu không nổi những thứ này ta đi trộn lẫn nhân bánh ngươi đi mua sủi cào ra an lương thở phào một cái hiện thực bức người trưởng thành hoặc là chết hoặc là đặc sắc còn sống không có gì tốt phản nàn tây kinh thành phố chạm vào tối còn lâu mới có được hỗ thành phố phân hoa đại học thành địa giới cũng không có như vậy nhiều xa hoa trụy lạc cổ bên trên mang theo bộ máy ảnh lâm lưng cửa chớp đặt nhẹ vô quen thuộc cảnh đường phố cái này chân trâu màu trắng cao gót màu lam nhạt quần jean màu xanh màu trắng song đua dựng thẳng vắn tơ tầm áo sơ mi trang điểm cô đ ư ơ n g đoạn đường này người dẫn đường m á i nhìn vô số trời ra rét muốn trở về s a o ngược bên trong ôm kiện vàng nhà táo khoác lâm hồng ánh mắt cưng chiều lâm ngưng nhẹ nhàng cắn cắn ngôi khẽ lắc đầu đại vệ mây xanh danh sách lớn có hiểu rõ không tựa như nhớ ra cái gì đó lâm ngưng gỡ đem đầu tóc liếp nhìn phía sau nhắm mắt theo đôi đại vệ cười nói cùng bằng hữu tán gẫu qua mấy lần bọn họ quản cái này gọi xí nghiệp linh kết nối đến Chỉ cần có thể vào, đột ầ cần u thuật, đều tư toàn hướng dưỡng, bỏ bồi b vốn, vai, hướng dẫn kỹ thuật, các loại bồi dưỡng, cái gì kỹ các cái có đều có, toàn bộ hành r ì nhiên xóa khó qua thức phục vụ, muốn thức thành Đột phục không khăn. h công cũng vụ, n trở về tây kinh lâm ngưng h i ệ n nhiên không phải tâm huyết dân trào ý thức được trọng điểm đến rồi đại vệ vội vàng nói linh kết nối đến ha ha cũng không như thế nào h ả o vào đi lâm ngưng cười cười một bên nói một bên đem cổ bên trên máy ảnh đưa cho bên người lâm hồng người bình thường không đùa đại vệ thực trực tiếp loại này kế hoạch từ đầu đến cuối cũng không phải là cho người bình thường có cái thông minh đầu có cái ý tưởng hay liền muốn thẳng tới mây xanh kia là mơ mộng háo huyền a ngươi thật đúng là không n g u y ệ n chuyển trước đó để ngươi hiểu rõ quỹ t ử thiện vận hành có hiểu rõ không có t ấ t lòng cho ta tại giao đại báo cái mb ở ê ban a cái kia giáo sư thật lợi hại chân tỷ đồng đồng còn tốt sao được rồi không thể tốt hơn nàng vẫn nghĩ ở trước mặt cảm tạ ngài không có ngài liền không có chúng ta nhà hiện tại dừng lại trở về bồi đồng đồng đi cảm ơn liên miên bất tận có một số việc nói nhiều rồi thật rất ngán lâm ngưng vẫy vẫy tay cuối cùng liếc nhìn phía sau lao trạch bước nhanh thượng một bên chân châu b ạ c h phiến sắc x o n g đua r ồ n dồn sợ phẹn tuần đột nhiên trở về tây kinh chính là vì cái kia mây xanh danh sách lớn sao người là muốn tham gia sao nhất phẩm quốc tế tầng cao nhất nhìn ngồi ngay ngắn ở dương cầm một bên lâm ngưng lâm hồng nghi ngờ nói dành đến nhàm chán mà thôi thứ đâu ra như vậy nhiều vấn đề đi lấy bình rượu tới hệ thống nhiệm vụ chuyện lâm ngưng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói cho dù là lâm hồng cũng không ngoại lệ linh trở về thời điểm dương cầm thượng luis mười ba bình rượu rông hơn phân nửa đàn ghế bên trên lâm ngưng thu cái cuối cùng âm bay người đồng thời tự nhiên mà vậy vểnh lên q u a chân nói đi đều tra được cái gì rồi binh mã chưa động lương thảo đi trước gặp được nhiệm vụ vùi đầu liền mãng kia là đã từng trực tiếp liên hệ an lương tạp tiền loại này thần kinh thao tác lâm ngưng căn bản không nghĩ tới người cái này đồng học thật xui xẻo cao t r u n g cả lớp thứ nhất thành tích nếu không phải nhà bên trong s ả ra chuyện hẳn là cùng ngươi không làm được đồng học ha ha nói như vậy hắn vẫn là cái học bá lạc làm gì nhà bên trong s ả ra chuyện gì rồi lâm ngưng cười nhấp khẩu rượu trong ấn tượng an lương chính là cái dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền không nghĩ tới dấu còn rất sâu nguyên bản gia cảnh không sai có cái thanh mai trúc mã bạn gái hai nhà người cùng nhau hợp làm vật liệu xây dựng sinh ý vốn còn tới rất tốt trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hơn một tháng tiền không có bạn gái cha mẹ nhảy lầu bạn gái tại chỗ doãn ngất hiện tại tinh thần lúc tốt lúc xấu làm tạm nghỉ học tiếp tục hắn là độc thân phụ thân cao huyết áp p h ạ m b à o trước mắt tại trại an dưỡng này gia hỏa rất có thể chơi đùa nửa năm kiếm lời mười mấy vạn dáng vẻ gần nhất mới vừa lôi kéo phát tiểu ra cái công ty nhỏ làm chính là internet tương quan hạng mục cụ thể ta không hiểu gì còn gì n ữ a không người không thể xem bề ngoài nếu không phải linh lâm ngưng như thế nào cũng đoán không được lạc quan hướng lên ăn lương c ư nhiên là như vậy cái tình huống hắn phát tiểu rất lợi hại cao trung cầm hơi mềm công trình sư chứng nhận cầm qua ạ l ì bảy bạ toán học c h i tinh huy chương a học bá quả nhiên đều là một tổ mây xanh chuyện thấy thế nào không đ ù a hắn liền trường học lập nghiệp phụ cấp đều lấy không được mây xanh liền càng không cần nhắc tới như vậy yếu hắn kia hạng mục có vấn đề đó cũng không phải chỉ là danh n g c h có hạ ai còn không có mấy cái thân bằng hảo hữu linh nếp miệng người đều là ích kỷ chỉ cần hợp quy hợp pháp chọn người một nhà này rất bình thường ha ha còn chưa đủ y ế u t ố không đủ xông ra hắn hạng mục nếu là thật lợi hại không ai chen lấn lấn rơi nếu là thật lợi hại kia hạng mục cũng không nhất định là hắn không quan trọng này ra hỏa hào vận đến rồi lâm n ư ơ n g cười lắc đầu có thể để cho hệ thống đặc biệt vì hắn phát nhiệm vụ an lương này ra hỏa cũng coi là khổ tận cam lai chương hai trăm bốn mươi một nhiệm vụ hai tây kinh nào đó trung cư lâm ninh điện thoại tới thời điểm an lương ngay tại chiếc máy vi tính sửa chữa phương án cái này từng coi là chỉ là khách qua đường có tiền bằng hưu mặc dù rất lâu không có liên hệ nhưng an lương lại thế nào có thể sẽ quên uy lâm ninh là ta ta tỉ muốn gặp ngươi cao tân k h e dịch g tợn và a hiện tại liền hiện tại ngươi đi qua chuyến có chuyện gì sao ta lúc này còn có chút bận điệu ngươi hạng mục nàng thật cảm thấy hứng thú có đi hay không tại ngươi treo b i ể u tốt tốt ta hạng mục nàng làm sao biết ta đi tiết kiệm điện tiền điện thoại a điện thoại bên kia lâm ninh lời ít mà ý nhiều nói treo liền treo an lương n h í u n h í u mày thực sự không hiểu rõ lâm ninh hổ lô bên trong đến cùng bán là thuốc gì đây làm sao vậy bà bảo, bảo có phiền phức sao nhìn cao mày bạn trai vương mỹ tuệ vớt vẽ an lương lông mày ôn nu nói ta bằng hữu gọi ta ngươi ở nhà chờ ta ta đi cao tần một chuyến lấy lại tinh thần a n lương thở phào một cái rất nhanh liền có quyết định ngươi là muốn ra cửa ăn được ăn sao mang ta lên nha trong ấn tượng cao tân ăn ngon rất nhiều vương mỹ tuệ liếm liếm môi dịu dàng nói đi đàm luận trở về mang cho ngươi gà rán hàng bôi trả sao băng vui thế nào an lương cưng chiều sửa sang lại bạn gái lọn tóc ôn nu nói hảo nha hảo nha ra đây xem kịch chờ ngươi nhớ rõ không muốn không muốn cây ớt nhiều phóng cây thì là quên không được đi xem kịch đi nhớ rõ đem cửa k h ó a kỹ ba chờ ngươi nha được theo dịp c ắ t t o n năm mươi năm l và ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ lâm ngưng sắc mặt â m t r ầ m đáng sợ lâm ngưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại này gian h í t s k y đi sẽ tại cái này thời gian gặp phải dương s a n s a n đừng nóng giận trong lúc này hẳn là có hiểu lầm gì đó lâm hồng nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng vỗ v ỗ lâm ngưng tay hiểu lầm hơn mười giờ tại khách sạn quán b a cùng nam nhân cười nói tiếng rõ ngươi cho ta nói là hiểu lầm có phải hay không chờ hắn hai cùng nhau xuống lầu liền không hiểu lầm rồi nhìn dương san san ngồi đối diện thân hình cao lớn dương quan g xuất khí nam nhân nếu không phải nhớ rõ chính mình bây giờ là nữ trang lâm ngưng lòng giết người đều có nàng không phải là người như thế hẳn là cùng bằng hữu tới k i ê u một bàn ba cái ly cà phê nàng bên tay phải ly cà phê bên trên có nhàn nhạt son môi g ấ u son môi lần nữa liếp nhìn dương san san phương hướng lâm hồng khẳng định nói hử bằng hữu nàng bằng hữu người đâu không ai bao đều ở a đặc meo nói chuyện giống như đánh g i ắ m cái gì nàng nói qua ngoại trừ đi cùng với ta không m ặ c váy hiện tại tính là gì ách khả năng khả năng n g ư ờ i muội nay cái gì rượu tại sao là màu xanh lá cho ta đổi màu xanh là tâm tình ngươi mới vừa điểm lan lan đi đem nàng mang đến cho ta chuyện này nếu như náo h không rõ lâm n g ư n g đâu còn có tâm tư làm nhiệm vụ cuối cùng liếc nhìn dương san san để chân bắp chân lâm n g ư n g oán hận nói a hồng tỷ ngươi làm sao lại ở chỗ này hắn trở về tây k i n h rồi lâm hồng dương san san đương nhiên sẽ không lạ l ắ m hai người hẹn c h ặ t thượng thế nhưng là thường xuyên có trò chuyện nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện lâm hồng dương san san hưng p h ấ n nói ta còn nghĩ biết ngươi vì cái gì ở chỗ này theo ta đi n g ắ m lại như thế nào dương san san là ta khách nhân nữ sĩ ngươi làm như thế không cảm thấy có chút thất lễ sao không đợi lâm hồng nói xong dương san san ngồi đối diện lý tiểu lượng cất cao giọng nói ngâm miệng nói nhiều một câu chơi chết ngươi ra phụ lý ngài đi thong thả vừa mới còn dùng qua ly cà phê bị người tiện tay liền bóp thành tạt bã sững sờ tại chỗ lý tiểu lượng đột nhiên thật nhớ nhà tại sao là ngươi lâm ninh hắn ở đâu trong dự đoán lâm ninh biến thành lâm lão bản dương san san thất vọng tất cả mặt bên trên à ngươi còn rất chấn định nếu thật là lâm ninh ngồi chỗ này cũng không có ta như vậy tốt nói chuyện này cô nương một bộ xem thường dáng vẻ thật rất l à m giận lâm ngưng hít sâu một hơi nói tiếp không cho ta cái giải thích à? này hơn nửa đêm ngươi chạy chỗ này làm gì ta đi cái nào mắc mớ gì tới ngươi ta tại sao phải cho n g ư ơ i giải thích dương san san n h ị nhữ mày thực tình không cảm thấy chính mình cùng cái này trên mạng nổi danh bạch phú mỹ có cái gì tốt nói ta đặc biệt ta hỏi ngươi lâm ninh không cho ngươi đã nói ta cùng hắn quan hệ dám như vậy cùng lâm lão bản người nói chuyện dương san san vẫn là đầu một cái nếu không phải ý thức được cái gì lâm ngưng kém chút phun bẩn ta làm sao biết ngươi cùng hắn quan hệ thế nào nhìn như bình tĩnh dương san san kỳ thực trong lòng hư một nhóm lâm lão bản nếu như là lâm ninh bạn gái kia chính mình thật đúng là không có gì có thể x、so、ó tính ngươi nói hai ta quan hệ thế nào lâm hồng ngay tại bên cạnh ngươi không cảm thấy hai ta vô cùng nữ bạn gái không đợi lâm ngưng nói xong dương san san run giọng nói ta là hắn tỷ cái chuyện cười này tuyệt không b u ồ n cười ta cùng hắn sơ nhất liền nhận thức cha mẹ hắn ta cũng nhận biết nhà hắn ta đi qua vô số lần ta liền chưa nghe nói qua hắn có người tỷ tỷ dương san san miết miệng không hiểu cảm thấy trước mặt lâm lão bản đầu ó c có nước ta chính là hắn tỷ sinh đôi ngươi không cảm thấy hai ta dáng người ngũ quan rất giống sao hắn kia dáng người là bởi vì từ nhỏ người yếu nhiều bệnh cùng sinh đôi có quan hệ gì hắn ngũ quan vẫn luôn như vậy cũng chính là thi đại học sau mới tu lông mày ta lừa ngươi có ý tứ không không tin ngươi hỏi lâm hồng này cô nương quả thực không thể nói lý lâm ngưng nhất miệng không cao hứng mới nói hai ngươi một đám ta không tin được ngươi ở ngay trước mặt ta cho lâm n i n h phát video ta chỉ tin tưởng hắn lâm lão bản rõ ràng là cố ý tại đến gần chính mình hồi tưởng lại lúc trước bị ban ngành liên quan thẩm vấn trải qua dương san san hung hăng trận mắt nhìn lâm hồng một chút trầm giọng nói gọi điện thoại không được gọi điện thoại ha ha ai biết ngươi là cho ai đánh các ngươi này đó người thủ đoạn trên tv đều có không nói lời nào đúng không vậy tự ta tới đừng mắt nhìn thấy dương san san liền muốn cho chính mình phát v i d e o lâm ngưng vội vàng đoạt lấy dương san san điện thoại đem điện thoại trả ta không phải tỷ tỷ a còn sinh đôi a lâm lão bản phản ứng thật là quá lớn điểm dương san san kêu dê năm thanh càng phát ra tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán san san ngươi hiểu lầm nàng chính là lâm n i n h tỷ tỷ ta không tin lâm hồng ta đối với ngươi rất thất vọng thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành tỷ tỷ thua thiệt lâm linh trả lại cho ta nói ngươi là hắn người tín nhiệm nhất lâm hồng ta xem thường ngươi ta chính là muốn biết mơ tưởng chết cũng sẽ không nói cho các ngươi các ngươi d á m binh ta ta liền theo này nhảy đi xuống ta liền muốn biết cái kia nam cùng ngươi quan hệ thế nào ngươi vì cái gì muộn như vậy còn ở lại chỗ này vì cái gì mà váy trước mặt dương san san xem người thẳng đau lòng lâm n h ư n g thở dài thanh âm ôn hòa không í t liên quan gì đến ngươi ta được n g h e o lâm hồng đưa nàng về nhà lập tức nếu không phải an lương ngay tại trên đường lâm lương thật muốn đi nhà vệ sinh cho này cô nương tới cái đại biến người sống gặp qua làm giận liền chưa thấy qua như vậy làm giận chương hai trăm bốn mươi hai nhiệm vụ ba ta bằng hữu người đâu chỉ là tại phòng vệ sinh bổ cái trang chuẩn bạn trai khuê mật cùng nhau biến mất nếu không phải biết dương san san làm người lưu thiến lúc này đâu có thể nào như vậy bình tĩnh lý tiên sinh đang hút thuốc h u dương nữ sĩ đã rời đi phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nói chuyện đồng thời c ư ờ i chỉ chỉ cách đó không xa sân thượng phương hướng lưu thiến cười một tiếng bước chân nhẹ nhàng kia nữ h à i là san san cùng phòng còn có ngươi hẳn là hiểu lầm dương san san váy cùng phục vụ viên là cùng khoản mới vừa đưa dương san san đi thời điểm nàng mang theo trong túi giấy có điều dính bơ còn j i n lâm ngưng bên người lâm hồng thản nhiên nói a biết dương san san mới vừa gửi tin tức cho ngươi nói ta có vấn đề để ngươi chú ý an toàn ha ha nàng còn nói cái gì rồi nói nàng hết thể mạnh khỏe sẽ chiếu cố tốt chính mình chờ ngươi về nhà này ngốc cô nương ngươi giúp ta tại trên mạng nhìn xem nhìn xem hiện tại nữ sinh đều thích cái gì người khác có nàng đều phải có lâm ngưng mắc máy môi phải thừa nhận dương san san đối với chính mình thật là không thể nói ngươi không đi gặp nàng sao tạm thời không thấy vì cái gì từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề đi làm chính là hệ thống trừng phạt quá mức đột nhiên vì để tránh cho tái xuất ngoài ý m u ố n nhiệm vụ không hoàn thành trước đó lâm ngưng cũng không có đổi về nam trang ý nghĩ ta không sao nàng đích x á c là ta tỷ chỉ là bởi vì một số nguyên nhân nàng vẫn luôn tại h ủ quốc ta cũng là thi đại học sau mới cùng nàng nhận nhau ngươi vẫn luôn lo lắng xe cùng tiền đều là nàng cho mấy ngày nay đang bận làm xong đi tìm ngươi an lương đến thời điểm lâm ngưng mới vừa cho dương sàn san đi hạch t n nhìn trước mặt có chút co quắp gương mặt quen lâm ngưng đưa tay ra hiệu lâm hồng cho này ra hỏa rót chén hít kỳ trông thấy ta rất khẩn trương sao vốn một ly sẽ tốt hơn nhiều lâm lão bản người tốt một ly vào trong bụng an lương khẩn trương cảm giác cũng không ít mấy phần cái này trên mạng nổi danh lâm lão bản khí thế quả nhiên không hề tầm thường người trạng thái này là đối n g ư ờ i hạng mục không có lòng tin lâm ngưng nhàn nhạt cười cười một bên nói một bên đưa ra sát màu hồng nhạt sơn móng tay tay người tốt an lương thực cao hứng không có cùng ngươi nắm tay đem ngươi chuẩn bị tư liệu cho ta làm nửa ngày là chính mình nghĩ lầm an lương gãi đầu một cái đem trong tay cặp văn kiện đưa cho ngồi đối diện lâm l ã o bản nếu như không phải là bởi vì lâm ninh chúng ta đây cũng là cuối cùng lần thấy cho dù kế hoạch này thoạt nhìn vẫn được đại khái năm phút đồng hồ dáng vẻ lâm lưng nhẹ nhàng khép lại văn kiện trong tay kẹp trực tiếp nói có thể nói một chút tại sao không an lương biểu tình thực thành khẩn đối với chính mình hạng mục an lương cũng rất muốn biết đỉnh người có tiền là thế nào xem đầu tư bản chất vẫn là người tấm gương ngay tại kia đổi lại là người cái này một thân hàng giả thiếu niên ngươi sẽ tin tưởng hắn có thể giúp ngươi kiếm nhiều tiền sao lâm ngưng ăn mặc chi phí liền không có tiện nghi a n lương trên người đi ổ trang phục chính thức chỉ một chút liền biết thật giả ta nói thật ngươi thậm chí không bằng ngươi cái kia đối tác ngài là nói lý mục ngài biết hắn quyết định tìm ngươi tự nhiên sẽ hiểu biết hạ hơi mềm công trình sư chứng nhận ạ lụy bậy bạ sao hắn cái tuổi này có thể cầm tới cũng không có mấy cái lâm ngưng nhàn nhạt cười cười lý mục kỹ thuật như vậy thiên tài không có một nhà internet xí nghiệp sẽ tự tuyển hắn là thật lợi hại biết liền tốt dư thừa không nói nếu như ngươi nghe ta ta sẽ giúp ngươi vào thanh vân là n g ư ơ i liền có tư tâm một cái không nghe lời mục tiêu nhân vật không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức đầu năm nay thằng ngu không chịu nổi có khối người ngài nguyện ý giúp ta vì cái gì lâm lão bản đem chính mình biếm không đáng một đồng bây giờ lại lại phong hồi lộ chuyện an lương lúc này thật đúng là có điểm không hiểu rõ bởi vì ngươi đã giúp lâm linh nguyên nhân này thế nào ta đã giúp hắn huấn luyện quân sự thời điểm ngươi con hắn đi qua phòng y tế còn nhớ rõ sao hắn lần kia chỉ là giả vớ ngất ta cũng không có giúp đỡ cái gì có phải hay không trang không quan trọng nhiều người như vậy bên trong chủ động đi còn hắn chỉ có ngươi hh hắn dừng lại hợp tác sao hồi ư ớ c không tốt đẹp lắm lúc này cũng không có gì ôn chuyện tâm tình lâm ngưng m ấ c máy môi bưng lên trước mặt hít kỳ ly rượu hợp tác vui vẻ kế tiếp làm thế nào ly rượu va nhau thanh âm thanh thúy êm hay nhìn đối diện khỏe môi n ế t lên cười nhạt lâm lão bản an lương thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt chuyện tiền ta phụ trách ngươi chỉ cần chuẩn bị một cái hảo chuyện xưa chuyện xưa trứng gà năm khối tiền có tình hoài chứng gà năm mươi khối tiền internet xí nghiệp thành công cùng thất bại mấu chốt chỉ có một cái chính là có thể hay không lấy tới tiền một cái hảo chuyện xưa một cái có thể khiến người ta bỏ tiền chuyện xưa so sản phẩm quan trọng nhiều lắm ta g i a giáo lạo sư từng nói với ta câu nói rất có ý tứ có muốn nghe hay không nghe xem xin lắng thai nghe chỉ cần chuyện xưa giảng được đầy đủ đặc sắc người bình thường cũng có thể mua ngặt rõ ràng ngươi ý tứ có đề nghị gì hay sao lâm lão bản lão sư tự nhiên không hề tầm thưởng an lương yên lặng nhẹ gật đầu sắc mặt thành khẩn những cái này thanh vân xét duyệt quan tuổi tắc cũng không nhỏ ngươi nửa năm này trải qua không phải liền là tốt nhất chuyện xưa sao rõ ràng cảm ơn đến kỹ những cái đó tấn cấp cao nhân thanh tú t h u y ề n thủ cái nào không có điểm bi thảm trải qua một cái vì yêu khởi s ư ớ n g công ty thấy thế nào cũng so vì tiền chịu lấy hoan g n ê n h ơ n nhiều ă n lương hiếp hít mắt muốn kiếm tiền liền không thể muốn mặt sáng mai thấy m ộ ư ơ i giờ sáng mai thấy nhất định có mấy lời điểm đến là rừng liền tốt có ít người muốn thất bại cũng khó khăn đêm nay vương mỹ tuệ ăn xong ăn gà rán uống thích nhất bôi trà sao bằng vui. nhất bằng thích trà bôi sao đêm nay chân châu bạch phiến sắt song đua phen tưởng tại song lung biệt thự cửa phía trước ngừng rất dài một đoạn thời gian ngày thứ hai sớm mười giờ nào đó khu dân cư bên ngoài màu trắng t o z ô t a a phát cửa sau chậm rãi mở ra đợi thấy rõ người bên trong xe ảnh hậu có hai vai bao ván t r chữ dày quần jean cổ áo bẻ tê trang điểm ăn lương tại người qua đường cực kỳ hâm mộ bên trong bước nhanh lên xe vì cái gì dẫn ta tới chỗ này tây kinh thành phố như vậy nhiều ngân hàng vì cái gì hết lần này tới lần khác là nó nhà nhìn ngoài cửa sổ vô cùng vô cùng quen thuộc sảnh ạn phát hàng sau an lương gắt gao nắm chặt lại quyền trong n ô n ngữ tựa hồ tại đ ể nén cái gì ha ha còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện cần nguyên nhân sao lâm lưng ơ nhàn nhạt cười cười ngoài cửa sổ này gian ngân hàng chính là an lương vận mệnh chuyển hướng bắt đầu ta biết ngươi điều tra qua ta làm như vậy ta cũng không cảm thấy đối với công ty sẽ có cái gì trợ giúp nhất định không trở lại tiền vì cái gì không đổi thành tài nguyên ở đâu té ngã ngay tại cái nào đứng lên không cảm thấy rất có ý tứ sao không cảm thấy đi cùng bọn họ nói có lâm hồng tại ngươi sẽ cầm tới một bút chí ít tám chữ số thụ tin hiện tại có ý tứ sao chương hai trăm bốn mươi ba nhiệm vụ bốn mới hai ngàn vạn mà thôi như vậy yêu cầu sao ả ạ n phạt toa xe bên trong nhìn một bên c a o mày ăn lương lâm lưng nói khẽ chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng số tiền kia rất nhiều người cả một đời cũng không thấy được trước sau mười lăm phút đồng hồ một chương công ty thẻ hai ngàn vạn thụ tin cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý ăn lương lúc này như cũ cùng giống như nằm mơ xã hội này chính là như vậy tiền là hướng lê n lưu càng có tiền liền càng không cần dùng tiền lời nói không sai nhưng tiền này dù sao cũng là mượn luôn luôn còn ha ha thiếu càng nhiều giúp n g ư ơ i người thì càng nhiều đem bọn họ kéo lên tuyển người muốn thua cũng khó khăn sự thật chứng minh giáo dục rất quan trọng lâm ngưng những ngày này khóa h i ệ n nhiên không có phí công bên trên cảm ơn hiện tại muốn làm thế nào lâm lão bản nói không khó lý giải sự thực là có ít người liền mượn vạn đều mượn không được Dùng tiền hả nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại đi ô nhà một tay cầm điện thoại lâm hồng lạng lạng đứng tại phòng thử áo bên cạnh video bên kia là ngồi ngay ngắn ở h n phạt hàng sau lâm ngưng này thân âu phục không được đổi đi này thân có thể cầm sáu thân x o á t rơi cái này quần áo trong vẫn được cầm sáu cái x o á t rơi dày quá sốc nổi dẫn hắn đi xạ vạ tổ phè d r e m ô dẫn hắn đi phổ nghi phối phó con mắt trẻ tuổi là ưu thế quá tuổi trẻ lại không phải biểu bao phối sức tiểu tóc làm chính hắn trọ nói cho hắn biết vào thanh vân trước vẫn mặc như vậy tam hoàn mặt h ạ kéo để bốn ép cửa hàng cửa ra vào chiếc xe kia đi vào xoát rơi nó ạn phạt lao bản vị nhìn trước mặt rực rỡ hẳn lên ăn lương lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nói chuyện đồng thời chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe đứng im tại g i a o chỗ đậu mạ dờ dạ tỷ tổng giám đốc vừa rồi bỏ ra không sai biệt lắm bảy mươi vạn số tiền này tại ngân hàng bên kia dừng lại ta biết ngươi có bằng lái ta không muốn nói lần thứ hai được trước sau không sai biệt lắm hai mươi phút đồng hồ dáng vẻ lâm ngưng hòa bình tinh anh thành năm lần hộp ạn phạt rời đi thời điểm sau xe theo sát chiếc mẩu lam mạ dờ dạ tỷ tổng giám đốc một chiếc một sau hai chiếc xe thẳng đến vạn chúng mây đề này đóng tây kinh nổi danh đỉnh cấp khách sạn thức trung cư hơn chín mươi bình một căn phòng một năm tiền thuê nhà thế mà mới không đến bốn mươi vạn văn phòng giúp ngươi tìm xong tiền thuê nhà bớt cho ngươi nửa năm năm trăm vạn mây đề ba nghìn ba trăm linh một lâm ngưng tùy ý quét mắt phòng bên trong trang trí phong cách khoe miệng hơi vệnh nửa năm năm trăm vạn đắt như thế lúc mới thành lập công ty thời điểm an lương có chú ý qua tây kinh thành phố giá phòng đắt như vậy văn phòng an lương còn là lần đầu tiên nghe nói cao tân nhị hoàn một bên một nghìn năm trăm bình chỉnh tẩm mang mười cái chỗ đầu nhậm chức nghiệp chủ là cái làm kiến trúc công ty chàng cũng không tệ lắm b ồ i an lương chạy như vậy lâu vất vả phí đều là phải có năm trăm vạn tiền thuê nhà lâm ngưng thực tình không nhiều lớn ta công ty tính đến ta bạn gái cộng lại liền ba người một nghìn năm trăm bình thật không dùng được không ai sẽ không chiêu sao ngươi cất b ư ớ c so người khác muộn không làm lớn điểm ai sẽ nghe ngươi kể chuyện xưa lâm ngưng n í t miệng đầu năm nay đã có săn gà ai sẽ chọn trái t r ứ n g chậm dại ấp trứng hiện tại liền nhận người sao làm như vậy có phải hay không quá lớn một chút càng lớn càng sẽ không x ẻ ra chuyện chỉ cần vào thanh vân có rất nhiều người cho ngươi thu thập dối dắm cục diện thế nhưng là nhưng mà cái gì liên ngươi đều đối với chính mình hạng mục không có lòng tin ngươi còn trông cậy vào ai mà tin ngươi ta không phải không lòng tin ta chẳng qua là cảm thấy bước chân có chút quá lớn quá nhanh chân chính có năng lực người chỉ sợ chậm không sợ nhanh cùng với xoắn suýt những này không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi chuyện xưa trước tiên đem chính mình muốn khóc lại nói ách ngay cả chính mình đều đả động không được ngươi như thế nào đánh động người khác vững vàng từng bước một tới là không sai nhưng nhiệm vụ đến ngược ngay tại kia lâm ngưng lại thế nào có thể sẽ đồng ý nhìn như bình tĩnh lâm ngưng kỳ thực trong lòng sốt ruột một nhóm ta nghe ngươi chính sự không có làm tiền tiêu một đống a n lương lúc này muốn từ bỏ cũng khó khăn dù s a o này hai ngàn vạn đều là chính mình mượn ngươi nói ngay ta vậy liền đem sự tình làm tốt, tốt tiếp ố t t theo bộ ta muốn làm thế nào việc đã đến nước này do dự hiển nhiên không có tác dụng gì giờ khác này a n lương ánh mắt trước giờ chưa từng có kiên định này gian trung cư ngươi không cảm thấy thiếu cái nữ chủ nhân sao a đi đón người bạn gái đi cho ngươi hai ngày dưới thời gian ta muốn tại tỉnh p h ụ dọc theo đường hết thẻ trên biển quảng cáo nhìn thấy ngươi công ty thông báo tuyển dụng tin tức được còn có đưa ngươi cái tiểu lễ vật lâm hồng đưa cho hắn thanh vân khoa học kỹ thuật nhìn tay bên trong xí nghiệp thay tên văn kiện cùng công ty mới logo an lương kinh ngạc nói a ngươi kia cái gì avl không tốt đẹp gì nhớ công t r ư ơ n g cái gì đều tại trong túi văn phòng bên kia đã cho ngươi treo bài địa chỉ trên văn kiện có a d không nên cảm thấy đây là ngươi một người chuyện ngươi cố gắng ta cũng tại cố gắng h ả o h ả o làm thanh vân danh sách lớn nhất định có ngươi tên lâm ngưng đi thực tiêu sái cuối cùng câu kia cố gắng không chỉ có riêng chỉ là cổ vũ linh đem hết thẻ chủ thẩm bồi thẩm đ ề u tra xét một lần ạn phát hàng sau lâm hồng thản nhiên nói trạng văn tối nào đó trung cư m à u lam mạ giờ dạ tỉ tổng giám đốc cùng với động cơ gầm nhẹ dừng sắt ở cửa lầu một bên vị trí lai an lương sửa sang lại trên người thẳng đi ổ khinh bạc câu phục thận trọng nâng lên phụ xe hoa hồng đỏ con t h nhỏ ngoan đem cửa mở một chút c ụ nát cửa trống trộm bên ngoài an lương ánh mắt vô tận ôn nu không ra không ra ta không ra bảo bảo không có trở về ai tới cũng không ra trong cửa phòng là vương mỹ tuệ ngọt ngào giọng nữ gà rán không muốn cay nhiều p h ó n g cây thì là sao băng vui muốn ngôi t r à hắc hắc ngươi trở về nhớ ngươi hai câu này ám hiệu nửa năm qua an lương đối diện vô số lần này gian không đủ sáu mươi chín bình phòng cũ vô luận là mất điện hết nước một cá nhân tại gia vương mỹ tuệ chưa hề mở qua cửa bảo bảo hôm nay rất đẹp hoa hồng nhìn rất đẹp đưa ngươi về sau mỗi ngày đều đưa ngươi thật sao có thể không cần hoa hoa thân thiết t h n sao không thể úc ngươi không yêu ta đang đang đang đ nghẹn n miệng bạn gái một bộ ủy khuất hề hề dáng vẻ an lương phát mấy cái quái thanh đồng thời theo âu phục bên trong rút cái túi giấy ra tới hoa gà rán ngươi như thế nào đem nó phóng trong quần áo không sợ đem quần áo làm bẩn nhà d ơ bẩn có thể tẩy nhanh đi nhân lúc còn nóng ăn đi ta thu thập hành lý thu thập hành lý làm gì lại muốn dọn nhà sao đúng nha lần này chúng ta không đội tiểu thay cái lớn thật sao ta đây có thể dưỡng m è o tinh nhân sao ngươi đã nói chờ đổi căn phòng lớn liền cho ta dưỡng thật dưỡng ngươi thật tốt h ắ c h ắ c ta tới giúp ngươi nha quy củ cũ chỉ cho phép chỉ cho phép cầm nhẹ hì hì nhớ rõ nha ngoan chương hai trăm bốn mươi bốn h i ệ m vụ nam tây kinh thành phố đại học thành nhất phẩm quốc tế trung cư một bộ váy ngủ lâm ngưng đã cầm điện thoại tại sân thượng đứng có đoạn thời gian không có mấy cái lòng mang trí lớn người yêu thích bị người nắm núi dẫn đi ngươi nha vẫn là quá nóng lòng chút cẩn thận hoàn toàn ngược lại điện thoại bên kia lan n g ư ợ c thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn n u cái này lâm bảo quốc đề cử lão sư lâm ngưng lúc rảnh rỗi vẫn luôn có liên hệ hắn suy nghĩ nhiều quá không nắm đi hiệu suất quá thấp lâm ngưng híp híp mắt lan ngược ý tứ lâm ngưng hiểu nhưng việc quan hệ nhiệm vụ lâm ngưng muốn không kịp đều không được giúp tốc bất đạt nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi chỉ là người đầu tư ta cũng không có ném tiền cho hắn cũng không có lấy hắn cổ phần tiền là an lương mượn cùng chính mình thật không có quan hệ thế nào lâm ngưng những lời này đến cũng không phải nói mỏ vậy ngươi làm những này mục đích là cái gì vì cái gì một hai phải có mục đích chơi vui t í n h a n g ư ơ i n h a không nói thật hắc hắc ngày mai muốn ăn cái gì làm ạ lần cho ngươi đưa đừng tiện nữa ta mấy cái kia tỉ m ộ i đã không chỉ một lần nghe ngóng nhà ngươi ạ lần lâm ngưng không đề cập tới ạ lần còn tốt nhấc lên lan n h ư ợ c liền đề khí này hôn huyết x o á i lao đầu gặp thiên nhi mang theo rượu ngon món ngon hoa hồng hướng nhà đưa khiến cho nhà mình hàng xóm bằng hữu liền không có mấy cái không bắt vái xin lỗi yêu đương tự do ta không có đạo lý can thiệp lâm ngưng khỏe môi m ế t lên cười xấu xa lan ngược lúc trước gõ công việc mình làm lâm ngưng cũng không có quên cái dám yêu đương tự do không có ngươi thụ ý hắn một cái nghề nghiệp quảng h à a đâu có thể nào như vậy rảnh rỗi luôn luôn dịu dàng lan n h ư ợ c cũng bắt đầu nói cái dám rõ ràng lâm ngưng chiêu này đích thật là có đủ tổn hại trước nói chính sự lão sư công ty đổi tên vây gọi mời quảng cáo ta đại khái hiểu ngươi ý tứ nhưng chỉ dựa vào như vậy liền có thể vào thanh vân sao nói thật hắn kia hạng mục thật rất phổ thông hiện tại biết gọi lão sư liền chưa thấy qua ngươi đệ tử như vậy hh mau nói những cái đó người yêu thích loại này luận điệu chân chính quan tâm hạng mục vậy được rồi rửa mắt mà đợi đi không có ở đây không lo việc đó có mấy lời không thể nói được nhà mới rất tốt xe mới rất tuyệt công ty mới rất phong độ chỉ là một ngày nguyên bản trên tại trung cư phòng khách ba người sinh hoạt tựa hồ liền đại biến dạng đây là ta văn phòng nhìn trước mặt to như vậy phòng đơn cùng đỉnh cấp máy tính thiết bị cho dù là thiên tài lý mục vẫn như cũ chấn động không thôi là ngươi cũng là chúng ta mục tử có lòng tin hay không đem hắn làm tốt hiện tại a n lương tiểu tóc tinh xảo phục sức vội vặn cả người so d i vãng muốn tự tin nhiều lắm lâm lão bản có câu nói nói không sai càng lớn liền càng sẽ không xảy ra chuyện chân chính có năng lực người chỉ sợ chậm không sợ nhanh xin nhờ ta thế nhưng là thiên tài chỉ là xuất sinh tương đối chế, không phải nào có hoàng đa đa trường tự tiết c h u y ệ n gì liên thích n g ư y i loại này dóng dạc dáng vẻ cơ tờ hò kế tiếp sẽ chiêu rất nhiều người trong đó không thiếu hai trăm mười một chín trăm tám mươi lăm chờ danh giáo tốt nghiệp không muốn bị người khác xem nhẹ lớn tuổi chỉ là bởi vì xuất sinh sớm kỹ thuật là ăn não là nói thiên phú nàng nói không sai ta q cười cười,、so、u ân nàng đã thông báo muốn bảo mật chỉ có thể nói với ngươi rất có thực lực về phần mặt khác mục tử lý giải vạn thuế đi xuất tiền chính là ra ta tin ngươi ngươi có thể đi ta muốn đi bồi tiểu tình nhân nhi lý mục v â y v â y tay nhìn về phía kia hàng mới thiết bị ánh mắt chính là có đủ hèn gọn huynh đệ ấm no cho đó chúng ta không có lựa chọn nào khác nên làm gì làm cái đó đi một đời người hai huynh đệ ủng hộ ngươi chính là bắt không được thế gian này mỹ hảo chỉ có thể giả bộ như hết thệ như thường bộ dáng ta rất tốt phi thường tốt sinh nhật vui vẻ đi lao c h ạ c h phòng ngủ chính nước gió chụp ảnh trung h ạ một bộ váy đen màu đen cao gót vỡ cao màu đen trang điểm lâm ngưng rời đi bóng lưng dứt khoát vắng vẻ ngoại trừ trên bàn trà mấy cái vỏ chai rượu này gian không lớn tòa nhà cùng lúc trước không có kém bốn phía đi dạo phen tầm hàng sau lâm ngưng thở phào một cái thanh âm rất nhẹ đắt đi nữa tòa nhà không có người cũng không phải là nhà lấy đi bảy quán cà phê lâm ngưng đến thời điểm nguyên bản có chút h u y ê n náo bầu không khí n g á y mắt bên trong ăn tính không ít ngoài tiệm ngồi xuống nam nam nữ nữ trong lúc nhất thời thân sĩ thuộc nữ rất nhiều kia chiếc phen tưởng lâm lão bản xe lúc trước lâm lão bản liền thường đến chỉ là về sau đi hô thành phố ai thật là xinh tốt h e r m e s bao liền không có giống nhau bên người trợ lý sách kia khoản h í m ã lạ không tính phối hàng bốn mươi vạn không nói người bình thường có tiền cũng mua không được mắt ngủ kia là chui trừ hy mạ lạ không tính phối hàng hơn hai trăm cái chỉ đen cái gì quả nhiên không cách nào n g ă n cản ca môn chân khống phiến diện ta chỉ là yêu thích xinh đẹp đúng hả tại sao lại nhỏ không nhìn trâu đầu ghé hai nam nữ xuống xe lâm ngưng khóe môi n h ế c lên c ử i n h ạ t bước đôi chân d à i trực tiếp vào cửa hàng đối diện cửa tiệm thao tắc khu cắt lan cùng r i ê u tâm du vừa mới cởi trên người tạp rề lâm ngưng đã lâu không gặp hh ắ c ắ c sao ngươi lại tới đây cắt lan cười một tiếng hoàn toàn như trước đây ônu r i ê u tâm du gãi đầu một cái hoàn toàn như trước đây lớn trở về đợi mấy ngày có dành không hai cái ôm qua đi lâm ngưng cười nói vốn dĩ không rảnh hiện tại có có sắp xếp gì không ăn cơm dạo phố xem phim đi sao lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc ánh mắt nhiều tia chờ mong cái này đặc thù nhật tử một người ăn cơm uống rượu đọc sách là người đi một mình đi ngừng ngừng cảm giác thật không thể nào dễ chịu thật rất khó khăn đấu vậy còn chờ gì thâm du đã sớm muốn ngồi nữ thần tỏa giá nữ thần tỏa giá đi thôi tin tưởng ngươi sẽ không để ý ta tại vậy ngươi kia chiếc phẽn tủm bên trong tới mấy trường tự chủ nhà ha ha đem ta chụp xấu không thể được n g ư ơ i sẽ xấu xí sao lan tỷ n g ư ơ i chơi như vậy nhiều năm chụp ảnh ngươi dạy một chút ta như thế nào tài năng đem ngưng ngưng chụp xấu xí mỗi người đều có chính mình xử sự, sự làm người phương pháp diêu tâm du một câu ngưng ngưng quan hệ của ba người rõ ràng càng gần chút soji ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết mỹ nữ đây chính là hơn ngàn vạn dân mạng nghiệm chứng trôi qua cắt lan núi bay thoạt nhìn còn rất nghiêm túc ai cũng không biết ngươi là thế nào lớn lên thiệt thòi ta làm hơn hai mươi năm nữ nhân chính là sống vô dụng rồi diều tâm du thở dài lâm ngưng làn ra cùng dáng người so p h à m là có chút theo đuổi nữ nhân liền không có không ghét tị xác định là hơn hai mươi sao ta nhớ được ngươi hẹn chặt bên trên có phát qua ba mươi tuổi bánh sinh nhật kia là cát lan ta mới hai mươi tám không đúng ta mới hai mươi bốn ha ha ta một mươi tám chương hai trăm bốn mươi năm nhiệm vụ sáu thây kinh cao tân phỉ thúy bốn mươi chín nhà này ở vào bốn mươi chín tầng n g ư ờ i đều bốn p h ò n g ă n vị trí địa lý ưu việt hoàn cảnh ưu nhã điều tính m ộ ư ơ i phần bên ngoài đi ăn cơm khu một góc ba người tạo thành cỡ nhỏ g i à n nhạc xuyên quần di náo sơ mi trắng tiểu t ỷ t ỷ ngâm sướng chính là tất cả đều là tiểu chúng kinh điển vẫn luôn rất nghĩ đến nhà hắn cuối cùng đạt được c ớ c muốn bàn tròn bên cạnh nhìn trong tay trời cao cảnh đẹp diêu tâm du cười chụp mấy bức chiếu cảm khái nói ồ vì cái gì như vậy nói hai n g ư ờ i lại không thiếu tiền tới nhà hắn ăn cơm liền không có thiếu tiền nhà hắn không đối ngoại chỉ tiếp đợi ngân hàng đỉnh cấp khách hàng diêu tâm du lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn bàn nhỏ ước ra sản, ở chỗ này thật tính không được cái gì ha ha không có chú ý những thứ này lâm n g n g nhàn nhạt cười, cười. từ dưới xe đến ngồi xuống một đường thông suốt diêu tâm du nói tới những n à y thực tình không có gặp được đỉnh cấp tiêu phí nơi trốn cái nào không biết người n g ư ờ i cần thiết phải chú ý những n à y a ngươi đây là biểu tình gì phục vụ viên cho nàng điều ly tranh giấm cảm ơn không cần phiền thoái như vậy cho ta cầm viên tranh chính là cũng không biết có phải hay không cao cấp phòng ăn bệnh trùng một bữa cơm thật rất tốn thời gian lâm ngưng một đoàn người ăn hơn một giờ lăng là không ăn được m ó n chính bữa ăn phía trước rượu là ướp lạnh chẳng bệnh tới tự nước pháp la lan t r o n duyệt từng mảnh từng mảnh cao thấp không đều c r à m đông dầu chân mang theo nhàn nhạt cao su mùi trái cây hương vị không mặn không nhạt cảm giác nha làm dâu chăm họ phía trước đồ ăn là gan ngông quả táo mứt hoa quả quả táo giấm vợ giảng đi gia vị tới từ ốc sở chây lia thịt bò sống thắt tháp, tháp người bình thường thực tình ăn không quen phía trước món chính new zealand biển ngao tôm thực tế chính là bơ tôm thịt b ă m bên ngoài cuốn t ầ n g mì ý cùng trứng cám bối một đạo khác non sắc ghét châu trần kia một lời khó nói hết nước tương không để cập tới cũng được món chính là non sắc ngực n ô ra thịt đậu nành bùn phối ly tới tự nạp khăn bối linh chết rượu nho trắng ốc sờ c h a y l y a m ở năm cốc tự ngữ l i ế u đáp chính là chanh được ly đồ ngọt là pháp phù na đen xảo tạo hình độc đáo chỉ hương vị nhà có thể ăn khóc không ít tiểu bằng hữu khó trách nó i nhà không đối ngoại không lấy ước đây là không cho xoa bình cơ hội a phen tầm phụ xe diêu tâm du nhất miệng không cao hứng mới nói hiện tại biết vì cái gì phương pháp ăn bữa ăn phải phối rượu a hàng sau cắt lan cười một tiếng một bữa cơm bỏ ra hơn một vạn còn đem người đói đến quá sức cũng là không có người nào người chọn nha ta vốn là muốn ăn pháo bánh bao không nhân tới lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc đối với ăn thực tình không nói nhiều cứu xin nhờ ba cái đại mỹ nữ đi ăn pháo bánh bao không nhân không cảm thấy thật kỹ quái sao có ba cái sao ta chẳng lẽ không phải đại mỹ nữ sao làm người muốn phúc hậu xin đem đẹp chữ bỏ đi cảm ơn ngưng ngươi thay đổi ngươi trước kia cũng không phải như vậy d i ê u tâm du móc n h ó miệng so sánh lúc trước lâm ngưng đích thật là thay đổi đừng tạm thời không có phát hiện chí ít biết nói đùa nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại h ợ p ngóc chén ổ đi ổ. tiệm bên trong treo kiểu mới nhất còn không có nhà bên trong đầy đủ loại này mua sắm thể nghiệm người bình thường rất khó thể hội được đến không mua chút gì sao ghế s o f a khu nhìn một bên không để ý lật t ạ m chí lâm ngưng cắt lan c ư ờ i hỏi tới tới lui lui đều những n à y không nhiều h ứ n g t h ú lắm lâm ngưng móc máy môi nói chuyện đồng thời tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân rất ít gặp ngươi mặc một thân đen gần đây khỏe không vẫn được ngươi đây gần đây khỏe không cũng không tệ lắm có tâm du tại nghị quần tâm cũng khó khăn ngươi biết nàng luôn có thể làm ra chút lệnh người không biết nên khóc hay cờ chuyện là như thế này rõ ràng chân ngắn như vậy còn muốn thử rộng thời q u a n quần nàng đem này gọi tự hủy hình tượng người trong nhà cho nàng an bài thân cận cái tia nam tổng hướng quán cà phê chạy trực tiếp cự tuyệt không tốt sao a nàng ra tới đi thôi xem phim đi trung tâm thương mại tầng cao nhất dạp chiếu phim đặt bao hết hang mảnh cái gì không quan trọng lâm lưng xem phim cho tới bây giờ đều là điểm chiếu một bộ xin l ợ danh sách mặc áo đỏ tiểu cô nương là toàn bộ điện ảnh duy nhất s á t thái danh sách bên trong tức sinh tồn danh sách bên ngoài chết ngay lập tức vào ong bộ phim này quá trà tâm t manh liệt yêu cầu đi nhảy đi cổ đi uống rượu không phải lao nương sắp điên hồi tưởng lại cái kia lẳng lặng nằm tại xe chở tử thi bên trên đang bị mang đến lò đốt xác tiểu nữ hải vừa mới lên xe riêu tâm du vớt vớt đỏ lên mắt như thế nào đột nhiên nghĩ đến xem bộ phim này cắt lan thở dài một cái xin l ợ danh sách cho dù là lần thứ hai xem v ẫ người n áp mới Ta biểu diễn lao sư một n h l mươi n g tám tuổi người lão sư thế mà để cử người xem loại này đ i ệ ảnh thật không biết hắn là thế nào m u ố n hắn nghĩ như thế nào không quan trọng không thể phủ nhận đây là bộ rất có sức cuốn hút tác phẩm t r c tâm bảo bảo trong lòng khổ bảo bảo muốn đi may nói chuyện chính là r i ê u tâm du cái này có thể gối lên chính mình ngực bán manh nữ nhân ngoại trừ xa ý, ý lâm ngưng thực tình chưa thấy qua mười cái、Mọi tây kinh gần nhất mới mở quán b a mỗi ngày bạo mãn chín giờ sau xin miễn đại khách bất luận nam nữ cái loại này xin miễn đại khách thật hay giả ân chúng ta trước đó đến chậm mười phút liền đem chúng ta cự a mua xuống nó không phải tốt lâm lưng kêu dê n ồ n g thanh một bộ xem thường d á n g vẻ khu khu ngươi những lời này so điện ảnh còn trả tâm d i ê u tâm du ha to miệng suýt nữa không có đem chính mình sắp chết các người đi chơi đi lâm hồng sẽ đưa các ngươi đi vào may ngoài cửa chính lâm lưng t i ế t mắt chính vây quanh một loạt siêu tốc độ chạy tự chủ cô đường thản nhiên nói người không đi sao còn có chuyện diêu tâm du nhịu nhữ mày hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở hàng sau lâm ngưng xin lỗi ta đối với nhảy đ i t cổ thực sự không có hứng thú đúng rồi c ố c sau có hai cái tiểu lễ vật đ ừ n g cự tuyệt ta lâm ngưng cười vây vây tay cho vị trí lai、like、lâm hồng đưa cái ánh mắt b ợ kìn bốn mươi mới vừa cái kia quầy thì không phải nói không có bao a nhìn lâm hồng tay bên trong mang theo hai khoản đại nhất không đồng nhất bờ kìn bao kìn b diêu tâm du kinh ngạc nói này còn phải hỏi sao tin tưởng ta biết đáp án ngươi sẽ càng trả tâm cắt lan cười gỡ đem đầu tóc một bên nói một bên cho lâm ngưng h ẹ chặt chuyển bốn mươi vạn thế đạo gì lâm ngưng rõ ràng liền hơ ngất cửa cũng không vào đây cũng quá khi dễ người đi cứ như vậy ta đi trước các ngươi chú ý an toàn ở trong đó nghe nói rất loạn quán b a đủ loại toa toa lúc trước cho chính mình tán gẫu qua lâm ngưng liếc nhìn biểu liền nói ngay đừng đều có bờ kìn ai còn đi nhảy d i s c o à, chúng ta cũng trở về cửa hàng lấy xe h ẹ chặt liên hệ lâm ngưng cảm ơn nên nói c ả m ơn chính là ta mới đúng đi nàng có ý tứ gì chúc ì n dần d mừng chúc ngươi thẳng tới thanh vân lâm ngưng thanh em rất bình tĩnh so sánh điện thoại bên kia hưng phấn khó nhịn a n lương lâm ngưng rõ ràng phải bình tĩnh hơn nhiều cảm ơn không có ngươi trợ giúp liền không có lần này thành công thật lâm l ã o bản cảm ơn ngươi còn có chuyện khác sao chúng ta lúc nào ký kết ta cùng lý mục thương l ự a qua có thể cầm công ty mười lăm phần trăm cho ngươi không cần là thiếu đi sao cụ thể có thể bàn lại có cần ta sẽ liên hệ ngươi hảo hảo công tác hảo hảo đối với vương mỹ tuệ nàng là cô nương tốt đĩu tốt hạng mục thiên hoa bản g ngay tại kia cho dù nhiều một chút số định mức tương lai có thể thấy được lợi nhuận cũng không có một năm tới tay tiền thuê nhà nhiều bận rộn mấy năm bao nhiêu ức chút tiền đấy tại lâm ngưng xem ra trang h chí không bằng vừa tới tay nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm thắng ậ m điểm kim bằng ban vừa vụ vụ, tay tay, tới t ợ giúp l ư ơ n gia n h ậ phục tần t n ỉ thanh thành, thưởng, trang phục tệ 100, đã phát cho. danh sách hoàn h ban vân lớn, đã p tệ trực phát a n g phục tệ t r tiếp đổi m ù hộp có lẽ là không mặc đồ đỏ sắc độ nguyên nhân r a cùng không có mở đ ồ n g dạng toàn bộ d n g tuyết mới mẻ kỹ năng điểm n à y sinh mới tại chỗ dùng s o n g kỹ năng mới cuối cùng không lỗ Ioga, lễ nghi, tiếng Pháp, múa cổ bốn cái kỹ năng muốn làm sao chọn lâm ngưng căn bản không có do dự sân bay nói lời cảm tạ cá o biệt tổ máy đoàn đội có thêm một cái dáng dấp còn không tệ mới tiếp viên hàng không cái k i a gọi lý dĩnh tiếp viên hàng không vì chức vị này cho cơ trưởng đưa năm mươi vạn trở về nghiêm g i a vườn hoa trên đường phụ xe linh thản n h ư n nói không tính đi làm phụ cấp lương một năm ba mươi vạn nghề nghiệp tiếp viên hàng không còn không thế nào bận điệu bút c h ư ớ n g này không khó tính năm mươi vạn có rất nhiều người đưa lâm ngưng không để ý soát điện thoại di động nói chuyện thời điểm cũng không ngầm đầu một năm giới làm không công thật không biết mưu đồ gì linh nếch miệng nhân loại một số thao tác thật rất mê ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại tây kinh đợi một ngày t r â m mặc thật lâu lâm hồng đột nhiên nói ta biết ngươi ý tứ lâm ngưng thở dài tiện tay h ấn mở dương san san h ẹ chặt giao diện nói tiếp ta lúc trước hỏi qua dương san san muốn hay không đi hủ quốc du học nàng cự tuyệt rất thẳng thắn thế nhưng là không có gì có thể là ta tương lai chú định không ở nơi này không thể nào mỗi ngày trở về chạy nhiệm vụ thời gian cu ấn độ chỉ có bốn lúc chuyện cần làm rất nhiều cả ngày đi tới đi lưu tây kinh cùng hủ quốc rõ ràng không thực tế trên một điểm này lâm ngưng không được chọn rất nhiều chuyện nàng không biết ngươi đừng để trong lòng ta không trách nàng nhiều lắm là xem như có chút ít thất vọng nàng mới một ư ơ i tám tuổi nàng thân bằng hảo hữu đều tại bên này không dễ dàng như vậy r ứ t bỏ cho nàng chút thời gian đi ân cho không kịp tương lai còn rất dài mỗi người đều có chính mình lựa chọn dương san san cũng tốt toa toa cũng được như thế nào chọn lâm ngưng đều có thể tiếp nhận thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l nguyên bản sạch sẽ gọn gàng phong khách dối bởi một mảnh có giá trị không nhỏ màu đỏ viền gen nội y ỉ tức thì bị chủ nhân tùy ý nhét vào hành lang trên sàn nhà lần nữa mở mắt ra toa toa nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn trí nhớ bên trong sau cùng hình ảnh vẫn là buổi chiều vẫn là ban ngày thì hỉ không cần nghĩ liền biết người tại ban công toa toa tiếng nói có chút khẳng k h à n hai gò má ừng đỏ đem quần áo mặc tốt nói ngủ liền ngủ chính là như heo lâm ninh không cao hứng nhi viết mắt n ử a đáp cái áo ngủ toa toa vừa mới lúc ấy nói đạo lý thật rất đáng sợ ừ ừ gặp qua ta như vậy gợi cảm tiểu c h ư sao hoặc là chịu hút hoặc là thay quần áo dẫn ngươi đi ăn cơm tự chọn một cái áo ngủ lăng là làm n ả y cô nương chơi ra hoa nhìn để lọ vai lộ lưng một chân thẳng tắp một đầu gối khúc bình bãi toa toa lâm ninh n h i ê n lặng uống một hớt rượu hư không vây vây tay chỉ là h ú t sao toa toa cắn cắn môi một bên nói một bên lắc nông chi quay thân dạng chân tại lâm ninh trên hai chân theo lâm ninh phương hướng nhìn lại n à y cô nương lưng không b ạ t hòa bình thật sự là có chút lãng phí ông ta làm gì có hay không cảm thấy ta bụng dưới có thịt cho nên muốn đi phòng tập thể thao có thể không đi kia chỗ ngồi làm gì không được đi l i ê n toa toa tư thái cùng nhan giá trị đi phòng tập thể thao thuần túy cho người ta thêm phiền vì không ảnh hưởng những cái đó dùng tiền rèn luyện nam sĩ lâm ninh cự tuyệt rất thẳng thắn nhà bên trong chỉ có xe đạp cùng máy chạy bộ có chút bộ vị cần hai trăm vạn đủ sao không đợi toa toa nói xong lâm ninh trực tiếp ngắt lời nói đủ là khẳng định đủ rồi nhưng người ta còn nghĩ bơi lội đâu chúng ta tiểu khu phòng tập thể thao có tiêu chuẩn bể bơi ta xem giới thiệu khá tốt làm gì quần áo bó không đủ còn nghĩ mặc bị kín i ngươi thế nào không nghĩ thượng t i ê n xuống đất đâu hì hì còn nói ngươi không để ý ta t h ứ t h ứ cái rắm như heo xem ở ngươi để ý như vậy mức của ta ta nghĩ kỹ đi theo ngươi hủ quốc ngươi muốn làm sao an bài ta liền a n bài thế nào toa toa nói chuyện đồng thời nhấc chân q u a y người n g h i ê n g mặt g á n tại lâm linh trên vai mới vừa không phải nói cho ngươi một tháng cân nhắc ta ta đã suy nghĩ kỹ nha cứ như vậy vui sướng quyết định không cần như vậy gấp gáp cho ta đáp án ngươi nô、no. ba ta chứng kiện đều tại ngươi kia cần ta ra mặt cho ta nói một tiếng liền tốt đánh răng không có liền h ô n ta xéo đi người đoán k h ì hỉ ta đi thay quần áo ta muốn ăn thịt nướng sự thật chứng minh cái gì gợi cảm đáng yêu văn tĩnh tại đẹp mắt trước mặt tất cả đều là cho không toa toa bán được manh đến người bình thường thực tình chống đỡ không được màu xám lộ vai trường sam thẳng ống còn jean ché nổ màu trắng dày cứng hợp ngập kim trừ ra cá sấu cồn sẵn sơ bao tiểu lão bản quán đồ nướng bên ngoài trước một bước xuống xe toa toa cả người thanh xuân tươi đẹp toa, toa. nhìn màu trắng ả n phạt bên cạnh duyên dáng yêu kiểu khuê mật mới vừa ở ngoài tiệm ngồi xuống không bao lâu lì lì kinh ngạc nói a ngươi như thế nào cũng ở nơi này đợi thấy rõ người tới về sau toa toa cười sông trong xe chính gửi tin tức lâm linh khoa tay động tác bước nhanh về phía trước cùng lì lì ôm ở cùng nhau đồng sự sinh nhật m ờ i chúng ta tới ăn trực một bữa nhà ngươi đ ạ i thiếu xe bên trong đâu lì lì cười cười nói chuyện đồng thời hướng về phía ả n phạt hàng sau chép miệng ân hắn đang bận ta trước đi muốn vị trí nhanh chết đói nha chật chật lý giải lý giải hả lý giải cái gì nhìn ngươi này hồng quang đầy mặt dáng vẻ ngươi nói ta hiểu cái gì tìm muội nhớ rõ tới hai chuỗi đại thận chán ghét ngày mai tại thu thập ngươi chương hai trăm bốn mươi bảy hội học sinh nướng tiểu tiểu càng ăn càng có một bữa cơm bỏ ra không đến ba trăm khối toa toa tính tiền thời điểm bên cạnh quăng tới không ít ánh mắt khác thường có hai hơi say rượu ca môn đặt xuống vài câu cùng loại tiểu bạch kiểm lợi say nghe vào trong thai lâm linh liền ánh mắt đều chẳng muốn cho không biết xấu hổ không có nóng n à y đêm theo hai chuỗi đại thận bắt đầu toa toa khi tình ngủ bên gối đã sớm không có lâm linh thân ảnh phong ngủ chính t i a m ộ t chỗ bừa bộn đủ để chứng minh có nhiều kịch liệt chật chật tỉ muội ngươi chuyện này chi phí cũng không t h ấ p a nhìn trên sàn nhà con mắt toàn không phải váy tất chân chịu khuê mật triệu h á n mang theo bao lớn bao nhỏ thức ăn lì lì trêu tức không thôi còn không biết xấu hổ nói đều tại ngươi nửa dựa đầu giường toa toa không c a o hứng nhi chừng khuê mật một chút nếu không phải toàn thân vô cùng đau đớn thật muốn cho lì lì một chân trách ta chuyện gì nhà ngươi đại thiếu tối hôm qua nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút đặc nghèo lão nương không phải liền là chân n g ắ n điểm nhỏ chút xấu xí điểm điểm đ h à nhà l ý l ý nhất miệng như thế nào đi nữa cũng là quán ba một cánh hoa cứ như vậy bị không để ý tới chính là bị đà kích ta tối hôm qua nghe ngươi điểm hai đại thận hắn đoán chừng cho là ta tại khiêu khích kết quả thận không ăn kém chút đem ta ăn toa toa vớt vớt có chút cổ tay hết ẩm hồi tưởng lại tối hôm qua đủ loại quả thực khó coi u i hoàn hồn chả về mùi vị đâu nhìn n g ư ơ i điểm này tiền đổ cũng chưa từng thấy nam nhân giống như khuê mật đỏ mặt nóng lên li li lật ra cái không thế nào đẹp mắt b ạ c nhãn âm điệu cao không b t ta tối hôm qua mới thấy qua đến là ngươi ẩn hử ách thua thiệt lao nương chạy thật xa như vậy cho ngươi đưa toàn củ cải còn bị canh hữu tẫn trách ta lạc nói kia chiếc mẹ xe dt sáu cho ngươi mở là chính ngươi không muốn hảo ta tỉ chiếc xe kia trăm km hơn hai mươi cái dầu liền hỗ thành phố này giao thông này phí đỗ xe ngươi cảm thấy ta phôi à. nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch phòng ăn ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn lâm ngưng một bộ đỉ ổ nhà hạn định khoản toái hoa liền thân váy trang điểm theo ánh mắt đến bộ đồ ăn lựa chọn đến mỗi một lần đưa tay độ cao nhìn t r ưu ớ c chấp mặt cái này, nhìn không mắt, tư thái gái này nhìn không y ê nhã nữ nhân. À, lần như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là mấy ngày không、thấy. nhà mình phu nhân đi ăn cơm lễ, thế chỉ thấy, phu là mấy đem i tiêu giáo ăn chuẩn như là sách giáo khoa đồng dạng. lần. nhã cơm sách mà lễ, là thế khoa Yêu đ khăn tay trả về chỗ cũ lâm ngưng có chút nghiêng đầu sang chỗ khác thanh âm thư giãn ạ lần sửng sốt chỉ chốc lát đợi nhìn thấy phu nhân ánh mắt về sau lúc này mới chạy chậm tiến lên hai tay vị lâm ngưng phía sau thành ghế cảm ơn thực phong phú cơm chưa lâm ngưng cười một tiếng theo đứng gậy đến rời đi trong lúc giơ tay nhấc chân dáng vẻ đòn trang khảm kim cương dày cao gót d i ẫ m trên sàn nhà mỗi một bước khoảng cách không kém mảy may ạ lần lúc này đoán trường đã hoài nghi nhân sinh l ầ u hai thư phòng nhìn tơ tằm bạch sấn màu xám đến ngôi váy vỡ cao màu đen trang điểm lâm ngưng lâm hồng mấp máy môi cười nói ừ hắn không phải vẫn luôn không quen nhìn nha trước diễn mấy ngày quay đầu lại biến về đi lâm ngưng khỏe môi m ế t lên cười xấu xa phải thừa nhận hệ thống xuất phẩm chính làng Hắc h ắ c đúng rồi buổi sáng trường học gọi điện thoại bảo ngươi buổi chiều cần phải đi một chuyến lâm hồng cười cười nói tiếp gọi ta đi làm gì nói là có quan hệ sinh viên đại hội thể dục thể thao chuyện đại hội thể dục thể thao đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngoại trừ uống rượu dùng tiền ta không có gì am hiểu ngươi vào hội học sinh ngoại liên bộ bộ trưởng a đột nhiên như vậy sao ngoại liên bộ là làm gì trường học đều không có đi qua mấy lần thế mà liền thành kia cái gì ngoại liên bộ bộ trưởng đánh lên học khởi liền tiểu tổ dài đều không có làm qua lâm ngưng lúc này đừng đề cập có nhiều kinh ngạc cái này ta cũng không rõ ràng không phải ngươi hỏi một chút đường v ă dài điện thoại cho ta ta hỏi một chút lâm ngưng điện thoại tới thời điểm đường văn giai ngay tại trường học đài quyền đạo xã l u y quyền vẹn vẹn xem tia đổ mồ hôi như mưa khắc khổ bộ dáng lâm ngưng liền t h u a không a n làm sao rồi hắc hắc như vậy thở thực kịch liệt n h a không có q u á i dày đến ngươi đi điện thoại bên kia đường văn giai hô hấp nặng không ít hồi tưởng lại tối hôm qua toa toa lâm ngưng liếm liếm môi nói khẽ có hay không q u á i dày ngươi đã đến liền biết trường học đài quyền đạo xã tọa độ phát ngươi hẹn chặn lâm ngưng nói bóng gió đường văn g a i dây hiểu một câu đài quyền đạo xã lâm ngưng dây sợ ta không đi thích tới hay không treo đĩu tốt tốt đường văn giai điện thoại nói treo liền treo lâm ngưng nhẹ nhàng vô vỗ chính mình miệng không có cam lòng lần nữa đánh qua ngươi thế nào t h ở phì phò lâm ngưng còn rất manh lâm hồng gãi đầu một cái nghi ngờ nói nếu không phải đánh không lại nàng xem ta như thế nào trừng trị nàng nàng đường văn giai còn có thể là ai thay quần áo đi trường học a lại đổi đổi thân nữ nhân mùi vị không phải nàng hẹn ta lên đài làm sao bây giờ nhiều người như vậy ta muốn phòng thủ mà không chiến nhiều mất mặt ngươi muốn thật đúng là nhiều bó sát người liên ý váy ngắn màu đen tiểu hương gió háo k h o á t màu đen trong suốt tất chân csl chỉ đen nhung cao gót hơn chui trừ hí mã lại ạ túi sách có t ì n hoa thai vẹt h ẹ t phì lìm b ẹ đồng hồ tính đến xấu xí manh xấu xí manh bủ gạ tỉ siêu tốc độ chạy một thân hơn ức lâm ngừng mới vào trường học không bao lâu liền bị người để lên lưới đại q u y ề n đạo xã chụp ảnh nói nhỏ đồng học liền không ngừng qua chỉ đen váy ngắn cao gót chật c h ở hiểu được tự nhiên hiểu lâm lão bản tại sao chạy tới ta câu lạc bộ rồi còn có thể làm gì đường văn g a i nha hai nàng một cái ký túc xá chờ xem sa o ghi ỉa ê lý ra đoán trường lập tức tới ngay đài bên trên đường văn giai tam quyền lưỡng cước đánh nào đó nam đ ồ n g học liên tục xin tha dưới đài lâm ngưng không để lại dấu vết hướng lâm hồng vị trí rời nửa bước nói nhỏ ngươi nhìn một chút này ra hỏa nếu dám đánh ta ngươi nhớ rõ tại chỗ đem nàng bắt lại được hai ngươi nói thầm cái gì đâu nhìn châu đầu ghé hai lưỡng nữ xuống đài đường văn giai trực tiếp nói không có gì có chút việc nhi hỏi ngươi lâm ngưng có chút cười cười xấu hổ lôi kéo lâm hồng tay nắm thật chặt là hội học sinh chuyện a ta nghe lão đường nói qua ngoại liên bộ bộ trưởng thăng phó chủ tịch người bên trong đều để đề cử n g ư ơ i trường học lãnh đạo vừa nhìn còn rất thống nhất liền thuận tay đẩy thuyền cho n g ư ơ i đường văn giai cởi gỡ đem đầu tóc hội học sinh ngoại liên bộ bộ trưởng vị trí này thật đúng là không phải lâm ngưng không ai có thể hơn như vậy trò đùa sao ta giáng sinh sau liền đi hữu quốc ngươi biết năm nay chỉ còn lại tết nguyên đáng cùng cuối tháng sinh viên đại hội thể dục thể thao hai nhất phí tiền giao cho ngươi không chính hợp vừa sao nhất phí tiền có ý tứ gì Ngoại liên bộ nhiệm bộ vụ chương ủ yếu nhất chính là vì hội học sinh cùng học sinh hoạt động chính, n hội học học hoạt tài là vì gom góp g ờ i đây c hai trăm bốn mươi tám trang viên hô thành phố chấn đán đại học công chúa lâu lầu hai công cộng phòng khách bầu không khí ít có ngưng trọng chúng ta tiểu công chúa đây là thế nào nhìn m i ế n miệng hốc mắt thưởng đỏ s a y ỉa lâm ngưng nghi ngờ nói cãi nhau cùng nàng mẫu thân đã khuyên có một hồi nhi hệ lý g i bất đắc di n h u n vai khuyên người phương diện này h ệ ly giả thực tình không thế nào am hiểu bởi vì cái gì ta mười tám tuổi muốn độc lập muốn thông qua chính mình nỗ lực thành tựu chính mình nhân sinh này có lỗi gì người mẫu thân thác ngươi chân sau h ả nha không có vậy ngươi còn khí cái gì từ nhỏ đến lớn học cái gì làm cái gì ăn cái gì thậm chí làm sao mặc đều là bọn họ định đoạt ngươi không cảm thấy rất có vấn đề sao l i ê n này đơn giản ta cho ngươi chi cái chiêu từ giờ trở đi đ ư n g hoa ngươi trong nhà một phân tiền ngươi những cái đó ăn dùng nhưng phạm là nhà bên trong tiền mua hết thẻ ném đi sao y này ra hỏa rõ ràng là công chúa bệnh phạm vào lâm ngưng khỏe môi niết lên c ử i nhạt trực tiếp nói a vì cái gì ngươi không phải muốn độc lập sao hết thẻ không thành lập tại cơ sở kinh tế thượng độc lập đều là nói nhảm lâm hồng đi mua cho nàng thân hàng vỉa hè hàng lại mua thùng mì ăn liền tiểu công chúa muốn độc lập ta người bạn tốt này đương nhiên muốn dơ hai tay ủng hộ ta không muốn mặc những cái đó thấp kém quần áo ta làn da gì ứng đâu rồi đỏ bệnh sởi nhưng khó coi nha còn có mì ăn liền tất cả đều là chất bảo quản gia vị nhi liệu ta mới không muốn ăn vậy ngươi còn độc lập cái gì sức lực ra mồm lâm ngưng n ế t miệng đầu năm nay dễ dàng nhất ma diệt một người t r í hướng chính là nghèo hiện tại sao y ỉa cùng lúc trước chính mình có cái gì khác nhau điển hình ăn no d ỗ i việc đến phụ đạo viên cố hồng trang đến thời điểm phòng ngủ lại khôi phục ngày xưa vui sướng xuyên cao định khoản liền thân váy sao y ỉa vừa mới tại m á t nhà cho chính mình hư cảm xúc mua t r ư ờ n g trừ hỏa sao vẽ tàu các ngươi có cái gì không vui v ẻ sao cùng nhau viết tại vợ bên trên đem bọn nó đưa hỏa tinh đi hạ đơn thanh toán một trăm vạn đô la mỹ sao y tiểu công chúa thao tác thực thành thạo ta đối với hội học sinh không hứng thú đối với quyên tiền cho trường học càng không hứng thú bởi vì vương n h ệ t chuyện lâm ngưng đối với đêm đó giả vờ ngất cố hồng trang giác quan rất kém cỏi liên đối trường học lâm ngưng cũng không có cảm tình gì cái này ngươi vẫn là tự mình đi cho đường viện trưởng nói một tiếng tương đối tốt các ngươi đem chuyện giao cho ta trước đó có cho ta nói sao không đợi cố hồng trang nói xong lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói tốt ta ta sẽ như thực truyền cáo ba ngày sau đại hội thể dục thể thao nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói ở ta nơi này nhi báo danh cố hồng trang bóng lưng rời đi hơi có vẻ chật vật đường là tự chọn không khai người chào đón không thể trách ai được trường học như thế nào còn làm nàng phụ trách an toàn của chúng ta đáng ghét rõ ràng không chỉ là lâm ngưng s a o y đối với cố hồng trang ấn tượng đồng dạng không thế nào tốt được rồi không nói nàng đường văn giai thu thập xong hỏi chúng ta lúc nào xuất phát Hẹt、e、chuyện đồng thời, thoại. phát. Xuất lì làm ra nói đồng điện Đi vây vây gì? tiện thể cho điểm ý kiến ngươi lúc ấy đang bận phụng thiệu đương nhiên không biết đúng rồi nàng vậy bây giờ dối bời đề nghị không muốn mặc váy tốt ta ta đi đ ổ i quần ta cũng đi thế mậu xà sơn trang viên dũng do sở phen tưởng bugati ả n phạt tạo thành cỡ nhỏ đội xe một đường thu hoạch được không ít người qua đường đôi mắt lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm đường văn giai nhà mới ngừng một cỗ bẹn nhì lao vùn vụt hai chiếc b i ệ t gl tám lao đường thúc thúc tốt tốt tốt các ngươi tốt nhà mình bảo bối khuê nữ cùng phòng đường hoài ân đương nhiên sẽ không lạ lẫm tam á sinh nhật lần kia đường hoài ân cũng không có ít bị bánh gà tổ tạp nơi này điều kiện đơn sơ liền không chiêu đãi các người các người chậm rãi chuyển buổi tối mang các người ăn mới mẻ cảm ơn thúc thúc được rồi lão đường không cần phải để ý đến chúng ta người đi mau đi tốt vậy các người chú ý an toàn nơi này bỏ trống rất lâu đ ừ n g hướng cỏ dại bên trong chui đ ừ n g hướng h ồ bên cạnh chạy đừng người đi mau ta tức giận nha mắt nhìn thấy lao cha ra đường tăng hình thức đường văn g a i phồng lên miệng chừng đường hoài ân một chút người đi mau ta tức giận a ha ha ngươi là muốn đánh người sao đường văn giai dáng vẻ thật rất hiếm thấy hễ lì ra nháy mắt bên trong cười ra tiếng cô miệng miệng d i ậ m chân chân đường văn giai n g ư ờ i tốt manh n h à sự thật chứng minh lại cao l ê n h cô đường cũng sợ cha nhìn cách đó không xa cẩn thận mỗi bước đi đường hỏa ân nửa dựa lâm hồng lâm ngưng không hiểu có chút mắt toan ngâm miệng tin hay không buổi tối ta lần lượt đi các ngươi gian phòng đi một chuyến làm công chúa lâu vũ lực giá trị thứ nhất tồn tại đường văn giai những lời này hiệu quả rõ rệt bỏ trống rất lâu tòa nhà mười ba mẫu dáng vẻ hơn tám nghìn ba trăm bình vốn hoa cây xanh vần quanh cỏ dại rầm rạp phòng bên trong bên ngoài s o n g bể bơi trước mắt là hai hố dưới mặt đất một tầng trên mặt đất hai tầng k i ể u dáng châu âu thiết kế phòng khách chọn cao chín m phương diện chín trăm bình tùy tiện một cái ngắm cảnh sân thượng chí ít một trăm năm mươi bình lão đường bằng hữu phòng ở bỏ trống m ộ ư ơ i năm sau làm được không sai biệt lắm ba cái ức lầu hai sân thượng nhìn phía xa hồ nước đường văn giai cười giới thiệu nói rất lớn cây thật nhiều mới ba ức chú ý điểm khác biệt đối đãi vấn đề góc độ tự nhiên khác biệt monaco châu ngồi tiểu hệ l ụ ra xem chính là diện tích sao y xem chính là cây lâm ngưng xem còn lại là kinh nghiệm uy các ngươi đây là thái độ gì không cho điểm ý kiến sao ba người cộng lại nói không đến mười cái chữ đường văn g a i lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hứng m ớ i nói bên kia có thể xây cái trại nuôi ngựa chờ ngươi dọn nhà ta đưa ngươi con ngựa bà bảo không có đất nay g quyền cũng không cho phép đi a có ý tứ gì bọn họ quyền tài sản cũng liền mấy chục năm không cho phép tư xây khó có thể lý giải được cái này cùng thuê khác nhau ở chỗ nào chỉ là thuê lâu một chút mà thôi hai ngươi ngầm miệng lâm ngưng cho điểm ý kiến hai công chúa câu câu trả tâm đường văn giai vớt ven ngực nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt tràn ngập trở mong đổi thành màu hồng thế nào ta nhà thiết kế thực cám hiểu cái này màu hồng nhìn lâu kỳ thật cũng cũng không tệ lắm lâm ngưng nhũng mày nói chuyện đồng thời không để lại dấu vết hướng lâm hồng dựa vào nửa bước đồng ý lâm ngưng nhà rất x i n h đẹp đ á t duy chỉ, đường văn giai ngươi làm gì đi ta muốn lẳng lặng sắc trời dần tối dẹp đường hồi phủ đường hoài ân an bài tệ tối là bằng hữu vốn riêng quán cơm nhân công nuôi dưỡng hiệu trận hiện rất hiện nướng hương vị n h ì coi như không tệ một bình hiệu huyết ựu trừ đường hoài ân hơn phân nửa vào lâm ngưng bụng bèn mì lao vùn v ụ n thằng sau nhìn n ê n ngang rời đi bù g ạ t ì đường hoài ân yên lặng lắc đầu chương hai trăm bốn mươi chín nhiệm vụ mới lão đường ngươi như thế nào làm theo ăn cơm bắt đầu tự ngươi nói một chút ngươi xem lâm ngưng bao nhiêu mắt còn làm nàng uống ít một chút thật chúng t a phụ thân cử c h ỉ khác thường lợi hại về đến nhà sau đường văn g a i không cao h ứ n g m ớ i nói ta chỉ là nhìn nàng uống rượu uống quá nhiều nàng vốn là rượu ngon quan ký túc xá liền thả mấy thùng luís mười ba đến là ngươi đều không chú ý điểm ảnh hưởng một bữa cơm vẹn vẹn uống rượu phụ thân liền khuyên lâm ngưng ba lần đường văn g a i lúc này tâm tình thật chẳng ra sao cả hảo ta khuyên nữ kia là hiệu huyết i ể u lão lý cũng thế một chút chính hình không có không có chuyện gì thượng món đồ kia làm gì hiệu huyết i ể u có ý tứ gì uống nhiều dễ dàng bị tội cụ thể bách khoa đi thôi hừ đi thì đi sự thật chứng minh lão đường lo lắng tất cả đều là dư thừa đêm nay lâm ninh quả thực không nên quá hài hòa nhiệm vụ mới tạo ra thời điểm lâm ninh mới vừa làm xong thần vận cũng không biết vì cái gì toa toa hai ngày nay đặc biệt có thể ngủ nhiệm vụ trường học phong vân ba sinh viên đại hội thể dục thể thao ban thưởng trang phục tệ tám trăm danh vọng tám trăm đặc thù đạo cụ kinh nghiệm loại so sánh đón người mới đến tiệc tối lần kia cơ sở ban thưởng quả nhiên lật ra một p h e n đặc thù đạo cụ kinh nghiệm loại thế nhưng là cái thứ tốt có thể chọn nhiệm vụ cùng đưa danh vọng không có kém chỉ cần cùng bầu bằng phiếu có quan hệ lâm ninh liền không có thua qua cuối cùng liếc nhìn hệ thống ban thưởng lấy lại tinh thần lâm ninh tiện tay cầm qua điện thoại không hơi chỉ chốc lát điện thoại giao diện chấn đán đại học diễn đàn đại hội thể dục thể thao thi đấu hạng mục một mắt hiểu rõ điện kinh bơi lội các loại cầu thể dục thẩm mỹ võ thuật đài quyền đạo bài bờ d i n thể thao điện tử định hướng viện giã mười cái hạng mục có thể d ĩ mạo thủ thắng không có có thể lấy tiền tạp cũng không có L.N. Đại hội thể d ụ công thể thao h báo các người k chúa ô n g c lâu h ẹ c h ặ t nhóm suy đi nghĩ lại lâm ninh phát đ i ề u tin tức mới t vê đức di ta chuẩn bị báo đài quyền đạo h ã lùi g báo bài bờ di s a y vốn di muốn báo bơi lội bị chúng ta ngăn cản Learner, ngăn cản vì cái gì ngăn xa y kỉa c hai nàng không cho ta mặc đồ t ắ m nói là ảnh hưởng không tốt không phải liền là hơi bị lớn nha bảo bảo không vui vẻ biệt khuất ln ngươi kia là một m chút sao không nói cái này ta cho ta tìm cái đoàn thể hạng mục thể thao điện tử chúng ta cầm cái kim bài chơi bùa ils thể thao điện tử thể thao điện tử cũng coi như đại hội thể dục thể thao a ta sẽ chỉ chơi vương giả nông rượu cùng liên minh huyền thoại tờ vê đức gi hiếm thấy nhiều quái vận hội đều có thể thao điện tử điểm hạng liên minh huyền thoại vương giả thuốc trừ sâu đều có c h ả o a là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật ln cần chính mình thượng sao ta nhớ được ta có cái chiến đội tới trước đó lúc đ ả o hà ra cho nhận lỗi lâm n i n h có ấn tượng ngẫu nhiên đổi mới ngửi ln chiến đội xếp hạng có vẻ như còn rất dựa vào sau dáng vẻ thờ vdg ì theo sao đương nhiên muốn bản nhân thượng ln được thôi huấn luyện viên b ồ i luyện ta tới an bài văn giai báo danh c h u y ệ n giao cho người thờ vdg báo cái nào ils hai đề báo tỷ lệ sai số có thể cao điểm ln nghe lệ lì ra si chúng ta chỉ có bốn người còn ít cá nhân n h a ln vũ hội cái kia tiểu mập m ạ c hắn ngày đó không phải nói muốn dẫn chúng ta bay a I. ls đồng ý văn rai giao cho ngươi tv D. ok si đầu tiên nói trước ta chơi trung đ à n không cho phép cấp ta để mạc đội trưởng cùng an kỳ lạp ln tùy tiện ta chơi xạ thủ I. ls đánh giá tv D. thượng đơn ln được rồi giải tán nhiệm vụ chuyện cứ như vậy vui sướng quyết định về phần còn lại ngồi đợi bắt đầu thi đấu c ẩ m ban t h ư ở n g chính là chấn đán đại học nào đó nam sinh ký túc xá cái này sao có thể ta không có báo danh a nhìn trước mặt cùng phòng ô n bao khai o tây trên tiền đoá đoá lúc này đừng đề cập có nhiều kinh ngạc sự thực là ngươi báo tình xét chiến đội chính mình đi trường học lưới xem lúc này trường học lưới cũng đã nổ người tiểu tử có thể A, lần trước đón người mới đến tối lần này là sinh viên đại hội thể dục thể thao t h a n h thật khai báo ngươi có phải hay không cái nào tiểu quốc vương tử tới chúng ta ký túc xá thể nghiệm và quan sát dân tình đến rồi hố hàng may mắn chúng ta dự bị nhiều đón người mới đến tiệc tối không phải đâu lại là các nàng khinh người quá đáng cùng phóng nói không khó lý giải kịp phản ứng tiền đoá đoá đ ư ợ c bên trong khoai tây chiên đột nhiên liền không thơm thôi đi ta t r ư ở n g học nam nhân liền ngươi cùng bốn đoá kim hoa đi được gần nhất ngươi đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ lấn cái cây ớt kia bốn vị tùy tiện kéo ngươi một cái ngươi chỉ ít thiếu phấn đấu hai mươi năm nói thật ngươi lại muốn đẹp trai một chút cao điểm gầy điểm đoán chừng người đều không mang theo để ý đến ngươi thì ra ngươi ý tứ bọn họ khi dễ ta là bởi vì ta xấu xí thôi chính minh phẩm chấm g i ả i phẩm nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch đồ đồ khôi phục dĩ vãng dung nhàn y ổ gột mặt hơi còn có chút xưng lặng lẽ sờ lui về nhà lâm ngưng t ắ m rửa trang điểm thay quần áo cuối cùng đuổi tại trước cơm tối đem mấy môn gia giáo lao sư khóa thay nhau thượng một lần cho ả lần nói một tiếng cơm tối ta tại lan ngược kia ăn phong giữ quần áo lâm n ư n g nói chuyện đồng thời t h một tay mang theo bình khả nhạc đơn đôi ngựa quần đùi ngắn tê sang đàn trang điểm lâm ngưng tại lan ngược mắt bên trong cùng lưu đường phố xuyến môn nhà bên tiểu nha đầu không có kém bao nhiêu như vậy thanh đạm sao nhìn trên cái bàn tròn cháo hoa bầu dục đồ ăn lâm lưng nếp miệng một mặt ghép bỏ nếm thử ta tay nghề người bình thường cũng không có này đãi ngộ lan nhược cười một tiếng một bên nói một bên cho lâm lưng múc bát cháo hoa ai cũng tay nghề có kém a còn không giống nhau là gạo cháo ta đây kiểm tra một chút ngươi ngươi trả lời một đạo ta liền làm cho ngươi đạo ngã sở trường món ăn mặn liền biết ngươi gọi ta tới dùng cơm chuẩn không có chuyện tốt ra để mục đồng dạng là ẩm thực vì cái gì giang chiết rộng lại thanh đạo quý x u y tần thiên vệ khẩu trước kia ngạo tôi thế c á c mặn mấy n g ụ m đồ ăn một chén lớn cơm liền xuống đi còn thật thông minh vậy ngươi nói vì cái gì có người rõ ràng là sói lại muốn giả thành dê hai đạo ha ha ngươi đến là không thiệt thòi hai đạo liền hai đạo giả dạng làm dê cùng dê hôn thuận tiện ăn dê không hôn thành người một nhà như thế nào vớt chỗ tốt kia giả dạng làm sói đâu hai đồ ăn đủ rồi nấu cơm đi chương hai trăm năm mươi đối luyện một bữa cơm hai bản sách ba đạo đồ ăn nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch phòng ngủ nửa dựa đầu giường lầm ngừng tiện tay mở ra quyển sách trên tay tờ thứ nhất chữ nhỏ hẳn là lan n h ư ợ c b ú t ký nội dung thật có ý tứ trên tay có đ a o trong lòng có phật dưới chân có phố xá s ô m g ớt trong lòng có sân thủy lý giải ra sao tùy từng người mà khác nhau lan n h ư ợ c đưa sách thật rất thôi miên bầu trời trắng bệnh thẳng đến trường học màu đỏ s ầ m đồ hàng len máy trường sa màu m trắng đơn đôi u ngựa trang điểm lâm lão bản làm cho người ta hai mắt tỏa sáng công chúa lâu bên ngoài mang theo các loại bữa sáng cao phú xoáy trực tiếp làm lơ xuống xe lâm ngừng bước nhanh lên lầu tiền đoá, đoá bên kia báo cho sao lờ nờ câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở đâu công cộng phóng khách nhìn thu thập thỏa đáng ba nữ lâm lương trực tiếp hỏi chính ngươi câu lạc bộ ngươi không biết ở đâu ta vì cái gì m u ố n biết tốt ta hy vọng bản đồ bên trên có tiêu lâm lưng một bộ lý trực khí tráng bộ dáng thật rất không còn cách nào khác đường văn dây núi v a i điện thoại lục soát hướng dẫn ln câu lạc bộ chỗ bốn vòng bên ngoài lâu bốn độc tòa nhà thương thử nghe nói là thuê trang trí rất bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp thực ngại ngủng vinh dự phòng đem ra được c ú t một cái không có hoạt động phòng bên trong các loại đồ ăn vặt cũng rất nhiều không sai biệt lắm mười phút dám vẻ cưới tiểu mô tờ tiền đoá, đoá. san san tới chậm hai giờ vương giả hai giờ liên minh tuyển thủ chuyên nghiệp bồi luyện nghề nghiệp huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật có lẽ là địch nhân quá tự tin hay là vận khí quá tốt ven đường lâm ngưng luôn có thể tia máu chạy trốn về phần chơi phụ trợ tiền đoá đoá trò chơi thể nghiệm bình thường màn hình đen rất có quy luật ăn cơm nghỉ ngơi buổi chiều tiếp tục theo lâm ngưng ra lệnh một tiếng vắt hết góc đổ nước tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm suýt nữa nhảy cấm hoan hô lơ nơ nhà ăn nhìn trước mặt tới tự nào đó mặc lìn hai sao đầu bếp đ ồ n đội đám này ăn trậu lớn đồ ăn tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm không hẹn mà cùng tại trong lòng yên lặng cho nhà mình nữ thần l ã o bản điểm cái mấy cái tán lnn chiến đội b â y bù quan dun một đầu mới b â y bù một đầu mới tiktok không bao lâu liền nổ thể thao điện tử v ò n g chúng ta có lẽ không phải lvl cờ đ ờ l mạnh nhất nhưng chúng ta l ã o bản nhất định là xinh đẹp nhất cái kia tiêu ngạo không giải thích v o n g ig zng zgg f t i có đồ có chân tướng ảnh chụp tự bạo ra môn là câu lạc bộ giám đốc lúc trước thỉnh cầu bọn thủ hạ muốn lên vào lâm ngưng cũng không có cự tuyển đạo lý chỉ là một cái buổi chiều nhà này không nóng không lạnh chiến đội phấn ti lật ra một phen không ít tâm tư linh hoạt dân mạng rất nhanh liền nghĩ đến thiên nhãn cha sợ ngây người không cha không biết nguyên lai、like、ln không chỉ có là thể thao điện tử a cờ bờ a giáp b ta đi còn có xe đua ha ha đ á t tiện tay cha xét sở hữu người tin tức quyền hạn không đủ giáp b là cái gì nữ thần không chỉ là thể thao điện tử đẹp nhất lá bản vẫn là cờ bờ a đẹp nhất la lên có hay không tiểu đồng bọn nhìn qua đầu kia mảng bạ đen tới ln câu lạc bộ khảo sát tin tức có thể hay không hoảng sợ chơi đùa thời gian đều là trôi qua rất nhanh tiền đoá đoá trò chơi thể nghiệm vẫn như cũ rất bình thường ăn cơm giải tán về đến nhà lâm ngưng mới vừa ngồi vào thư phòng không bao lâu toa toa một trận điện thoại khóc còn rất thảm có chuyện gì nói chuyện lại khóc ta liền ăn tỏi rồi tự nhiên mà vậy cắt trở về giọng nam điện thoại bên này lâm ngưng t h ẳ n g nhiên nói l ý l ý nàng tại quán bar ra đại sự đầu năm nay có thể ra đại sự gì đây có người muốn khi dễ nàng cường kéo nàng lên xe nàng vung mạnh người một cái bình người không có đánh tới đem người xe đập nát bồi thôi không có tiền ngươi cấp cho nàng chính là tập chính là chiếc c ổ e n niset nghe nói là cái đại chủ phát xe cô niset n ha ha này đều cái gì ánh mắt tại lâm ngưng trong ấn tượng lili này cô nương muốn cái gì không có gì thực tình không biết người chủ xe này là cái gì thẩm mỹ nhân ra đều nhanh vội muốn chết ngươi con cười bên kia hiện tại không thả người ta ngay tại chạy tới trên đường đâu lâm ninh tâm tình nghe cũng không thể lắm chín trăm mười một vị trí lái thượng toa toa dịu dàng nói đi thì đi nên bồi nhiều tiền bồi nhiều tiền lâm đông ngươi biết không giải quyết được đưa cho ta ta sẽ làm cho hắn đi qua、khi、hì h ỉ ngươi thật tốt yêu ngươi nha mụ mạ lâm đông toa toa tự nhiên nhận biết xung đột nhau lần kia chính là lâm đông đến cho toa toa giải quyết h ả o ngươi muội g i ả khóc đều khóc không giống nhớ kỹ hai bút trướng tính toán rõ ràng hai bút cái gì hai bút sửa xe một bút khi dễ người một bút như heo treo nếu không phải nhiệm vụ mang theo thật muốn đi tham gia náo nhiệt c ú p điện thoại lâm ngưng cười lắc đầu cự lọc đường t r ư ớ c cửa chính họ hét tầm ĩ một mảnh rằng có hai nhóm người ngoại trừ đối với bao tố thô tục bên ngoài còn rất khắc chế đua bỡn tay nhóm người trước đây tạp xe ở phía sau ngươi như vậy nào xuống thật không có ý tứ đua dẫn chuyện như thế nào phán chúng ta nhận sửa xe tiền nàng nhất định phải ra nào đó chủ ba thực kiên trì cho dù là một cỗ mười mấy tay cổ ẹ n mỹ x ế p sửa như cũ đắc kinh khủng số tiền kia phong phát sóng trực tiếp người nhà nhóm cũng sẽ không thay mình ra toa toa đến thời điểm hai nhóm người cũng không có thương lượng ra kết quả chín trăm mười một đầu xe mang theo hồ a năm số liền nhau biển số xe đến là làm tại tràng không ít người sửng sốt nói số ta chuyển cho ngươi một bộ quần ngắn để lọt vai ngắn t ê tiểu bạch dày trang điểm toa toa nói năng có khí phách lực lượng m ư ờ i phần ta trước này là cổ nmi sửa xe là cần trở lại nhà máy chí ít ba cái nguyệt còn có trừ hao mòn tiền muốn bao nhiêu cho bao nhiêu bút chướng này coi xong chúng ta lại tính một khoản khác không đợi đối diện nói xong toa toa vẫy vây tay trực tiếp ngắt lời nói một khoản khác có ý tứ gì ta khuê mật bạch khi dễ sao k ê u cái gì chưa thỏa mãn phán mấy năm ngươi có thể đi điều tra thêm hù dọa người ai không biết a cho một con số có phải hay không hù dọa ngươi chờ chút sẽ biết toa toa cười cười nói chuyện đồng thời đưa tay vớt ve xương vai xanh nơi hình xăm như vậy một người lui một bước ta cho cô nương nói lời xin lỗi ngài chuyển một vạn ý tứ ý tứ ngài xem được sao trước mặt cô nương thực sự thật xinh đẹp một chút tựa như ý thức được cái gì nào đó chủ bá thở dài lúc này nhận sai có thể một vạn thực tình không nhiều toa toa cũng không có hùng hổ dọa người ý nghĩ một trận tiểu phong ba tới cũng nhanh đi cũng nhanh ca chuyện này cứ như vậy xong mới một vạn lúc trước bên kia còn nói cho bốn v ạ n đâu cô ẻ n nỉ sẽ toa xe bên trong nào đó hoa cánh tay tóc v à n g nam không cam lòng nói kia nữ xem được không đẹp mắt mấy năm này cùng ta hợp tác qua lớn nhỏ vắng hổng không có một cái hơn được kia hình xăm kia năm số liền nhau biển số xe kia trang điểm vừa nhìn chính là cái nào đại thiếu sủng ngươi nói ta làm trực tiếp chọc nổi không không thể trêu vào kia không phải ngã một lần khôn hơn một chút về sau chú ý điểm thực tình không biết ngươi coi trọng cô nương kia gì chương hai trăm năm mươi mốt bắt đầu thi đấu cùng một sự kiện chỉ là biến thành người khác đối diện thái độ ngày đêm khác biệt t r â n bảo hiên q u a n t r ả nhìn một bên khuê mật toa toa trước bàn ăn lì lì thở dài một cái đây là làm sao rồi lì lì làm gì than thở còn nhớ rõ chúng ta vừa tới hỗ thành phố lúc ấy bên ngoài bãi cho người ta lựa bịp năm trăm l ố i sao đương nhiên nhớ rõ bởi vì chuyện kia chúng ta thế nhưng là ăn dòng d ã một tuần mì tôm chuyện cũ nghĩ lại m à kinh toa toa c h í nhớ bên trong vừa tới hỗ thành phố những ngày kia ăn mì tôm là chuyện thường xảy ra lúc ấy thật là ngu một cái g i ấm ly khóc giống nửa ngày vẫn là cho người ta lửa bịp đi năm trăm khối là thật là ngu bây giờ suy nghĩ một chút ta lúc ấy nếu như chẳng phải kiên trì có thể chúng ta cũng có thể ít chịu điểm tội nếu như ngươi không kiên trì cũng liền không có hiện tại nếu như không phải ngươi vừa mới cũng sẽ không chỉ bồi một vạn tìm muội cái k i ê n nam vẫn là đối với ngươi có điều cố kỵ ta nhìn ra được ha ha ngươi còn không biết ta sao cáo mượn oai hùn mà thôi đó cũng là nhà ngươi kia vị nguyện ý che chở ngươi đổi thành sợ phiền phức nhi l ã o bản chuyện gì làm không được lí lì cơi lắc đầu quán b a lăn lộn mấy năm này nhìn qua nghe qua dơ bẩn chuyện quả thực không nên quá nhiều nói thật lì lì nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không gặp phải hắn ngày đó ta vốn dĩ không muốn ăn mặt nếu không phải ta ngươi cũng không nghĩ tới bắt chuyện ha ha đúng vậy à không nghĩ tới lần đầu tiên bắt chuyện liền kéo cả chính mình vào bây giờ suy nghĩ một chút thật rất kỳ diệu toa toa cắn cắn m ô i cũng không biết là bắt đầu từ khi nào lâm ninh người xấu này chào hỏi đều không đánh một cái đã và o ở trong lòng chính mình ngươi tìm đến ta chuyện hắn biết sao biết đến là hắn nói tính hai bức trướng nói cho ta chỗ dựa hắc hắc không phải ta nào dám như vậy à hoa si nơi này như vậy nhiều người chú ý điểm ảnh hưởng đừng cho chính mình gây phiền thoái khẽ cười duyên q u ê mật phong tình v ặ n trùng lý lý quét mắt gần đây thỉnh thoảng liếc trộm bên này m ấ y bàn t h ự c khách thấp giọng nói bọn họ không dám ngươi không có phát hiện sao hiện tại đã không ai cùng ta bắt chuyện bình thường qua ngươi n này biểu cùng bao liền hơn trăm vạn không phải đặc biệt có tự tin nam nhân thật không có người nguyện ý trêu cho ngươi cho dù có cũng muốn trước phỏng đoán phía sau người k i u vị lý lý nhẹ gật đầu nói chuyện đồng thời hướng về phía toa toa hình xăm nô nô miệng nhanh ăn đi đêm nay trụ ta kia hắn mấy ngày nay không có thời gian cái kia còn ăn cái gì đóng gói lại mua chút rượu đêm nay chúng ta không say không ngủ không cần mua nhà bên trong rượu rất nhiều uống hắn không thích hợp đều là thừa hắn có đôi khi mở một chai liền uống vài chén thừa hắn cũng không uống ta cảm thấy lãng phí liền đều tích lũy đi lên tích lũy rượu chuyện này lâm n i n h cười qua toa toa mấy lần về sau thấy toa toa làm không biết mệt cũng liền không có lại nói cái gì không uống thừa đây là vì cái gì rượu cũng không phải là cơm thừa tại chúng ta quán ba những cái đó đ ạ i thiếu cái nào không còn là rượu ta đây cũng không biết dù sao ta toàn rất nhiều ý gồng mù lợt bạ rất ngọt uống rất ngon ý gồng mù lơ ngọt bạch đứt cái k i a rượu vương ân sẽ chờ cùng ngươi chia sẻ lâu rồi đi thôi chúng ta về nhà uống hết nó hát hát Hát ngươi cái đầu không có nhìn ta đều chưa chết được à mười sáu vạn lên n g ả y thực tình hạ không được khẩu sinh hoạt là chính mình vui vẻ khổ sở là tự tìm thang thần nhất phẩm cũng tốt nghiêm g i a vườn hoa cũng được tuy nói tỉnh ngủ sau đều là một cái giường nhưng khác nhau thật rất rõ ràng màu trắng cổ tròn trường sam màu khói xám cồn đùi khảm kim cương đáy bằng sang đan hợp nhất ngọc lục bảo ra cá sấu cồn sẵn sơ bao màu hồng phe ra di ra pha lái vào trường học thời điểm vô luận nam nữ già trẻ liền không có không quay đầu lại xem xe lấy cho ngươi đến rồi xe này không thế nào hả mở ngươi chú ý an toàn công chúa lâu bên ngoài bên cạnh xe lâm ngưng thản nhiên nói cảm ơn sa y đi ỉa n g ư ơ i chơi trắng không đường văn g i nhẹ gật đầu có chút buồn cười liếc nhìn ra pha vị trí lái thượng sa y ỉa xe này tuyệt không chơi vui chèn chết bảo bảo nha gia pha vị trí l á i thực sự khó đỉnh xuống xe xa ý ỉ vớt vớt ngực một bộ ghét bỏ bộ dáng l i ê n ngươi kia quy mô là chiếc xe thể thao đều chen thời gian đang gấp đi trước nàng làm gì đi vội vội vàng vàng như vậy nhìn lên ngang rời đi phe ra di gia pha vừa mới xuống lầu hệ、e、lý dạ nghi ngờ nói nhà nàng mới tòa nhà mở xe đưa qua phóng hai ngày lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc thuận tay ôm c h ầ m hệ、e、lý dạ eo ngươi làm gì ngươi tay thật lạnh nàng chiếm ngươi tiện nghi ha ha sờ ngươi lương tâm nói ngươi cảm thấy ta cần sao ngượng ngùng sờ không tới mặc kệ ngươi đi thôi đi thao trường nhìn xem thao trường khán đài ấn chuyên nghiệp phân chia khu vực là thuộc quốc tế chính trị người chuyên nghiệp ít nhất lâm lưng một đoàn người đến thời điểm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc các bạn học ngoại trừ no mây mẩy may mắn được thấy đến cũng không có náo ra bao lớn động tĩnh trường học tổ chức lần này đại hội thể dục thể thao nhưng thật ra là vì kế tiếp thế giới sinh viên đại hội thể dục thể thao làm chuẩn bị tới trước một bước tiền đo đoá thuộc như lòng bàn tay nói chút cái gọi là tin tức ẩm làm công chúa chiến đội duy nhất nam sĩ bên ngoài liên chân chạy tìm hiểu tình báo các loại công việc tiền đoá đoá việc nhân đức không ngừng a i nóng quá nha ta muốn uống nhất điểm điểm băng đậu đỏ dừa quả trà sữa các ngươi muốn uống sao sa y hiển nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú không đợi tiền đoá đoá nói xong sa y trực tiếp ngắt lời nói băng mộ xạ c ả m ơn băng có ca c ả m ơn ta đi sao ba nữ không có chút nào mang khách khí nhìn chính mình tiền đoá đoá gai đầu một cái không xác định nói không cần ngươi đi ngươi chờ ở bên ngoài liền tốt hẹ sợ cạ rất nhanh đồng nhan cái kia sa y kìa đối với trạch nam lực s á t thương quả thực không thể tưởng tượng nổi mơ mơ hồ hồ ra sân thể dục tiền đoá đoá luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng tiểu ban đâu tiền đoá đoá như thế nào còn chưa tới vội vàng chạy về sân thể dục đường văn giai hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn một phía tầm mắt bên trong cũng không có tiền đoá đoá thân ảnh hắn đi bên ngoài cầm uống ngươi muốn uống cái gì ta cho hẹ s ở cả nói a tới bình nước soda v â n g c ả m ơn nghi thức khai mạc ở đâu đều như thế đài bên trên đổi lấy người nói chuyện trường học lãnh đạo qua lại cứ như vậy mấy cái tiền đoá đoá mang theo túi giấy trở về thời điểm chúng nữ cũng mất tiếp tục xem tiếp ý nghĩ chúng ta chuẩn bị đi the o vẹn n ỉ n xụ lạ hổ tẻn ăn trà sớm người muốn đi sao nhìn đầu đầy mồ hôi tiền đoá đoá sao y theo túi bên trong cầm trường khăn tay cười nói không cần ta ăn điểm tâm rồi cảm ơn n h i ệ tình t tiểu công chúa còn rất làm cho người ta thụ s ủ n g nhược kinh tiền đoá đoá một bên nói một bên cầm qua khăn tay úc không đến liền không đi ngươi bắt ta khăn tay làm gì a không phải cho ta lau mồ hôi dùng a chương hai trăm năm mươi hai kim bài hô thành phố công, đoá đoá công h đán công chúa lâu đã sớm biết kết quả rút tham đường văn dài cười nói đã ghi danh khẳng định là muốn bắt kim bài có thể vượt qua rút tham trước tiên xác định chúng ta tương lai đối thủ là người nào không không có vấn đề này không khó xinh đẹp người xác định đối thủ ta xuất tiền mua được Cứ như vậy vui sướng quyết định lâm ngưng thực trực tiếp so sánh nhiệm vụ ban thưởng đặc thù đạo cụ kinh nghiệm loại một chút tiền tài không đáng kể chút nào chỉ là cái trường học đại hội thể dục thể thao mà thôi không cần phải như vậy đi chúng ta vì cái gì không bằng thực lực so tài một chút xem ê ly dạ n h ư nhữ mày một chút khiêu chiến đều không có thi đấu thực tình rất nhàm chán có tiền chẳng lẽ không phải thực lực sao vẫn là nói các ngươi muốn tại toàn trường trước mặt bạn học bị người rết siêu quỷ lâm ngưng c ư ờ i gỡ đem đầu tóc nói c h ú n g tim đen ta duy trì lâm ngưng ta không muốn bị rết siêu quỷ ném người chết nha trò chơi thủy chung là vì vui vẻ bị người đánh đầy bụi đất ai còn vui vẻ phải đứng dậy Kịp phản ứng sao y thể vội vàng nói đường văn g a i ngươi thấy thế nào ta duy trì l â m ngừng kỹ thuật có hạn vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt được thôi các ngươi đã không có ý kiến ta cũng không có ý kiến thiểu số phục tùng đa số công chúa lâu xưa nay đã như vậy h ẽ lì dại nhung vai không có lại kiên trì rất tốt tiền đoá đoá bên kia ai đi nói nói cái gì mua được đối thủ không cảm thấy hắn ra mặt thích hợp nhất sao loại này có hại hình tự chuyện không có đạo lý tự mình làm lâm ngưng nhũ mày cho cái đều hiểu được ánh mắt ta tới đi đường văn g i nhúm vai ở trường học có cái đức cao vọng trọng viện trưởng ra ra chính là tự tin như vậy hốt cái yếu hốt cái yếu hốt cái yếu quan trọng sự tình nói ba lần nên giáo dục điện khí hóa trung tâm từ từ nhắm hai mắt chắp tay trước ngực tiền đoá đoá miệng bên trong nói lẩm bẩm rõ ràng lâm ngưng đợi người quyết định bao quát l u ớ t không tiền đoá đoá cũng không hiểu biết nghiêm g i a vườn hoa chủ trạch lao rôn điện thoại tới thời điểm lâm ngưng mới vừa lên xong vũ đạo khóa không bao lâu phải thừa nhận bị người nâng e o xoay quanh vòng cảm giác chúng ũ n g k ta người cũng không có phát hiện cái gì dị thường phu nhân kế vị phía trước gặp một lần này rất bình thường cho nên ngơi ý tứ là thấy nàng một mặt người kiên nhẫn là có hạn liên tiếp tự tuyệt cũng cái chọn không phải là cái lựa chọn tốt. tức ố t t vị kế thửa, kia nói ữ nhân c một p h ế ế u quyền u q y phủ trắng Ta biết, ta đã cho ra là chính là một đặc thù đạo cụ nào có hệ thống nhiệm vụ quan trọng có một số việc nghĩ thông suốt thật không có cái gì quá không được cơn tối vẫn như cũng là tại lan ngược kia so sánh tối hôm qua mà nói đêm nay hai người trò chuyện cũng không như thế nào vui sướng tình lý hai chữ tại hoa quốc cũng không như thế nào tiện đem nắm làm lợi ích cùng tình cảm xen lẫn thời điểm là chân tình hay là giả dối ngươi phân rõ ràng sao trước bàn ăn lan n h ư ợ c cười nói ta công tác toàn bằng tâm tình chân tình hay là giả dối không quan trọng kia hai nhà tại hủ quốc sinh ý toàn bộ ngừng là bút tích của ngươi đi ha ha người không nên đ ể bên kia tìm được ta ta không có cách nào cự tuyệt tâm sự xem có hay không hòa giải khả năng nợ nhân tình khó trả nhất cho dù biết như vậy nói sẽ chọc cho lâm ngưng không vui nhưng lan ngược vẫn là nói không có những cái đó sàng nghiệp ta ăn chắc lâm ra thân phận người thừa kế đổi lấy ngươi buông tay thế nào chẳng ra sao cả ngươi nhất định phải giúp bọn hắn nói chuyện lâm ngưng hiếp hiếp mắt hiện tại xem ra lan ngược lập trường đã rất rõ ràng ngưng ngưng thật không có tất yếu hành động theo cảm tính kia hai nhà thế lực đối với tương lai ngươi phát triển rất có ích lợi người đều là phải học được nhuộm bộ cùng thỏa hiệp không cần phải cá chết lưới rách ta hiểu nhưng không cần gặp lại lâm ngưng thanh em rất nhẹ đi rất thẳng thắn nàng có thể hay không quá tự phụ một chút kia hai nhà cũng không như thế nào dễ chê ơ nhìn lâm ngưng rời đi thân ảnh thiểu loan nhịu nhĩ mày nói khẽ ha ha trẻ tuổi nóng tính nàng mới một ư ơ i tám tuổi một đường thuận buồn xuôi gió không có chạm qua cái đinh có thể lý giải lan n h ư ợ c cười khổ lắc đầu đối với lâm ngưng kiên trì thực tình không hiểu rõ là vì cái gì Ngay hôm sau, cường thi đấu, nền giáo dục điện khí hóa trung tâm, thể thao điện đấu trường, tuyển giáo sau, hóa thao hôm thi khí thể thủ khu. tám tâm, đấu, đấu tử dục bọn họ như thế nào như vậy chán ghét ta ta luyện như vậy lâu an kỳ lạp cứ như vậy không có đoàn đội trong giọng nói sao ý thanh n h m ủy khuất vô cùng đâu chỉ ngươi an kỳ lạp ta a kha lâm ngưng lô ban cũng mất Hệ ly g i ả nhất miệng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn một bên giả làm đà điệu tiền đo á đoá ách bọn họ khả năng chỉ là thuận tay đi chọn cái gì không quan trọng cố lên cố lên tám cường bốn cường trận chung kết thời gian thoáng một cái đã qua kim bài dễ như trở bàn tay thi đấu lúc bốn đoá kim hoa theo quần áo đến phối sức bị người tại trên mạng đời cái thực chất nhi rơi chính là chẳng biết tại sao đám dân mạng chú ý nhất còn thuộc một hàng kia nét mặt tươi cười như hoa mặt phò dùn trường học bên trên công chúa chiến đội một trận chiến phong thần trong sân trường tiền đoá đoá vì thu được bốn đoá kim hoa cười một tiếng bỏ ra nhiều tiền mua quán quân tin tức ẩm rất nhanh liền bị người ấn s u n g dưới thi đấu video bị người để lên lưới lâm láo bản trận chung kết lúc tuyển dụng tiểu lô ban tại hẻm núi ngày quân tử vòng số từ đây lật ra một fan liên minh huyền thoại trực tiếp bỏ quân đi kia bàn máy tính thực sự chẳng ra sao cả chúc mừng nữa tiệc lâm ngưng vỗ tay phát ra tiếng cười nói a bàn máy tính làm sao vậy tứ nữ ngồi đối diện tiền đoá đoá gãi đầu một cái nghi ngờ nói có ngươi chuyện gì an ngươi sao y t h u ậ t nhìn mãi hung nãi hung cái này lão bị lâm ngưng đợi người khi dễ tiểu công chúa cuối cùng ngạnh khí một hồi được t a cho lao đ ừ n g nói hồi tưởng lại lúc trước đi ngang qua liên minh huyền thoại đấu trường lúc nhìn thấy chân trước hết nhất kịp phản ứng đường văn giai nói chuyện đồng thời khoa tay cai ok thủ thế chương hai trăm năm mươi ba quyết định hô thành phố nghiêm ra vườn hoa nhiệm vụ hoàn thành thời điểm lâm ngưng chính mang theo mai kim bài ở nhà đùa đồ đồ chỉ cần là có thể quẹt vé hoạt động lâm ngưng liền không có thua qua nhiệm vụ trường học phong vân ba học sinh đại hội thể dục thể thao đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ tám trăm đã phát trò danh vọng tám trăm đã phát trò đặc thù đạo cụ kinh nghiệm loại đã phát trò đặc thù đạo cụ kinh nghiệm loại tạo hình thực độc đáo mỗi phút đồng hồ gia tăng năm trăm kinh nghiệm ít hơn nữa cũng so không có cường trang phục tệ đổi mù hộp trực tiếp mở rơi năm ao đặc hiệu trợt l o ạ lên một chiếc xe lâm ngưng thực tình không lớn chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được họ chín trăm ộ t cỗ thủ tục biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại thang thần nhất phẩm ven đường một cái ven đường lâm ngưng suýt nữa cười ra tiếng ý n g h ĩ khẽ nhúc nhích nguyên bản chính l â y lâm ngưng d à y đồ đồ nháy mắt bên trong kích động không muốn không muốn đồ đồ nàng làm sao rồi a ngươi tại sao lại lớn rồi vài phút không thấy lâm ngưng trước ngực lớn rồi gần một mã lâm hồng gãi đầu một cái nghi ngờ nói n g ự c đệm ách mang món đồ kia làm gì xem ngươi đem đồ đồ sốt ruột cần ngươi để ý đi đem linh gọi tới Nín hồng cười biểu lâm trước ì n h thật ấ t thiếu, lâm n g bàn sách lâm ngưng nuốt u ố t lông mày trực tiếp nói n a y không khó cụ thể muốn hay không làm phải xem ngươi linh khỏe môi nhét lên cờ ư i nhạt nói chuyện đồng thời trên ngón tay bay múa một viên vàng óng đạn nhìn ta nói thế nào đến thăm đêm trước ra án mạng không làm rõ ràng kia nữ nhân lại thế nào khả năng tùy tiện mạo hiểm án mạng có hay không dịu dàng một chút phương pháp không có thật không có nói thật ta vẫn là yêu thích đệ đệ nhiều một chút linh nếp miệng thực tình không hiểu rõ lâm ngưng như vậy bó tay bó chân là bởi vì cái gì được thôi đã ngươi yêu thích hắn vậy liền để hắn tới cùng ngươi nói có ý tứ gì chín người kia bên trong chọn hai cái g i ế t gà dọa khỉ đi ách chú ý điểm nhìn ngươi đem đồ đồ dọa đến lâm l i n h giọng nam nói đến là đến nhìn nháy mắt bên trong nhảy trường x a hai mét đồ đồ một bên lâm hồng không cao hứng mới nói l a n đi giường bên trên xem một đôi chuyện tinh úc thang thần nhất phẩm ngoài cửa chính ven đường lâm ninh đến thời điểm mới tinh hoạt c h í bên cạnh vây quanh không ít xinh đẹp cô nương xem kia cực kỳ tự nhiên bãi c h ụ tư thế người không biết còn tưởng rằng chủ xe ngay tại trong đó a quả nhiên là màu hồng người nói ta bây giờ đi qua đem lái xe đi có thể hay không thực quét người cô nương hưng ả ạ n phạt lao bản vị lâm n i n h khỏe môi n ế t lên ngoạn vị nhị cười thản nhiên nói sẽ không ta ngược lại thật ra cảm thấy đầu xe cô nương kia sẽ rất vui vì ngươi bãi các loại tư thế vị trí lái bên trên lâm đông lần nữa liếp n h ì n 9 h í đầu xe xuyên váy ngắn cao gót rằng mua xinh đẹp cô nương nói lời kinh người khu khu làm sao có thể khó có thể tin những lời này sẽ là xuất từ miệng ngươi k i ế p phản ứng lâm linh liên tiếp ho mấy âm thanh đối với lâm đ ô n g thật đúng là l a o mắt mà nhìn cần ta giúp ngươi mời đi theo nghiệm chứng hạ sao lan liền không nên để ngươi cùng linh học tập ta là cái loại người này sao nàng đến đây a không có nha mặt bên ta nói chính là toa toa màu đen của áo hình chữ v g ầ y thân liên y vánh ngắn màu đen trong suốt tất chân màu đen lượng mảnh cao gót màu đen ché nổ túi sách nhìn ngoài cửa sổ xe từ xa mà đến gần toa, toa. lâm ninh liếm liếm môi ra hiệu lâm đ ô n g lái xe cửa rất nhớ ngươi ba lâm ninh chủ động xuống xe nên chính mình vẫn là lần đầu một cái ôm ấp yêu thương một cái môi thơm át không thể thiếu xéo đi như heo ở bên ngoài liền l o ạ n c ặ m thơm ngọc trong ngực cảm giác thật thật vui sướng lâm ninh ngâng đỡ kính mắt thuật tay đem t a toa ấn vào xe bên trong hì hì có hay không rất thơm ngươi gọi điện thoại lúc ấy ta đang ở nhà ngâm tắm đâu thật dễ nói chuyện đừng ngồi ta đuổi bên trên vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi có hay không nhớ ta một tí xíu cũng coi như coi như em gái ngươi ngươi lại loạn xoay có tin hay không ta đem n g ư ơ i bời ném ra ngươi biết ta sẽ không cự tuyệt ngươi chỉ cần n g ư ơ i m u ố n ngâm miệng làm sắp tốt ngươi không muốn mặt vô địch thiên hạ quán thượng như vậy cái không cần mặt mũi cô đường ngoại trừ đ ộ n g thủ thật không có cái gì tốt nói bên ngoài bãi số ba mạch lìn đầu bếp ba sao chân trâu đen italia phòng ăn ngồi quỳ chân tại trước bàn ăn p à t o a khẽ c ắ n môi nhìn về phía lâm ninh ánh mắt dịu dàng ngoan ngoan ngu thuận ngồi xuống ngươi gặp qua nhà ai ăn cơm là quỳ ghế sofa bên trên tiện tay điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn đợi sát mặt cổ quái nhân viên phục vụ rời đi về sau lâm ninh thấp giọng nói cái mông ta đau nên nhớ ăn không nhớ đánh nó i chính là như ngươi loại này ta sai rồi còn có hay không lễ vật lễ vật gì ngươi lúc trước gọi điện thoại nói có cái gì cho ta đát lễ vật không có cầm tới còn bằng bạch chịu đốn hút toa toa lúc này quả thực ủ ị khuất chết rồi ta đi đều bị ngươi tức đến c h ậ p mạch rồi cửa nhà kia chết chín trăm m ư ơ i tám ngươi lâm ninh n ế t miệng nói chuyện đồng thời đem trước tiên theo thanh vật phẩm lấy ra chìa khóa xe ném vào ngồi đối diện toa toa ngực bên trong Ta có họp, n g ư ơ i mới cho ta mua chín trăm m ư ơ i một người quên sao cùng khoản g chìa khóa xe túi sách bên trong liền có một viên toa toa cổ c ủ a miệng nghi ngờ nói để ngươi mở ngươi liền mở thứ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy úc ta còn tưởng rằng là túi sách đâu được tôi h chìa khóa trả ta quay đầu cho ngươi tiếp tế bao thì hỉ ngươi thật tốt chìa khóa cho ngươi ngu xuẩn ta nói với ngươi nó n h ả m đi g i ả nghe nói siêu ngon đã sớm nghĩ đến ă n ă n ă n chỉ có b i ế t ăn như heo một cỗ chín trăm m ư ơ i tám thế mà còn không có bao có mị lực nói toa toa là heo một chút không mang oan uổng phòng ăn lạ i như cũng không cải biến được đi giả là nhanh bữa ăn bản chất mang thức ăn lên thật rất nhanh đồ ăn lượng rất đủ than nướng bạch thuộc tá s u ố t khoai tây hương vị vẫn được h ắ c tùng lộ chi sĩ đi giả nửa chín trứng gà ở giữa lòng đỏ trứng lưu tâm miệng vừa hạ xuống h ắ c tùng lộ tràn đầy tôm hùm tôm bóc vỏ ý sủi cảo cảm giác cùng món ăn quảng đông sủi cảo tôm không có kém bao nhiêu chủ bếp để cử s a l a d không đ ể cập tới cũng được không đến một ngàn khối hóa đơn tính tiền vẫn như c ũ là toa toa ăn uống no đủ lên xe về nhà hoa màu hồng đây chính là người nói lễ vật thang thần n h ấ t phẩm ven đường che miệng toa toa con mắt t r ợ n thật lớn bây giờ không phải là ngươi đã lấy ra đổi bao hết lâm ninh muốn v a i biểu tình đích sắc có đủ thiếu ta sai rồi ta muốn ha ha muốn cái gì ta muốn xe xe nghĩ hay lắm quá thôn này liền không có tiệm này từ từ suy nghĩ đi thôi chương hai trăm năm mươi b ố rời đi thượng linh động tác rất nhanh lại không hề cố kỵ lâm ninh bên này mới vừa ôm toa toa vào cửa lâm hồng điện thoại liền đánh tới trở về hai ủ quốc xảy r chuyện r ồ người vẫn luôn n tại tìm kia thời điểm chết động tính không nhỏ có không ít người trông thấy trước mắt đã có tổ điều tra và ở dôn hẳn là đoán được ngươi ý đồ nói muốn gặp mặt nói chuyện video đoán được liền đoán được đi ta sau bốn giờ trở về đặc thù đạo cụ còn tại làm lạnh hiện tại vội vã chạy trở về là chuyện vô b ổ lâm l i n h viết mắt hệ thống đạo cụ cột thản nhiên nói t ố t ta biết làm sao làm còn có muốn bàn giao sao l â m linh nghe điện thoại có chuyện gì cho nàng làm đi hủ quốc trước chuyện trong nước dù sao cũng phải làm chấm dứt lâm ngưng không dành làm lâm l i n h làm liền là là ta linh hủ quốc chuyện làm không sai lâm sở hai nhà hồ sơ đen thu thập thế nào không sai b i ệ t lắm lâm hồng máy tính kỹ thuật rất mạnh rất tốt mỗi nhà đưa một phần ngươi tự mình đi đưa bãi bọn họ nhà chủ bên gối có hay không độ khó n à y rất đơn g i ả n không có vấn có đề. đ i làm chú Linh thẳng thán, ý an toàn.、Linh、rất l â muốn Ninh càng dứt khoát. dứt ế như vậy, hai nhà còn quân chính mình không thả, vậy không thể trách chính mình quân pháp bất vị thân. Người hai thả, thể trách pháp vậy vậy vị là u m bất đi sao đợi lâm linh cúp điện thoại vẫn luôn lưu ý bên này toa toa bước nhanh đi vào bàn công ôn nu nói ha ha không kịp còn có thể đợi bốn giờ lâm linh khỏe môi niết lên cười nói chuyện đồng thời một cái tay xoa lên toa toa phủ lấy vớ cao màu đen chân mới bốn giờ mới không đủ sao nghiêm ra vườn hoa chủ trạch thư phòng t r ư ớ c bàn sách lâm ngưng mang theo tinh xảo trang thiết kế cảm giác cực dai màu đen liền thân váy dài làm lâm ngưng cả người thoạt nhìn thành thục không ít phu nhân quay dày n g à i nghỉ ngơi video đối diện lao rôn màu hồng lễ phục dạ hội phá lệ dễ thấy cái này giữ lại phiết dâu cá chê tiểu lao đầu thoạt nhìn còn rất x o á i chưa hề nghĩ tới lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt hội là video z o n so ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn anh tuấn rất nhiều trẻ tuổi rất nhiều cảm ơn xin tha thứ kinh ngạc của cô ta cho dù từ nhỏ tại luôn đôn thượng tầng khu trưởng lớn tiểu thư cũng còn lâu mới có được phu nhân làm tốt hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tại r ô n mắt bên trong video đối diện lâm ngưng vô luận là tư thế ngồi ngự tốc vẫn là bộ mặt biểu tình đều không có thể bắt bẻ rất xin lỗi không có trước tiên cho ngươi chào hỏi sự tình là ta gọi người làm mục đích ngươi đón được lâm ngưng từ trước đến nay không vui khách sáo cùng r ô n cũng không có gì tốt khách khí may mà đi thẳng vào vấn đề chính là đa tạ phu nhân thẳng thắn nếu như phu nhân là vì bỏ đi tiện nữ nhân ý nghĩ ta chỉ có thể biểu thị tiết mới nói thế nào bên này không có kết quả trước đó nàng hẳn là sẽ không tùy tiện mạo hiểm mới đúng phu nhân chúng ta đơn thuần tuổi tác một cái hơn chín mươi tuổi lão nhân ngài cảm thấy nàng sẽ sợ tử mạng tiếp tục nàng ở đâu sẽ ra chuyện cái nào chính là thế giới tiêu điểm một cái không tôn trọng vương vị quý tộc ngài cảm thấy nàng có thể hay không vì chính mình người thừa kế đặt mình vào nguy hiểm dôn ý tứ không khó lý giải tia nữ nhân thật muốn tại chính mình địa bàn xảy ra chuyện không cần nghĩ cũng biết có nhiều phiền phức phu nhân tia nữ nhân không chỉ là h ủ quốc đương nhiệm quân chủ nàng vẫn là liên bang mười lăm nước nguyên thủ hữu quốc quốc giáo tối cao thủ lĩnh ngươi muốn nói cái gì nói thẳng chính là hơn chín mươi tuổi tại vị sáu mươi sáu năm không ai biết lá bài tẩy của nàng có bao nhiêu kia nữ nhân gặp qua một phần tư xinh đẹp nước tổng thống một phần năm hữu quốc thủ tướng đi t h ă m q u a hơn một trăm hai mươi quốc gia cho nên nếu như nàng nói một người có vấn đề phu nhân ngài cảm thấy sẽ có bao nhiêu người tin tưởng nàng nếu như nàng muốn đối phó một người ngài cảm thấy sẽ có bao nhiêu thế lực nguyện ý trợ giúp nàng tốt ta là ta đem vấn đề muốn đơn giản ta sai rồi hiện tại nên làm như thế nào dôn nói không phải không có lý dư luận mới là vô cùng tàn nhẫn nhất đao lâm lưng nhàn nhạt cười cười một bộ khiêm tốn thụ giáo dán g vẻ không sai sợ sợ chính là không nguyện ý làm ra thay đổi phu nhân thế giới rất lớn nên ra tới dôn thở dài lời nói thâm t g h ĩ a dôn tại hoa quốc còn có một việc ta không bỏ xuống được chậm chạp không có hạ táng cha mẹ còn đang chờ chính mình cứ như vậy không quan tâm nhìn thấy rõ mà bỏ đi lâm lưng làm không được ngài nói chính là nam hải cha mẹ chuyện này đi không sai cũng là ta cha mẹ phu nhân hoa quốc có cái t ử gọi người vi ngôn nhẹ một cái có tiền tiểu cô nương tố cầu bọn họ có thể không xem ra gì một cái tại hủ quốc hết sức quan trọng nữ công tức đâu người ý tứ rất nhiều rất nhiều người chuyện không phải bọn họ tìm không thấy làm không được chỉ là bọn hắn không nghĩ chăm chỉ không muốn đem chuyện làm lớn mà thôi làm lớn mang theo khoản tiền mấy trăm ứ c lẩn trốn người rất khó bắt sao phu nhân ngài có hay không nghĩ tới người kia kỳ thật chỉ dẫn theo mấy ứ c hoặc là đã chết đâu ha ha ở nhà chờ ta một ngôi nhà chữ ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá nhìn trong video z o n hơi có vẻ kích động mặt lâm n lưng cười vây vây tay đóng video đi tây kinh lái xe đi hiện tại chủ trạch thư phòng trước bàn sách lâm n lưng thản nhiên nói tây kinh thành phố lao trạch tiểu khu bảo vệ lưu lại ra tay bên trong nắm bắt cây kim hoàng xốp giòn bánh quậy bàn bên trên r a dio phóng chính là tần xoang chọn đoạn một nghìn hai trăm linh một phòng bên ngoài đứng một nam một nữ cửa đối diện trương t h ú c nhà teddy hẳn là đã nhận ra cái gì sủa không ngừng nước do c h ụ ảnh trung hạ quật lại chân ngồi trên mặt đất lâm linh trong tay thả không ít đóng hộp đĩa bỏ ố những g rất lâu p ò n ngủ, nam nhân thanh nhẹ.、Lại、đến ngươi, lần này ta chuẩn bị thay cái xa một chút chỗ ngồi. Lần trước đi thành phố, mang ngươi ngươi nói lời xin、lỗi. Lần này đi hủ quốc, trở lại cũng không biết là lúc nào, cũng không biết là nam n g hủ ta thay xa âm, xem một chút châu hố phố, cho hay rất trước rất trở biết biết Lại lâu, lời lỗi. lại là lúc là là cái đi đi các các các quốc, bị h ữ n ngày này trải qua rất nhiều có rất nhiều rất nhiều tiền một bộ vòng thai nửa cái ức ngươi đeo lên nhất định rất xinh đẹp ninh trung quân cái này người rất có ý tứ ngươi có lỗi với hắn cũng có lỗi với ta lâm ra ta không muốn nói cái gì rất có thể tính cái người vận mệnh đều không như thế nào tốt yêu đều tiểu đều gút, người gia người biết, đồ đồ, các người đều biết, tiểu gia hỏa học được các học các bản tiền với kiếm hỏa sự, so với các người kiếm tiền đều lợi hại. lâm ợ i hại. l hồng vẫn luôn tại bên cạnh ta nàng rất tốt phi thường tốt nhiều chút bạn mới ngủ hai cô nương trôn không ít người thấy không ít máu đại khái cứ như vậy đi chương hai trăm năm mươi năm rời đi trung hoàng hôn tà dương lá r ụ n g thu hoàng một đạo quang đem lâm ninh thân ảnh kéo đến lao giải làm sao vậy ạn p h ạ t bên cạnh xe vừa mới đem hai tiểu chỉ đưa vào xe bên trong lâm hồng xoay người lại liếc nhìn sững sờ tại chỗ lâm ninh nghi ngờ nói Không có gì, có đi tại h ô i Lấy l t i n hô thần Ninh, Hủ h đầu. Lâm lắc cười quốc, hồ thành phố nhìn như chỉ lâm à đổi cái c h lão bản nhiều lắm thì cái bối cảnh thần bí có tiền cô nương đổi về nam trang biến mất mấy ngày cũng liền biến mất tại h ủ quốc lại không dễ dàng như vậy dôn không đề cập tới vẹn vẹn quý tộc nghị viện những cái đó lao ngang cố liền không thể nào dễ gạt như vậy dễ dàng một chút chúng ta thường trở lại thăm một chút liền tốt lâm hồng mấp máy môi nằm qua lâm linh tay lâm ninh nhàn nhạt cười cười cuối cùng liếc nhìn phía sau lão trạch đại học thành nhất phẩm quốc tế trung cư tầng cao nhất to như vậy sân thượng nhiều nói h u y ệ n chuyển thân ảnh một bộ tơ tằm váy ngủ lâm ngưng một tay bưng chén rượu kinh ngạc nhìn xong lung biệt thự phương hướng ha ha xem ngươi đem đồ đồ sốt ruột lâm ngưng bên chân cầu ô m một cái đồ đồ nhảy không ngừng lâm hồng có chút buồn cười lắc đầu một bên nói một bên đưa trong tay bên ngoài đáp khoác ở lâm ngưng trên vai mặc kệ nàng liền chưa thấy qua như vậy song tiêu mèo lâm ngưng n ế t miệng nhấc chân đem đồ đồ đẩy đến một bên mới vừa ở xe bên trên tiểu ra hỏa thế nhưng là hận không thể cách chính mình xa tám triệu tới h ắ hắc, c một đôi lòng dạ hẹp hòi ngươi không phải liền là trên nàng vừa mới không cho ngươi ô m nha ngâm miệng ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành bị câm không nói thì không nói trở về đi chỗ này gió lớn đừng để bị lạnh lại chờ một lúc cố thủ khó rời ngươi cũng khó bỏ đối với dương san san lâm ngưng cảm tình thực phức tạp ngươi muốn nàng liền đi tìm nàng ta mới vừa xem vòng bằng hữu san san kia thật náo nhiệt náo nhiệt chuyện gì xảy ra tại liên hoan hẳn là ai sinh nhật lữu tiến vương anh đều tại rất tốt có chính mình sinh hoạt rất tốt lâm lưng cười m ấ p máy môi thiền đồ chưa biết lần này đi còn không biết là d i ả m gì có một số việc giao cho thời gian liền tốt có thể cho ta nói một chút ngươi tại do dự cái gì sao nam nữ có ý tứ gì ha ha mặt chữ ý tứ được rồi ngủ đi gọn gàng xoay người tiện h tay d ơ lên tóc dài lâm hồng tầm mắt bên trong lâm lưng cả người tiêu sái cực kỳ một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh đêm nay lâm lưng làm cái rất quỷ dị mộng mộng bên trong thế giới thay đổi đặc meo cao võ liền cao võ dựa vào cái gì liền ta là quý hoa bảo đ i ệ n nửa dựa đầu giường lâm ngưng gỡ đem đầu tóc tức giận nói cái gì cao võ làm sao rồi vừa sáng sớm liền t h ở phì phò nghe tiếng chạy đến lâm hồng nhấc chỉ điểm một chút lâm ngưng cầu vai quan tâm nói không có gì m ộ n g bên trong đều không yên tĩnh lâm ngưng nếp miệng khởi váy ngủ tùy tiện đi phòng t ắ m ách ngươi chú ý điểm trước mắt trắng bóng một mảnh quả thực không thể miêu tả lâm hồng lắc đầu p h ế t mắt theo sắt lâm ngưng phía sau đồ đồ làn ra càng ngày càng tốt g i á n g người càng ngày càng nóng nảy nếu không phải luôn có đối với con mắt nhìn chằm chằm chính mình lâm ngưng thật muốn tại chỗ hát vang một khúc ngươi bị hạn chế xuất cảnh phong giữ quần áo nhìn trang điểm bàn phía trước vẹn vẹn xuyên thân màu trắng viền gen nội y lâm ngưng lâm hồng vây vây điện thoại trầm giọng nói ta hạn chế xuất cảnh hắn làm sao dám ách không phải ngươi là ngươi đệ đệ cụ thể không rõ ràng bên kia làm chờ thông báo a có người rõ ràng kinh đô lâm gia thư phòng hai ta nhi tử còn không có tìm được hắn lại muốn bỏ đi hay sao nam mậu bên bàn đọc sách mặt lạnh sở liên lạnh giọng nói b à ảnh còn lại không đủ loạn sao lâm bảo quốc hung hăng vô xuống bàn thật cũng không thả ra lâm n i n h đi ta cứ như vậy hai đứa con trai không thể cứ như vậy không có không minh bạch hai đứa con trai tất cả đều là thấy lâm n i n h lúc sau liền không có sở liên lại thế nào khả năng làm lâm n i n h xuất cảnh vẽ vời thêm chuyện chúng ta người vẫn luôn tại âm thầm điều tra hắn căn bản liền đi không được lâm bảo quốc l u ố t u ố t lông mày lời còn chưa dứt, một bên điện thoại điện báo hiện tượng là lâm ngưng tên ta đệ, đệ bị hạn chế xuất cảnh không muốn cho ta nói ngươi không biết chỉ là làm theo thông lệ làm hắn chở thông báo liền tốt lâm ngưng thực trực tiếp một chút không mang khách khí lâm bảo quốc trả s á t mặt thản nhiên nói làm theo thông lệ n g ư ơ i cha mẹ chuyện còn có chút tranh luận ở phương diện này ta cũng không cách nào can thiệp hy vọng ngươi lý giải nếu như ta không hiểu đâu lễ vật nhận được sao đầu dương tiên phần ha ha n g ư ơ i nhà tại hủ quốc đợi quá lâu có một số việc quá muốn đương nhiên lấy chính mình giờ này ngày này địa vị t ậ c nhân những cái đó hồ sơ đen không ảnh hưởng toàn cuộc lâm bảo quốc nâng đỡ tính mắt nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng go gõ trên bàn sách túi hồ sơ tốt ta vậy liền để hắn chờ thông báo được rồi ngươi đừng hối hận chính là ngưng ngưng ngươi mới mười tám ta có thể không ngại ngươi khinh xuất nhưng ngươi không thể lặp đi lặp lại nhiều lần khinh xuất hiểu chưa i ế u tốt tốt lâm bảo quốc thái độ không nên quá rõ ràng việc đã đến nước này lâm ngưng cũng lười lại nói cái gì làm sao bây giờ đợi lâm ngưng quốc điện thoại thời khắc lưu ý bên này lâm hồng trầm giọng nói ha ha hắn hạn chế chính là lâm ninh cũng không phải là ta cho h lần nói an bài máy bay chúng ta theo tây kinh trực tiếp đi thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ư ơ i một l một bộ nửa tay áo liên y váy ngắn toa toa nhẹ nhàng vớt đùi bên trên màu da trong suốt tắt chân một bên điện thoại giao diện bị hạn chế xuất cảnh nhắc nhở phá lệ trứng mắt được rồi tìm muội chớ tự luyến ngươi đầu này chân có chủ a không l ý ly n g ư ơ i đi về trước đi làm sao vậy không phải ngươi gọi ta cùng ngươi đi mua trang phục mùa thu sao nhà ngươi kia b ị trở về rồi chỉ là thượng cái phòng vệ sinh khuê mật liền giống như biến thành người khác lý lì nhịu nhữ mày nghi ngờ nói l ý ly ngươi nói bị hạn chế xuất cảnh đồng dạng đều là người nào toa toa cắn cắn môi phải thừa nhận một cái hạn chế xuất cảnh thật thật hủ d o a người khẳng định không phải người tốt trên tv đều như v ậ y diễn ách tỉ muội không muốn cho ta nói ngươi bị hạn chế rồi giữ im lặng toa, toa. rõ ràng là xảy ra vấn đề kịp phản ứng l i l li, y liền vội vàng hỏi ân là ta l i l y ta cũng không làm chuyện xấu chuyện nha ách có phải hay không là bên kia tính sai nếu không đi ban ngành liên quan hỏi một chút không muốn ta vẫn là hỏi trước một chút hắn đi chương hai trăm năm mươi sáu rời đi hạ toa toa điện thoại tới thời điểm lâm ngưng ngay tại phiên giôn phát tới hủ quốc đại s ự ký mặt trời không lặn đế quốc tv phát minh anh đặc biệt lưới phát minh xinh đẹp nước tiền thân là hủ quốc thuộc địa nếu không phải xác định giôn sẽ không lừa gạt chính mình như vậy có thể thổi đại sự ký lâm ngưng chính là nhiều một chuyến đều chẳng muốn xem làm sao vậy đột nhiên gọi điện thoại tìm ta tiện tay đem đóng dấu tư liệu ném đến một bên tự nhiên mà vậy cắt trở về giọng nam lâm ngưng cười nói ta sai rồi ta giống như lại làm sai chuyện dừng lại có chuyện gì nói chuyện này cô nương há miệng liền nhận lầm sợ hình dáng cũng không biết là học của ai lâm ngưng bất đắc dĩ đỡ cái chán trực tiếp ngắt lời nói người phía trước làm ta thân thỉnh hủ quốc du lịch hộ chiếu làm lưới ký thời điểm bên kia nhắc nhở ta bị hạn chế xuất cảnh đại khái chuyện lúc nào không rõ ràng ta không có làm qua hộ chiếu đây là lần đầu tiên lần đầu tiên ta xem ngươi bằng hữu vòng không phải ba di sông sen vẹn ninh sa như thế nào thành trương một lần rồi trong ấn tượng toa toa trước kia vòng bằng hữu bên trong đi chỗ ngồi còn rất nhiều lúc này một câu lần đầu tiên lâm ngưng thật là có điểm không có hiểu rõ ta nói ngươi khẳng định sẽ cười ta ngươi không nói ta khẳng định sẽ đánh ngươi tốt ta ta bàn giao cái kia là ta tại đ à o bảo mua đến khoe của phân an khoe của phân an đào bảo còn có cái này đồ chơi có thật nhiều đâu biệt thự xe thể thao du thuyền du lịch mua sắm hệ chặt định vị hóa đơn tiểu phiếu ảnh trụ video ngắn khác biệt tài liệu giá tiền khác biệt ta mua năm mươi còn có mấy trăm dừng lại như heo cái này đồ chơi cũng mua mắt nhìn thấy toa toa càng nói càng hăng hái lâm ngưng nếp miệng không cao h ứ n g mới nói mua người nhưng nhiều đây quan xe thể thao vị trí lái trung tâm thương mại mua bao tài liệu liền lên b ả n đơn có hết hay không ta sai rồi nói ngươi xuẩn chính là không mang ngoan uổng ngươi chừng nào thì gặp qua ta cùng ta tỷ huyễn quà dầu ngâm miệng quay đầu tại thu thập ngươi treo điếu tốt tốt lâm ninh bên kia nói treo liền treo toa toa gãi đầu một cái thực tình không có hiểu rõ lâm ninh vì cái gì lại muốn thu thập mình làm sao rồi nhà ngươi đại thiếu nói thế nào nhìn vẻ mặt mờ mị t khuê mật lý lý n h ị nhữ mày nghi ngờ nói cái gì nói thế nào hạn chế xuất cảnh a ta đi ngươi điện thoại này đều đánh cái gì ách ta quên được ta xem như biết nhà ngươi đại thiếu đến cùng thích ngươi cái gì lý lý lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn phải thừa nhận nó cô nương quả nhiên chiêu nam nhân yêu thích đương nhiên điều kiện tiên quyết là đủ xinh đẹp thanh toán bảo tới sổ hai trăm vạn ghi chú nên ăn một chút nên uống một chút nên mua mua người phụ trách vui vẻ mặt khác giao cho ta liền tốt không nhỏ phong khách thanh toán bảo tới sổ tiếng nhắc nhở rõ ràng có thể nghe đợi thấy do ghi chú về sau toa toa si ngốc cắn m ô i mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc cười thiên đạo hảo luân hồi trời xanh bỏ qua cho ai tỉ muội ngươi lời trước tuyệt đối là viên tranh cây đồng dạng điện thoại đồng dạng thanh n m n h ắ c nhở không giống nhau nội dùng li li lúc này tâm tình thật thật phức tạp、à. cái gì tranh cây không có gì chúng ta còn đi ra ngoài sao ra đâu rồi chờ ta hạ ta đi thay quần áo khác ngươi không phải mới vừa mặc sao tại sao lại đổi ai cần ngươi lo tây kinh thành phố nhất phẩm quốc tế trung cư ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách lâm ngưng nhấp một hớp ly bên trong rượu mạnh toa toa bị hạn chế xuất cảnh không cần nghĩ cũng biết là ai thủ bút cần ta làm chút gì sao ta có thể tại trên mạng làm sửa chữa bao quát đệ đệ cũng không có vấn đề gì lúc trước điện thoại lâm hồng nghe được nhất thanh nhị sở nhìn sau mày lâm ngưng lâm hồng nói khẽ không cần trước mắt cái này mấu chốt không cần phải phức tạp lâm ngưng cười vớt vớt lông mày lan n h ư ợ c có câu nói nói không sai thích hợp thỏa hiệp không có gì lớn thật muốn đem bên kia b ứ c nóng này đối với người nào đều không có chỗ tốt tốt ta có cần tùy thời cho ta nói lên tốt chỉ cần ngươi vui vẻ mặt khác đều không quan trọng ân ta biết ta đây đi thu dọn đồ đặc nha đi thôi nên mang đều mang lên lần sau trở về còn không biết là lúc nào lâm ngưng thở dài một cái trong lòng không hiểu có chút nặng nề nhiệm vụ mới tạo ra thời điểm lâm ngưng trước mặt bình rượu g i n g hai phần ba giá vẻ đợi thấy rõ nội dung nhiệm vụ về sau lâm ngưng suýt nữa phun bẩn nhiệm vụ pa di dung o ạ n ban thưởng trang phục tệ một nghìn danh vạo một nghìn một chút đi qua tất cả đều là dấu chấm hỏi cảm giác thật chẳng ra sao cả một cái pa di quả thực đem nhân khí đến quá sức tự do tính cực cao có thể phiền thoái nhất không nói liền cái đặc thù đạo cụ đều không có nhiệm vụ ban thưởng luôn cảm thấy có chút thiệt thòi liên tục xác nhận chính mình không có nhìn để lọt cái gì về sau lâm ngưng cầm qua điện thoại trực tiếp cho john đi điện thoại john ta muốn đi a di chơi năm ngày Đến lúc đó lúc theo phu a i tiếp đi trực p London. nhân nhà bên trong tại pa di nông thôn có một tòa trang viên một tòa thành bảo để yên du khách sạt đi nhiệm vụ yêu cầu cho dân mạng đánh cái dạng chủ chính mình nhà h i ệ n nhiên không thực tế không đợi rôn n ó i xong lâm ngưng trực tiếp nói a di the vẹn nghìn xụ là hổ t è n là sản nghiệp của chúng ta xuyên lục địa khách sạn tập đoàn chúng ta cũng nắm giữ một ít cổ phần liền bán đảo đi còn có ta chỉ phụ trách chơi cụ thể chơi như thế nào ngươi tới an bài đúng phu nhân có cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú sao điểm tâm ngọn mỹ thực rượu ngon mỹ d u n g mua sắm danh tháng di tích cổ tốt ta sẽ phái người ở sân bay đợi ngày vất vả a tạm biệt một trận điện thoại nhiệm vụ đơn giản không ít cũng không biết vì cái gì đồng dạng là xuất ngoại đi b à gì, phản đến lại càng dễ tiếp nhận chút tơ trắng biển gen nội y ỉ toái hoa liền thân b á n h ngắn màu da trong suốt tất chân loa sáp c à o gót thử đổ g ư ơ n g phía trước l ầ m ngưng thoa môi son phun ra nước hoa quay người rời đi thời điểm tinh tế ngón tay trắng nốt gối nguyên bản màu hồng nhạt đẹp giáp nháy mắt bên trong biến thành đỏ chương hai trăm năm mươi bảy rời đi xong thầy kinh đại học thành nhất phẩm quốc tế trung cư đại vệ đến thời điểm lâm hồng đang bận an bài máy bay tương quan công việc trung cư đối diện đại môn trên sàn nhà thả bốn cái mới tinh l ở vào t ú i du lịch lâm tiểu thư đã lâu không gặp tới thì tới mang lễ vật làm gì một câu lâm tiểu thư làm ghế s o f a bên trên lâm ngưng hoảng hốt không ít trí nhớ bên trong trước mặt cái này đã từng bị sinh hoạt đáp loan liều yêu đại t h ú c đều là mặt mỉm cười đứng ở dưới lầu đại s ả n h trí nhớ bên trong lần đầu tiên thấy đại vệ chính mình vẫn là cao phú xoay tới đã lâu không gặp đây là đồng đồng tại hứng thú ban làm gấu nhỏ bánh mít quy trước khi ra cửa cố ý làm ta mang đến cho ngài đến thử đại vệ cười thực ôn nhu tay bên trong màu hồng đóng gói hộp rất tí mỹ ha ha đồng đồng có l ò n g ngồi đi phiếm vài câu ngài nói lần sau trở về còn không biết là lúc nào quỹ từ thiện chuyện giao cho ngươi có lòng tin hay không có đại vệ thanh em lớn thêm không ít cả người kích động rất nhiều lâm ngưng không để lại dấu vết liếc nhìn đại vệ khẽ r u tay nói tiếp đừng cho chính mình áp lực quá lớn đừng chuyện gì đều tự mình làm nhiều chiêu chút người nhiều bồi bồi người nhà ta hiểu rồi cái k i a chó lang thang cứu trợ trung tâm hàn linh cũng không tệ có thể thích hợp cho nàng một cơ hội tốt chính là hàn nữ sĩ tựa hồ đối với giúp người không thế nào cảm thấy hứng thú hàn linh đại vệ cũng không lạ l ắ m cái này móc làm việc nhà thực chất kiên trì cứu trợ chó lang thang nữ nhân đại vệ rất bội phục nhưng cũng không tán đồng ha ha người có trí riêng theo nàng đi ta vẫn luôn có định kỳ tặng đồ đi qua ngài lúc trước nói qua không trả tiền chỉ tặng đồ rất tốt ta đi sau nhà bên trong liền vất vả ngươi ta hẳn là được rồi đưa ta đi sân bay dù có mọi loại không bỏ nên đi còn phải đi thầy kinh quốc tế sân bay thư bay sân bay lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm màu hồng đồ trang nở lở hào đã đợi có đoạn thời gian cùng ngày xưa khác biệt chính là mang theo kính dâm mà không thay đổi lâm ngưng thẳng đến c ấ t cánh đều chưa hề nói chuyện đều không có quay đầu lại đoạn đường này cũng không ngắn muốn hay không thay quần áo khác đổi đôi giày hình khuyên ghế s o f a khu nhìn lâm ngưng chỗ đuổi căng cứng váy cùng dưới chân mười cm dày cao gót lâm hồng ôn nhu nói tối nay cầm phòng ngủ đi bên trong cái giường kia ta còn không có nằm qua chiếc máy bay này lâm ngưng vẫn là lần thứ hai ngồi bên trong gian kia không lớn phòng ngủ duy nhất đi lên qua chỉ có đồ, đồ. ta đây giúp ngươi ở lớn không cần u ố n g hai chén theo giúp ta trò chuyện một lát được thật không bỏ mới vừa lên xe lúc ấy nhìn thấy những cái đó xe thể thao trong lòng thật không là mùi vị màu đỏ đẹp giáp nhẹ nhàng đánh lên trước mặt bình rượu lâm ngưng khẽ cắn ngôi cùng với nói là nói chuyện thiếm ngược lại càng giống là tự quyết định khi còn nhỏ đặc biệt yêu thích xe về sau xe càng ngày càng nhiều mở số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay phen tuẩn vn nọ bugati t hồng kỳ s 9 z a f f a 918, p 1 nói thật ta thích nhất vẫn là kia chiếc b ẹ n t y gà b ẹ n t y gà ngươi nói chính là dương san san mở kia chiếc đúng vậy a ta tự mua lúc ấy còn không có ngươi đây lâm ngưng than nhỏ khẩu khí nói chuyện thời điểm ánh mắt mê ly nhìn chén rượu trong tay nhà bên trong xe là thật nhiều a vận khí không tốt nha vận khí không có gì kia chiếc 918 n h ớ rõ làm cho người ta lái trở về cùng g i a pha còn có cỡ lạ d ẹ n về một phóng cùng nhau về một màng có thể bóc ba chiếc màu hồng thần thú nghĩ đến hẳn là rất có ý tứ lâm ngưng toát khẩu rượu cười nói kia chiếc chín trăm mười tám không phải cho toa toa rồi sao lâm ninh cho đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây lại nói cô nương kia không phải muốn đổi báo sao làm ã lần đem trong nhà trẻ nổ tùy tiện cho nàng cầm một cái chính là ách ha ha cứ như vậy vui sướng quyết định ta đi nằm nghỉ cầm xong tất chân cầm điều váy nắn g đi vào ngủ con mặc tất chân để ngươi cầm thì cầm từ đâu ra nhiều chuyện như vậy trang phục yêu cầu bên trong tất lựa chọn lầm ngưng cũng không có quên năm ngày nhiệm vụ thời gian tất chân thật đúng là cởi không được úp đúng rồi để n g ư ơ i cha j ô n nói kinh hỷ cha được chưa lao r a hỏa kia này treo người khẩu vị bản lãnh cũng không biết với ai học tựa như nhớ ra cái gì đó mới vừa đi tới cửa phòng ngủ một bên lâm ngưng đột nhiên nói hẳn là bao ta đen hắn máy tính có đ ặ t hàng ghi chép bao h ợ p ngật chui trừ hoa anh đ ả o phấn ngược lại vê loan ngạc bờ kỳn hai mươi ngạc giống như liền gọi cái này ngược lại vê loan ngạc là cái gì ta cũng không rõ ràng chính là nhàn h ủ quốc huyết c ổ bảo lâm ngưng trong nhật john lúc này không những không nhàn còn bề bộn nhiều việc tính đến hiện tại chúng ta chỉ có nhiều nhất một tuần thời gian tình huống đặc biệt bình thường những quy củ kia có thể thả một chút phu nhân về đến nhà ngày ấy nhà bên trong nhất định phải sáng sửa sạch sẽ không nhốn bụi trần từng người phụ trách tốt chính mình khu vực bất kỳ cái gì chi tiết không dung bỏ qua mặc kệ có bao nhiêu nhỏ bé nữ bộ trưởng lý dạ tại phi tinh trang viên ngươi có phục vụ qua phu nhân lần này phu nhân ở pa di du ngoạn ngươi toàn bộ hành trình đi cùng nam bộ trưởng ý thơ ngươi cùng nhau đi tới j a c k s o n ngươi là thủ tịch quan an toàn ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt đầu bếp trưởng ngữ sần phu nhân ở pa di ẩm thực giao cho ngươi cần phải để ngươi những cái đó mở nhà hàng các bằng hữu làm được tốt nhất trong tay các ngươi tư liệu có phu nhân yêu thích cùng người bên cạnh giới thiệu cần phải nhớ rõ ràng xuất phát trước ta sẽ kiểm tra thí điểm không muốn bởi vì các ngươi l ờ i biếng cho ta xảo rơi các ngươi cơ hội đem sự tình làm tốt ta sẽ cùng phu nhân câu thông trướng tuổi c h u y ệ n tin tưởng ta phu nhân xa so với các ngươi tưởng tượng bên trong phải hào phóng nhiều lắm chúc các ngươi may mắn g i á t sần lưu một chút những người còn lại giải tán tuy nói không hiểu rõ phu nhân vì cái gì kiên trì muốn đi b a di chơi năm ngày nhưng phu nhân đã đem sự tình giao cho chính mình j o h n liền muốn làm được tốt nhất làm sao vậy vừa mới vẫn luôn đánh cho ta ánh mắt là vì cái gì đợi đám người các ti kỳ trước nhìn trước mặt j a c k s o n j o h n nghi ngờ nói như vậy nhiều người bồi phu nhân đi chơi có thể hay không quá lộ liễu ngươi biết đến bạch kim cung kia vị tính tình cũng không như thế nào tốt nhìn như cao lớn thu kệch j a c k s o n kỳ thực tâm tư cẩn thận thủ tịch quan an toàn vị trí này không chỉ có riêng là trung thành cùng vũ lực liền có thể ngồi ổn vấn đề này ta có cân nhắc đây chỉ là thứ hai bộ phương án cụ thể còn phải xem phu nhân ý tứ ngươi làm việc ta yên tâm đúng rồi tổ điều tra người đi kia hai người cuối cùng định tính là tự sát dự kiến bên trong chuyện này dừng ở đây ông bạn giả ngươi nhất định biết cái gì đúng không hiếu kỳ như vậy cũng không giống như ngươi đi làm việc đi nghe ông bạn giả loại chuyện này ngươi đều có thể trực tiếp giao cho ta chương một haji nước pháp haji mang cao vui sân bay so sánh hỗ thành phố kia thuần một sắc đổ trang máy bay tư nhân vừa mới rơi xuống đất màu hồng nờ lờ hào ở đây thật không có cái gì quá không được ha ha chiếc phi cơ kia c ư nhiên là màu xanh lá này chủ máy tâm thật to lớn cầu thang m ạ n quả nhiên lâm ngưng nhấp chỉ gõ g õ mới từ túi bên trong chui ra đồ đồ cười nói được rồi đ ừ n g khi dễ nàng ngươi đều khi a một đường đồ đồ cũng không phải cố ý tiểu gia hỏa h ị khuất hề hề dáng vẻ thật rất người đau lòng lâm hồng nói chuyện đồng thời chống ra áo khoác che tại lâm ngưng mấy nơi không phải cố ý liền có thể thừa dịp ta ngủ nằm sấp ngực ta thượng ngủ bốn trăm vạn bao cho nàng làm ổ còn bị k h t nàng liền không nên đem nàng mang ra không đủ mất mặt âu mỹ người dáng người hiểu được đều hiểu vừa nghĩ tới đồ đồ thấy người liền hướng ngực bên trong nhào hình dáng lâm ngưng liền giận không chỗ phát tiết tốt ta ngươi này thân thật là dễ nhìn mặc kệ ngươi để ngươi mang cho ta mấy cái váy ngươi đưa hết cho ta mang màu hồng nhà bên trong là không có váy vẫn là làm gì màu hồng n h ạ t bên trong tay háo liên ý váy ngắn lâm ngưng còn là lần đầu tiên mặc phối hợp màu d a trong suốt tất chân màu hồng n h ạ t cờ g i t sần lụ đổ tỉ nhị cao gót nếu không phải đối tượng là chính mình lúc trước ở trên máy bay lâm ngưng kém chút phạm sai lầm tây kinh nhà bên trong vốn dĩ váy ngắn liền không có nhiều còn lại váy ngắn ngoại trừ b ằ n g mông cao h e o một bước bên ngoài ta đều mang theo ta lại không trách ngươi đi xuống đi đừng để bọn họ chờ chỉ là thuận miệng phát cái bực tức nghẹn miệng lâm hồng có vẻ như còn làm thật lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn chậm rãi hạ cầu thang mạng phu nhân cầu thang mạng bên cạnh đợi có đoạn thời gian rắt sần bên người đứng đều là người quen biết cũ rát sần lì dạ ý giờ đã lâu không cả lâm ngưng cười vươn tay phải thừa nhận hôn tay lễ chuyện này người bình thường thực tình không tiếp thu được ngài lúc trước nói phải khiêm tốn cho nên lần này chỉ chúng ta ba cái ngầm còn có hai đội bảo vệ nhân viên trở về khách sạn trên đường phen tuấn vị trí lai、like、a c k s o n cung kính nói ba di t r ị an thật không tốt ta hai đội bảo vệ chính là hai mươi người lâm ngưng n h ị nhữ m ẩ y nghi ngờ nói kẻ trộm rất nhiều ngài muốn đi mấy cái trâu ngồi càng nhiều ba di ăn cắp xa gần nghe tiếng này đó người gây án cũng mặc kệ đối phương là cái gì thân phận j a c k s o n nói chuyện đồng thời xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn phu nhân trên người phối sức phải thừa nhận trên mạng câu kia đi lại nhân dân tệ vẫn còn có chút khiêm tốn nhìn ta làm gì có cái gì không đúng sao j a c k s o n không thêm che lấp đánh giá làm người trong cuộc như thế nào lại không cảm giác được lâm ngưng n h í u n h í u mày trực tiếp hỏi phu nhân này bản thân giá trị cách không ít hẳn là sẽ có không ít người tâm động ha ha vậy liền để bọn họ bất động chính là rõ ràng lâm ngưng nói bóng gió không khó lý giải j a c k s o n liếm liếm môi nhìn về phía kính chiếu hậu hai mắt nhiều tia tiều ý cùng tán đồng ta không cần cố kỵ cái gì hy vọng ngươi cũng thế biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay quốc tế phục gian lận người chơi từ trước đến nay không cố kỵ gì d ô n an bài the pẹn nghìn xù l à hột pẹn vị trí ưu việt khoảng cách khải hoàn môn chỉ có mấy bước xa lâm ngưng đến thời điểm quán rượu này duy nhất bán đảo phòng xếp đã đại biến dạng nguyên bản thuần khiết va di ổ tô màn nơi ở thảm màn cửa quân biến thành màu hồng không nói liên đối diện đại môn tam giác đại dương cầm nguyên bản chân nhắn nước sơn đen lượm mặt cũng thành màu hồng nhạt thiện phấn thủy tinh đèn treo phấn bạch chất tơ phẩm non phấn g i ôm trắng nhạc khăn tắm dép lê duy nhất bình thường lò sưởi trong tường một góc phủ lên điều màu hồng hờ mc khăn lụa trên cái bàn tròn một đầu hoa anh đảo phấn hở mc mở kìn hai mươi túi sách nghĩ đến chính là rôn trong miệng cái kia kinh hỉ có lòng ta thực yêu thích phấn cung chủ lâu mặt khác cũng liền như vậy ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên lâm ngưng nói chuyện đồng thời không tự chủ được ngáp một cái phu nhân quán rượu này sở ba hội sở ngược lại sai giờ an dưỡng rất không tệ nếu như phu nhân có hứng thú ta cái này đi an bài thời khác lưu ý bên này lý dạ, không để lại dấu vết bắt đem ngực bên trong đồ đồ tiểu thịt t r o cười đề nghị đi thôi lâm ngưng nhẹ gật đầu nhiệm vụ bên trong vốn là có mỹ dung dưỡng ra nhất cử lương t i ệ n cũng cũng không tệ lắm toàn thế giới thủy liệu pháp cơ bản giống nhau massage dầu áp không có nước nhà tắm hơi cơ bản cùng nước không có gì quan hệ hai giờ đợt trị liệu từ lâm ngưng khởi quần áo khởi bên người sợ hai thán phục liền không từng đứt đoạn tại những này hiếm thấy nhiều q u á i người nước pháp mắt bên trong lâm ngưng làn r a quả thực kinh động như gặp thiên nhân mắt nhìn thấy bên người hai cái dùng tiếng pháp tiểu tỷ tỷ từ trên xuống dưới càng trò chuyện càng sâu vào lâm ngưng ưu nhã ngồi dậy trực tiếp tới câu ta sẽ tiếng pháp tự mang hệ thống tể chính là như vậy n h i u thủy liệu pháp qua đi thần thanh khí sảng về đến phòng lâm ngưng họa cái tươi mát tao nha t r à n g chụp vào s o n g màu da trong suốt tất chân đổi thân áo trắng màu hồng bành ngắn tiểu bạch dày trang điểm đợi lâm hồng đổi qua bao lâm ngưng đánh cái thanh thủy búng tay mang theo r ắ t sần lâm đông lâm hồng một chuyến bốn người thẳng đến mậu ảo đầu ngọn cửa, cửa hàng mặt tiền cửa hàng thiết kế xảo rượu đặc biệt sắc thái rực rỡ tiệm bên trong mỗi khoản đầu ngọt bên trên quân thủ sẵn cái giọt nước hình trong suốt lồng thủy tinh giới bên trong tiếng t â m lừng lấy đồ ngọt đại sư p h i l i p là nhà này tràn ngập m n g ảo huyễn thải cửa hàng linh hồn c h ú bếp cảm giác nhẹ nhàng k h o a n khoái tràn ngập chăn quả khẩu vị b ị định thành pa di thứ nhất m n g ảo pa di b ố liệt tư đặc bánh su kem quả nhiên danh bất hư truyền đều mua chút trở về cho lý g a đồ đồ các nàng đến thử l i ê n ăn mang cầm bỏ ra nhiều tiền lâm ngưng căn bản không thèm để ý sự thật chứng minh điểm tâm ngọt quả nhiên là chữa trị hết t h ể không nhanh một liều thuốc tốt theo đ ầ ngọt cửa hàng đến tháp phèo trên đường đi lâm ngưng cười liền không từng đứt đoạn đ ầ ngọt cửa hàng trước cửa chính l vừa mới để lên lưới bình luận khu liền vỡ tổ thiếu nữ hệ lâm lão bản điên cuồng đánh cồn ngược lại vê loan ngạc k h á m kim cương hoa anh đào ở kỳnh hai mươi ha hà đát thiếu nữ này tuyệt không tiện nghi có hay không p h ủ cập khoa học đảng câu vấn ngược lại vê loan ngạc là cái gì nha p h ủ cập khoa học hơm m ấ t khinh bị liên ngược lại vê loan ngạc hai điểm ni la ngạc da cá x ấ u gờ tờ thàn làn da gờ tờ đà điệu da gờ tờ tùy ý d a châu hai mươi gờ tờ hai mươi năm gờ tờ ba mươi gờ tờ ba mươi năm gờ tờ bốn mươi sương mù mặt gờ tờ lượm mặt dấu v õ ngựa gỡ tờ ngôi sao năm cánh ngấn gỡ tờ vẫn là các ngươi người nghèo h i ể u sinh hoạt mặc dù mua không nổi nhưng mà cái gì đều hiểu nhà này đồ ngọc phòng mỗi tháng đều muốn đi hai lần đại lực đề cử ta hệ bù có ảnh trụ mỗi tháng đánh hai lần bay trở về nhiều hai mới gục xì lầu bên trên đại hội tử chỉ bằng ngươi kia tấm ảnh bên trong lơ đãng hơi lộ ra gục xì mua xăm túi ta liền dám nói ngươi hàng không một lần không hơn vạn hàng không một lần c ầ u p h ụ cập khoa học làm bằng sắt lệch ra cái cổ nước chạy vương ca cô độc lữ hành nhiều không nói khu khu chương á c có người p ả i hay k hai bờ trái sông s e m bờ chiến thần quảng trường tháp phèo lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm t o à này n xây thành tại năm 1889 t ổ n g cao 324 m é t n ư ớ c pháp t i ê u ngạo haji tiêu chí kiến trúc đã đóng có đoạn thời gian bởi vì thiết tháp bảo vệ bãi công vô kỳ hạn đối ngoại đóng lại lâm ngưng bên người thân cao gần hai m rát sần không lưng buồn bực nói a cho nên chỉ vì bảo vệ bãi công liền đóng như vậy như cái chỗ ngồi chuyện này tại hoa quốc căn bản không có khả năng phát sinh lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nói chuyện đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút tiết tháp thượng trận có đi lại bóng người chỉ là đối ngoại phu nhân tin tưởng bọn họ sẽ rất vui vì n g à i phục vụ vậy còn chờ gì có trọng thưởng tất có dung phu vốn liếng xã hội không ai sẽ cùng lợi ích không qua được một bút không ít giúp đỡ một chương học tập khảo sát lâm thời chứng kiện không hơi chỉ chốc lát lâm ngưng đã đứng ở tháp tầng ph cao nhất chụp ảnh quẹt thẻ giã bước ra tháp sông sen b ờ nhìn cách đó không xa chính hôn nồng nhiệt tóc vàng xoài ca nửa r ư ợ lâm hồng lâm ngưng c ư ờ cắn cắn môi nói nhỏ lãng mạn chi đô quả nhiên danh bất hư truyền hh ắ c ắ chúng c ta đi này năm trăm l i n có chín đôi tình nhân tại hôn nồng nhiệt trong đó nữ nữ có hai đôi nam nam ba đôi hai trăm l i n bên ngoài còn có một đôi tốt ta hai người bọn họ tại thân một con chó lâm hồng thanh n m rất nhẹ nói chuyện thời điểm cố ý dùng hán nữ g rất tốt ta không giống nhau chỉ thích nữ nhân a lâm ngưng cười cười cũng không biết là ra ngoài mục đích gì cố ý dùng tiếng anh người vui vẻ là được rồi được rồi sông sen bờ cũng đã tới giáp sần mang bọn ta đi bờ trái cà phê phu nhân tại paji bờ trái cà phê rất nhiều cũng không phải là đơn chỉ một nhà quán cà phê hoặc là cà phê nhãn hiệu ồ rất nhiều sao có cái gì tốt đề cử rất nhiều nổi danh có không ít t ỷ như bờ trái khu thứ năm cầu nhỏ cà phê bọn họ nhà ngoài trời trận paji thánh mẫu viện d ư ơ n g mắt có thể thấy được khu thứ sáu được ba hết nạp tư bóng rừng đại đạo thượng le x e l e t bọn họ nhà thâm thụ không ít nghệ thuật gia yêu thích như là h ẻ mì m người tỷ c à s s mắt giả cô nhà hắn không xa còn có gia đ ì n h hoa thơm vườn là không ít văn hảo thường đi chỗ ngồi mấy bước xa sen dơ mần đường cái hơn một trăm ba mươi năm lịch sử hoa quý cà phê giống như tắt đặc biệt thêm mâu những n à y nghệ thuật ra đều là nhà hắn khách quen còn có danh song ngẫu cà phê mái vòm phòng cà phê hải tắc cà phê j a c k s o n ta biết ngươi làm rất nhiều công khóa trực tiếp mang ta tới không tốt sao thân cao gần hai mét chẳng hạn không người thao thao bất tuyệt bộ dáng đừng đ ể cập có nhiều kỳ quái mắt nhìn thấy j a c k s o n còn muốn nói tiếp lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc vội vàng ngắt lời nói đúng phu nhân mời tới bên này theo năm k u đến m ư ơ i năm k u từ nhỏ cầu cà phê đến thương vụ cà phê từ phía trên bạch đến trời tối thời gian đều là tại vui vẻ thời gian bên trong đi được nhanh chóng cưới ngựa xem hoa đem những n à y quán cà phê từng cái lướt qua trong đó có ý tứ nhất con số mái vòm phòng cà phê này gian được xếp vào lịch sử kiến trúc danh sách quán cà phê từ năm 1927 m ở cửa đến nay tiếp đãi khách nhân vô số kể cải trang thành chim cánh cụt người phục vụ lâm ngưng ấn tượng rất sâu trở về đi bên này bên ngoài thật lạnh được ba hách nạp tư l ạ i đạo nhìn trước mặt tròn trên ghế lâm ngưng lâm hồng ôn lu nói làm ta nghỉ một lát một chuyến bốn người là thuộc chính mình thể năng nát nhất vừa mới thẳng tại đi còn không có cảm giác gì lúc này dính vào cái ghế lâm ngưng thực tình là nửa bước đều không muốn động ngươi mặc ít đừng đem chân đông lạnh h n g rồi cuối tháng mười một ba di cũng không phải hô thành phố một đôi mỏng như cánh ve màu da trong suốt tất chân cũng không như thế nào giữ ấm lâm hồng mấp máy môi một bên nói một bên đem chính mình trên người hầu phục áo khoác t r ẳ n g tại lâm ngưng trên người lạnh không a là có chút lạnh trở về đi the vẽn n ỉ n xù la hô tẻn bán đảo phong xép một bộ màu trắng áo ngủ lâm ngưng một tay bưng chén rượu lạng l ặ n g nhìn ngoài cửa sổ khải hoàn môn thuốc cải thiện qua thể chất thật sự là tốt hơn đầu lúc trước lâm hồng nói lạnh lâm ngưng thực tình không có cảm giác đến phong giữ quần áo có d ạ y quần áo sao ban ngày thấy người đi đường mặc khinh bạc áo lông có mấy cái chính mình mặc đáp rõ ràng không đúng lúc ý thức được vấn đề lâm ngưng toát khẩu ly bên trong rượu mạnh hướng về phía bên người chính vùi đầu xem lâm hồng nói khẽ có thật nhiều đâu rồi dê nhung áo khoác áo lông áo lông cừu đại khăn q u à n cổ ta thu thập hành lý thời điểm có nhìn thấy rất tốt ta đi ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh còn buồn ngủ lâm ngưng không tin tả vớt ve chính mình tròn t r ị a hai chân võ non dài nhìn về phía lâm hồng ánh mắt phức tạp cực kỳ làm sao rồi nhìn như vậy ta làm gì p h o n g ngủ chính bên giường tay bên trong bưng ly nước g ấ m lâm hồng nghi ngờ nói ta đ u ổ i bên trên tất chân là ngươi khởi đến đi lâm ngưng nếp miệng nói chuyện đồng thời không để lại dấu vết viết mắt hệ thống nhiệm vụ thời gian đúng nha tối hôm qua ngươi ngủ không thế nào an tâm ta xem chừng là mặc tất chân không thoải mái liền giúp ngươi khởi tốt a quên nói cho ngươi mấy ngày nay ta muốn mặc tất chân ngủ à, vì cái gì từ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì cứ như vậy rời giường ăn cơm nhà điểm tâm là khách sạn tư nhân đặt t r ư ớ c chế thanh xuân sức sống phần ăn hẳn là sai giờ không có ngã tới lâm ngưng khẩu vị rất bình thường căn bản sức sống không đứng dậy lý dạ hôm nay cái gì ăn bài chọn trọng điểm nói trước bàn ăn lâm ngưng nuốt ven ngực bên trong đồ đồ một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ lưu giờ viện bảo tàng tòa hệ gì vườn hoa mọn thần đại đạo là đủ ẹ ở cửa hàng được tôi đi thay quần áo nếu không phải nhiệm vụ mang theo đối với du lịch lâm ngưng thật không thế nào cảm thấy hứng thú m é t màu trắng sát người váy liền áo màu đen hai lưng dê nhung áo khoác vớ màu da màu đen cao gót nhìn thử đổ gương phía trước chính lau son môi lâm ngưng lâm hồng nhịu nhũ mày thực sự không hiểu rõ này trời đang rất lạnh lâm ngưng kiên trì mặc tất chân là vì cái gì lau cái son môi có gì đáng xem đi đem bao đổi cầm chi kia khảm kim cương hí mạ l ệ y ạ mặc kệ lại thế nào rất thật lau cái son môi bị người nhìn như vậy nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên lâm ngưng mắc máy môi không cao hứng nhi trừng mắt nhìn, nhìn mình chằm chằm lâm hồng đừng mặc tất chân bên ngoài lạnh lẽo ta nhìn dự báo thời tiết năm tám độ đ ầ u lâm hồng một bên nói một bên điều đình điện thoại di động bên trong thời tiết áp giao diện nâng lên bảy r a mặc đáp tiểu hài mặc còn rất dày đặc hiểu hay không cái gì gọi là mỹ lệ làm rung động lòng người cho lý giả nói ngoài trời hoạt động hết thể hủy bỏ toàn bộ hành trình xe tiếp xe đưa ở vào sông sen bờ bắc lũ dơ vững vàng thế giới tứ đại lịch sử viện bảo tàng đứng đầu tòa này nước pháp văn hóa phục hưng thời kỳ chân quý nhất công trình kiến trúc một trong từng ở lại qua năm mươi vị nước pháp quốc vương cùng vương hậu cùng phía trước kim tự tháp hình thủy tinh cửa vào là người hoa kiến trúc đại sư bối duật minh tác phẩm cung nội nổi danh nhất cất giữ tự nhiên là có thế giới tam bảo thanh danh tốt đẹp d a n h sưng mô n ã lý giả v e n u s thắng lợi nữ thần giai đ n chú ý chín giờ phương hướng cái kia hoa kiểu đại tiểu thư cửa vào cách đó không xa một thân hiệp học trang điểm nam tử tóc vàng đụng đụng bên người đồng bọn nói nhỏ đáng chết người nước hoa quả nhiên giàu đến chảy mỡ không tính những cái đó chui sức đồng hồ vẹn vẹn chi kia khảm kim cương hơm nhấm liền đầy đủ chúng ta tiêu sái nhiều năm vì cái gì không tính triệu tập nhân thủ bọn họ liền bốn người chương ú n nàng. g Gọi ta thuật ma với s đến, chúng ta cần hắn ta t kia r ư anh tuấn、mặt. Đương nhiên, mặt. ba vip nước pháp a j i lu dợ cung nhìn vào nơi cửa biến mất tịnh lệ thân ảnh vừa mới triệu tập người tốt ngựa chuẩn bị đại c h i ế n thân thủ giờ đợi người tâm tình phức tạp cực kỳ chuyện gì xảy ra còn không có mở quán liền tiến vào vip cửa vào một vê một hướng dẫn du lịch phục vụ trước tiên vào sân tiểu nhị này cô nương là cái đại nhân vật chúng ta vẫn là thôi đi nghe lần này chỉ cần thành công chúng ta mỗi người c h í ít có thể điểm hai trăm vạn đ âu số tiền kia đầy đủ chúng ta về hưu vậy cũng phải có mệnh hoa mới được kiểu y kỉa này cô nương cũng không phải những cái đó hoa quốc bác gái nàng không cần xếp hàng l i ê n cơ hội gần người đều không có ngươi nói cho ta như thế nào thành công ta là ma thuật sư không phải ma pháp sư nàng luôn luôn ra tới không phải sao giai đ o n thật xảy ra vấn đề cái kia phụ trách dọ sách nữ nhân thấp nhất cái kia giao cho ngươi có vấn đề hay không không có vấn đề cái loại này dáng người cô đ ư ơ n g ta có thể chơi đồ hai cái tận lực đừng thấy máu nhớ kỹ chúng ta chỉ là đồ tài pho tượng quán lâm ngưng vào quán thời điểm trên sàn nhà ngồi không ít cầm vẽ bản hết sức chăm chú học giả trong quán nơi riêng tư lộ ra ngoài hình người pho tượng sinh động như thật khắp nơi có thể thấy được một thân trang phục chính thức hoa tịch nhân viên công tác cùng mỗi kiện hàng triển lãm đối ứng thần thoại điện cố tiện tay nhặt ra bao quát chấn quán tam bảo một trong v i n u s có lẽ là nghệ thuật tu dưỡng không có đuổi theo nguyên nhân thực tình thưởng thức không tới ba cái cùng lập trụ tương liên đầu người lặng lặng đứng ở cửa sổ thủy tinh bên trong một kiện khác bày biện tại đầu bậc thang c h ấ n quán tri bảo thắng lợi nữ thần thiếu đi cái đầu thắng lợi nữ thần bị phát hiện thời điểm chỉ là khối vụn sau khi được nhiều năm chữa trị mới đến lấy một lần nữa đứng thẳng ban đầu phải t r ă n g có đầu cũng không hiểu biết sớm nhất đứng sừng sững ở xa một dãy đảo bờ biển trên vách đá đối mặt với mênh mông b i ể n cả có khảo chứng là công nguyên phía trước, thế kỷ tác phẩm, là công nguyên phía trước năm một trăm chín mươi ngài vận khí thật tốt cái này hàng triển lãm đoạn thời gian trước đi dọn dẹp bảo dưỡng mới trở về quán hai ngày tự xưng mạch kỷ vip nhân viên tiếp đãi một trăm sáu mươi tám t ả hữu thân cao dáng người cân xứng tướng mạo không tệ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đồ công sở cũng che không được văn nghệ khí chất cùng chưa nguyện ngưng đến là giống nhau đến mấy phần ân rất tinh mỹ lâm lương ưu nhã cười cười cho cái chuyên nghiệp đánh giá nơi này thiên hoa bản đồ án cùng trang trí cũng là một đặc sắc lâm nữ sĩ ngại không ngại nhìn xem cảm ơn đi hội họa còn đi bởi vì hầu kết nguyên nhân lâm lương chưa từng ngửa đầu tiểu không có nghĩa là không có vạn nhất bị người chụp tới không cần nghĩ cũng biết những cái đó nhàn không có chuyện gì đám dân mạng lại sẽ nói chút cái gì này gian là vì thẻ lọt quên tặng tác phẩm chuyên thiết một p h ò n g khách bên trong có ca nhã một bức chứ danh tác phẩm quý phụ nhân hình ảnh xử lý đến cực kỳ đặc sắc n g ư ợ n lại liền chịu này ảnh hưởng này gian có ở hộa n h đi là thật mấy tấm tiểu họa trong đó hắn vì có t ỉ n h họa chân dung càng kinh điển ta vẫn cảm thấy ở hộa n h đi là thật dưới ngòi bút cọc đỉnh mới là chân thật nhất cọc đỉnh mất cảm u bờn tiêu tụy rất xin lỗi lâm nữ sĩ ta thật sự là rất ưa thích hắn cho nên rất tốt nhìn ngươi ra vừa được so ngươi vừa mới ta ạ i nhiều. Hội phò tượng quán có kích tình hơn h tượng quán có ọ quán á n mặt kỳ hoa mắt miệng rất sáng, miệng lưỡi lưu l á cái phát t loại này r từ tâm yêu thích, suốt thấy. Ta nội người sáng suốt đều nhìn thấy. Cảm ơn. Cảm yêu đều hoa văn tên là vương phương kinh đông người ba mươi tuổi trước mắt là pa di mỹ thuật học viện bồi dưỡng sinh có thể ở đây một bên làm việc một bên học tập thật rất may mắn vương phương cười thực chân thành một đống giới thiệu lâm ngưng chân chính nghe vào chỉ có một chữ phương hoa phương ân phương hoa p ư ơ n g ha ha là rất may mắn lại đi dạo giữa trưa cùng nhau ăn cơm v ư ơ n g v ư ơ n g đáp ứng rất thẳng thắn nghệ thuật con đường này thiếu nhất chính là quý nhân xã hội hiện nay một bức tác phẩm tốt xấu cuối cùng vẫn muốn nhìn có người nguyện ý ra nhiều tiền đi mua n à y phúc là bữa tiệc bên trong chiếc bệ của chiến thuyền mẹ đờ sệ sơ đ ổ phát thảo tiểu bản thảo n à y phúc cực kỳ giống đen trắng chiếu h o a tác thực tế là vợ dù hòn đen trắng bức tranh kỹ xảo cùng kết cấu đều là đ i ệ n hình thế kỷ 19 t i ể u dáng bên kia là kha la phong cảnh cùng chân dung tác phẩm bên trong bộ kia thiếu nữ chân dung rất đáng được vừa nhìn bên này chính là đại danh đỉnh đỉnh mộ nạ luy d như vậy nhỏ so sánh một đường nhìn thấy đại sư h ò a tác mộ nạ l ì y dạ thật sự là cực kỳ nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy hiện vật lâm ngưng rõ ràng hơi kinh ngạc dọc 7 7 cm hoặc năm m cm là rất tiểu khách quý vì cái gì kinh ngạc không quan trọng vương phương gật đầu cười khẳng định nói ha ha rất tốt đi thôi tam bảo đã xem còn lại những cái đó đặt tại hoa quốc đều phải đánh ngựa thi đấu khắc tồn tại cơ bản giống nhau lâm ngưng dứt lời đợi lâm hồng giúp đỡ chụp hình trước tiên hướng xuất khẩu đi đến gần hai giờ tham quan từ dưới huyện thủy tinh kim tự tháp bắt đầu Tới mặt đất thủy tinh kim tự tháp kết thúc quảng trường ghế dài bên trên lâm ngưng l ặ n g lặng nhìn cách đó không xa tiểu khải hoàn môn không thể không nói d i à y cao gót càng quý càng không thích hợp đi đường giữa trưa lù dở cung quảng trường du khách như vậy. độc chiếm một đầu ghế dài lâm ngưng một thân hào hoa xa xỉ không nói vẹn vẹn bên cạnh không nhúc nhích tí nào hai nam một nữ liền hấp dẫn không ít người qua đường đôi mắt chờ đợi đã lâu dần mấy người cuối cùng bắt được cơ hội một đoàn người mới vừa lên phía trước không bao lâu liền bị tiến lên đón dắt sần ngăn lại năm mét khoảng cách an toàn lan đi j a c k s o n liêu hạ âu phục áo khoác và áo dư thừa nói nhảm một câu không có đừng hiểu lầm ta là đường ống dầu ký kết chủ block tiểu y ỉ đây là chúng ta ma thuật sư chiếm mỗ cái kia khiêng ca mê già chính là chúng ta thợ quay phim giai đ o n chúng ta tới chỉ là muốn mời ghế dài bên trên kia vị mê người nữ sĩ phối hợp chúng ta chơi cái tiểu ma thuật tay cầm m t rổ phôn tiểu y ỉ mặt mang ấm cười vẻ vô hại hiền lành ngâm miệng tiểu tử ngươi nghe rõ cho ta ta có chứng nhận sử dụng súng ta có được miễn quyền ngoại giao rõ ràng lợi hại hơn nữa ma thuật sư chỉ cần phu nhân muốn nhìn rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại nhà bên trong đối lại trước mặt những này không rõ lai lịch tiểu tử giáp sân cũng không có gì tốt k h á c h khí ta rõ ràng bằng hữu thả lỏng đây là ba di đây là lù dờ cung quảng trường ma thuật cũng là nghệ thuật các bằng hữu có hứng thu xem chúng ta anh tuấn ma thuật sư chiếm mẫu vì mọi người biểu diễn cái hy kịch nhỏ p h á p sao kích động quần chúng làm bầu không khí mang tiếp ấu tiểu y là chuyên nghiệp không hơi chỉ chốc lát lâm ngưng s ở tại ghế d à i nơi liền bu lệ người tiểu y n g những này tới xem náo nhiệt người một cái nữa đều không có ca mê ra về sau da ẩn quét mắt xung quanh xuyên khác nhau tráng kiện nam tử tiến đến kiểu y người phía trước nói nhỏ coi như không ngung n ố c đi một chuyến đi nói chuyện chính là rắt sần người vây xem tự nhiên là chỗ tối bảo vệ đoàn thành viên bằng hữu ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì không quan trọng cùng bọn hắn đi thôi đi đâu thả chúng ta đi đây là ba di chúng ta chỉ là muốn biểu diễn cái ma thuật một chút đi qua tất cả đều là như ẩn như hiện học súng kiểu y lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận như vậy anh tuấn ma thuật sư còn trẻ như vậy đoàn đội đi đâu còn phải hỏi sao tin tưởng ta kế tiếp này một năm các ngươi sắp hết thân khó quên a chân bốn chân dung giáp sân làm thế nào chuyện lâm n g ư n g không hứng thú biết nhìn chạy chậm chạy đến vương vương lâm n g ư n g sửa sang lại váy y ê u nhã ngồi dậy ngượng ngùng phê giả phí đi chút thời gian ngài đợi lâu đi dây cá b ả n v á y dài cao cổ áo lông trang điểm vương vương so lúc trước văn nghệ rất nhiều lâm n g ư n g khỏe môi nếch lên cờ ư i nhạn nói chuyện đồng thời mắt liếc vương vương mắt cá chân nơi màu sắc rực rỡ hình xăm còn tốt ngươi có lái xe sao ta không xe đây là chôm ta vừa tới ba di lúc gặp được một đầu lưu lạc có duyên xuyên theo giúp ta ở mấy năm tầng hầm về sau bởi vì một số nguyên nhân không có ở đây những năm kia vẽ tranh thời điểm hắn luôn yêu thích ghé vào ta trên chân ta muốn giữ lại hắn cho nên liền văn nơi này vương vương thanh â m rất nhẹ nhàng nói lên t r u n g lúc có loại nhàn nhạt thương cảm ta cũng có một đầu lưu lạc tóc vàng xuyên xuyên lâm ngưng m ấ c máy môi chỉ cần là người có vẻ như đều có vài đoạn khó quên quá khứ gọi là y ổ g ọ đi xin lỗi ta mới vừa tìm bằng hữu nghe được ngài con trẻ như vậy lại xinh đẹp khách quý vương vương khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ ở lâu pa di nhiều năm vương vương chỉ là tại phát tiểu nhóm bên trong phát tấm hình không bao lâu liền có đáp án không có gì ngươi ở bên này đợi bao lâu tính toán đâu ra đấy lâm lão bản tại trên mạng phát họa cũng mới không đến hai cái n g u y ệ t vương vương không biết mình không thể bình thường hơn được có sáu năm ta là học bức tranh chủ công hình người dù sao cũng là phương tây đồ vật nghĩ muốn lại tiến bộ luôn luôn đến bên này nhìn xem có mộng tưởng có theo đuổi rất tốt lâm ngưng nhàn nhạt cười cười có mộng tưởng lại là chi phấn đấu người thật rất lệnh người g h n tị Cảm ơn. Mặc ơn. d ha ha nói g g n thật a n h những năm này liên lụy nhà bên trong không ít lúc trước hẳn là học máy tính học tài chính học đất xây nói thế nào thay đổi hiện nhanh dễ tìm làm việc ta cao chung đồng học lương một năm mấy chục vạn gần trăm vạn đều tại này ba cái ngành nghề không có ngoại lệ có có cái thân gia quá ức học triết học h ắ n ba là làm địa sản ha ha xem ngươi rất văn tĩnh không nghĩ tới còn rất đùa đường là tự chọn ta sợ đau không cảm tử khóc lại vô dụng cho nên liền khổ bên trong tác nhạc rồi có ý tứ đi đi ăn cơm vương phương tính cách rất nhận người yêu thích có lẽ là lớn lên không tệ nguyên nhân lâm ngưng đối với vương phương ấn tượng cũng không tệ lắm như vậy khẩn trương làm gì ngươi vừa mới cũng không phải như vậy dẫn d ắ sờ phen tuần hàng sau nhìn một bên ngồi nghiêm chỉnh vương p ư ơ n g lâm ngưng thuận tay cởi giày cao gót một bên xoa mắt cá chân vừa cười nói nói thật đời này ngồi tốt nhất xe vẫn là bạn học ta nhà audi a 8 cũng không biết vì cái gì lâm lão bản một cái nhu chân động tác toa xe bên trong bầu không khí nháy mắt bên trong dễ dàng không ít nhìn trong tay cách đó không xa với màu da hạ đ ẹ p chân vương vương gỡ đem đầu tóc cười nói cho nên nói ngươi họa không ra cái t h à n h k i ể u những cái này bức tranh đại gia cũng không có mấy cái để ý tiền sâu sắc nói chúng tim đen không thể làm gì càng thuần túy càng chân quý ta lão sư những lời này đưa ngươi lời nói là lời hữu ích chân chính có thể làm được không có mấy cái thuần túy là cần m ô t liếng thuần túy yêu không thể làm lễ hỏi thuần túy yêu thích tại kinh đô cũng mua không n ổ i phòng a ta có phải hay không quá thực tế là có chút không thực tế không được à, những năm này cầu học sớm đem trong nhà móc giống ta cái tuổi này còn cần cha mẹ tiếp tế thật không có mấy cái người a khóc than khóc tuyệt không hàm s ú c so sánh những cái đó trong trà trà khí cô nương vương vương không thể nghi ngờ còn có ý nghĩa nhiều lâm ngưng cười lắc đầu lan n h ư ợ c có câu nói nói không sai chính mình sống được đích sắc quá không bình dân nhi một chút ta đều như vậy không h ạ m g súc ngươi không giống nhau đối với tác phẩm của ta không có hứng thú nói thực ra ta ngay từ đầu còn nghĩ bán ngươi mấy tấm họa cải thiện sinh hoạt đâu xin lỗi để ngươi thất vọng ủ ị khuất hề hề vương phương trang tuyệt không như thế nào giống như lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn vểnh lên q u a chân đổi cái tư thế thoải mái ha ha đ ừ n g luôn nói ta rồi nói thật ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong thực không giống nhau có cái gì không giống nhau mới vừa cho ngươi phục vụ thời điểm ta cũng không dám nhiều nhìn ngươi một chút không nghĩ tới ngươi thế mà lại mời ta ăn cơm còn cùng ta hàn huyên như vậy lâu nghe ta phát như vậy nhiều bực tức trợ lý vệ sĩ cười n h ạ t lâm ngưng vừa mới tiến quán lúc diễn xuất liền không có mấy cái trong lòng không b ù t trộn vương phương luất luất lông mày thành thật nói a cho nên nói ngươi vận khí rất tốt ta rất ít đối người như vậy mặc dù không biết ngươi vì cái gì đối với ta nhìn với con mắt khác nhưng vẫn là muốn nói một câu vinh hạnh cực kỳ ta đây cũng nói một câu hàng quá hóa dở ha ha thật không cân nhắc mắt nhìn ta hoạ một nghìn ba trăm bảy mươi lăm âu mua một bộ đưa một bộ thế nào 1375. như thế nào còn có linh có chỉnh cái số này ngạch ta thẳng thắn lập tức sẽ giao tiền mượn phòng vương vương có chút xấu hổ gãi đầu một cái sự thật chứng minh mặc kệ là hỗ phiêu kinh phiêu vẫn là p h á p phiêu tiền thuê nhà đều rất làm người đau đầu người còn thật không k h á c h khí cho nên chẳng ra sao cả tốt ta ta quả nhiên không thích hợp làm cái họa sĩ bình thường ngươi vẽ một bức chân dung cần bao lâu n g ẹ n miệng ngón tay quấn lấy lọn tóc vương vương thấy thế nào đều không như là ba mươi tuổi dám vẻ lâm ngưng có chút buồn cười b ẻ b ẻ tay trực tiếp hỏi ngắn thì một tháng lâu là nửa năm này loại đồ vật không nói chính xác nửa năm cần như vậy lâu sao chỉ cần có thể trầm xuống tâm có chút l u n sư một bức tác phẩm họa hai ba năm đều có đã hiểu ngươi là muốn m ta giúp ngươi họa sao cho ngươi họa ta không cần tiền đều có thể thật đ ắ t lâm lão bản ở trong nước nhân khí cũng không thấp có thể cho lâm lão bản tranh vẽ chân dung đơn thuần quảng cáo hiệu quả cũng không phải là hơn một đâu chống đỡ được kịp phản ứng vương ngâm lại còn có chút tiểu kích động suy nghĩ gì a nước bọn chú ý điểm a có nước b ọ t sao không có đùa ngươi hắc hắc ngươi vui vẻ là được rồi chỉ cần có thể làm ta cho ngươi họa chân d u n g cho ngươi làm làm ấm dường nhà hoàn đều được làm ấm dường liền ngươi so ta nghèo so ta xấu xí so ta thấp so ta làn gián á t đừng nói nữa không mang theo như vậy đâm tâm ta chí ít có đồng dạng lớn hơn ngươi a không phải liền là t u ổ i ta đem ngực cao như vậy cao làm gì cho lâm hồng vẽ một bức hảo hảo hạ ta dự chi ngươi một năm tiền thuê nhà chờ nghiệm thu về sau lại cho ngươi một cơ hội lâm hồng ta t r ư ơ n g năm mãi thủ món đèn đại đạo nào đó nổi danh phòng ăn sáng s ử a sạch sẽ cửa sổ sát đất bên cạnh vương phương không để lại dấu vết liếc nhìn trong tay cải lấy trương tiểu phiếu tinh mị ví ra một bữa cơm bỏ ra gần ba vạn âu tại vương phương xem ra thật cùng đoạt tiền không có kém phu nhân bên kia có vị nữ sĩ khẩn cầu gặp mặt ngài một lần đây là nàng t h á c ta cho ngài cơ hội là cần tranh thủ kẻ có tiền vòng tròn không tốt vào kẻ có tiền đi phòng ăn lại không khó tại âu mỹ Cùng、cao n g c cấp phòng ăn nhân viên phục vụ tạo mối quan hệ là không ít người theo chủ nghĩa cơ hội hay làm chuyện nàng là cô nương tốt hy vọng ngài cho nàng một cơ hội nho nhã lễ đ ộ nhân viên phục vụ đại thúc giày d a sáng loáng quăng nói lượng âu phục phản g hiệu cũng không biết vì cái gì nói chuyện lúc ánh mắt không có lúc trước tự nhiên chassi dùng tiền mua thời gian trước bàn ăn lâm ngưng tiện tay đặt chén rượu xuống có chút hiếu kỳ quét mắt trước mặt lời ghi chép hẳn là nghề nghiệp mái thủ đặc biệt giúp kẻ có tiền tiêu tiền phía sau hai bước dắt sần đúng lúc đi lên trước dán lâm ngưng bên t a i nói khẽ ha có ý tứ mang tới đi. Giúp người dùng tiền này nghề nghiệp, nghe Giúp tới đi. lâm i ề n rất đã. l ngưng cười gỡ đem đầu tóc bình thản giọng nữ e m ái đang phục vụ sinh tom nơi này lại là giống như tin mừng lao cha cảm ơn ngươi trợ giúp ta sẽ không để cho người thất vọng bên quầy ba một thân nghề nghiệp bộ váy t r à xi、si, khoác lên mép váy hai tay hẳn là khẩn trương nguyên nhân có chút r u n giẫy thật đáng tiếc ta chỉ là cái bình thường nhân viên phục vụ có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy vậy là đủ rồi lao cha ta đi qua thời gian làm việc tha thứ ta không thể cho ngươi cái cổ vũ ôm thân ái đã quyết định làm này phần nghề nghiệp liền dũng cảm đi xuống cố lên cố lên hai tổ hít sâu điều chỉnh cảm xúc trà xì trà sắp mặt cười liếc nhìn phụ thân khay hạ lặng lẽ sờ khoa tay ngón tay cái ngài tốt nữ sĩ ta gọi trà xì cảm ơn ngài nguyện ý cho ta cơ hội này nơi này ăn cơm người có mấy bản tại sao là ta nhìn trước mặt thân cao chân dài thân thể thức tha tóc vàng côn đường lâm lưng nhẹ nhàng vô vô lâm hồng tay t h ẳ n g n h i n nói số hai b à n kia vị nam sĩ âu phục là năm ngoái bột h u đông k h ả n số ba bản nữ sĩ kia đôi ché nổ dày cao gót ta tại đánh gấp thôn có từng thấy số năm bàn điểm chính là phân ă n không có chút rượu số bảy bàn kia vị hoa kiểu nữ sĩ cổ tay bên trên b ệ t ẹ t phi l ì p vệ đồng hồ toàn cầu chỉ có sáu chi trong đó năm chi tại l ụ này duy nhất thả ra một chi tuy nói đoạn thời gian trước mới vừa bị x t bộ nghiệp vụ trục đi nhưng nhất định không ở trong tay nàng xem ra ngươi rất hiểu những này ngồi xuống nói c ả m ơn cho ta một cái để ngươi giúp ta tiêu tiền lý do ta đại học học thiết kế thời trang học bổ túc thời thượng mãi thủ tướng quan trương trình học tinh thông tiếng pháp tiếng anh tiếng ý tại lộ đã làm nửa năm mãi thủ trợ lý nhận biết không ít quầy tỷ cùng mãi thủ chủ quản lý người lộ i hữu không tôi nhãn hiệu vì cái gì không tiếp tục làm tiếp lộ i hữu lâm ngưng có chút nghe thấy cái này có hơn một trăm bảy mươi năm lịch sử tây ban nha xa xỉ nhãn hiệu cùng lờ vợ lệ thuộc cùng một tập đoàn nhưng còn xa so lờ vợ phải khiêm tốn hơn nhiều hiện tại mãi thủ cùng trước kia khác biệt thuần túy vì thị trường vì số liệu cũng không phù hợp nghề nghiệp của ta lý niệm nghề nghiệp lý niệm so sánh nhãn hiệu mãi thủ cửa hàng mãi thủ ta vẫn là càng thích phục vụ cá nhân nhiều một chút cũng tự do một ít đối với ta có chỗ tốt gì trạ sĩ nghề nghiệp lý niệm không có đạo lý mình trả tiền lâm ngưng nhất chỉ gõ bàn một cái lời ghi chép trực tiếp hỏi ngài chỉ cần nói cho ta kỳ hạn trường hợp dự toán ta sẽ đủ khả năng chạy lần thế giới mỗi một nơi hẻo lánh thẳng đến ngài hài lòng mới thôi nghe đích sắc rất bất việc như thế nào thu phí khách lữ hành phí tổn không cần ngài ra ta chỉ cần những cái đó chủ quán tặng phẩm tích phân chiết khấu ưu đãi kỳ hạn bên trong nếu như ta vẫn luôn không hài lòng làm sao bây giờ ngài sẽ cố ý làm khó dễ ta sao ta không có nhàm chán như vậy như vậy gần đây ta sẽ đi hủ quốc thấy một cái hơn chín mươi tuổi nữ nhân ngày đó mặc cái gì ta có thể cho ngươi nhiều nhất bốn ngày thời gian làm chuẩn bị phòng bên trong vẫn là bên ngoài ngài dự toán là không có dự toán thất nội thất ngoại đều có cảm ơn tín nhiệm của ngài ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đi thôi lâm hồng cho nàng cái phương thức liên lạc một cái nghề nghiệp mãi thủ h i ệ n nhiên có thể cho chính mình tiết kiệm không ít chuyện lâm ngưng nói chuyện đồng thời nhấp chỉ điểm một chút một bên lâm hồng những cái đó tặng phẩm cũng không tiện nghi ở chỗ này có chút cửa hàng tích phân là có thể đổi tiền nhìn cha si nhẹ nhàng bóng lưng vương phương dân mấp máy môi hảo ý nhắc nhở không có gì nàng nên được không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhanh liền đáp ứng nàng nàng có người cha tốt hai cha con mới vừa ở quầy ba đối thoại lâm hồng nghe được nhất thanh n h ị sở nhân sinh cần kinh h ỉ lâm n lưng cũng không ngại thành toàn này đối cha con lao cha nàng đồng ý nàng đồng ý dùng ta bên quầy ba cha si uống một hớp hết mới vừa thừa nửa ly cà phê kích động nói tốt lắm ngươi là sự kiêu ngạo của ta lao cha nàng thật thật siêu cấp có tiền kiêm ộ t thân đặt cơ sở hơn ngàn vận âu biểu hoa thai tất cả đều là chân tàng đơn phẩm váy áo khoác đều là l ợ p t ờ nhà hạ định giày cao gót là cl nhà mới nhất một mùa âu mỹ h ạ định khoản túi sách là chui trừ hì mạ lệ ạ ta biết người bình thường cũng sẽ không điểm hơn hai vạn đ âu rượu ngọt lao cha cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta vào không được h ả o h ả o làm đừng làm tạm hoa quốc hỗ thành phố nào đó đại viện văn phòng bàn làm việc phía trước cảnh trí viễn tóc mày trong tay trong cái gạt t à n thuốc chất đầy đầu mẩu thuốc lá sở ra gấp vẫn luôn tại truy vấn ta lâm linh tung tích nói chuyện chính là lý đạo hỗ thành phố ban ngành liên quan người phụ trách lần trước vương n h ệ t chuyện lý đạo lưu cho lâm ngưng ấn tượng cũng không như thế nào tốt lâm n i n h biến mất bao lâu nhanh một tuần cuối cùng lần xuất hiện là tại thang thần nhất phẩm hắn có thể hay không cùng hắn tỷ cùng đi xuất cảnh rồi tuyệt đối không thể máy bay chúng ta người kiểm tra qua thẳng đến cất cánh đều có chúng ta người không giấu được giấu không được vậy bây giờ tính là gì lãnh đạo ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không là cùng là một người chuyện này không phải đi qua a bệnh viện cũng đi có điểm đáng ngờ ta sửa sang lại vương liệt lưu lại tư liệu chúng ta cũng không có lâm ngưng nhập cảnh ghi chép còn gì nữa không vương liệt điều tra t h ự c kỹ cảng hai người bọn họ chưa hề đồng thời xuất hiện qua chuyện này bây giờ nhìn ta xem qua hai chị em bọn hắn video ta lúc ấy an vị ở bên cạnh không đợi lý đào nói xong cảnh trí viễn trực tiếp ngắt lời nói xác định không phải sớm chuẩn bị hảo hắn video lần kia cũng không biết ta muốn đi tìm hắn ta thực xác định là hai người kỳ quái vậy hắn đến cùng giấu đi đâu rồi chương sáu yêu hoa quốc hỗ thành phố thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ộ ư ơ i một l l i l y hắn còn không để ý tới ta nhìn một bên chính x o á t điện thoại l i l y toa toa vớt ve xương quay xanh nơi hình xăm trong lòng có loại nói không nên lời thất lạc hắn không phải đã nói rồi sao nên ăn một chút nên uống một chút nên mua mua người phụ trách vui vẻ liền tốt khuê mật trạng thái đích sắc có đủ kém l i l y để điện thoại di động xuống ôn nu nói huệ trạc không để ý tới tin nhắn không trở về điện thoại không gọi được l i l y ta nhanh không vui nổi từ lần trước hai trăm vạn chuyển khoản về sau lâm ninh liền triệt để không có tin tức não bộ không biết bao nhiêu toa toa lại làm sao có thể vui vẻ lên tới hơn ước biệt thự tùy tiện trụ trăm vạn xe xịn t r ò n mở hô thành phố nhất khu vực tốt quán cà phê không muốn tiền thuê nhà trong thẻ nằm hơn mấy triệu tiền mặt ngươi thế mà cho ta nói ngươi nhanh không vui nổi tìm muội ta không xứng sống ta đừng ngươi ngươi còn nhớ rõ lúc trước vì cái gì đi cùng với hắn sao nhớ rõ nhưng ta chính là nhịn không được nghĩ hắn ăn cơm nghĩ ngủ nghĩ tắm rửa mớn ách ngươi sẽ không là yêu hắn đi tìm u ộ i hắn so ngươi tiểu tám tuổi hồi ắ hồi tới đưa cơm cho ngươi ngươi đều không xuống giường được cổ tay mắt cá chân đều là ấn nói thật lại tiếp tục như thế lao nương đối với chuyện kia đều có tâm lý cài bóng lí lí nhất miệng nghĩ tới đưa cơm chuyện này liền giận không chỗ phát tiết hắn liền c h ó i qua ta một lần về sau đều là ta chủ động yêu cầu chính mình c h ó i ngâm miệng không cần cho ta nói chi tiết không ai muốn nghe hắn đối với ta thật cực kỳ tốt lily li, ta không nghĩ ngươi hiểu lầm hắn nói nhảm liền nhà ngươi đ ạ i thiếu kia tạp tiền sức lực ai sẽ khó mà nói hh ngươi đừng hiểu lầm hắn liền tốt hh ngươi cái đầu không phải liền là lớn một chút trắng chút sinh đẹp điểm chân dài điểm n g u y ê n điểm n h a một tháng không đến liền tạp hơn một ngàn vạn thần tượng kịch cũng không dám như vệ diễn thân thể tư vốn cũng là tư bản đối với toa, toa lý lì là thật tâm hâm mộ không tới lại xinh đẹp có làm được cái gì còn không phải như vậy nói không để ý tới ta liền không để ý tới ta ngươi nói có làm được cái gì ngày đó tại tiệm mì hai ta cùng nhau bắt chuyện nhân vì cái gì cho ngươi trong lòng ngươi không có số a đáng ghét ta không phải ý tứ này bớt nói nhảm ta hỏi ngươi ngươi thật sự không thể rời đi hắn nhận định hắn rồi khuê mật rõ ràng là động tình lý lì yên lặng thở dài dứt khoát trực tiếp hỏi ngươi biết ta hết thệ đều là hắn cho chu ăn mặc dùng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới ba quát ta ba kia phòng nhỏ đều là hắn cho hỏi một đằng trả lời một n g o nói thẳng ngươi có hay không nghĩ tới rời đi hắn không có cũng không dám có không dám vì cái gì sợ hắn đánh ngươi không phải chỉ là đơn thuần không dám suy nghĩ không có hắn nhật tử ta sẽ là dạ n gì g nói thật ta thật thích cuộc sống bây giờ loại này hắn vì ta che gió che mưa ta chỉ sợ hắn một người sinh hoạt ta đi trước k i a như thế nào không có phát hiện ngươi ỉ lại tâm như vậy trọng này cũng không giống như ngươi lúc trước tới hỗ thành phố chính là đề nghị của toa toa l ý lí chi nhớ bên trong dựa vào chính mình đua ra một mảnh bầu trời thế nhưng là toa toa thường đeo tại bên miệng người là sẽ thay đổi l ý lí ta là yêu hắn toa toa nhẹ nhàng cắn cắn môi vì một người nam nhân lo được lo mất t r ả không nhớ cơm không nghĩ đêm không ngủ không phải yêu lại là cái gì ai ngươi đừng hối hận là được ta tin tưởng hắn hắn sẽ không để cho ta hối hận ngươi đều nói tin tưởng hắn vậy ngươi còn than thở cái gì sức lực đây không phải liên lạc không được lo lắng nha tổng nhịn không được suy nghĩ lung tung chút có không có phú ngươi không phải ngươi hỏi một chút h á n tỷ nàng ấ y bồ gần nhất chơi tương đối cần một ngày phát mấy điều đâu ta không muốn lâm lão bản đối với chính mình rõ ràng không bình thường không phải vạn bất đắc dĩ toa toa thật không muốn cùng lâm lão bản liên hệ đừng m ú t tích điện thoại lấy ra ta cho ngươi hỏi quên đi thôi chờ một chút xem chờ đợi thêm nữa ta sợ ngươi h ầ m hực lấy ra không phải ta cảo ngươi a nước pháp a Toa toa tới tin nhắn thời điểm lâm lưng vừa tới vương vương phòng vẽ tranh không lâu nói là phòng vẽ tranh kỳ thật chính là một tòa tiểu nhị tầng phòng ở cũ lầu một là phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh lầu hai là phòng vẽ tranh phòng ngủ j a c k s o n ngươi đừng lên đi nhìn trước mặt khinh bạc hiện cũ chất gỗ cầu thang lâm ngưng n ế t miệng lấy j a c k s o n thể trạng một cước này đi lên thật có khả năng đem người cầu thang dẫm đạp tùy tiện ngồi tùy tiện xem cho ta một giờ ta họa cái đại khái còn lại lưu tấm hình liền tốt lầu hai phòng vẽ tranh đổi thân đồ lao động vương phương cười nói vội ngươi đi đem nhà ta lâm hồng họa đẹp mắt một chút tin tưởng ta ta vẫn chờ ngươi nói cơ hội đâu lâm hồng bãi tư thế vương vẽ tranh phải thừa nhận này cô nương nghiêm túc đích sắc rất có mị lực nguyên kế hoạch một giờ bởi vì lâm hồng độ cao phối hợp rút ngắn gần một nửa phòng vẽ tranh bên ngoài dồn ra sở phen tồn bên cạnh ra tới tiễn khách vương phương từ đ ấ y lòng khen lâm hồng thật sự là quá lợi hại toàn bộ hành trình không nhúc nhích tí nào con mắt đều không mang nháy người mẫu ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải hiếm thấy nhiều quái hào hào h o a muốn xứng đáng ngơi ư tên đừng khiến ta thất vọng đi chỉ cần chính mình nguyện ý lâm hồng có thể không nhúc nhích đứng ở thiên hoàng địa lão lâm lương dứt lời trực tiếp lên xe ta tên quan tên chuyện gì nhìn dần dần từng bước đi đến r ồ i s ợ phen t ư u n g vương phương gãi đầu một cái t r ă m mối vẫn không có cách giải nghĩ như thế nào cho ta họa chân dung rồi đã ngươi muốn giúp nàng trực tiếp cho ngươi họa há không tốt hơn phen tuệm hàng sau lâm h ồ n g tự nhiên mà vậy đem lâm ngưng chân ôm đến chính mình chân bên trên một bên rút đi giày cao gót một bên nói ta không tin được nàng thủ nghệ đợi nàng v ẽ xong tìm chuyên gia bình một chút lại nói ách cho nên ngươi là lấy ta làm chuột bạch ra thông minh đáng tiếc không có thưởng thê ngươi điểm nhẹ theo chân ngươi quá băng không lạnh sao mỏng như cánh ve vớ màu ra giữ ấm hiệu quả ướp bằng không lâm hồng vuốt ve lâm ngưng đường con mượt mà bắt chân nói chuyện đồng thời thuận thế đem lâm ngưng c h â n nhét vào chính mình trong lòng ngực a n g ư ờ i sao ta vui lòng bên chân thân thể ngoài ý liệu ấm áp lâm ngưng không tin tả vặn vẹo hố néo ngón chân bởi vì rắc sần nguyên nhân lời đến khỏe miệng nghi vẫn nháy mắt bên trong sửa lại khẩu hh ắ c ắ c ấm áp đi toa toa cho ngươi gửi nhắn tin muốn nhìn sao lâm hồng cười cầm qua điện thoại một cái tay khác điểm một cái chính mình bộ ngực khoa tay cái ba thủ thế chương bảy theo dõi toa toa nàng tim ta lâm hồng ý tứ không khó lý giải cấp ba lâm hồng lại có nhiệt độ cơ thể thật rất ngoài ý m u ố n lâm ngưng cười cười nói chuyện đồng thời không để lại dấu vết điểm một cái ngực của mình ân hẳn là có chuyện gì tìm ngươi vẫn luôn không liên lạc được sốt ruột lâm ngưng nói bóng gió lâm hồng dây hiểu toa toa tìm đích thật là lâm ngưng mà không phải lâm ninh biết cầm cho ta xem một chút trên lý luận lâm ninh cũng không có xuất cảnh vì để tránh cho phức tạp lâm ninh kia bộ điện thoại lâm ngưng lên máy bay phía trước cố ý làm xử lý tỷ tỉ, tỉ tốt ta là toa, toa phiến phức tỷ tỉ, tỉ giút ta liên hệ hạ lâm ninh ta có việc gấp nhi tìm hắn toa toa tin tức thực k h á c h khí không cần nghị cũng biết này cô nương gửi tin tức lúc có bao nhiêu khẩn trương lâm ngưng tính toán hạ thời gian cười trả lời mấy giờ rồi còn chưa ngủ muốn bị đánh vẫn là muốn b ộ t tử lâm lão bản đem về phục tuyệt không k h á c h khí nhìn bên người vẻ mặt khẩn trương k h u ê mật lý lì cái này kẻ đầu tê ơ lúc này đến là không biết trở về cái gì nàng nói cái gì hà nha làm gì cái biểu tình này lý lì biểu tình có đủ phức tạp toa toa cắn cắn môi yếu ớt nói chính ngươi xem tìm muội ta giống như đâm rắc rối lâm l á o bản như thế nào cũng hung á c như thế há miệng liền muốn đánh người tính tình không hổ là chị em ruột ly ly nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình mặt yên lặng đưa điện thoại di động nhét vào toa toa tay bên trong a phiên muộn nói chờ một chút nha lần này được rồi lại muốn bị đánh tin tức nội dung một mắt hiểu rõ một câu muốn bị đánh vẫn là muốn độ tử làm kịp phản ứng toa toa có chút mừng rỡ đồng thời không tự chủ được dùng mình một cái ngươi như vậy như vậy lớn làm gì nàng ngươi tại nước pháp ngoài tầm tay với cũng chính là hù dọa một chút ngươi khuê mật kia thấy rừng liền run sợ dạng thấy thế nào làm sao tới khí l ý l ý l i ế t mắt không cao h ứ n g mới nói n g ư ờ i không hiểu có chút trừng phạt căn bản không cần người tại tựa như là nhớ tới lộn xộn cái gì đồ vật toa toa bên thai đỏ không ít n g ư ờ i đỏ mặt cái gì nhanh muốn muốn làm sao hồi phục thuận tiện hỏi hỏi n g ư ờ i nhà kia vì chuyện không có gì ta đi thay quần áo thay quần áo gửi cái tin nhắn mà thôi n g ư ờ i thay quần áo làm gì các ngươi muốn video sao toa toa ngôn hành cử chỉ có đủ cổ q á i lí nhữ mày nghi ngờ nói đợi lát nữa nói nhà lần nữa xuất hiện ở phòng khách toa toa nồng mặt môi đỏ yêu diễm chọn người một bộ hơi mở màu đen lộ lưng liền thân v á y ngắn bó chặt toa toa thức tha tư thái trên gối hai tay có tạ i váy bao vây lấy thon dài cặp đùi mượt mà cảm nhận đ á n h trượt thẳng tắp mảnh mai bắp c h â n gối tinh tế dưới mắt cá chân là một đôi mười hai cm màu đỏ cl dày cao gót ách tỉ muội hai giờ sáng ngươi mặc thành dạng này là muốn làm gì ngươi không muốn cho ta nói ngươi không biết này váy tại ánh đèn phía dưới là dạng gì nửa chặn nửa che trí m ạ n nhất lấy lại tinh thần lý、ly. lúc này mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi đương nhiên biết còn không phải bởi vì ngươi bởi vì ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây ngươi cũng không phải là không có nhìn tin nhắn muốn bị đánh vẫn là muốn đột tử ngươi làm ta như thế nào chọn toa toa sửa sang lại tóc không cao hứng nhi chừng lý lì một chút ngươi thuận miệng một câu có cần phải như vậy thật sự sao chẳng lẽ lại thật có thể bay trở về đánh ngươi a lại nói kia là hắn tỷ cũng không phải là hắn lý lì nhất miệng thực sự không hiểu rõ khuê mật trong đầu đều chứa là cái gì thực có cần phải điện thoại cho ngươi ngươi giúp ta ghi chép một đoạn ghi chép cái gì không có nhìn ta cầm tất chân nha toa toa đỏ mặt không ít một bên nói một bên phá hủy bao lạp tợ nhà màu đen trong suốt tất chân bệnh tâm thần mặc tất chân có cái gì tốt ghi chép ghi chép a đợi lát nữa giải thích cho ngươi nhờ vào nhiều năm y ấ ga tập thể dục toa toa mềm dẻo cân bằng được dai trong màn ảnh toa toa một cái chân chống đỡ lấy toàn thân trọng lượng một cái chân khác chậm rãi nâng lên theo m ũ i chân vươn vào phần tay thượng rồi một tầng mỏng như cánh ve màu đen trong suốt tất chân chậm rãi bao chùm toa toa thẳng tắp tu lớn lên đẹp chân thanh sẽ chơi n g ư ơ i có dám hay không lại mặc ít điểm đặt nghèo lão nương nếu là cái nam nhân n g ư ơ i đêm nay chết chắc mặc cái tất đều để khuê mật chơi ra động tác chậm phụ trách chụp ảnh lý ly không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt cho dù thân là nữ tử đằng sau hình ảnh cũng chống đỡ không được n g ư ơ i muốn thật là nam nhân cũng không có khả năng ở chỗ này toa toa gỡ đem đầu tóc theo lý lì tay bên trong tiếp nhận điện thoại trực tiếp đem video cho lâm linh phát tới video cũng phát hiện tại có thể cho ta nói n g ư ơ i đây là nháo cái nào xuất ra ba hống hắn vui vẻ ít chịu điểm đánh ta đi người sợ là ngấp hả lâm lão bản chân không thể so với người đẹp mắt nàng này mấy ngày phát ả n h chụp chương chương đều mặc tất chân hắc hắn sẽ thích á c h tùy ngươi vậy a di t h é p vẹn n h ì n sụ l à hộ tẻn h bán đảo p h ò n g x ế p bên cửa sổ quầy ba phía trước lâm ngưng phơi nắng lột đồ đồ trước mặt điện thoại di động bên trong toa toa mới tin tức tiêu chuẩn không nhỏ làm sao biết là ta sao t o á t khẩu ly bên trong rượu ngọn lâm ngưng cởi cầm qua điện thoại trả lời hi hi muốn bị đánh vẫn là muốn một ử tỉ tỉ và lâm hồng nhưng không sẽ nói chuyện với ta như vậy tính ngươi không có ngu quá mức hơn nửa đêm m ặ c thành dạng này làm gì ta cố ý đổi cho ngươi xem xem được không vẫn được kia không muốn bị đánh chịu phạt có được hay không ta khuê mật l ì l ì tại nhà ta đâu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau đừng ngủ m u ộ n như vậy ừ m ân bảo đảm nói đi vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì những ngày trung đụng này toa toa vẫn luôn thực có chừng mực nếu như không có gì chuyện k h ẩ n yếu này cô nương tuyệt sẽ không liên hệ lâm hồng tiểu khu bảo vệ đại quân ban ngày nói với ta này mấy ngày vẫn luôn có người tại nhìn chằm chằm ta sao cha mẹ tìm tới cửa lần kia bảo vệ đại quân thu kia mới bao một nghìn chín trăm mười sáu hiển nhiên không thu không toa toa sở dĩ vội vã tìm lâm n i n h đương nhiên không chỉ là bởi vì tưởng niệm đừng lo lắng bọn họ muốn tìm người là ta ngươi hết thể như c ũ liền tốt ngoại trừ lâm sở hai nhà không ai sẽ n h ả m chán như vậy theo dõi toa toa lâm lưng h i ế p h i ế p mắt khoe môi nít lên nhà n n h ạ t cười ân ngươi yên tâm lần này bọn họ muốn còn b ắ ta t ta cái gì cũng không biết nói đáp ta hiện tại có thể kháng đánh kháng đánh có gì đáng tự hào đừng lại dọa nước tiểu liền tốt chán ghét ngoại trừ ngươi Ta ai chương tám đột phát nhiệm vụ vô luận đúng sai mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn tính tiền tuổi trẻ khinh quần cũng tốt xử trí theo cảm tính cũng được có một số việc làm chính là làm không cần phải hối hận ừm a ta sẽ ngoan ngoan chờ người đát, mù ngươi lát mụ mạ mụ ngươi mụi a chạy ba người muốn hay không như vậy ghê tởm một mặt ngọt ngào khuê mật trước sau so sánh không nên quá rõ ràng lý lì có chút hiếu kỳ quét mắt toa toa điện thoại giao diện trong dạ dày lập tức rời sông lấp biển quả thực buồn nôn quá sức ta mới hai mươi sáu lại nói lại không ai bước ngươi xem ngươi cho rằng ta muốn nhìn a tấm gương cho ngươi chính mình nhìn một cái ngựa của ngươi xin hình dáng nơi nào có nói mỏ không có vậy ngươi cho ta nói ngươi váy chạy đi đâu chân còn trương như vậy lớn không cho nói tính tình nơi này cũng không có người ngoài nói thực ra hai ngươi lúc ở nhà ngươi có phải hay không lưu manh ta trở về gian phòng ngủ ha ha ngươi này có tính hay không thẹn quá hóa giận nước pháp ta di k h ẹ p vẹn h ì n xù l à h ồ thèn hệ thống tới nhiệm vụ thời điểm lâm ngưng chính nhẹ nhàng xoa đồ đồ bụng tiểu gia hỏa không quen khí hậu m ắ bệnh cũng không biết là theo ai không hiểu ra sao phun chính mình một váy thật rất người đau lòng nhiệm vụ đột phát diễm n ộ ba di ban thưởng trang phục tệ một nghìn danh vọng một nghìn chỉ là theo thói quen quét mắt hệ thống liền tung ra như vậy cái đồ chơi không thể không nói này đột phát nhiệm vụ đích thật là có đủ đột nhiên một chữ không kém đem nhiệm vụ mới nhìn hai lần làm ý thức được đó là cái nam trang nhiệm vụ lúc lâm ngưng biểu tình phức tạp cực kỳ làm sao rồi mới vừa bác sĩ nói đồ đồ là không quen khí hậu t h í chứng đoạn thời gian liền tốt nhìn vẻ mặt dị thường lâm ngưng cách đó không xa lâm hồng nghi ngờ nói ngươi đi xem ta muốn đi ra ngoài chuyến nơi này giao cho ngươi suy đi nghĩ lại lâm ngưng híp híp mắt trầm giọng nói a hiện tại sao ân liền hiện tại nhiệm vụ đếm ngược ngay tại kia nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì lâm ngưng không dám đánh cược có chuyện gì không thể không làm sao ta không đề nghị ngươi bây giờ đổi nam trang nói thế nào ngươi có hay không nghĩ tới k i a hai nhà nếu như biết ngươi tại ba gì, sẽ là kết quả gì lâm sở hai gia sự lâm hồng nhất thanh nhị sở lâm linh cứ như vậy xuất hiện tại ba di bên kia không tặc mới là lạ nghĩ tới vô luận kết quả gì ta tiếp theo chính là lâm ngưng biểu tình rất nghiêm túc hệ thống mới là chính mình sống yên phận căn bản nhiệm vụ đi đầu mặt khác không quan trọng tốt tiên nếu như bọn hắn cầm toa toa b ứ c ngươi đi vào khuôn khổ đầu ngươi có thể làm được làm như không thấy sao cái gọi là đại sự đều là từng kiện việc nhỏ tổ hợp mà thành nói thật hiện tại đổi về nam trang cũng không phải là cái lựa chọn tốt ta chỉ cần m ộ ư ơ i hai cái giờ hẳn là không như vậy tấp vừa vặn bị người phát hiện đi lâm hồng nói vừa lúc cũng là chính mình lo lắng nhất lâm n lưng mấp máy môi có chút không tự tin nói trong mật tất có một sơ ngươi tại hỗ thành phố biến mất lâu như vậy nếu đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không tại ba di an bài nhân thủ hội lần trước ngươi bị hạn chế ta tại trên mạng lục soát thật nhiều tin tức tương quan nói thật thật đem bọn họ b ứ c nóng này một chương lệnh truy nã đối với bọn họ tới nói hẳn không phải là rất khó ngươi quên một điểm lâm ninh là lâm ninh ta là ta tốt vậy nếu như bọn họ truy nã chính là hai người đâu hai cái bọn họ làm sao dám vì cái gì không dám một cái bị hoa quốc truy nã công tức người thừa kế không cần nghĩ cũng biết nhiều phiền phức nhìn hệ thống nhiệm vụ đến ngược lâm ngưng yên lặng thở dài lâm bảo quốc có câu nói nói không sai đối với quyền thế đối với lâm ra mình đích thật là quá đương nhiên nghĩ một chút ngươi là có thể hạ ngoan tâm đem lâm sở hai nhà lau sạch sẽ nhưng ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy rút dây đ ộ n g rừng không có lâm ra sở ra còn có triệu gia vương gia chu gia từ, từ ngươi cũng không thể đều lau sạch sẽ đi đều đã như vậy vậy ngươi nói ta nên làm cái gì lâm hồng nói câu câu đều có lý lâm ngưng khẽ cắn n g ô i một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui ta cũng không biết không biết ngươi còn nói như vậy nhiều được rồi vui vẻ lên chút ta cũng là này mấy ngày lên mạng lúc mới nghĩ đến trên mạng cũng không cho đáp án nhà lâm hồng cười cười một bên nói một bên tiến lên đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong vui vẻ cái dám còn không bằng trực tiếp cho ta trừng phạt coi như vậy đi trừng phạt cái gì trừng phạt không có gì nâng cốc lấy ra ta muốn uống ngọt dùng cái gì giải lo chỉ có ngọt bạch co chân ngồi tại ghế xô p a bên trên lâm ngưng giữ im lặng túi thất đầu sắt màu đỏ sơn móng tay ngón tay thỉnh thoảng phủi đi đ u ổ i bên trên vớ màu da ngủ ngủ ngủ ngươi muội nhiệm vụ tính theo thời gian không để ý liền thiếu đi nửa giờ vừa nghĩ tới kia không biết trừng phạt lâm ngưng cả người đều không tốt ngủ cái gì ngươi muốn mệt nhọc liền đi ngủ một lát cơm tối ta bảo ngươi lâm ngưng tự lẩm bẩm lâm hồng tự nhiên nghe được nhìn như cũ thở phì phò lâm ngưng lâm hồng cười đi lên trước ôn nu nói、ngủ、ngươi hảo nha ta đây ôm ngươi vào phòng ngủ hống ngươi ngủ đây coi là cái gì ngủ nằm trên một cái giường ngủ chẳng lẽ không tính ngủ sao lâm hồng hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái khó hiểu nói đương nhiên không không đúng hẳn là tính đâu đi tựa như ý thức được cái gì lâm ngưng đột nhiên ngồi dậy nguyên bản lẳng lặng ghé vào lâm ngưng trên chân đồ đồ nháy mắt bên trong bay ra ngoài không sai biệt lắm xa nửa mét làm gì nhất kinh nhất xạ xem ngươi đem đồ đồ dọa đến hắc hắc ta nghĩ sai ngươi nói không sai cái gì nghĩ sai không có gì chuẩn bị xe ta đi thay quần áo ách t u t bờ trái sen rớt mần đường cái hoa quý cà phê một tay mang theo chỉ khảm kim cương hì mạ l ạ hơm nhóc một tay đắp kiện dê nhung náo khoác lầm ngừng đánh vào cửa khởi liền vào không ít người mắt xinh đẹp lờ vợ nhà màu trắng cao cổ đồ hàng lên áo trắng sám đen hảo phong cách váy ngắn vỡ cao màu đen khảm kim cương cao gót pa di cái kia hoa kiểu cô đường nhìn thấy không cửa sổ sắt đất bên cạnh bàn tròn trước lũ kỳ vỗ tay phát ra tiếng hướng về phía ngồi đối diện thân mang màu xanh ngọc cao cổ bông lỏng đồ hàng lên áo màu sám bạc váy ngắn vỡ màu da pa di n h ả nói làm sao có thể không nhìn thấy cô nương k i a m ộ t thân không phải hạn định khoản chính là định chế khoản k i a khoản bao ta chờ hơn nửa năm cũng còn không có n ắ m bắt tới tay a di giang tay ra trước mặt chằm bông tho mát bánh mì nướng đột nhiên liền không thơm chương chín bắt chuyện cổ lão mà thần bí hoa quý cà phê xây thành tại năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm nhà này quán cà phê cứ việc có năm một trăm ba mươi b ố lịch sử nhưng tựa như là tên của nó bình thường như cũng mở tại hoa quý như cũng duy trì thế kỷ trước ba mươi năm đại đẹp luôn đẹp rực rỡ dáng vẻ ảnh c h ụ p tường bên trên danh nhân trải rộng một chút đi qua tất cả đều là văn học đại gia Tiếp đợi tướng mạo anh tuấn nhân viên phục vụ đại thúc rời đi về sau lâm ngưng lần nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong nhìn anh chụp không để lại dấu vết quét mắt xung quanh tóc vàng cô đương người là tìm đến người lâm ngưng bên người ôm đồ đồ lâm hồng nói nhỏ ta là tới liệp diễm liệp diễm ân phải phía trước cửa sổ sát đất một bên cái k i a mặc màu xanh ngọc mặc cao cô đương thế nào nghèo tựa như nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật không đợi lâm hồng mở miệng nguyên bản có chút mặt mà ủ mày trao đồ đồ đột nhiên kêu lên tiếng thân cao một trăm bảy mươi mốt ngũ quan tinh xảo hẳn là có rèn luyện rắng người rất tuyệt làn da không có người tốt ngồi đối diện cái tia nam sĩ ngón trỏ ngón giữa màu ra hơi vàng ánh mắt p h i u hốt hô hấp bất ổn hẳn là muốn ngủ kia cái cô nương ánh mắt vẫn luôn tại cô nương kia ngực cùng đùi bên trên nàng là của ta phóng máy bay đ i ể m trợ lâm hồng quan sát năng lực không cần nhiều thêm miêu tả lâm n ư ơ n g tự tin cười cười một bên nói một bên đem lâm hồng ngực bên trong đồ đồ ô m ra tới máy bay đ i ể m trợ này cô nương thực yêu thích mèo ỉn thượng ảnh t r ụ ôm mèo không ít cho nên ngươi xuất phát phía trước c ô ý gọi ta mang đồ đồ chính là vì cái này còn có làm sao ngươi biết nàng ở đây nàng mới nhất ảnh t r ụ có phát địa vị có sao có ta mới vừa xoát đến không phải ta tại sao lại muốn tới chỗ này lâm n ư ơ n g lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn cấp ba lâm hồng vấn đề nhiều một nhóm một chút cũng không có trước kia đáng yêu tốt ta chúng ta làm thế nào cô nương kia là đồ đồ đồ ăn làm đồ đồ tự do phát huy nghĩ biện pháp lửa gạt vào xe bên trong liền tốt tự do phát huy ân đi thôi tiểu công chúa trực tiếp bắt chuyện lâm n ư ơ n g căn bản không nghĩ tới giữa m è o ngàn ngày dùng m è o tạm thời lâm n ư ơ n g tin tưởng phàm là yêu thích m è o cô nương không ai cự tuyệt được rồi đồ đồ đào chân bán manh cầu ốc một cái nhìn bên chân xinh đẹp không tưởng nổi tiểu gia hỏa nguyên bản bởi vì làm việc vấn đề có chút buồn b ự c a di ánh mắt nháy mắt bên trong ôn nhu rất nhiều nghèo n h ẫ n nhu tiếng tê ơ mê người mắt to mềm mại mang theo tia hương thơm lông tóc thuận lợi tiến vào cô trong ngực mẹ đô đô đ ổ i cái thuận tiện tư thế nhu thuận gối lên cô nương bằng p h ẳ n g bụng dưới trong mắt chuyển không ngừng thật là một cái xinh đẹp tiểu gia hỏa a di xin cho phép ta ca ngợi mị lực của ngươi đô đô đối với chỗ ngồi một thân tinh anh nhân sĩ trang điểm l ụ kỳ nhẹ nhàng bông xuống chén cà phê trên tay đông hồ đà phi luân phối trí phá lệ dễ thấy cảm ơn nó thật sự là cái mê người tiểu gia hỏa thượng đế không muốn chui vào trong không nhanh bung ra móng nuốt của ngươi này thân nội ý ta còn là lần đầu tiên mặc ta ngày nó chủ nhân đâu rồi đáng chết không muốn liếm lời nói quả nhiên không thể nói quá sớm đồ đồ nhu thuận cho tới bây giờ chỉ là mở đầu kia mấy giây tin tưởng ta ngươi một tát này xuống ta luật sư đoàn nhất định sẽ thực vui vẻ mắt nhìn thấy đồ đ ồ ngồi đối diện nam sĩ sắp lên tay thời khắc lưu ý bên này đúng lúc chạy tới lâm ngưng thản nhiên nói rất xin lỗi nữ sĩ ta cũng không có nghĩ qua tổn thương nó ta chỉ là muốn đem ngài yêu sùng ông ra có thể tại hơn ba mươi tuổi liền ổn thỏa nào đó ném hành phó tổng bảo tọa nên có nhãn lực sức lực l ũ kỳ vẫn là có nơi này không cần ngươi j a c k s o n thay ta đưa tiến hắn đáng chết hắn là ta bằng hữu còn có ngươi là cái này sắc mẹo chủ nhân sao n g ư ơ i tới khi chàng mạnh đến mức không còn gì để nói nhìn l ũ kỳ bước nhanh rời đi thân ảnh lấy lại tinh thần a di nói chuyện đồng thời đôi tay gắt ga ấn ở trước ngực nàng gọi đô đô còn không có đầy nửa tuổi ngươi nhất định sẽ tha thứ nàng đúng không lâm ngưng nhàn nhạt cười cười đợi lâm hồng chỉnh lý qua ghế s o f a vừa rồi y ê u nhã ngồi lên này đó không quan trọng ngươi có thể trước hết để cho nó v b n g ra móng vuốt ra tới sao nói thật nàng tuyệt không thành thật trong áo lông đồ đồ cũng không biết làm cái gì ta di đỏ mặt không b i t giải quyết vấn đề trước đó có thể nói cho ta nàng là làm được cách nào được cách Có bằng thế r ờ i mới biết t nàng là thế nào tiến vào ta trong quần áo ta chỉ là gỡ đem đầu tóc mẹt tốt ta nàng nhất định là thừa dịp ta nhấc tay gặp thời đợi theo và táo chui vào nguyên nhân tìm được nhưng rất là tiếc nuối tại nàng không có chơi chắn trước là rất khó buông tay lâm ngưng mắc máy môi nhìn như một bộ không thể làm gì dáng vẻ kỳ thực trong lòng đã không biết cho đồ đồ điểm bao nhiêu c á i tán đáng chết nếu như ta đánh nàng ngươi sẽ không để tâm chứ đừng làm như thế tin tưởng ta hậu quả ngươi đảm đ ư ơ n g không nổi ta ngày vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào đánh c h ó cũng phải nhìn chủ nhân đánh m è o đồng dạng không để cập tới đối diện hoa kiểu cô nương đứng phía sau hai cái vệ sĩ một trợ lý vẹn vẹn kia một thân hơn ngàn vạn âu m ặ đáp liền biết không phải là chính mình chọc nội chủ pa di thở phào một cái trong lòng đừng đề cập có nhiều hối hận mới vừa không có chuyện gì ôm nhân da mẹo là làm gì biện pháp rất đơn giản ngươi cởi quần áo ra liền tốt lâm ngưng giang tay ra nhìn về phía pa di lúc ánh mắt t h i ể m quá một tia rào hoạt không có khả năng pa di trả lời thực kiên quyết lớn nhỏ cũng là thời thượng chủ blog đẹp trang nhãn hiệu người sáng lập thật muốn tại quán cà phê tới một màn như thế có trời mới biết những cái đó âu mỹ phi chủ lưu truyền thông lại sẽ như thế nào bố trí chính mình nếu như là bởi vì hoàn cảnh lời nói ngươi đều có thể đi trong xe của ta đương nhiên ngươi nếu là tin b ấ t quá xe của ngươi cũng được đi ta xe có thể giúp ta bắt lại bao cùng áo khác o sao ngươi biết ta muốn nhìn chặn nàng pa di cắn cắn ngôi rất nhanh liền có quyết định hy vọng xe của ngươi dừng không xa ngươi cái dặn này thật sự là quá chiêu người nhãn cầu ra quán cà phê trên đường lâm ngưng một bên nói một bên quét mắt pa di trước ngực đáng chết bọn họ vì cái gì muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta đây là mèo đầu ta không phải ba cái ba cái gì đây là ta xe muốn ngồi sau không có gì mở cửa nhanh làm ta đi vào ta cũng không muốn bị những cái đó cầu tử chụp tới bộ dáng của ta bây giờ được rồi j a c k s o n nhớ rõ cho vị nữ sĩ này mở ra tư ẩn m à n cửa đúng rồi còn có t ư ở n g gô cách d â m kỳ quái tại sao ta cảm giác xe tại đ ộ n g chương mười xin giúp đỡ cửa ra vào là cấm rừng khu chỉ là cuốn một vòng đừng hiểu lầm lâm lưng ưu nhã cười cười hẳn là nói dối nguyên nhân ánh mắt hơi có chút mất tự nhiên ta tại ỉn có bốn trăm sáu mươi vạn phân ti bắt cóc ta đối với ngươi không có chỗ tốt nhìn bên người ông nghèo vớt vớt chính mình áo len hoa kiểu cô đường ta di nhịu nhữ mày trực tiếp nói đúng vậy a cho nên ta mới không có phái người đem ngươi trực tiếp bắt tới gặp ta nói láo quả nhiên không phải chính mình cường hạng đã bị nhìn xuyên lâm ngưng cũng lười lại diễn tiếp cho nên ngươi thừa nhận đây hết thảy đều là ngươi làm bao quát phái con mèo này tới dẫn ta mắc câu ta thừa nhận đây hết thảy mục đích chính là vì lừa ngươi lên xe quán cà phê có theo dõi có không ít người nhìn thấy ta thượng ngươi xe là ngươi đề nghị làm ta giúp ngươi d i ỏ sách lên mặt áo là ngươi không kịp chờ đợi muốn lên xe của ta hơn nữa từ đầu đến cuối duy nhất bính ngươi chỉ là một con mèo sự tình thuận lợi không tưởng nổi lâm ngưng đắc ý cười cười nhìn về phía đồ đồ ánh mắt hài lòng cực kỳ ngươi không hề giống là thiếu tiền dáng vẻ có thể nói cho ta làm như vậy là tại sao không lúc trước tại in liên có chú ý ngươi vừa lúc tại quán cà phê gặp đương nhiên không thể bỏ qua bỏ lỡ có ý tứ gì đều nói rồi lên là diễm nộ chi đô ngươi cảm thấy ta đêm hôm khuya khoác trói ngươi trở về là vì cái gì diễm nộ Ngày, khó có thể tin ngươi giày vọt như vậy một vòng lớn lại là vì ngủ ta Pazi m ắ thượng trận trừng, n thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt thực thông gật thời, thuận tay t không nghĩ hoa nương, cho chính mình nhân, nhiên Không sai, minh. nhẹ đầu, chuyện thời, khoác đã đánh h nào cũng nương, nguyên này. ngươi ngưng nói đồng là áo cô cư cái kiểu bởi sai, Pazi ư Lâm đem qua. đầu, vì đã đế cái này vui đùa tuyệt không buồn cười ta là nghiêm túc không có cùng ngươi nói đùa hơn nữa ta không tin thượng đế nghe ta thực tôn trọng ngươi tính thủ hướng nhưng chúng ta không phải một loại người hiểu chưa rõ ràng nhưng không dùng tính thủ hướng cái gì nào có nhiệm vụ quan trọng lâm ngưng nuốt ven ngực bên trong đồ đồ một bộ xem thường dán vẻ người vẫn không hiểu nói thật n g ư ơ i nếu là cái nam chỉ bằng n g ư ơ i hôm nay sở tác sở vi ta chẳng những cho ngươi ngủ còn biết phối hợp ngươi làm bất luận cái gì ngươi nghĩ muốn n g ư ơ i muốn nói cái gì ta có h u y ệ n t ư ở n g qua bị x o á y khí bá đạo tổng giám đốc cường trói về nhà ức hiếp còn không chỉ một lần kết quả ta cũng làm thượng tổng tài cũng không có gặp được a di cởi gỡ đem đầu tóc bọc lấy trên người háo khoác liếc nhìn trước mặt hoa tiểu cô nương trong lòng không hiểu có chút tiếc mới nhà người có nhìn ta ỉn vậy ngươi nhất định biết ta tự chế cái đẹp trang nhãn hiệu a biết sự nghiệp thượng áp lực rất lớn cho nên ta thích cùng người khác không giống nhau tựa như ngươi yêu thích nữ nhân đồng dạng ta cũng có ta thích đừng bắt ta nói chuyện ngươi rõ ràng ta ý tứ là được có thể thả ta đi sao ta có thể làm hôm nay hết thệ cũng chưa từng xảy ra không thể cần gì chứ so n g ư ơ i ta xinh đẹp dáng người tỷ lệ so với ta tốt so ta có tiền so ta trẻ tuổi ta vui lòng pa di nói không sai không đợi pa di nói xong lâm ngưng nhẹ gật đầu trực tiếp ngắt lời nói ta là hôn giới thời trang nhận biết không ít cùng ngươi một loại người trong đó không thiếu siêu mẫu diễn viên bình mô hình võng hồng ta có thể giới thiệu cho ngươi tin tưởng ta lấy ngươi tài lực các nàng sẽ không cự tuyệt ngươi không hứng thú so với ta tốt xem dáng người so với ta tốt có khối người ngươi sao phải ép buộc ta đây năm mươi vạn có ý tứ gì ơ dô mua ngươi một đêm năm mươi vạn đâu tính được cũng mới bốn trăm tới vạn lâm ngưng n í t miệng liếc nhìn hệ thống bên trong đột phát nhiệm vụ ban thưởng đây cũng không phải là chuyện tiền ta mặc dù không có ngươi có tiền nhưng cũng không thiếu tiền từ đâu ra nhiều lời như vậy liền từ, từ nhắm hai mắt ngủ m ự giấc ta lại không thể đem ngươi làm gì thật không biết ngươi như vậy cự tuyệt là vì cái gì này cô nương nói nhiều một nhóm nếu không phải nhiệm vụ mục tiêu không phải nàng không thể lâm ngưng lúc này thật muốn mở cửa đem người đuổi xuống xe đây là vấn đề nguyên tắc có chút cửa là không thể mở trước mặt hoa kiểu cô nương rõ ràng hơi không kiên nhẫn a di nhữ như mày mọi thứ nhi đều có cái lần đầu tiên có chút đầu không mở ra được lúc trước đem ngươi lừa gạt xe quả nhiên là cái chính xác lựa chọn cho nên ngươi vẫn là chuẩn bị dùng sức mạch rồi nói chuyện đừng khó nghe như vậy ta luôn, luôn đều là lấy đức p h ụ người xuống xe đúng rồi sau khi xuống xe làm thế nào không cần ta dạy cho n g ư ơ i a the vẽn nhìn xù l à hô tẻn ngoài cửa chính nhìn ngoài cửa sổ hành s ắ p người đi đường nội vã tựa như là nhớ ra cái gì đó lâm ngưng nhấc chỉ gõ gõ cửa sổ xe t h ẳ n g nhiên nói cái gì làm thế nào ta đáp ứng ngươi chính là suy nghĩ xoay nhanh a di khẽ cắn môi dương giả trang ra một bộ mở mịt dáng vẻ con mắt là cửa sổ của linh hồn nói thật ngươi kỹ thuật diễn thật chẳng ra sao cả có dành tìm hảo biểu diễn lao sư đi cái gì diễn kỹ không có rõ ràng ngươi ý tứ a có hiểu hay không không quan trọng nhớ kỹ từ giờ trở đi đến vào phòng ngươi dám c ó bất kỳ vẻ gì khác thường hoặc là động tác dám nói câu nào ta cũng làm người ta đem ngươi lột sạch ném vào sông sen hiện tại xuống xe ôm cánh tay của ta ta cần ngươi nhu thuận dáng vẻ áo len cho ta được chứ xuống xe nhà trang trí xa hoa the o vẹn m ỉ n s ụ l à hổ tèn đại sảnh lui tới cũng không có nhiều người bán đảo phòng xếp chuyên môn thang máy bên ngoài nhìn trước mặt một bộ nhân viên phục vụ trang điểm tay bên trong giắt con chó người da trắng nam tử a di yên lặng hít vào một hơi nữ tốc cực nhanh tiên h sinh cứu ta ta bị bắt cóc ta ta sai rồi đừng ném ta vào sông sen ha ha hắn gọi ý giờ là ta nam mục trưởng cái này tiểu g i a hỏa gọi ý ấu gốm đúng rồi này gian khách sạn là nhà ta sản nghiệp người vốn là như vậy lại bởi vì do dự từ đó bỏ lỡ chút cái gì nếu như pa di tại vào cửa sau có dũng khí nói ra trước đó câu nói kia kết quả nhất định không thể so với hiện tại hỏng bét bên bể bơi trên ghế nằm lâm ngưng hơi hít mắt toát khẩu ly bên trong rượu mạnh ta nghe ngươi làm ta lên đi trong bể bơi a di có chút trong lòng run sợ liếc nhìn bể bơi cửa vào phương hướng cầu khẩn nói ha ha tinh lực tràn đầy không thích hợp ngủ du lịch đi du lịch đủ năm năm mét dẫn ngươi đi ăn cơm nội ý cùng áo tắm không giống nhau trước khi xuống xe cùng ngươi lời nói còn nhớ rõ sao ta không có đem ngươi ném vào sông sen đã rất khoan dung bá đạo ngươi nếu là cái nam nhân ta nhất định yêu chết rồi ha ha ta muốn chơi điểm kích thích ngươi có thể bảo đảm bể bơi chỉ có chúng ta sao không thể kích thích hơn nhàm chán đi trước lâm hồng nhìn nàng năm ngàn mét một cái nhiệm vụ nờ tờ cờ mà thôi từ đ â u ra như vậy nhiều hí lâm ngưng nhét miệng đi thẳng thắn dứt khoát t r ư ơ n g mười một ám võng a di thep hẹn nhìn sụ l à hột thẻn bán đảo p h ò n g x ế p mắc gạ sim cờ joshi ở cổng tưởng thực kinh đ i ể n từ khúc nhìn ngồi ngay ngắn ở màu hồng trước dương cầm hoa kiểu cô đ ư ờ n g cuối cùng du lịch xong năm ngàn mét bị người áp trở về phòng a di lúc này hai chân n u y ễ n lợi hại đáng tiếc n g ư ờ i đánh đến chẳng ra sao cả ta không thấy được bi tráng chỉ thấy phẫn nộ không có đón sai ngươi tại tức giận ta tại sao phải tức giận có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người quả nhiên không có ngu xuẩn đến lâm ngưng thu hồi trên phím đàn tay quay người đồng thời tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân lâu như vậy còn không biết ngươi tên linh linh ngươi đang giận chính ngươi đúng không trước đi thu thập cần gì tìm lý dạ l i ề n tốt ta mặc thành dạng này cũng chưa từng từ trong mắt ngươi nhìn thấy bất luận cái gì ngươi kỳ thật đối với ta cũng có cảm giác nữ nhân quá thông minh cũng không làm sao đáng yêu ha ha ta hẳn là lớn hơn ngươi ta cũng là theo ngươi cái tuổi này tới muốn hay không tâm sự ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nói chuyện thiếm lý dạ mang nàng đi thay quần áo dễ giận dễ khô càng ngày càng dễ dàng không kiên nhẫn càng ngày càng không đem người khác để vào mắt những người tinh tường này đều nhìn thấy đồ vật làm người trong cuộc lâm ngưng lại thế nào khả năng không cảm giác được pa di nói không sai mình đích thật là tại tức giận tức giận chính mình vừa mới là đệ đệ sao đợi pa di đi theo nữ bộ trưởng lý dạ rời đi về sau lâm hồng cười đi lên trước dán lâm ngưng bên h a i nghi ngờ nói vì cái gì như vậy nói chẳng lẽ không đúng sao theo cô nương kia sau khi lên xe đến bể bơi ngươi bình thường cũng không như vậy cụ thể một chút ngươi là từ lúc nào cảm thấy ta là đệ đệ theo cái kia nữ hải nói nếu như ngươi là nam bắt đầu nguyên phải là ngươi nếu là cái nam chỉ bằng ngươi hôm nay sở tác sở vi ta chẳng những cho ngươi ngủ còn biết phối hợp ngươi làm bất luận cái gì ngươi nghĩ m u ố n lâm ngưng biểu tình rất nghiêm túc lâm hồng trừng mắt nhìn đem ba di lúc trước nói lời một chữ không kém thuật lại một lần ta quả nhiên là xảy ra vấn đề vấn đề gì lâm linh ép không được hắn vẫn luôn tại ảnh h ư ở ta còn tất cả đều là chút ta không thích đồ vật tại sao có thể như vậy trước đó không phải rất tốt sao ta cũng không biết h ã n tự hồ đối với những chuyện kia đặc biệt tình hữu độc t r ú n g một chút liền tạc lâm lưng thở dài bực bội nắm lấy tóc hiện tại chính mình mang theo phần hoán đổi bên trên đích sắc rất khó làm được thu phát tự nhiên vẫn là không hiểu rõ ngươi vì cái gì một hai phải đem hai người tách ra ta lúc trước nhìn không ít đưa tin cái này cùng tinh thần phân liệt không có gì khác biệt ngươi còn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề ta biết nhưng ta lại có thể làm sao bây giờ giống như kiểu trước đây không tốt sao không tốt không được Không có khả năng. có lâm hồng ý tứ không khó lý giải vứt bỏ cái nào đó đặc thù đạo cụ có lẽ có sợ trợ r i ú p nhưng bây giờ lâm ngưng lại thế nào có thể sẽ làm loại này không hoàn mỹ chuyện phát sinh ở chính mình trên người liên tiếp ba cái không thái độ một mắt hiểu rõ t ố t t ố t vậy chúng ta muốn những phương pháp khác lâm ngưng thái độ có đủ kiên quyết lâm hồng yên lặng thở dài động tác nhu hòa đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong toa toa không sai toa toa cái gì toa toa nghĩ biện pháp làm linh đem toa toa đưa tới hắn đã yêu thích những cái đó liền thỏa mãn hiện tại sao lâm sở kia hai nhà làm sao bây giờ ta đều xảy ra vấn đề còn quản bọn họ làm gì ai ngăn cản liền giết hay bọn họ muốn đuổi theo không thả liền đem bọn hắn đều giết đừng như vậy đừng nói nói nhảm ngươi lúc trước mới nói qua làm ta nhìn chằm chằm ngươi đừng có lại bởi vì xúc động phạm sai lầm lúc này mới nửa ngày không đến liền đổi chủ ý sao ngược bên trong lâm ngưng thần sắc kích động lâm hồng mấp máy môi nhẹ vỗ về lâm ngưng lưng ôn nu nói vậy ngươi nói ta nên làm cái gì cái kia nước pháp nữ nhân nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt không được nữ nhân càng nhiều nhược điểm càng nhiều toa toa chuyện Giao h đông đông ấ thương phẩm. Thương phẩm. những còn c ư a đ tổ chức này phần lớn sẽ sử dụng rụ dụ rỗ phương thức lấy xuất ngoại làm người mẫu giới thiệu làm việc giới thiệu phú hào danh nghĩa ngẫu nhiên cũng sẽ theo d ấ t lại phía sau xung đột địa khu sau đó giống như vận chuyển hàng hóa đồng dạng đem các nàng đưa đến dưới mặt đất trung chuyển chợ đen chờ đợi điểm tiêu có ý tứ gì làm ta mua cái cho lâm ninh ta chỉ là muốn nói cho ngươi nơi này cùng hoa quốc không giống nhau ngươi hoàn toàn không cần bó tay bó chân đang ám vong cho ta xem một chút cho ta năm phút đồng hồ ngươi trước tiên có thể nhìn xem mexico tin tức khế ước trao quyền tài chính thanh toán ám vong không phải trang web cũng không phải app cho dù là lâm hồng như vậy máy tính đỉnh tiêm cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể vào xem mexico làm gì bọn họ kia tư nhân vũ trang rất lợi hại biết dự tính sai lầm bên này lên mạng thật thuận tiện cũng không có trong nước như vậy nhiều hạn chế lâm hồng động tác rất nhanh kế tiếp nửa giờ bên trong chiếc máy vi tính lâm ngưng t ă n g quan rất một chỗ ba bit tệ một cái sở mít tạm h ệ sần m bảy mươi sáu hai bit tệ một cái u z i một trăm sáu mươi năm bit tệ đông nam á hai trăm bảy mươi năm bit tệ âu mỹ hai trăm ba bit tệ nhật hàn các loại thương phẩm đầy đủ mọi thứ từng trương liền cái mổ sái đều không hiếm đánh dưới tấm ảnh kỹ càng giới thiệu công khai g i giá cảm giác thế nào lâm ngưng tiếng tim đập nhanh hơn không ít lâm hồng cười cho lâm ngưng châm chén rượu ôn n u nói rất chấn động khó trách người thường nói chúng ta là nhà ấm bên trong đoá hoa một cái cao dai đào bảo đem người xem tam quan hủy hết lâm ngưng thở dài một cái đầu bên trong một cái ý niệm trong đầu dần dần rõ ràng đóng đi ta nghe được a di nàng lập tức tới ngay ân ngươi xử lý a di đến thời điểm lâm ngưng chính khoanh tay đứng tại cửa sổ sắt đất một bên sắt màu đỏ sơn móng tay tay phải nhiều chi tinh mỹ làm ấp g h rất lâu không có du lịch lâu như vậy mới vừa ở buồn tắm lớn kém chút ngủ cảm ơn ngươi quần áo a di cười cười nói chuyện đồng thời thuận tay cho chính mình châm chén rượu yêu thích l i ề n tốt toát khẩu ly bên trong rượu mạnh lâm ngưng mấp máy môi thản nhiên nói ngươi chính là hồi trước tại ỷn điên truyền đ ì n h lìn a lúc trước tại phòng giữ quần áo thấy được không ít đ ì n h lìn bài nội y ỉa quả nhiên thực thoải mái khó trách như vậy nhiều âu mỹ danh viện sẽ tại trên mạng trọng kim cầu mua cảm ơn muốn hay không như vậy quan loa vừa định thử cùng ngươi tiếp xúc hạ đâu chỉ là nghĩ thông suốt chút chuyện không liên quan gì đến ngươi ngươi quả nhiên đối với ta không hứng thú nói thật ta thực thưởng thức ngươi bá đạo cường thế phong cách làm việc ngươi nếu là nam ha ha t r ư ơ n g mười hai đệ đệ ách nàng thật đem chính mình chút say muốn hay không như vậy nhanh lâm hồng tới thời điểm nguyên bản vừa nói vừa cười ba gì, chính đỏ bừng cả khuôn mặt quần áo không chỉnh tề ghé vào lâm ngưng bên chân nhớ tới mới vừa nghe được đối thoại lâm hồng gãi đầu một cái yên lặng x ô n g lâm ngưng khoa tay cái ngón tay cái thủ thế ha ha ta cũng không nghĩ tới vì sao lại như vậy nhanh nàng vừa mới thế mà làm ta điểm nhẹ đối nàng lâm ngưng nếp miệng cười gỡ đem đầu tóc thực tình không hiểu rõ đám này người phương tây tư duy l o g ì c ũ n g bởi vì ngươi câu kia uống đẹp đoán chừng là đi ta liền theo khẩu nhấc lên nàng liền đem hơn phân nửa bình để uống ngăn đều ngăn không được n à y cô nương thật rất hay ha ha được rồi gọi lì dạ cho nàng dọn dẹp một chút đưa phòng ta đi được đúng rồi nhớ do đem miệng nàng chắn tỉnh nửa đem phun một giường tuất ta cái này ăn bài lì dạ thực chuyên nghiệp đạo cụ rất đầy đủ tắm rửa qua bổ trang khoác lên cái áo ngủ vào phòng ngủ làm ngừng chỉ là nhìn thoáng qua liền tại chỗ phun bẩn làm sao rồi xảy ra chuyện gì à nha nghe tiếng chạy đến lâm hồng liền vội vàng hỏi chính ngươi xem lần nữa liếc nhìn giường bên trên võ trang đầy đủ cô nương lâm ngưng yên lặng thở dài một ngụm không cao h ứ n g mới nói ta đi đây là tại làm gì ngươi hỏi ta ta hỏi ai ngươi làm sao cùng lý ra nói ta liền làm nàng đem nhậm chắn thuận tiện dọn dẹp một chút liền này không có khác ta sợ nàng tỉnh rượu gây bất lợi cho ngươi còn làm lý ra hạn chế hạ nàng tự do được cứ như vậy đi thời gian trôi qua ô thanh dần dần lên nửa đêm tỉnh lại lâm ngưng quét mắt hệ thống thuận thế bóc một bên kít ấu cả buổi pa di ngoài miệng băng rán cùng bịt mắt đáng chết ngươi cuối cùng chịu để ý đến ta hoan quá mức nhi pa di hoạt động hạ miệng tiếng nói khàn khàn không ít có thể thả ta đi sao ta muốn tắm rửa nói thật người phía trước nghiêm hồ hồ cảm giác thật chẳng ra sao cả làm ta đi ta có thể làm hết thể chưa hề phát sinh qua ngươi đam mê ta sẽ không nói với bất kỳ a i cái gì đam mê ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì cái này vui lụa tuyệt không buồn cười đừng nói cái kia liếm ta người không phải ngươi l i n h biểu tình không giống làm bộ hồi tưởng lại lúc ấy người phía trước động tĩnh ta di không khỏi dùng mình một cái đừng có đ o á n bỏ là đồ đồ đồ đồ ngươi nói chính là cái kia tiểu s ắ p m ẹ o ân là nàng thượng đế làm ta sợ muốn chết mấy giờ rồi rồi có thể thả ta đi sao ta có thể đối với thượng đế thể toàn bộ làm như hết thể chưa từng xảy ra không đến d ạ n g sáng hai điểm xin lỗi sự tình vẫn chưa xong lần nữa liếc nhìn chưa hoàn thành hệ thống đột phát nhiệm vụ lâm ngưng híp híp mắt trầm giọng nói có ý tứ gì ngươi còn muốn thế nào giúp ngươi huyễn tưởng trở thành sự thật huyễn tưởng trở thành sự thật bị ba đạo tổng giám đốc trói về nhà ước hiếp đây không phải ngươi huyễn tưởng a lâm ngưng thanh n â m rất nhẹ sự thật chứng minh giống nhau là ngủ hệ thống ngủ tư n h i ê n là động tử ngươi muốn làm thế nào cho ngươi tìm ba đạo tổng giám đốc tới huyễn tưởng là không cần thực hiện ta sẽ không tiếp nhận nói cho ta ngươi như thế nào tài năng tiếp nhận sắp xếp của ta có một số việc nhi một khi làm ảnh hưởng khả năng chính là cả đời người khác làm thế nào không quan trọng làm người điểm mấu chốt lâm ngưng không n h ĩ ném ta sẽ không đồng ý trừ phi ta chết ngươi hôm qua không phải luôn miệng nói yêu thích như vậy sao huyết tưởng cùng hiện thực là hai việc khác nhau không ai sẽ đem này đó thật sự hắn là ta sinh đôi đệ đệ đối với ngươi có ý tứ người là hắn bất kể là ai liền tìm nữ nhân đều muốn tỉ tỉ ra mặt loại nam nhân này ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đồng ý thời b ỏ ta nếu như hắn muốn ngủ ta liền làm hắn tới cùng ta nói thời b ỏ n à n g ta đi gọi người ba di thái độ có đủ kiên quyết lâm ngưng thở vào một cái vỗ tay phát ra tiếng bước nhanh đi g a phòng chỉ là ngủ cái cô nàng thế mà làm như vậy phiền thoái thật không biết ta tỉ tại suy nghĩ cái gì lần nữa trở lại phòng ngủ lâm ninh khoe môi nết lên cười ngôn ngữ n g n g lớn g â y như vậy yếu nam nhân cũng không phổ biến tiểu đ ệ đệ có hay không người nói qua ngươi lớn lên cùng người tỉ tỉ rất giống một cái liền tìm nữ nhân đều muốn tỉ tỉ ra mặt nam nhân a di thực tỉnh không để vào mắt càng đừng đề cập cái này nam nhân so với chính mình g â y thoạt nhìn còn không có chính mình cao tại ta còn nghĩ cùng ngươi nói trước đó ngươi tốt nhất thu liễm một chút ha ha ngươi tỉ có hay không từng nói với người ngươi tức giận bộ dạng thực đang yêu Tiểu, Muốn đệ đệ. c hai ế t b mươi dám bốn ta. người muốn làm gì người không phải yêu thích kích thích sao cho ngươi một phút đồng hồ hoặc là quý nói chuyện với ta hoặc là treo ngươi đến hừng đông mặt lạnh lùng lâm ninh sắc mặt tâm trầm đáng sợ thời khắc lưu ý bên này lâm hồng bước nhanh về phía trước đưa tay ấn tại pa di trên vai ngươi làm sao dám ngươi vẫn là nghe hắn a hắn thật dám nhìn như nhân cao mã đại pa di tại lâm hồng tay bên trong cùng con gà còn không có kém p h o n g ngủ bên cửa sổ lâm hồng nhịu nhũ mày quét mắt vẫn như cũ mặt không thay đổi lâm ninh nhẹ dọn k h u y ê n nhủ hiện tại là mùa đông như vậy là sẽ chết người đấy mười lăm giây mở cửa sổ ta muốn gặp ngươi tỉ ta muốn gặp linh nàng nhất định không đồng ý ngươi làm như vậy ta muốn gặp nàng treo lên đi không ai có thể tự đ ủ không tại hoa quốc không có tại ba di cũng không có cuối cùng liếc nhìn điện thoại di động bên trong tính theo thời gian giao diện lâm ninh nâng đỡ kính mắt thản nhiên nói thả ta đi vào chỉ cần thả ta đi vào hết thẻ đều có thể nói đêm đen như mực lạnh leo gió hai tay gắt gao đảo k h ô n g cửa sổ ba di lạnh đến lợi hại đỏ mặt lợi hại n g ư ơ i rốt cuộc muốn như thế nào ta xảy ra chuyện đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi nói chuyện ngươi nếu không nói có tin hay không ta trực tiếp nhảy đi xuống tốt ta ta cầu ngươi ta cầu ngươi làm ta đi vào ta nghe ngươi Ta sao. đều được nghe ngươi còn không Bò vậy à càng càng này vàng vào mà o tới. chết, tự nhiều lời nhiên hiệu. vội linh nhiên Có cửa những Nhìn hữu đều quả đâu sợ sổ lâm ở v bò A-Z, vệnh miệng dơ lên chân, lên xinh cong. Vệnh khỏe qua cái rơ đẹp độ Bệnh tâm thần ngươi người điên ngươi đến cùng có hay không nghĩ tới ta mới vừa nếu như nhảy đi xuống sẽ là kết quả gì như thế nào cũng không nghĩ tới l i n h đệ đệ thế mà lại là như vậy cái mặt hàng ngồi q u ỳ chân tại dê nhung trên nệm a di lúc này tâm tình phức tạp cực kỳ ngươi có thể thử nhìn một chút ta cũng thật muốn biết kết quả chương mười ba hoàn thành Thử n g ư ơ i cái có đầu, ta nói phân đẹp thi, ta công ty đánh giá giá trị vừa qua khỏi Hoa nhân khí、so、hạng minh tinh Hoa bạch nhãn, tình Hoa thật không tính là cái gì. Vì chuyện công này nhi thuần ta ty trị ta tại lật mắt một tại tìm chết, tí giá giá Di với cái kia Di cái Di cái cái vừa qua cao. ra ức, gì, đều đêm đầu vì so là là c có vấn n đề. g ư ơ nói cái gì có đoạn thời gian không có lộ diện tẫn xem lâm ngưng ở bên ngoài tiêu sái thật vất vả ra tới một lần lâm ninh chỉ cần vui vẻ thử ngươi cái đầu ta có ba a ngươi làm gì còn đánh ta cả người lật nghiêng trên mặt đất pa di một tay bộ mặt Đầu n g n n g g ư ơ i cứ nói đi n g ư ơ i có thể lại nói hạ thử xem tốt ta chỉ là trò chơi có thể hay không điểm nhẹ n g ư ơ i hạ thủ thật sự hào trọng tiếp tục như thế không đợi hừng đông mặt ta đoán chừng liền sưng lên ta ban ngày còn muốn đi công ty trò chơi được rồi n g ư ơ i bình thường điểm mới vừa đã thực kích thích chúng ta bây giờ có thể vào chủ đề bình thường điểm có ý tứ gì ta thực không bình thường sao n g ư ơ i phía trước đỏ mặt t a gì, thấy thế nào như thế nào cổ quái lâm ninh híp híp mắt nghi ngờ nói người bình thường ai giống như ngươi ngươi không cảm thấy ngươi rất giống những cái đó phim kinh dị bên trong điên ba ngầm miệng làm gì lại đánh ta là ngươi hỏi ta ba ta hỏi ngươi đáp nói thêm nữa một câu nói nhảm ta bảo đảm ngươi đời này không thấy được ban ngày mặt trời muốn hay không dùng như vậy đại lực chơi như vậy lại muốn hỏi cái gì ngươi hỏi chính là nhà mặt bên trên nóng bỏng cảm giác không nên quá khó chịu ta di nhẹ nhàng nuốt ve mặt ủy khuất vô cùng nói cho ta vì cái gì nói ta không bình thường ta nói thế nào cũng là mỹ nữ cũng là người ta mới vừa đều như vậy ngươi liền một chút một chút cảm giác tội lỗi đều không có này rất bình thường sao người lớn lên xấu xí không đề cập tới lâm ngưng a di tướng mạo cùng dáng người liền toa toa cũng không bằng câu này xấu xí lâm linh thật cũng không nhiều khoa trương nói mỏ vô luận là tuyến thượng vẫn là họ phờ lìn muốn đuổi theo ta vô số k ể ngươi lại còn nói ta xấu xí quý tốt ta hỏi ngươi đáp ta không muốn nghe nói nhảm nha n g ư ơ i bình thường hẳn là cái dạng gì n g ư ơ i quả nhiên không bình thường đáng chết ta hỏi ngươi ta mới vừa nếu như không cầu ngươi thật sẽ nhìn ta chết có ở bên ngoài thật chuẩn bị đem ta treo ở hướng đông l i n h đệ đệ biểu tình không giống như là tại nói đùa ý thức được vấn đề ba di không khỏi dùng mình một cái phía sau lưng trận trận phát lệnh thượng đế ngươi sẽ không thật đem người trôn trong đất đi đáng chết ngươi chính là cái triệt đầu triệt não tiên điên ta đ ặ c meo thế mà cho là ngươi là tại cùng ta chơi đùa như vậy như vậy lớn làm gì là bọn họ trước tìm ta phiền phức chẳng lẽ tùy ý bọn họ khi dễ ta ba di kích động lợi hại lâm ninh nâng đỡ kính mắt lăng là không có hiểu rõ này cô nương là bởi vì cái gì bọn họ khi dễ ngươi tìm ngươi phiền t o á i ngươi liền đem bọn hắn chơi chết đây là cái gì lo gì? không phải đâu cũng không thể đánh một trận thả bọn họ chờ bọn hắn gọi người tới lại đánh một trận đi ngươi không nghĩ tới báo cảnh sát sao vì cái gì muốn báo cảnh sát tốt ta ngươi nhất định cũng không nghĩ tới cho ngươi cha mẹ nói a di thở dài không hiểu có loại nước đổ đầu vịt cảm giác thực tình không hiểu rõ ràng gì gia đình tài năng bồi dưỡng được ngươi hải tử như vậy nhiều cùng ngươi tỉ học đi ngươi tỉ so ngươi bình thường hơn nhiều đừng cho ta để nàng lên giường ngươi muốn làm gì vào chủ đề ta không muốn ta không nghĩ thật ta linh tại sao là ngươi ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh nhìn bên cửa sổ đứng yên linh còn buồn ngủ ha di kinh ngạc nói không phải ta là ai một bộ váy trắng lâm ngưng y ê u nhã xoay người cả người khí sắc cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt hán đâu hồi tưởng lại tối hôm qua sau nửa đêm đủ loại ha di kìm lòng không được vớt ve chính mình gương mặt bên thai đỏ lên không ít hán ngươi tại nói cái gì lâm ngưng cắn cắn m ô i nếu không phải khỏe mắt kia không giấu được ý cười thật rất có thể dò người đừng làm rộn ngươi đệ đệ Ta còn n k h ô đội ế phát ắ nhiệm vụ hoàn thành hệ thống ban thưởng tới tay nếu không có gì ngoài ý mớn ta di cái này tóc vàng cô nương lâm ngưng không nghĩ tiếp xúc quá nhiều có thể cùng ta nói hắn một chút sao hắn có cái gì tốt nói hắn có phải hay không tinh thần có vấn đề cho nên ngươi mới đem hắn giấu đi không có ta giấu hắn làm gì ta tối hôm qua kèm chút chết rồi nói thật ta chưa từng thấy giống như hắn mâu thuẫn như vậy như vậy mê người nam nhân mê người ngươi thế mà lại cảm thấy hắn mê người người phương tây mạch não quả nhiên có vấn đề lâm ngưng nếp miệng quả thực cả kinh không nhẹ có ít người là nước có ít người là rượu hắn không giống nhau hắn là đậu ta hẳn là rất khó quên mất hắn có ý tứ gì ngươi không hiểu cái loại này hồn tại phiêu người tại động cảm giác ngâm miệng không ai muốn nghe những thứ này ta không quan tâm hắn có hay không bệnh giúp ta cho hắn nói một tiếng ta c h ờ hắn một năm yêu thích liền đi truy nay không có gì không tốt nước pháp nữ nhân lãng mạn liền ở chỗ này biết cho ta cái tài khoản hắn làm ta cho ngươi chuyển năm trăm v ạ t âu năm trăm v ạ n đô. hắn có ý tứ gì ngươi công ty gần nhất không phải đang khắp nơi thối tiền lẻ phát triển sao cầm dùng đi hắn tiền ta thu thay ta cảm ơn hắn ta nhất định sẽ trả lại theo ngươi hoa quốc tây kinh n h ấ t phẩm quốc tế trung cư trực ca đêm mới bảo vệ sáu con trai gần nhất tại trên mạng hung áp phát hỏa một cái tiktok bên trong hai bộ tác phẩm điểm tán hơn trăm vạn không nói p mở tiếng nhắc nhở từ sáng sớm đến tối liền không ngừng qua Họ phe Nhìn một chút tán nhiều nhất tiêu bình ho thượng nhiều chắt 911, bè bùa bỏ nỉ còn nện lạng nỉ nơ trần tướng. tán luận, 6 con nở tiền ức ca, ui tàu tiêu u mua di đại, trai vướt mới tại giờ di tờ, một vướt gờ da vừa lao ra 488, lệ ạ vẹ y đỏ, đề sắm mê Cuối cùng vẫn không có kinh vẫn không bên trong trụ tê mở c á i dài i nào chân nữ thần đó t ể u tỷ tỷ dụ d hoặc đem ước i thân h i ế ca này trùng không đến 100km màu đẩy chạy đỏ phe 100km di khố.、6K. nào đó khách sạn trung cư cửa phía trước người qua đường nhìn chăm chú một tay che ở trước ngực một tay đắp phe ra di phụ xe cửa sổ xe đình đình phủ lấy v ơ cao màu đen hai chân rõ ràng so tiệp tọc thượng ngắn rất nhiều lata ngươi là chân d à i đình đình a ngươi tốt lên xe đi không nghĩ tới sáu ư c ca như vậy đẹp trai mới vừa kém chút không dám nhận đâu có thể tại nhất phẩm quốc tế trung cư như vậy đỉnh cấp cộng đồng làm bảo an sáu con trai hình tượng khí chất vẫn là có nhìn phe ra di vị trí lái thượng sáu ư c ca đ ỉ n h đ ỉ n h cười theo túi sách lở v ờ túi bên trong cầm báo thuốc nói tiếp không biết ngươi bình thường hút cái gì thuốc lá ta cũng không hiểu cho nên mua hoa tử cái này gần nhất tại giờ họ o u y ý nở thượng man hỏa cảm ơn da tôi sốt ruột quên có thuốc lá một trăm đúng không đợi chút nữa hẹ chặt c h u y ể n ngươi trung hoa không có đắt như vậy ngươi muốn khăng khăng đưa tiền lời nói không bằng mời ta ăn cơm được rồi chương mười bốn xe ngựa chẳng ai hoa mỹ là người liền sẽ có sơ hở bởi vì ngân sách hội c h u y ệ n có chút phân thân thiếu phương pháp đại vệ đem giúp lâm ninh nhiệt xe sống giao cho tin được lao đồng sự bởi vì nhiệm vụ lâm n i n h tại mắt người ra phía dưới đổi về nam trang ngươi không thể còn tiếp tục như vậy ngươi như vậy sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét đợi pa di đi sau nhìn trước mặt một bộ váy trang lâm n i n h lâm hồng niệu nhữ m ẩ y trực tiếp nói có ý tứ gì là người liền có liền có cảm tình không có người có thể làm được một trăm phần trăm lý trí một người vô luận như thế nào cũng không có khả năng biến thành hai cái đêm đó thư phòng qua đi lâm hồng đã đã nhận ra không đúng đi qua những ngày này quan sát lâm hồng thực xác định lâm n i n h chọn con đường căn bản liền đi không thông hai người ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ không tốt sao lâm ngưng n h í u n h í u mày sắc màu đỏ sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng đánh lên trước mặt cửa sổ thủy tinh nói thật ta không thấy được ngươi tiến bộ ta chỉ thấy ngươi càng ngày càng cực đoan càng ngày càng nghe nhân loại tình cảm là phức tạp không có tuyệt đối lý trí liền không có tuyệt đối công bằng hai cái ngươi sinh ra cảm xúc sẽ chỉ gấp bội sẽ không chết i ê u liền ngươi cũng nhìn ta như vậy đúng không sai a di nói rất đúng ngươi thực không bình thường ta không bình thường sao trên đời này chỉ có một mình ta ta muốn người tỉ tỉ có lỗi sao tương lai là không xác định có thể ngày nào ta liền biến thành hai người làm phát hiện có thể cùng hệ thống c ó k ẻ mặc cả về sau lâm ninh liền không chỉ một lần nghĩ tới phân thân khả năng khăng khăng đem nam nữ tách ra chính là vì chờ hệ thống ngả bài ngày ấy mọi thứ nhi đều có mục đích nếu như hệ thống mục đích là đem chính mình biến thành nữ nhân liền đem lâm ngưng cho nó ta không biết ngươi t r ú n g cái gì tả ta, ta cũng không biết ngươi vì sao lại có như vậy không thiết thực ý nghĩ nhưng ta muốn cùng ngươi nói ngươi không phải một người ngươi còn có chúng ta còn có đồ đồ còn có ý ấ gút còn có như vậy nhiều bám vào người bên cạnh ngươi còn có như vậy nhiều bằng hữu nghe đừng lại tiếp tục như vậy thừa dịp hiện tại còn kịp làm trở về chính mình tinh thần phân liệt nói trắng ra là chính là bệnh tâm thần mắt nhìn thấy lâm ninh càng lún càng sâu lâm hồng lại thế nào khả năng t h ở ơ làm trở về chính mình đúng làm trở về chính mình ngươi chính là ngươi ngươi gọi lâm ninh cũng là lâm ngưng ta gọi lâm ninh cũng là lâm ngưng không sai vì cái gì ta không thể là chủ thể vì cái gì ta liền không thể là chính mình đừng như vậy ngươi tóc trước ngực đây đều là có thể biến mất ngươi chẳng lẽ quên sao ra ngoài đi ta muốn l ặ n g lặng lâm hồng nói câu câu đều có lý đạo cụ chính là đạo cụ cho dù lại thế nào rất thật cũng chỉ là một ý nghĩ a sai lầm mặt nạ mang lâu hội trưởng ở trên mặt đạo cụ mặc lâu sẽ tan vào trong máu một bước sai từng bước sai không có tuyệt đối lý trí lâm ninh cùng l â m ngừng liền không khả năng tách ra được một ngày một đêm đem chính mình nhốt tại phòng ngủ lầm ngừng ngoại trừ diệu dọn nước không vào không nói một lời nếu không phải lâm đông cùng lâm hồng vẫn luôn giữ ở ngoài cửa g i á c sân lúc này chỗ nào vẫn ngồi yên phu nhân đã một ngày không ăn đồ vật nàng tại dạng này xuống xảy ra vấn đề ngoài phòng ngủ bưng không ít đồ ăn nữ bộ trưởng lý dạ nói khẽ tin tưởng ta nàng không có chuyện gì chúng ta đợi nàng ra tới liền tốt cất bước đứng ở trước cửa lâm hồng thái độ kiên quyết trừ phi lâm ngưng mở miệng lúc này lâm hồng sẽ không bỏ mặc người nào tiến thân sau này đ ạ môn dồn quản ra bên kia thực lo lắng điện thoại vẫn luôn tải đánh nàng chỉ là đang nghĩ chút chuyện nghĩ rõ ràng tự nhiên sẽ ra tới hy vọng đi đã nhanh hai mươi b ố giờ lại tiếp tục như thế sẽ xảy ra bệnh rất nhanh tin tưởng ta cửa phòng ngủ mở rộng thời điểm sắt trời đã tối nhìn như suy yếu không ít lâm ngưng ánh mắt so ngày xưa sáng lên rất nhiều nói thật đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên cảm thấy đói ta mới vừa thậm chí cảm thấy đến ta có thể ăn mất một con trâu trước bàn ăn một bộ liền thân váy ngắn tất chân trang điểm lâm ngưng y ê u n h ã dùng khăn tay s á t qua miệng cười nói thức cao hứng ngươi trở về ngươi vẫn là chức cho john trở về điện thoại được rồi đợi lâm ngưng đứng lên lâm hồng cười đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve lâm ngưng lưng hắn khẳng định biết đến không cần đánh lâm ngưng nhàn nhạt cười cười cả gian khách sạn đều là huyết gia tộc sản nghiệp rồi nếu muốn đánh n g h e chút cái gì quả thực dễ như chở bàn tay hắn thực lo lắng ngươi c h ỉ ít đánh không dưới mười cú điện thoại này ra hỏa gửi tin tức cho hắn chúng ta trễ nhất sau này đi hủ quốc được ta muốn ngủ có trời mới biết ta có nhiều buồn ngủ, ngủ ngon ngươi biết ta ngay tại ngươi bên cạnh ngủ ngon một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời chẳng nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành thời điểm lâm ngưng ngay tại thơm tạ bên trong b ò k i ề u lan cửa hàng hưởng thụ này độc nhất vô nhị k i ề u lan xạ lòn sở pa nhiệm vụ a di dung o ạ n đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ một nghìn đã phát cho danh vọng một nghìn đã phát cho nhìn hệ thống bên trong mới nhắc nhở lâm ngưng tiện tay đặt xuống mấy cái bọc nước cũng không biết vì cái gì đồ đồ không tại luôn cảm thấy ít chút ý tứ máy bay chuẩn bị xong chưa kiều lan ngoài tiệm cuối cùng liếc nhìn phía sau người đi đường đ ộ i vàng hương tạ lệ xá đường cái đứng tại phẹn tồn bên cạnh lâm ngưng đắp lâm hồng cánh tay ưu nhã ngược lại ngồi vào xe chuẩn bị xong mới vừa ngươi nói trực tiếp đi hủ quốc thời điểm bên kia liền đã tại chuẩn bị chân sau lên xe lâm hồng một bên nói một bên theo thói quen đem lâm ngưng chân đặt ở chính mình chân bên trên lý dạ đem quần áo đưa tới sau váy ngắn ta thật sự là mặc đủ cầm trên máy bay đồ đồ các nàng lúc này đã lên máy bay vậy còn chờ gì đi thôi đừng để kia tiểu lao đầu chờ s u ố t ruột hủ quốc lon d o n huyết lĩnh huyết sân bay cách đó không xa trên bãi đáp máy bay sắp hàng trình tệ màu hồng thân ảnh l à vốn cũng không nhiều lữ khách không hẹn mà cùng ngừng chân tại chỗ thượng đế ta thế mà trông thấy cỗ xe ngựa t ự n h i ê n là đáng chết màu hồng tiên sinh ngươi như vậy thực không thân sĩ phía trước nhất cái kia màu hồng áo đuôi tôm tiên sinh là huyết công tức phủ rôn xin lỗi ta chỉ là quá mức kích động cũng không có mạo phạm ai ý tứ thân sĩ điểm đây là huyết lĩnh chiếc xe ngựa kia thế nhưng là rôn đắc ý nhất tác phẩm cảm ơn ta đoán được là hắn lần này cố ý đến bên này chính là vì trụ kia tòa có gần ba trăm năm lịch sử màu hồng của bảo nó thế nào đây chính là chúng ta hết thể l ĩ n h dân công ném kết quả bởi vì nó huyết linh tháng này du khách thế nhưng là vọt lên hai lần lộng lẫy nói thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy không ai sẽ tin tưởng loại này chuyện cổ tích bên trong mới có thành bảo sẽ xuất hiện tại hiện thực thế giới cảm ơn chúng ta là bằng hữu chương mười lăm lần đầu gặp mặt nước pháp paji chắc lơ re gỗ k é o lệ sân bay cầu thang m ạ n bên cạnh lâm ngưng hít sâu một hơi ngước mắt nhìn trước mặt màu hồng n ở lờ hảo người rất khẩn trương lâm ngưng bên người lâm hồng kéo qua lâm ngưng tay nói khẽ giôn nói không sai Công tước cùng kẻ có tiền kẻ lần à làm nàng. hai việc khác nhau, không thể hay không thể hướng, không thể. ta ngang việc biết môi, có được có ngược công tước máy ngưng ngưng tùy Lâm lâm l mấp này máy bay trung điểm là huyết lĩnh theo đi ra cabin bắt đầu từ thời khắc đó chính mình mỗi tiếng nói cử động đại biểu đem không chỉ là chính mình ngươi có thể không muốn cho chính mình áp lực quá lớn màu hồng thành bảo màu hồng đường đi màu hồng nóc nhà màu hồng đèn đường cổ b ả o gần đây lĩnh dân nhóm vì ta làm rất nhiều bởi vì nhan sắc huyết lĩnh gần nhất tại trên mạng rất hỏa trừ kia chuyện cổ tích thành trấn mọi người tò mò nhất tự nhiên là cái kia thần bí công tức lĩnh người thừa kế cho nên ngươi cố ý làm cái kia mãi thủ trạ xì chuẩn bị cho ngươi thân màu hường hệ bọn họ quản cái này gọi may mắn sắc may mắn sắc bởi vì màu hồng tới h ế t du lịch trường cư không ít người cổ bảo đối diện kia cái sân cỏ hiện tại là không ít tình lữ chụp ảnh áo cưới cử hành hôn lễ lựa chọn hàng đầu nơi tự truyền thông thời đại tin tức truyền bá không nên quá nhanh lâm l ư n g chỉ là tại tiện tay tại trên mạng lục xoát hạ h u ế c cổ bảo tung ra kết nối cũng không dưới hơn vạt điều hh nhiều người như vậy trần bảo bản thổ cư dân thu vào thế tất sẽ gia tăng ngươi đây coi là không tính tạo phúc một phương linh bên kia từng nói với ta là j o h n từng nhà bãi phỏng nói chuyện giúp đỡ mới có hiện tại cái này trên mạng chuyện cổ tích c h ấ n không có vô duyên vô cơ yêu thích nếu không phải bởi vì j o h n không có mấy nhà nguyện ý vì cái lạ l ắ m tiểu cô nương đem chính mình ở nhiều năm phòng ở biến thành màu hồng j o h n rất tốt vì ngươi hắn làm rất nhiều cho nên ta mới lo lắng ta không nghĩ cô phụ hắn ngươi còn trẻ sẽ mắc sai lầm rất bình thường tuổi tác không phải cái cớ tuổi trẻ tài cao người như vậy nhiều vì cái gì ta không thể xem ra ngươi đã chuẩn bị xong không có ha ha đi thôi đi chinh phục nó màu hồng n ờ lờ hảo xông lên vân tiêu đợi phi hành bình ổn về sau lâm ngưng tiện tay đem n g ư ợ c bên trong đồ đồ ném đến một bên bước nhanh vào phòng ngủ một giờ hai mươi phút đồng hồ hành trình lưu cho lâm ngưng thời gian thực tình không nhiều trang điểm tiểu tóc trang điểm ấn tượng đầu tiên rất quan trọng con jean màu hồng cổ tròn áo lông màu hồng bóng rổ dày trạ xì chẳng lẽ không biết ngươi hôm nay muốn làm gì lâm ngưng phía sau phụ trách xử lý tóc lâm hồng nhữ nhữ mày nghi ngờ nói đây là z o n đề nghị ta hiện tại vẫn là người thừa kế không cần phải quá mức chính thức nói thật như bây giờ càng giống nhà bên nữ hải vậy là đủ rồi bộ kia đồ đồ liên danh khoản ván cờ lưu i ảm ạ kẹo bên kia đưa tới sao đưa tới tại hộp trang sức bên trong đúng rồi bên kia đã ký hợp đồng về sau này một loạt kế tiếp tiêu thụ chúng ta được hưởng nhất định tỷ lệ chia hoa hồng biết ngươi đi xem một chút đồ đồ cùng ý ở gốt ta điều chỉnh h ạ được hồ quốc london h u y t lĩnh h u y t sân bay xe ngựa tin tức lên men sao lần nữa l i ế c nhìn tay bên trong đ ồ cổ đồng hồ bỏ túi màu hồng cạnh xe ngựa r ô n thản nhiên nói ân có không ít người đều chụp tới chúng ta người ngay tại vận hành có thể đem chiếc xe ngựa này đưa đi chuyện cổ tích chấn nhớ kỹ đây là phu nhân đưa cho chuyện cổ tích chấn lễ vật chỉ cần tại chúng ta chuyện cổ tích chấn mua sản nghiệp người đều có thể thân thỉnh không ràng buộc sử dụng chiếc xe ngựa này tư cách chỉ cần tại chúng ta chuyện cổ tích chấn kết hôn người đều có thể ưu tiên sử dụng nó chuyện cổ tích chấn người nói chính là vật chấn không sai một cái thành chấn mệnh danh quyền chúng ta công tức phủ vẫn là có đã đại gia yêu thích cái tên này vậy sửa ta sẽ tại thị chính trên mạng làm ra tuyên bố tại âu mỹ không có tài chính duy trì chính khách thậm chí không bằng một cái chủ nông trường thân là h u y ế t lĩnh hành chính quan giác mi ngươi rất rõ ràng chính mình hẳn là nghe ai đi thôi thuận tiện nói cho những cái đó không nghe lời dân đ á i vàng muốn tại chúng ta trên địa đầu kiếm tiền liền muốn thủ quy củ của chúng ta bất kỳ cái gì t r á i với chúng ta h u y ế t lĩnh pháp lệnh người hoặc thế lực chắc chắn nhận như lôi đình đã kích ta cái này sắp xếp người đi qua john ông bạn già ta thích n g ư ờ i bây giờ dáng vẻ nắm chặt thời gian phu nhân nhanh đến bình ổn hạ xuống màu hồng nờ lờ hảo hấp dẫn không ít người ánh mắt bởi vì là tư nhân hoạt động ngoại trừ ở khắp mọi nơi cầu tử giôn cũng không có cho phép bất luận cái gì truyền thông vào sân phu nhân cầu thang m ạ n bên cạnh nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiểu thanh xuân tươi đẹp lâm ngưng hơi con g e o giôn tiếng nói khản khản không ít đứng thẳng a ôm một cái trước không đợi giôn có phản ứng lâm ngưng dứt lời mấy bước liền chui vào giôn ngược bên trong phu nhân như vậy rất thất lễ thân hai tay lao giôn khỏe mắt có chút chua chua lơ lửng giữa không chung tay cuối cùng vẫn là chậm rãi khoác lên lâm ngưng lưng bên trên liên một lần j o h n cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi làm hết thảy lâm ngưng thanh â m rất nhẹ j o h n bả vai xa so với tưởng tượng bên trong ấm áp hơn nhiều đều là ta phải làm về nhà đi t ố t về nhà một trận chủ tớ tinh thâm mở ra đường về nhà nhìn một bên mang theo gia tộc cờ sĩ, gián tộc huy màu hồng nhạt r ù n rùn sợ phẹn tợm lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng theo cánh tay mãi đến một bức đến một cái nhăn mày một nụ cười Tiêu phen u tuân vị trí lái thượng rôn vớt vớt có chút phiếm hồng hốc mắt rôn giọng nói đừng như vậy không có người tưởng tượng bên trong khổ cực như vậy tiếng anh cũng tốt lễ nghi cũng được tất cả đều là hệ thống cho lúc này làm rôn vừa nói như thế lâm n ư ơ n g thật có điểm thẹn đến sợ hồi báo cùng nỗ lực là thành có quan hệ trực tiếp điểm ấy phu nhân không cần phải khiêm tốn năng lực cũng là thực lực ngày càng ưu tú lĩnh dân đối với ngươi liền càng có lòng tin đây đều là có thể tiên đoán được đồ vật giôn nghe này đó thật không có cái gì phu nhân nơi này không phải hoa quốc là một người khen ngươi thời điểm mỉm cười hoặc là nói tiếng cảm ơn đã đủ cảm ơn mời xem ngài bên tay phải kia là nhà bên trong đặc sắc format nông trường phu nhân cảm thấy hứng thú lời nói tùy thời có thể đến nơi này sản xuất nông trường sữa cùng sữa tơi lạc Thâm thụ t h đại gia yêu í chương là nhà bên, bên mười Nông trường. Nông trường. sáu hàng, hàng trang viên phu nhân chúng ta đến vốn lượn khúc chết đường cái cuối cùng vị trí lái dôn thành thạo dừng xe nói khẽ Trang thành viên. Không phải về, về, đồ đồ, về phải bạch ả o sao. ngay Ngồi n g ắ à n g sau kim cung đột nhiên phái hai tổ tinh anh tới nói muốn một lần nữa điều tra kia hai người chết nguyên nhân thích đáng lý do phu nhân vẫn là trụ bên này tốt hơn một chút không kết Kết kia, Kim không phải chính chính Bạch chính mình một bộ hệ thống chính mình xúc động tính phải án án bên cũng an toàn. xin mãng. động tiền,、Lâm、Ngưng cũng không phải lần đầu tiên. lỗi, đã đầu một Rất ta A. có xúc là là lỗ Lâm vụ Vì bộ sự thật chứng minh cho dù là gian lận người chơi cũng không thể toàn bằng cảm giác làm việc ngài đã làm đủ tốt phu nhân ta là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm về sau có cùng loại chuyện ngài hoàn toàn có thể giao cho ta nghe john ta không có không tín nhiệm ngươi k ê a đoạn thời gian ta đầu góc rất loạn có một số việc ta đích xác là sai trao hỏi đều không đánh ngay tại cổ bảo giết hai người dôn có chút cảm xúc không thể tránh được lâm ngưng mắc máy môi xin lỗi tiếng nói là người liền sẽ phạm sai lầm phu nhân đừng quá đem quá đi làm chuyện thời gian sẽ không quay đầu lại cảm ơn xuống xe đi chúng ta đi trở về thuận tiện mang ta đi thăm một chút nó đây là ta vinh hạnh xin chờ một chút không cần chúng ta sẽ mở cửa như vậy nhảy xuống xe thật rất không thục nữ nhưng thực đáng yêu đẩy cửa xuống xe thân eo khuyết chương l g ự c nhìn bên cạnh xe lâm ngưng dôn người lắc đầu đưa tay tại cổ áo bỏ túi đối với nói bên trên có tiết tấu điểm mấy lần đều là người một nhà nhà cũng không phải sân khấu john nói cho ta nghe một chút đi nó được rồi trước mặt ngài này đóng mười t r a n m viên là đời thứ tư công tức tại năm 1875 đến năm 1890 xây dựng hồi hương biệt thự cho dù phóng tới hiện tại tại hữu quốc nó cũng là đứng đầu nhất một nhóm đời thứ tư công tức sinh ra ở nước pháp a di cho nên đối với kiểu pháp kiến trúc cùng hàng mỹ nghệ tình hữu tập c h u n g đời thứ tư công tức yêu thích cất giữ thế giới các quốc gia bảo vật quý giá đặc biệt trung tình nước pháp hàng mỹ nghệ vì cất giữ cùng trưng bày những cái đó vật sưu tập cho nên đ ờ i thứ tư công tức xây dựng tòa này t i ể u pháp trang viên chờ một chút ngươi nói là hắn bỏ ra mười lăm năm thời gian xây tòa trang viên này chỉ là vì cất giữ cùng trưng bày là như thế này ngài không nghe lầm được thôi ngươi tiếp tục lao dôn biểu tình có đủ nghiêm túc lâm ngưng mấp máy môi càng phát ra cảm thấy chính mình cái này thần hào hệ thống có thể đổi tên năm đó nơi này vẫn là một chỗ phương viên một trăm năm mươi lăm mẫu anh dốc núi chỗ cao nhất đạt sáu trăm thức anh vì xây dựng trang viên đ ờ i thứ tư công tức cố ý lệnh người tại đỉnh núi nạo ba mươi thức anh mới tìm được thích hợp đánh nền tảng thạch tầng m ớ i lúc ấy nước pháp nổi danh nhất mới văn hóa phục hưng thức kiến trúc nhà thiết kế vì trang viên làm thiết kế lúc này mới có tòa này tại h u quốc cảnh nội nhất có nước pháp đặc sắc cỡ lớn tình m g ị trang viên tòa trang viên này chỉ là gia tộc tại châu âu hai mươi sở biệt thự trong một tòa nơi này trước mắt thuê mớn ư hơn một trăm hai mươi danh người làm vườn có chừng sáu mươi nghìn nhiều loại thực vật rất nhiều thực vật là từ nước ngoài nhập khẩu hy hữu chủng loại n g a y một đường nhìn thấy này đó các loại pho tượng phần lớn là mười bảy mười tám thế kỷ bảo tồn lại danh gia tác phẩm nhất nam đầu kia mảnh là đời thứ từ công tức đặc biệt vì người yêu xây dựng vườn hoa hồng đời thứ tư công tức cực kỳ háo khách hắn thường xuyên sẽ mời một ít cự thường chính khách hoàng thất cùng vương tôn quý tộc tới đây thưởng thức hắn cất giữ đơn thuần này đó cất giữ gia tộc t à i phú liền ở xa hoàng gia phía trên rất đáng g ư ỡ n lờ mờ nhìn ra được thế giới cũ văn minh giôn trong ngôn ngữ kiêu ngạo lâm ngưng nghe được nhìn cách đó không xa ưu nhãm mà khí phái cổ đ i ể n kiến trúc lâm ngưng mấp máy môi cho cái cực cao đ á n h giá chủ trạch bên trong trần liệt đại lượng mười bảy mười tám thế kỷ đồ sứ bao quát văn hóa phục hưng thời kỳ châu âu danh họa treo tưởng thảm đèn treo giôn nghe có thể lấy tiền mua được không nên quá để ý nó đồ cổ cất giữ này đó lâm ngưng thực tình không thế nào cảm thấy hứng thú mắt nhìn thấy john còn muốn nói nữa hạ lâm ngưng vẫy vây tay trực tiếp đánh gay đến xin lỗi phu nhân ta chỉ là rất ưa thích nơi này cho nên có chút kìm lòng không được nhìn ra được đã ngươi yêu thích như vậy nó là của ngươi bao quát bên trong cất giữ đều là của ngươi a a cái gì cái này về hưu lễ vật thế nào khó có thể tin phu nhân n g à i cái này vui đùa sẽ làm cho ta mất ngủ một năm tròn rôn mắt chợ chừng phía sau k h ẽ run tay đủ để chứng minh cái này tiểu lao đầu trong lòng chấn động ngươi có từng thấy ta đùa giỡn hay sao nghe chờ ngươi về hưu nó sẽ là của ngươi lâm ngưng nhàn nhạt cười cười của n g ư ơ i phúc ta lâm ngưng từ trước đến nay không đau lòng so với dôn cái này người cùng lắm mười mấy cái ước đồ vật tại lâm ngưng trong lòng thật không có cái gì quá không được không thể không nói đây thật là cái khó có thể cự tuyệt lễ vật nói thật ta hiện tại liền muốn về hưu nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ ít mười năm trong vòng mười năm ta sẽ không cho ngươi về hưu cơ hội tương a pha bản bên muốn ngài cạnh ý là năm. theo tại thật, Nói lai đường còn rất dài mỗi một lần khoa học kỹ thuật cách mạng đều sẽ vì thế giới mang đến cải biến cực lớn lâm lưng một đoàn người đến thời điểm chủ trạch cửa chính hai bên dựa vào giới tính đều nhịp đứng không ít người không có trùng điệp hoa lệ váy không có g ư ờ n g i à thẳng áo đôi tôm chư màu hồng bên ngoài này đó trang viên bọn hạ nhân trang điểm thoạt nhìn cùng nghiêm ra vườn hoa đám kia không có kém bao nhiêu một phen khách sáo đám người cắt ti kỳ trước nhìn ngay ngắn t r ậ t tự rời đi đám người lâm ngưng yên lặng thở dài bả vai bên trên không hiểu nhiều phó gánh đừng có áp lực coi như là tại kinh doanh công ty ngài là chủ tịch ta là người quản lý tựa như nhìn ra lâm ngưng dị thường theo vào chủ trạch lầu hai g ô n ôn nu nói càng có áp lực hồi tưởng lại kia ngắn mùi cá khô chủ tiệm kiếp sống lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn thoạt nhìn hài tử khí rất nhiều đây không phải còn có ta sao chuyên nghiệp c h u y ệ n giao cho người chuyên nghiệp ngài chỉ cần quản người liền tốt nhưng ta liền con mèo đều quản không tốt đồ đồ liền tổng cùng ta đối nghịch ha ha thật là một cái tiểu từ nghịch ngợm xem ra phu nhân phải có cái mới yêu thích yêu thích chơi diệu chương m ộ ư ơ i bảy đồ đồ h ủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên đại k h í c h ủ thể k i ế n t r ú cấu lại là ở k ể u p mọi nơi điệu t h o a xa hoa nội bộ trang trí nhìn như đơn giản cơ cấu lại là ở khắp mọi nơi điệu thấp xa hoa Chứ này đó thiết yếu đồ điện gia dụng phu nhân ngài trong tầm mắt đều là m ư ơ i bảy m ư ơ i tám thế kỷ sản phẩm nơi này không chỉ có chiêu đãi qua nước ngoài hoàng thất tuổi nhỏ lúc v i t to r i ạ đã từng đến t h ă m q u a không chỉ một lần nhiều năm sau đã trở thành nữ vương nàng cùng a à sơn vương được rồi dồn đồ vật là chết đừng tại đây chút có thể lấy tiền mua được đồ vật thượng lãng phí thời gian nói một chút chơi diều lâm ngưng cảm thấy hứng thú xưa nay không là này đó bình bình lọ lọ huế vinh dự lao công tức ngập trong vàng son lâm ngưng thực tình không chút nào để ý nhìn trước mặt miệng lưới lưu lót dồn lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt trực tiếp ngắt lời nói xin lỗi phu nhân ta thật sự là rất ưa thích nơi này nói chơi diều nhân tài tựa như là chơi diều ngài chính là cái kia chơi diều người vô luận chơi diều là màu gì tạo hình vô luận nó bay cao bao nhiêu bay bao xa chỉ cần không thoát tuyến chơi diều vẫn tại ngài tay bên trong đạo lý không khó lý giải nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một chút chơi diều không phải người chơi diều không có ham muốn không có cảm tình không có tư tâm cho nên lợi ích mới là tốt nhất dây diều uy không quen sói đầu năm nay cũng không ít chúng ta có súng không phải sao ta hiểu ý ngươi như vậy chờ ta chính thức kế vị ngày ấy toàn viên t r ư n g t u i cụ thể t r ư n g bao nhiêu như thế nào t r ư ớ n g ngươi định không thể không nói đó là cái sinh đẹp quyết định a thượng đế nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh dôn k i a tinh xào dâu cá chê mới gỡ một nửa chẳng biết lúc nào chạy tới một bên tủ cao đ ồ đ ồ toát ra bay lên không huy trưởng xoay tròn rơi xuống đất trốn đi nhất mạch mà thành tiểu gia hỏa này khí lực thật không nhỏ phu nhân ta là chọc tới đồ đồ sao sống hơn năm mươi tuổi bị mèo đánh mặt còn là lần đầu tiên dôn nuốt ve có chút phiếm hồng gương mặt không thể tin nói ha ha có lẽ nàng cho là ngươi muốn đem nàng làm chơi r i ệ u lâm ngưng nói bay trong lòng yên lặng vì đồ đồ liên tiếp điểm mấy c á i tán thượng đế chúng ta nói thế nhưng là tiếng anh ta đây cũng không biết john từ giờ trở đi nàng là của ngươi ta đồ đồ không sai là nàng nàng tổng cùng ta đối nghịch tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta quản tốt nàng lâm ngưng ánh mắt thiểm quá một tia r à o hoạt một cái cứng nhắc nghiêm cẩn nghề nghiệp bản làn da một đầu sắc đảm bao tiên h không sợ trời không sợ đất nhỏ con nghĩ đến hẳn là rất có ý tứ phu nhân ta có thể nói không sao ngươi vẫn là xem trước một chút đồ đồ tại làm gì đi chờ ngươi về hưu nơi này hết thể đều là ngươi a thượng đế nhanh theo bộ kia thảm treo tường bên trên xuống tới đây chính là thế kỷ mười bảy chơi ạ cái này bài trí trí ít giá trị hai v ạ n bang đừng đá nó cái này ba vạn a thượng đế xuống tới chúng ta cần hảo hảo tâm sự xem ra rôn cũng phải có cái mới yêu thích nhìn bác cổ khiên một bên thận trọng đi theo đồ đồ dưới thân rôn lâm ngưng nhũ mày hướng về phía một bên nín cười lâm hồng nhẹ nói mới yêu thích giữa mẹo có thể so sánh chơi diều có ý tứ nhiều lắm không phải sao ha ha lòng dạ hẹp hỏi nơi này cất giữ j o h n nhưng bảo bối rất ta vì yêu thích tiêu ít tiền không nhiều bình thường a đi đi thư phòng thư phòng người biết ở đâu j o h n mới vừa nói qua nơi này có hơn hai trăm gian phòng ách điện thoại cho ta hoa quốc hỗ thành phố thang thần nhất phẩm thường ngày vận doanh qua lâm đại thiếu ỉn huệ bù tiktok hảo toa toa chậm rãi ngồi sổn người xuống vùi đầu sửa sang lấy mới vừa từ trung tâm thương mại mang về nhà trang phục mùa thu mua sắm túi theo lý lì phương hướng nhìn lại toa toa trên gối hai mươi cm một bước dưới váy hai đầu bọc lấy trong suốt tất chân mượt mà thon dài mỹ chân bởi vì váy bó ướt thuốc gắt gao cũng cùng một chỗ trên mắt cá chân bưng hai đầu cảm nhận tơ lụa bắp chân một đầu tại hạ một đầu phía trước bắp chân bụng một đạo trắng l o á n đường vòng cùng bắt đầu tại đầu gối d ừ n g ở cổ chân dạy thời có thể chết muốn đẹp không muốn sống thật đem chân đau nhưng có người chịu bởi vì mười hai cm dài nhỏ g ó t dày nguyên nhân toa toa trắng n ó n chân mềm mu b ả n chân sụp đổ thẳng tắp nhìn có một hồi lí bất đắc dĩ lắc đầu không cao hứng mới nói ta chú ý đến đâu rồi yên tâm đi váy bó thất chân cao gót tìm muội nhà ngươi kia vị lại không tại ngươi thật không có tất yếu về nhà một lần liền đổi thành như vậy mấy ngày sớm chiều ở chung toa toa cử động lí l toàn bộ nhìn ở trong mắt lần nữa quét mắt khuê mật dưới váy phong tình lí lí than nhỏ khẩu khí một bên nói một bên cuộn lại chân ngồi vào toa toa bên người vạn nhất hắn đột nhiên trở về đây hắn thích ta mặc như vậy toa toa c ư ờ i van đem đầu tóc nói lên lâm ninh thời điểm ánh mắt ôn nhu cực kỳ mối tình thắm thiết quyết trí thể không đổi nói thật ta vẫn luôn không tin cái này hiện tại tin sao không tin ta chỉ coi ngươi là thời khắc chuẩn bị đáng ghét nào có như ngươi nghĩ thật coi ta nhìn lung tung không đến ngươi treo nội ý a bình thường thay dặn ngươi suy nghĩ nhiều chật chậm một ngày đổi ba thân là rất bình thường đáng ghét đinh linh linh nhắc tào tháo tào tháo đến cái này tiếng chuông địa báo là toa toa cố ý thiết chí ý thức được là lâm n i n h tìm chính mình toa toa đứng dậy thời điểm suýt nữa chật chân nghe hắn làm ta nói với ngươi ngươi tin tức hắn nhìn tiếp ngươi qua đây không khó nhưng có hạn chế điện thoại bên kia lâm ngưng thực trực tiếp nói chuyện thời điểm cũng không có đổi về giọng nam t ỷ t ỷ tốt có thể cho ta nói một chút là dạng gì hạn chế sao nguyên lai tưởng rằng lâm n i n h biến thành lâm lão bản ôm di động toa toa cả người có loại nhàn nhạt thất lạc chỉ ít đến cuối tháng m ộ ư ơ i hai ngươi cái nào cũng không thể đi không thể cùng ngoại giới có liên hệ ngoại trừ lâm n i n h ngươi là ai cũng không thể thấy còn có hắn chỉ có thể ở buổi tối gặp ngươi lúc trước mắt cái này thời gian cùng hoàn cảnh tùy tiện đổi về nam trang rõ ràng không phải ý kiến hay lâm ngưng miệng bên trong lúc chính là đặc thù đạo cụ làm lạnh nói thật hơn một tháng rất nhanh liền đi qua ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy gấp gáp tới hồ quốc điện thoại bên kia toa toa chậm chạp không có mở miệng lâm ngưng mấp máy môi liếc nhìn cạnh cửa đứng lâm hồng nói tiếp hắn nghĩ muốn ta đi qua sao chỉ cần hắn nghĩ ta nguyện ý cũng không biết vì cái gì trầm mặc chỉ chốc lát toa toa nói nguyện ý thời điểm đỏ mặt lợi hại ngươi khả năng nghe không hiểu không thể lên lưới không thể nói chuyện tiếm không thể lộ diện này hơn một tháng ngoại trừ cùng hắn ngủ ngươi cái gì cũng không thể làm ta rõ ràng ta có thể đọc sách xem tv có thể xem phim xem kịch chơi game họ phơ lỉn này đó với hắn mà nói không khó lắm đồ đần ngươi hoàn toàn có thể có chính mình nhân sinh chương mười tám điểm tỉnh ngươi hoàn toàn có thể có chính mình nhân sinh đừng như vậy nhanh làm quyết định bởi vì xúc động lâm ngưng lúc trước đã làm không ít ngu xuẩn chuyện đối với toa toa lâm ngưng cảm tình thực phức tạp tỉ tỉ là không nghĩ ta c u ố n lấy hắn sao lâm l á o bản ý tứ không khó lý giải điện thoại bên này toa toa mất máy môi r u n giọng nói ta chỉ là không nghĩ tương lai ngươi hối hận có một số việc nhi ngươi không rõ ràng không có nghĩa là hắn không tồn tại hắn cũng không có người tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy hơn nữa cái kia tỉ tỉ ta có phải hay không ảnh hưởng đến hắn rồi có chút muốn nói lại thôi lâm lão bản rõ ràng là có vấn đề hồi tưởng lại bảo vệ lúc trước nói lời cùng kia đột một hạn chế xuất cảnh tựa như ý thức được cái gì toa toa thử hỏi lời nói thật nói với ngươi đi ngươi cùng hắn đều bị hạn chế xuất cảnh ngươi này mấy ngày phát tin nhắn không khó coi ra chút manh mối chính mình có hệ thống toa toa không có thông qua những cái đó tin nhắn có lòng người cũng không khó đoán ra chút cái gì lâm ngưng n h u n h u mày dứt khoát nói thẳng thật xin lỗi ta không nghĩ tới có thể như vậy không có gì ta hỏi ngươi nếu có người bắt ngươi phụ thân uy hiếp ngươi ngươi sẽ làm thế nào ta ta cũng không biết chuyện này vô cùng có khả năng phát sinh suy nghĩ thật kỹ đi có quyết định trực tiếp cho lâm hồng gọi điện thoại không muốn gửi nhắn tin con thỏ gấp cũng sẽ c ắ n người càng đừng đề cập là tại hoa quốc rất có quyền thế lâm sở hai nhà cúc điện thoại lâm ngưng thở phào một cái sự thật chứng minh khiến cho người lớn lên xưa nay không là thời gian mà là trải qua làm sao vậy ngươi bây giờ bộ dạng này có tính hay không tia cái gì như cha mẹ chết một trận điện thoại khuê mật trước sau tưởng như hai người thời khắc lưu ý bên này lì lì nghi ngờ nói đồng dạng rơi xuống nước người yêu cùng phụ thân nếu để cho ngươi chọn ngươi sẽ trước cứu hay ách hỏi cái này người rõ ràng không có ý tốt nếu quả như thật phát sinh đây vậy thì chờ phát sinh lại nói hô thành phố thành thị một chỗ khác nào đó thư phòng xác định lâm n i n h đã xuất cảnh rồi nhìn trước mặt một mặt ngưng trọng ban ngành liên quan người phụ trách lý đạo cảnh trí viễn híp hít mắt trầm giọng nói xác định lý toa toa gần nhất thông tin chúng ta người vẫn luôn có chú ý có thể khẳng định là lâm ninh lúc này chính cùng hắn tỉ tỉ cùng một chỗ lý đào nặng nề gật đầu nói chuyện đồng thời theo túi bên trong cầm trang đóng dấu giấy đóng dấu trên giấy nội dung chính là toa toa gần nhất cho lâm ngưng phát hết thẻ tin tức kia hai nhà nói thế nào lâm ninh là như thế nào xuất cảnh cũng không như thế nào khó đoán lâm sở hai nhà phản ứng mới là cảnh trí viễn trước mắt chuyện quan tâm nhất không có cùng chúng ta trả hỏi đoán chừng sẽ cầm lý toa toa làm chút văn chương hôn trướng xem kỷ luật như không bọn họ làm sao dám sở liên hiện tại không ai đè ép được theo ta được biết nguyện ý vì nàng làm việc như người rất nhiều hai nhi tử đến nay tung tích không rõ sở liên phản ứng lại kịch liệt cũng không đủ lý đ à o đốt điếu thuốc bất đắc dĩ nhúm bay lâm ngưng không dễ dàng như vậy đối phó tiếp tục như thế thế tất yếu sai lầm cảnh trí v i ệ n thở dài một cái là sở gia đại tiểu thư lâm gia tiểu nhi tức một cái là hủ quốc tương lai công tước bất luận là ai tại hữu quốc tương lai công tước h ấ t luận là ai tại h ữ t h u ố c tương lai công tước bất luận là ai tại hữu quốc tương lai công tước lâm n i n h ỉ vào là hắn tỷ tỷ lâm ngưng lâm ngưng kế thừa tức vị sắp đến không có khả năng cùng bên này huyên náo quá khó nhìn lấy ta quốc gia tại trên quốc tế lực ảnh hưởng phàm là có chút đầu góc liền sẽ không coi trời bằng vung lời nói là không sai nhưng không được nàng xử trí theo cảm tính vạn nhất đầu góc nóng lên hậu quả khó mà lường được nàng bây giờ đang ở hú quốc bên cạnh hẳn là có người biết chuyện hù quốc huyết lĩnh huyệt trang viên bên cửa sổ lâm ngưng cao mày có đoạn thời gian chỉ cần có cảm tình liền có nhược điểm những lời này quả nhiên không sai màu đỏ mỹ giáp nhẹ nhàng đánh lên trước mặt cửa sổ thủy tinh lấy lại tinh thần lâm ngưng tiếng như r ồ i mũi không bằng tìm giôn thương lượng một chút tổng tiếp tục như thế cũng không phải vấn đề lâm hồng híp híp mắt đề nghị như thế nào thương lượng chẳng lẽ nói cho hắn biết ta nhưng thật ra là cái nam ta có một nữ nhân tại hô thành phố sợ có ngoài ý m u ố n cái này sao có thể dôn năng lực không thể nghi ngờ nhưng có một số việc lâm ngưng thật không có cách nào làm do nói ta nhớ được giôn thế nhưng là vẫn cho là ngươi nữ giả nam trang tới ngoài cuộc tỉnh táo trong c u ộ cu mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lâm hồng nói chuyện đồng thời cố ý chỉ chỉ lâm ngưng trước ngực nói tiếp lâm lão bản đóng vai nam hải có cái gọi toa toa nữ nhân hiện tại nàng có nguy hiểm chờ một chút ngươi nói là lâm lão bản đóng vai nam hải không sai ngươi không nghe lầm vậy ngươi nói cho ta toa toa bên kia nói thế nào phải nói sao mặc kệ là nữ giả nam trang vẫn là nam giả nữ trang không đều là ngươi nói t í n h a ngươi hoàn toàn có thể nói cho toa toa bởi vì một số nguyên nhân ngươi cần giả dạng làm lâm lão bản một đoạn thời gian toa toa thực thông minh nàng sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi này đó nói thế nào sinh vật khoa học kỹ thuật ta đi như vậy cũng được vì cái gì không được chỉ cần ngươi vẫn là ngươi nam trang vẫn là nữ trang đối với toa toa tới nói có kém sao ách ngươi sớm làm gì đi chín nói khuyên tỉnh lạc đường sĩ một câu bừng tỉnh người trong hậu kịp phản ứng lâm ngưng hai mắt tỏa sáng nhìn về phía lâm hồng ánh mắt phức tạp cực kỳ cho sớm ngươi nói ngươi cũng nghe không l ọ ta t cảm ơn lâm hồng có ngươi thật tốt n g ẹ n miệng lâm hồng thoạt nhìn còn rất bị khuất lâm ngưng khẽ cắn cắn môi chậm rãi tiến lên đem đầu khoác lên lâm hồng trên vai phu nhân đây là phòng ngủ chính bên này là phòng giữ quần áo phòng tám bên này là thư phòng phòng khách thư phòng cửa sổ đối diện suối phun quảng trường ngược bên trong ôm đồ đồ r ô n nguyên bản thẳng áo đôi tôm lộn s ộ n không ít tuy ý quét mắt bộ này cổ điện khí tức nồng đậm gian phòng lâm lưng cười đè ép áp tay nhấc chỉ điểm một chút thư phòng phương hướng ngồi có chuyện gì thương lượng với ngươi thư phòng lâm lưng có chút buồn cười liếc nhìn r ô n ngực bên trong bất đắc di đồ đồ trực tiếp nói ngài nói giúp ta tiếp nữ nhân tới hỗ thành phố thang thần nhất phẩm a tòa nhà m ư ơ i một l lý toa toa được người bên nàng dôn biểu tình có đủ bình tĩnh lâm ngưng n h í u nhữ mày nghi ngờ nói ngài sớm nhất an bài nàng trụ theo vẹn nghìn xù lạ hổ tèn thời điểm chúng ta người liền đã có chút lưu ý phu nhân theo vẹn nghìn xù lạ hổ tèn là sản nghiệp của chúng ta tốt ta mau chóng an bài nắm chặt thời gian phu nhân là xảy ra chuyện gì sao ân lâm sở hai nhà vẫn luôn níu lấy nam hải không thả ta lo lắng bọn họ sẽ c ẩ m toa toa làm văn t r ư ơ n g lại là bọn họ thuận tiện lời nói phu nhân có thể nói cho ta bọn họ làm l ạ như vậy tại sao không chương mười chín quốc tịch phu nhân nếu như chỉ là chút lợi ích chi tranh lấy kia hai nhà tại hoa quốc quyền thế không nên cùng ngài kết thủ kết toán mới đúng có thể ngồi cao vị liền không có ngu xuẩn đến vô duyên vô cớ k i ể u thị một cái hủ quốc công tức người thừa kế chuyện này thấy thế nào như thế nào kỳ quặc tựa như đoán được cái gì rôn nuốt ven n g ợ c bên trong đồ đồ nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt nhiều tia phức tạp kia hai nhà là thông gia lâm g i a trực hệ đời thứ ba ta giết ba cái trong đó bao quát sở ra tiểu nữ nhi h a i nhi tử việc đã đến nước này cũng không có gì tốt dầu giếm lâm ngưng k h ẽ mí môi mí môi thành thật nói quả là thế phu nhân là ta lỗi mắc mơ gì tới nơi g ư đây nếu như không phải ta duy trì cùng dung túng trường học lần kia rát sần cũng sẽ không đ ộ n g thủ nếu như không phải ta làm việc bất lợi phu nhân ban đầu ở ố c đảo cũng sẽ không bị ám sát nếu như không phải ta một cái mười tám tuổi có tiền cô đ ư ơ n g nào có như vậy lớn sắc khí tại j o h n xem ra lâm ngưng từng bước một đi đến hiện tại chính mình khó thoát tội lỗi j o h n nghe đây là chính ta lựa chọn ta lúc ấy quá xung động rất nhiều chuyện ta quá cực đoan sai chính là sai không cần phải tại trên thân người khác tìm nguyên nhân lâm ngưng hiếp h í p mắt trực tiếp ngắt lời nói phu nhân ngươi không cần phải tự trách dồn đi qua đã qua chúng ta phải làm chính là đem hiện tại cùng tương lai qua tốt phu nhân được rồi đi qua ta không ai có thể thương lượng hiện tại ta không phải có ngươi sao dồn ngươi sẽ giúp ta đúng không phu nhân nói không sai hiện tại chúng ta tới nói một chút toa toa chuyện so sánh lâm ngưng dồn cảm xúc điều chỉnh không thể nghi ngờ muốn càng thêm thu phóng tự nhiên vì để tránh cho lại bị lâm ngưng đánh gãy dôn ngữ tốc rõ ràng so lúc trước nhanh hơn rất nhiều xem ra ngươi là có chủ ý nói nghe một chút tại nói sự tình trước đó phu nhân có cần phải hiểu biết hạ nhà bên trong nào đó hạng chi tiêu cái gì chi tiêu ngươi biết ta đối với tiền không có hứng thú tính đến cho đến trước mắt vẫn có bốn mươi chín vị nữ sĩ ấn nguyện tại ngân sách hội lấy tiền thấp nhất năm và b ằ n g tối cao mười và b ằ n g cái này cùng toa toa có cái gì liên hệ sao đây đều là lão công tức nữ nhân trong đó nhật bản sáu vị hàn quốc chín vị phiêu lượng quốc mười một vị nước pháp bốn vị dừng lại người muốn nói gì nói thẳng chính là chính là có tiền đốt gặp qua sắc liền chưa thấy qua như vậy sắc lâm lưng n ế t miệng người khác chuyện tình yêu lâm lưng thực tình không thế nào cảm thấy hứng thú số tiền này chỉ được cho phép dẫn tới ba mươi tuổi trong đó có vài nữ nhân l ã o công tức chỉ gặp qua một lần có chuyện nói thẳng tha thứ ta nói thẳng chỉ là một cái dùng tiền liền có thể được đến nữ nhân phu nhân hoàn toàn không cần phải vì nàng làm cái gì người có ý tứ gì tương lai còn rất dài lâm sở hai nhà có thể cầm toa toa làm văn trường chúng ta đối thủ cũ lộ quẹ công tức cũng có thể phu nhân vụ t r ố n n g ấ p nghẽ ra tổng người rất nhiều lao công tức nhiều nữ nhân như vậy không phải cũng không có chuyện gì sao dôn ý tứ không khó lý giải cạnh tranh ở khắp mọi nơi thủ đoạn đủ loại thật muốn đều cầm toa toa làm văn chương không cần nghĩ cũng biết có nhiều phiền phức phu nhân ngay tại ngày hiện tại chỗ ngồi lão công tức từng cười cùng lộ quẹ công tức tại điện thoại bên trong nói một câu một câu lộ quẹ so tài một chút xem liền này đêm đó lao công tức để ý đại lợi nữ nhân thiếu đi bảy cái lộ quẹ công tức tại tây ban nhà nữ nhân thiếu đi chín cái ta an bài cắt bã loại này không nhìn sinh mệnh người khác cách làm lâm ngưng không dám gật bừa nhìn rôn trịnh trọng việc dáng vẻ lâm ngưng cắn cắn môi nhẹ dọn g phun câu bẩn lao công tức đã từng yêu qua ba nữ nhân đã từng vì bọn nàng thỏa hiệp qua không chỉ một lần kết quả đều không khác mấy rôn ta mới mười tám tuổi ta tại hoa quốc lớn lên ta giáo dục ta kinh nghiệm ta hoàn cảnh lớn lên phu nhân ngài hiện tại ngài tương lai ở đây không phải sao chẳng lẽ cứ như vậy nhìn toa t o a sẽ ra chuyện rôn này thật rất tàn khốc người không phải có cây ai có thể vô tình đối với toa lâm ngưng cảm tình vẫn luôn thực phức tạp chiếm hữu dục đại nam t ử chủ nghĩa cái này gợi cảm vũ mị nhu thuận h i ể u chuyện cô nương thỏa mãn lâm ngưng thở thiếu thời đối với nữ nhân hết thể huyết tưởng tại lâm ngưng thế giới bên trong chưa bao giờ một cái nữ nhân giống như toa toa như vậy đem nam trang lúc chính mình làm vương chưa bao giờ một cái nữ nhân giống như toa toa như vậy đối với chính mình nói gì n g h e nấy thiên y bất thuận phu nhân còn có ba bốn ngày ngài chính là h u y ế t công tước ngài chính là âu mỹ tất cả quyền quý bên trong lớn nhất thực quyền trẻ tuổi nhất cái kia phu nhân có chút đường chỉ có thể vào không thể lui đợi ngài kế vị về sau mỗi một cái quyết định của ngài ảnh hưởng chính là toàn bộ hết gia tộc so với những cái đó bám vào gia tộc thượng thế lực xí nghiệp cá nhân so với gia đình của bọn hắn bọn họ h à i tử phu nhân một cái vì tiền đi theo ngài nữ nhân bên cạnh thật sự có trọng yếu như vậy sao phu nhân chỉ cần ngài yêu thích bao quát những cái đó siêu mẫu minh tinh ta bảo đảm không ai sẽ cũng không ai dám cự từ ngài phu nhân ngài tựa hồ quên ngài là nữ nhân a người mới vừa rồi còn đã đáp ứng ta đã nói dỗ ố nói không phải là không có đạo lý nhưng biết rõ toa toa lại bởi vì chính mình xảy ra chuyện còn làm như không thấy lâm ngưng thật làm không được nhìn trước mặt hơi có vẻ kích động rôn lâm ngưng phồng lên miệng một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ tốt ta vậy chúng ta trước tiên đem nàng nhận lấy lại nói vô hình bán manh trí mạng nhất nhất là đối với rôn cái tuổi này tiểu lão đầu lại nghĩ tới lâm ngưng nhân kỷ rôn bất đắc di cười cười ôn nu nói nhanh đi bên kia đã không an phận linh truyền về tất cả đều là tin tức xấu vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang lâm ngưng lúc này là một phút đồng hồ đều không muốn đợi tốt ta cái này đi ăn bài bất quá trước đó phu nhân ngài là không phải m vốn chính là chúng ta huế sĩ lĩnh lớn lên hải tử tại âu mỹ hoa quốc lực ảnh hưởng cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy vậy còn chờ gì Dôn, n a chương i Nhi thân phận, n g hai n xong, mươi ngoài cự tuyệt hồ quốc huyết lĩnh huyện trang viên lao dôn hẳn là đã sớm chuẩn bị lâm ngưng bên này mới vừa đáp ứng nhập tịch chuyện không có vài phút lần nữa trở lại thư phòng lão rôn phía sau theo hai nam một nữ phu nhân xin cho phép ta cho ngài giới thiệu đây là chúng ta huế y t l i n h chủ giáo luis o tiên sinh đây là hành chính quan gia mi ngươi tiên sinh đây là gia mi ngươi tiên sinh trợ thủ victor i a tiểu thư vất vả phiền thoái hôm tay lễ cũng không biết là ai phát minh thật rất khó khăn lấy tiếp nhận tốc độ ánh sáng rút về chính mình tay lâm ngưng lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai thản nhiên nói đây là l ờ i t h ề đây là vân tay thu thập ký phu nhân ngài chỉ cần ở đây ghi vào là được rồi mặt mũi tràn đầy mang cười ra mi ngươi t h á i độ ôn h ò a hoàn toàn nhìn không ra mới hôn cái không khí xấu hổ lâm ngưng l ưu nhã cười cười đưa tay tiếp nhận cột dây lụa cảm nhận cực d a i của giấy ta huyết tương lai công tước linh lìn lấy thượng đế danh nghĩa tuyên thệ ta sẽ căn cứ pháp luật chung thực hiệu chung với nữ vương nghệ ly ra đệ nhị bệ hạ hiệu chung với nàng hậu tự cùng người kế nhiệm ta đem chung với huyết lĩnh chung với đế quốc tôn trọng quyền lợi của nàng cùng tự do ta đem thiết thực tuân thủ luật pháp của nàng thực hiện làm một công dân ứng tận chức trách cùng nghĩa vụ tuy nói không hiểu rõ tuyên thệ một màn này là vì cái gì nhưng lâm ngưng vẫn là thần s ắ c trang trọng máy móc đọc một lần tuổi tác càng lớn càng để ý này đó nghi thức đồ vật phu nhân mới vừa làm được rất không tệ đợi một đoàn người rời đi về sau ô m đồ đồ trở lại thư phòng rôn cười giải thích nói ngươi hẳn là trước tiên nói với ta một tiếng này một thân cũng không như thế nào long trọng q u ầ n jean áo len bóng rổ dày trang điểm thấy thế nào đều cùng chính thức kém xa tám trượng lâm ngưng nếp miệng một bên nói một bên đưa tay đem vùng v â y rất lâu đồ đồ nhận lấy nghèo phu nhân nàng rõ ràng càng thích ngài nhiều một chút khi mắt quận thành một đoàn tiểu gia hỏa muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận dôn sửa sang lại có chút sốc xếp cáo lót hồi tưởng lại đồ đồ tại chính mình trong lòng ngực d â y rủa dáng vẻ cười lắc đầu thu hồi ngươi ý nghĩ nàng là ngươi tốt ta phu nhân như ngài mong muốn dôn toa toa bị hạn chế xuất cảnh ngươi bên kia có vấn đề hay không ta đã làm xong an bài ngài chỉ cần thông báo nàng đi sứ quán không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất ba ngày nàng sẽ xuất hiện ở đây dôn thật xin lỗi chuyện này là ta tùy hướng phu nhân h u ế không có thứ hèn nhát muốn làm cái gì liền đi làm không muốn để đại gia thất vọng đau khổ liền tốt cảm ơn hoa quốc hỗ thành phố thang thần nhất phẩm bởi vì sai giờ nguyên nhân lâm ngưng điện thoại tới thời điểm toa toa vừa mới nằm ngủ nếu không phải kia đặc thù điện báo tiếng trung cú điện thoại này toa toa thật không nhất định tiếp bên trên bao quát điện thoại cái gì cũng không cần mang lập tức đi hủ quốc sứ quán bọn họ sẽ mang người tới gặp ta điện thoại bên kia lâm ngưng l ờ i í t mà ý nhiều điện thoại bên này toa toa tỉnh c ả n g ngủ hiện tại sao như vậy nhanh ta bên này dạng sáng bên kia hẳn là tan tầm hơn nữa ta người không nghĩ tới đến rồi đúng không t ỷ t ỷ thật xin lỗi vấn đề kia ta không tìm được đáp án lâm lão bản lúc trước điện thoại bên trong nói những cái đó cúp điện thoại toa toa có nghiêm túc cân nhắc qua cứ như vậy đặt vào phụ thân không quan tâm đi thẳng một mạch toa toa thực tình làm không được vấn đề vấn đề gì nếu có người bắt ta phụ thân uy hiếp ta rất tốt có thể lý giải lâm ngưng yên lặng thở dài một bên là mới nhận biết không bao lâu kiếm chủ một bên là dưỡng dục chính mình nhiều năm phụ thân suy bụng ta ra bụng người đổi vị suy nghĩ một chút Như thư ế nào chọn, thật không thật khó. Tỉ t phòng i thời n hắn, ta, ngoan ngoan chờ hắn, chờ hắn ta khắc toa toa lưu ý bên này lâm hồng nhẹ nhàng kéo qua lâm ngưng tay ôn nhu nói là không có gì sai chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt như vậy nhanh sẽ cự tuyệt như vậy trực tiếp nói thật ta cảm giác ta chính là cái ngốc thiếu lâm ngưng khẽ cắn ngôi ngàn g tính v n tính không nghĩ tới toa toa bên kia thế mà lâm thời rút lui loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều hỏng bét đừng như vậy nàng cũng có nàng khổ chung nàng chỉ nghĩ tới sẽ có người bắt nàng phụ thân uy hiếp nàng nhưng không nghĩ lát nữa có người bắt nàng uy hiếp ta thiệt thòi ta vì nàng suy nghĩ như vậy nhiều thiệt thòi ta vừa mới còn vì nàng cho john nói xin lỗi đây hết thể nàng không biết ngươi cũng không cho nàng nói không phải sao ta mệt mỏi ta đi ngủ một lát cho john nói hết thể hủy bỏ thông báo linh giúp ta nhìn n à n g điểm đi thôi hảo hảo điều chỉnh hạ tương lai còn rất dài không có khả năng hết thể chuyện đều hài lòng như ý còn có không chỉ là ngươi tại yên lặng làm một ít chuyện dôn tại làm nơi này rất nhiều người đều tại làm có ý tứ gì ngươi lại nghe thấy bởi vì toa toa dôn mới vừa ở điện thoại bên trong cùng người phát tính tình hắn nguyên t h o i là không t i ế c bất cứ giá nào đem cô nương kia mang về chúng ta người có thể xảy ra chuyện có thể chết kia cái cô nương không được đi làm thật xảy ra chuyện ta hết thể gánh chịu cùng phu nhân không quan hệ lâm hồng khẩu kỹ thực tình không sai vẹn vẹn nghe thanh âm lâm ngưng kém chút coi là g ô n ngay tại chính mình trước mặt hồi tưởng lại g ô n lúc trước báo cáo lúc một bức như không có việc gì bộ dáng lâm ngưng khỏe mắt không hiểu chua chua nàng đi ngủ g ô n nàng làm ta xin lỗi người còn có toa toa chuyện hủy bỏ l ầ u hai phòng tiếp khách nhìn trước mặt kiểu tóc sợi dâu cẩn thận tỉ mỉ g ô n lâm hồng thản n h i ê nói n phu nhân nàng đổi chủ ý rồi kia nữ hải không có đồng ý tới ách đây thật là cái hỏng bét quyết định nếu như bên kia thật cầm toa toa làm văn chương chúng ta làm sao bây giờ phu nhân đối với kia nữ nhân rất đặc b i toa toa Phạm Xuân. Phạm Xuân. sở hữu người không sai mặc kệ là mấy chục mấy trăm vẫn là mấy ngàn mấy vạn tại cái tia người mắt bên trong không có kém so sánh chính mình sinh hoạt nghề nghiệp linh nghề nghiệp thế nhưng là thích khách thật nếu để cho linh đại khai sát giới lâm hồng tin tưởng ngoại trừ lâm ngưng không ai ngăn được người ý tứ là một người có thể chống đỡ một quân cũng không biết là nghĩ đến cái gì r ố t ánh mắt lượm kinh người nhịp tim cực nhanh lâm hồng híp híp mắt có chút lắc đầu không phải để là diệt chỉ cần lâm ngưng đồng ý người kia một người có thể diệt một nước tiếp vào chú s ư quán điện thoại thời điểm thang thần nhất phẩm toa toa kém chút tưởng rằng mới phát lừa gạt thủ đoạn chương hai mươi một đại đào sát diện một nước lâm nữ sĩ thuận tiện hỏi một chút ngài miệng bên trong cái kia nàng so ngươi như thế nào nhất vẻ mặt nghiêm túc nói xong ở giữa nhất hai một người nhiều lắm lợi hại tài năng diệt một nước john thực sự không tưởng tượng nổi hồi tưởng lại lúc trước q u ố c đảo nghiệm thi báo cáo john nịu n h ư mày trực tiếp hỏi so với ta chúng ta là có nghề nghiệp phân chia ta cũng không am hiểu những thứ này thượng đế ngài quá khiêm tốn phu nhân ở q u ố c đảo bị ám sát lần kia chúng ta nhân sự sau t ừ n g đối với ngài làm hệ thống khoa học phân tích ngài nháy mắt bên trong bục phát lực chừng một tấn nàng là thương ta là núi ta không làm gì làm đ ư ợ có nàng, nàng cũng không n làm gì được ta, i như n vậy, giải ư ơ qua hoa quốc công phu vịnh xuân thiệt quyền đạo tiểu long lý rất tuyệt ha ha là rất gồng nữ giả nam trang hoa quốc công phu dôn sức tưởng tượng quả nhiên thực phong phú lâm hồng nhàn nhạt cười cười không thể không nói đó là cái mỹ diệu hiểu lầm lâm nữ sĩ đã nàng lợi hại như vậy phải chăng có thể làm cho nàng đại biểu công tức phủ tham gia đại đào sát đại đào sát đây là cái gì âu mỹ quyền quý quyền định kỳ tổ chức một hạng hoạt động liên lụy thế lực rất nhiều lợi ích rất lớn bên ngoài tiền đặt cược t h ự c cao đây chính là ngươi vừa mới tim đập rộn lên nguyên nhân dôn biểu tình có đủ n g h i ê trọng lâm hồng con ngươi đảo một vòng cuối cùng tìm được dôn vẻ mặt dị thường xuất xứ đúng thế cụ thể làm thế nào mỗi nửa năm một lần hoang đảo năm mươi người năm mươi ước đô la mỹ không khác biệt công kích chỉ sống một người toàn bộ hành trình trực tiếp cái này ta không có cách nào làm quyết định đợi nàng t ỉ n h ngủ người cùng nàng nói nghe cũng là lâm ngưng thường chơi game điện thoại chỉ bất quá thành chân nhân bản lâm hồng khỏe miệng khẽ n í t loại hoạt động này nghĩ đến linh kia ra hỏa hẳn là thực yêu thích mới đúng ngài vẫn luôn đi theo phu nhân bên người ngài cảm thấy phu nhân sẽ đáp ứng sao hội lâm hồng trả lời rất thẳng thắn loại này nhặt tiền mua bán lâm ngưng lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đừng nói là năm mươi cái chính là năm trăm cái tại linh nơi nào không có kém lâm nữ sĩ xin cho phép ta đại biểu hết gia tộc đối với ngài biểu thị tối cao lòng biết ơn cân nhắc một cái thế lực tiêu chuẩn cao nhất xưa nay không chỉ là tiền những năm này bởi vì cái này hoạt động nhà bên trong chết bao nhiêu huynh đệ rôn khác trong tâm khảm như vậy k h á c h khí chúng ta chẳng lẽ không phải người một nhà sao hay là nói ngươi cũng không có đem nàng làm người một nhà quả quyết tránh thoát rôn trường cung lâm hồng quay đầu liếc nhìn phòng ngủ phương hướng thản nhiên nói xin lỗi là ta quá kích động chúng ta là người một nhà nàng thật đem ngươi trở thành người nhà đừng để nàng thất vọng không có cha mẹ lâm ngưng xa so với nhìn từ bề ngoài càng thiếu yêu lâm hồng yên lặng thở dài lại rất thật người máy cũng không phải người trăng sáng gió nhẹ màu trắng cao cổ áo lông thu thân q u ầ n jean đi chân đất đứng tại phòng ngủ bên cửa sổ lâm ngưng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ dưới chân màu hồng nhạt dê nhung trên nệm ngẩng lên thân thể đồ đồ thịt trảo l ậ n vùng cũng không biết là tại cùng không khí so cái gì sức lực nói một chút cái tia đại đào sát lấy lại tinh thần lâm ngưng nhẹ nhàng nhấp khẩu ly bên trong diện mạnh thản nhiên nói đám người này rất tẩn nấp ta bỏ ra mười lăm cái bị tệ treo thường mới tại ám vong thượng mua được chút tin tức vẽ vời thêm chuyện trực tiếp hỏi j o n không tốt sao hay là nói ngươi sợ hắn không nói thật đối với j o n lâm ngưng độ tín nhiệm cực cao lâm hồng làm như thế lâm ngưng cũng không cảm thấy có cần thiết này mới vừa cùng hắn trò chuyện thời điểm hắn tâm tình k h ô n g chế cũng không tệ lắm nhưng không gạt được ta dẫu người ý tứ là liền hắn cũng tin không được sao ngươi biết ta tin tưởng hắn ta coi hắn là trường bối không phải như ngươi nghĩ j o n rất không tệ hắn rất trọng tình cảm lâm ngưng rượu trong ly hạ rất nhanh rõ ràng là hiểu lầm cái gì lâm hồng đưa tay nắm chặt lâm ngưng gân xanh hơi lộ ra tay vội vàng nói nói chuyện không như vậy quấn có thể chết sao nói cho ta ngươi phát hiện cái gì john có cái sách nhỏ bên trong ghi chép những năm này tham gia đại đào sắt danh sách những cái đó người người nhà john vẫn luôn coi như con đẻ ha ha ta liền biết hắn sẽ không để cho ta thất vọng vậy ngươi mới vừa còn phản ứng như vậy lớn tín nhiệm một người cũng không phải ngươi như vậy bớt nói nhảm nói chính đề cũng không biết lâm hồng tranh cãi bản lãnh là học của ai lâm ngưng không cao hứng nhi viết mắt một bên nín cười lâm hồng trực tiếp ngắt lời nói hh ắ c ắ cái c này hoạt động kéo dài rất nhiều năm năm mươi cái thế lực bên trong chưa hề vắng mặt qua thế lực hủ quốc có bốn nhà bao quát m ạ c h kim cung h u u thân vương lộ quẹ công tước huýt còn có vắng mặt có ta theo người kêu bán cho ta tin tức tràn một chút phát hiện cái hiện tượng kỳ quái p h à m là vắng mặt qua ba lần thế lực rất nhanh liền sẽ chẳng khác người thường bị thế lực khác thay thế hoa quốc so hủ quốc như thế nào luận gia tộc thế lực hoa quốc đây chính là vừa nắm một bó to lâm ngưng nhẹ nhớp khẩu diệu hiếu kỳ nói một nhà không có làm sao có thể không có đích sắc không có hoa quốc gia tộc thế lực không có vượt qua bốn mươi năm hoa kiểu cảng đảo ước đảo ngoại trừ làm nửa ngày lo lắng nguyên một chưa từng nghĩ lâm sở hai nhà liền cái trò chơi ra trận tư cách đều không có lâm ngưng lúc này thật đúng là có chút rợ khóc rợ cười một ước đô la mỹ vé vào cửa chỉ cần tiền mặt bình thường thế lực rất khó cầm ra được dự tính ban đầu đâu đừng nói cho ta bọn họ chỉ là vì kia năm mươi ước đô la mỹ mọi thứ có nhân tất có quả nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực làm không biết mệnh làm cái này hoạt động lâm ngưng không tin chỉ là vì tiền hẳn không phải là cụ thể chỉ có người thắng trận mới biết được cái này tại trên mạng t r a không được gọi dôn đến ta tại thư phòng chờ hắn chưa từng vắn g m ặ t h u y ế t chắc hẳn nhất định biết không nội dung màn lâm ngưng dứt lời để chân đem đồ đồ câu lên bước nhanh đi thư phòng phu nhân dôn động tác rất nhanh vẫn như c ũ làm à u hồng áo đuôi tôm trang điểm tiểu tóc sợi dâu vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ đại đào sát lâm hồng nói cho ta biết ta muốn biết càng nhiều nội tình đưa tay vuốt ven ngực bên trong đô đô lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân nói ngay vào điểm chính xin lỗi phu nhân chuyện này vẫn là lão công tức tại vận hành ta chỉ là phụ trách đưa người tham gia thi đấu và khắc phục hậu quả người thắng trận kia ban t h ư ở n g đâu rồi này ngươi dù sao cũng nên rõ ràng đi xin lỗi john cùng ta còn cần bảo mật sao phu nhân mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thực là chúng ta không có thắng nổi một lần đều không có chương hai bài săn rất tốt à, bình thường đại khái là lúc nào john biểu tình có đủ xấu hổ lâm n n g bên miệng một câu rất tốt nháy mắt bên trong sửa lại khẩu tháng sáu trung hòa cuối tháng m ộ ư ơ i hai những năm qua giáng sinh trước sẽ có người đem dự thi địa chỉ đưa tới biết đến lúc đó n g ư ờ i tìm lâm hồng chính là phu nhân khi đó có thể hay không quá muộn vị nữ sĩ kia không cần làm chút chuẩn bị sao không cần ta có an b à i khác hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm những ngày này danh vọng toàn không ít lần đầu tiên dự thi lâm ngưng căn bản không có ý định dùng lao nhân không nói cái này l ã n h tuyết thế nào đem người mê đảo trong đêm đưa tới h ữ quốc vẫn là linh đề nghị nghĩ đến tia cây khô hình xăm lâm ngưng mấp máy môi nhẹ giọng hỏi nàng rất tốt ngoại trừ ngay từ đầu nháo qua mấy lần bên ngoài vẫn luôn thực can tĩnh trước mắt ở gia tộc n ồ n g trường đọc sách cưỡi ngựa câu cá rất tốt phu nhân muốn gặp nàng sao không cần nói thật ta cũng không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ lúc trước đầu góc nóng lên đã làm hoang đường chuyện lại đâu chỉ là món này lâm ngưng than nhỏ khẩu khí không thể không nói một cái đầu góc thanh tỉnh rất quan trọng thuận tiện lời nói phu nhân có thể cùng ta nói một chút vẫn là lâm sở kia hai nhà đại khái cùng toa toa không sai biệt lắm phu nhân có hay không nghĩ tới cùng bên kia hòa đàm đoạn tử tuyệt tôn m g ố i thủ lấy cái gì nói bên kia không thiếu tiền xúc động làm ma quỷ những lời này không phải là không có đạo lý nếu như lúc trước chính mình không có xúc động như vậy hiện tại lại từ đâu ra phiền t o á i nhiều như vậy lâm ngưng bất đắc dĩ lắc đầu loại này rời lên tảng đá tạp chính mình chân cảm giác thật chẳng ra sao cả danh n lạch chúng ta có thể dùng đại đào sắt danh n lạch đi cùng bên kia nói hữu dụng không lâm ngưng nếp miệng cũng không cảm thấy một cái trò chơi danh lạch có thể khởi bao lớn tác dụng ha ha những năm này hoa quốc vẫn nghĩ tham dự vào bên kia giảng cứu đại cuộc làm trọng sẽ có người thuyết phục bọn họ hẳn là nghĩ đến cái gì dỗ nói chuyện đồng thời cười gỡ đem tinh xảo dâu cá chê danh n l ạ c h rất khó làm ách bên ngoài bốn cái danh n l ạ c h trừ chúng ta bên ngoài nước nga một cái tây ban nha một cái italia một cái trong đó tây ban nha cùng italia danh n l ạ c h những năm này vẫn luôn tại phiêu lượng quốc cú mẹo câu lạc bộ cùng lò kẻ ra tộc tay bên trong hủ quốc chỉ có chúng ta có bạch kim cung đều không có không sai lão công tức h quản cái này gọi cổ vũ thưởng cùng song bạc đưa tặng miễn phí phòng tổng thống một cái ý tứ nguyên bản còn tưởng rằng n g u y e s có nhiều đặc thù mới có như vậy c h â n quý danh lệch chưa từng nghĩ cư nhiên là bởi vì thua đủ nhiều lâm ngưng n ế t miệng trong lúc nhất thời đến là có chút dợ khóc dợ cười phu nhân cái này danh lệch chỉ có thể sử dụng hai lần không đúng trong lúc này có một vấn đề chiếu ngươi như vậy nói những cái đó thế lực mới danh lệch là thế nào tới lấy hoa quốc thực lực không có khả năng không lấy được vẫn là bên kia mời cụ thể không ai biết được bất quá lao công tức đã từng phái người theo dõi qua tặng đất chỉ người không thể tưởng tượng nổi chính là này đó người tựa như là trống g i n g xuất hiện bình thường rất nhanh liền lại không có bằng dáng chống rông xuất hiện không sai phu nhân cũng cảm thấy thực không khoa học đúng không ừ m hả người nói cái gì thực không khoa học phu nhân n g à i là có chỗ nào không thoải mái sao lâm ngưng trạng thái rõ ràng không đúng lao rôn n h ị nhũ mày quan tâm nói ừ m bụng r i ố n g quả nhiên không thích hợp uống rượu đi làm chút gì ăn đưa thư phòng tới cái cơ thực qua loa cũng may rôn cũng không có hỏi tới xuống ý tứ đợi rôn rời đi về sau lâm ngưng thở phào một cái vớt ve ngực bên trong đồ yên lặng nhìn một bên lâm hồng ngươi là tại hoài nghi những cái đó người giống như ta không cảm thấy rất giống sao nói ngươi đến là tuyệt không kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy không cần phải chờ bọn hắn tặng đất chỉ thời điểm theo dõi một lần liền tốt ừ n là muốn cùng một lần chuyện này ngươi n h ớ kỹ đến lúc đó thông chi ta ta sẽ an bài người đi cùng vẫn là để ta đi không cần ta không hy vọng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn danh vọng dư xài không có đạo lý làm lâm hồng mạo hiểm tại lâm ngưng trong lòng lâm hồng cho tới bây giờ đều không phải người máy ta nghe ngươi có quyết định gì nói cho ta liền tốt sủi c à o tôm cháo hoa thức nhắm xíu mại lao dôn hẳn là có cố ý mời hoa quốc đầu bếp lì dạ đưa bữa ăn khuya thực hợp lâm ngưng khẩu vị lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng một bữa cơm lăng là ăn gần một giờ dôn ta không nghĩ lại cùng bên kia đ â u nữa chuyện giao cho ngươi ngươi đi cùng bọn họ nói ăn cơm xong đợi lì dạ thu thập qua bộ đồ ăn ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách lâm ngưng v ố t ve n g ư ợ c bên trong đồ đồ thản nhiên nói phu nhân nói chính là lâm sở hai nhà ừ bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh những cái đó người chết cùng nam hải có quan hệ ta sẽ mau chóng cùng bên kia liên hệ đi thôi ta chỉ cần kết quả lâm ngưng vẫy vây tay so với kia thần bí hoạt động phe tổ chức lâm sở hai nhà cái rắm cũng không bằng nếu như bên kia vẫn như cũ dây dưa không bỏ đâu nhìn rôn bóng lưng rời đi lâm hồng thấp giọng hỏi bọn họ không tìm ta phiền phức có thể chết sao thật muốn còn không đông tha liền đều rết đi ách đừng xúc động người biết trên người bọn hắn ta lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực này rất xuẩn rôn sẽ làm hảo tin tưởng hắn hy vọng đi ta đi ngủ mặt trời lặn mặt trời mọc trang ờ i sáng. Phe G612 sở cả Lietti r a trang phục thợ săn xe lâm lưng còn là lần đầu tiên mở chiếc này nghe nói chuyên vì đi săn thiết kế trang phục thợ săn xe thể thao lưu lương tạo hình thoạt nhìn còn rất manh a chính là tám môn 612 vị trí lái nhìn ngoài cửa sổ mới vừa từ chiếc len rộ vợ xuống tới i o gút lâm lưng khỏe môi nếp lên c ở a nhạn nói khẽ làm sao vậy đột nhiên như vậy nói phụ xe lâm hồng n h ị nhữ mày lăng là không có rõ ràng lâm lưng điểm ở đâu ngươi nói ý ổ gút là như thế nào cùng kia mấy con chó săn giao lưu ta đây thật đây đ ú n g là không biết cái ậ u đều k h gì c thương mới n là nam nhân lãng mạn sang năm đầu xuân bạch kim cung bại săn phu nhân ngài nhất định là nhất trói mắt kia nữ nhân nhìn bên cạnh xe chân thành mà đến một bộ trang phục thợ săn trang điểm lâm ngưng đồng dạng một thân trang phục thợ săn g o h n làm cái thân sĩ lễ từ đáy lòng tàn đến j o h n ta cảm ơn ngươi đây là ta vinh hạnh thương của ta đâu xin chờ một chút ý giờ đưa cho phu nhân nàm đây là av b mờ c ư nhiên là màu hồng bán súng thượng in mẹo là đồ đồ không sai là nàng phu nhân đây là lôi minh đốn bảy trăm kê súng bắn tỉa đây là một hai lần kính một hai lần chương hai mươi ba đi săn băng thẳng xanh hóa tùy tiện cỏ xanh rừng cây rậm rạp tươi mát tự nhiên không khí hai t ầ n g nhà gỗ bên cạnh bãi săn người da t r ắ n g chủ quản tia mũi rất đỏ kiểu tóc thực viết ngoái tính cách thực cởi mở chỗ này bãi săn có chừng hơn hai nghìn mẫu anh bởi vì vẫn là tự nhiên trồng khu nguyên nhân động vật hoang dã rất nhiều tuy nói là tư nhân bãi săn nhưng phía trước mấy đời công tức một mực yên lặng hứa v ế t linh dân tiến vào mỗi người ba mươi bang hữu nghị ra trận phí cần đi săn giấy phép cùng săn phiếu phu nhân ngài tự nhiên không cần này đó chúng ta người sẽ xử lý gia tộc tại châu phi có càng lớn bãi săn nếu như phu nhân yêu thích cỡ lớn động vật lời nói nơi nào sẽ là cái không tôi lựa chọn bên kia có chút hoang phế chính là chuồng ngựa s á n cáo chuyên dụng sân bãi cùng trang bị đều tại bên kia tiếp nối chính là bảo hộ tổ chức cùng pháp luật đều cầm cái này hoạt động bộ này màu hồng p h ù hợp cung ghép là gia tộc kỳ hạ công ty trước kia đưa tới đơn phẩm 2.2 kg trọng lượng 30-60 ơ á bang sức kéo này đó màu hồng mũi tên mỗi chi trọng 20 khắc cá nhân cảm thấy so sánh này đó hiện đại súng ống đạt được cung tiến càng có nghi thức cảm giác càng ôn hòa chút phu nhân không ngại thử nhìn một chút có hay không hiệu rất lớn sừng thú cái loại này phục hợp cung ghép nào có s u n g bắn t ỉ a chơi vui càng đừng đề cập vẫn là màu hương hệ mắt nhìn thấy t e còn muốn nói tiếp lâm ngưng vẫy vây tay trực tiếp ngắt lời nói phu nhân nói chính là s ẻ tả cái loại này không sai chính là nó mặc kệ là phim mỹ anh kịch là cái thư phòng liền có không ít s ẻ tả sử hiệu lúc này có cơ hội tự tay làm một cái lâm ngưng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hiện tại cũng không phải là cái săn hiệu hả mùa có thể hay không đụng tới nó này muốn nhìn phu nhân vận khí của ngài vậy còn chờ gì xuất phát theo lâm ngưng ra lệnh một tiếng t r u n g t r u n g điệp điệp một b à n người rất nhanh liền tiến vào một mảnh tĩnh mịch rừng tây bên hai chim gọi toàn bộ không nhìn lâm ngưng ánh mắt sắc bén ngắm nhìn một phía tinh tế trắng non hai tay bưng màu hồng trường thương mang theo màu đỏ sơn móng tay ngón trỏ t hư chụp tại trên cỏ súng phu nhân xem ra là lần đầu tiên đi săn rôn nhắc nhở nàng thả lòng chút vẫn luôn tập trung tinh thần này rất dễ dàng mệt đội ngũ cuối cùng nhìn lâm ngưng một bộ trận địa sẵn sàng dán g vẻ b ạ i săn chủ quản tia、e, dán rôn bên hai nhẹ nói không cần chúng ta lần đầu tiên đi săn không phải cũng như vậy sao không muốn hỏng rồi phu nhân tâm tình nàng vui vẻ là được rồi dôn hái được găng tay gỡ đem tinh x ả o dâu cá chê nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt ôn nhu cực kỳ chẳng qua là cảm thấy không cần phải ngươi hẳn phải biết biên giới khu cũng không có gì con mồi ngươi an bài xuống để ngươi người đem con mồi chạy tới ngươi đây là gian lận nghe tiểu nhị nếu như nàng không vui vẻ ngươi nhất định vui vẻ không đứng dậy tốt ta t ạ cái c này an bài thân là bãi săn chủ quản nhà mình bãi săn động vật đại khái phân bố tia、e、tự nhiên có hiểu biết không bao lâu trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện hai cái hoảng hốt chạy vừa mai con nhìn kia linh động mắt to lâm ngưng có chút mấp máy môi một tay khuỵu tay trong tay lôi mình đốn bảy trăm một tay theo túi quần bên trong lấy ra điện thoại di động ách phu nhân đây là tại chụp ảnh cần ngươi nói sao người ở chỗ này đều nhìn thấy liền không có xấu xí điểm động vào ta một đường gặp phải nai con con thỏ nhỏ sóc con chim nhỏ còn thật nhiều lâm ngưng n ế t miệng tiện tay đem trường thương trống trên mặt đất không cao hứng mới nói có lợn rừng ta biết ở đâu nói chuyện chính là lâm hồng nghe thanh phân biệt vị đối với lâm hồng tới nói cũng không khó mang ta đi tìm nó dôn bên thiên là bầy heo rừng thường xuyên hoạt động khu vực nhất định phải làm phu nhân đến đó sao r a dày thịt béo lợn rừng h u n g lên tới liền đàn sư tử cũng dám đỗi tại t p e mắt bên trong bởi vì hình thể nguyên nhân săn lợn rừng trình độ khó khăn thậm chí tại săn gấu phía trên không muốn quét phu nhân hào hứng thông chi chúng ta người cầm súng lên đạn toàn bộ xốc lại tinh thần cho ta tới dôn thực quả quyết cho dù lâm hồng ngay tại lâm ngưng bên người nên có đề phòng nhất định phải có đi bên này chân ngươi hạ chú ý điểm đừng chật chân lần nữa nghe hạ đ ộ n tĩnh lâm hồng một bên nói một bên chọn cái phương hướng mới đi theo chó săn nhóm có lẽ là đã nhận ra cái gì một đám rất là an tĩnh nghèo vẫn luôn u ố n tại rôn ngực bên trong chân không dính đất đ ồ đồ、đổ. nguyên bản h i ế p mắt đột nhiên chừng đến căng t r ọ n tiểu gia hỏa tung người một cái theo rôn đến lâm hồng không ngắn khoảng cách trước sau bất quá năm giây động tác ít có mạnh mẽ ách đây là đ ổ i xe nhìn lâm hồng ngực bên trong đồ đồ lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt kinh ngạc nói đoán chừng là cảm thấy nguy hiểm động vật thiên tính lâm hồng cười một tiếng nói chuyện đồng thời đưa tay vớt ve đổ đồ, đồ đầu to có nguy hiểm sao ồ gút k i a ra hỏa còn tại k i a nhào hồ được đâu trên n g ả y dưới tránh ỉ ồ gút thấy thế nào đều không như là có nguy hiểm d á n g vẻ lâm ngưng n ế t miệng đồng dạng là nhà mình con non đồ đồ này ra hỏa chính là sợ có thể chín giờ phương hướng một trăm l i n bên ngoài bụi cỏ ta nhìn thấy nó tiến lên đường bên trên ôm đồ đồ lâm hồng đột nhiên xoay người lại nói có a nhìn bằng mắt thường không đến dùng ống nhắm đồng dạng là con mắt trên lệch thật rất lớn kịp phản ứng lâm ngưng nhanh chóng đoan khởi tay bên trong lôi minh đốn bảy trăm t tại một hai lần kính trợ g ú t hạ quả nhiên tại ngoài trăm thước đ u ổ i c ó bên t r o n g thấy được một đường tới trở về lắc lư thân ảnh chính là đầu lợn rừng không biết tại kia đ u ổ i cái gì đâu con mắt đều không mang nháy nhìn đại khái mười mấy giây dáng vẻ lâm ngưng nhẹ nói nhỏ quả không biết là ai trôn xuống mặt tuy ý quét mắt lợn rừng phương hướng lâm hồng nhẹ gật đầu khẳng định nói nay thị lực không làm phi công đáng tiếc phi công không có gì ta bên này đánh không đến đưa ta đi lên bởi vì địa thế nguyên nhân trực tiếp nổ súng rõ ràng không thực tế lâm ngưng liếc nhìn một phía đưa tay chỉ chỉ trên đỉnh đầu chặt cây này thương ta mới vừa lên lưới t r a một chút sức giật không nhỏ n g ư ơ i nhất định phải đi lên vậy làm sao bây giờ bên kia có khối thấp sườn núi a là không tệ n g ư ơ i giúp ta nhìn chằm chằm điểm đầu kia heo ta bỏ qua đi á c h n g ư ơ i muốn bỏ qua đi lâm ngưng thoạt nhìn còn rất nghiêm túc lâm hồng thiết mắt phía sau cách đó không xa đám người cũng không cảm thấy bỏ qua đi là ý kiến hay không phải đâu ta không có may m ắ n phục vạn nhất bị nó phát hiện chạy làm sao bây giờ yên tâm đi quỳ xuống đất ma ta có kinh nghiệm hảo ta công tức phu nhân dôn bọn họ ngay tại đằng sau nhìn không sai biệt lắm ba mươi m khoảng cách ngươi xác định ngươi muốn bỏ qua đi sao sở hữu người nghe đằng sau quay ta không bắn xuống không cho phép quay đầu vạn chúng nhìn chừng chừng hạ b ỏ ba mươi m thật không thế nào đẹp mắt lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt biểu tình không mặn không nhạt chương hai mươi b ố khiêu vũ nhìn được rồi đợi dôn một đám người có chút không hiểu ra sao xoay người sau lâm ngưng đắc ý cười cười thuận tay đem trong tay trưởng t h ư ờ n g đưa cho một bên lâm hồng ngươi làm h u ố n phủ phục sao phủ phục dùng sức chút tại bên đùi cùng cự tay không phải vảnh mông dịch chuyển về phía trước nam g i p trên mặt đất lâm ngưng hình ảnh quả thực không nên quá đẹp lâm hồng gãi đầu một cái nhẹ g i ọ n g nhắc nhở cần ngươi nói đây không phải cái kia vướng bận nhi nha a vậy ngươi đem thương cho ta ngươi lấy cái gì đánh nó không phải ta ôm ngươi nhảy qua đi thôi đầu kia heo phản ứng không kịp ách ngươi sớm làm gì đi đứng gậy chụp bụi t ị p phản ứng lâm ngưng không cao hứng nhi trừng mắt nhìn trước mặt nín cười lâm hồng không hiểu cảm thấy chính mình có bị m ạ o p h ạ m đến nửa sân núi tốt nhất xạ kích điểm lâm hồng thân thủ dùng câu người nhẹ như l ế n cũng không đủ hơn một trăm mét khoảng cách toàn tự động một hai lần ống nhắm không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì bưng súng bắn t ỉ a lâm ngưng nín thở ngưng thần yên lặng đem chuẩn tâm chuyển qua lợn rừng trên người tốc độ gió hướng gió t h ư ợ n h ư nghĩ đến cái gì lâm ngưng đột nhiên nói không có trực tiếp trừ có súng khoảng cách này không cần cân nhắc những thứ này lâm ngưng thoạt nhìn còn rất ra dáng ông đồ đồ đồng dạng ghé vào một bên lâm hồng bất đắc dĩ nói ta nổ súng phanh bà vai bị đau bên hai tất cả đều là oong nong trong không khí tràn ngập tất cả đều là mùi thuốc súng một tiếng vang thật lớn qua đi lần đầu tiên mở thư lâm ngưng cả người nháy mắt bên trong không tốt nó muốn bỏ chạy phóng c h ó săn truy tại trang có kinh nghiệm thợ săn không ít súng vang lên qua đi tie vội vàng nói không kịp làm phu u nhân chậm lại một mặt mở mịt lâm ngưng rõ ràng không có lấy lại tinh thần rôn đè ép áp tay ngăn lại tie đám người hành động bọn họ tại nói cái gì ta cái gì đều nghe không được bên hai ngoại trừ hong lòng ngọng, ngọng cái gì cái gì không có lâm ngưng kéo vành thai phải thừa nhận loại này mất thông cảm giác thật không thể nào dễ chịu heo chạy muốn truy sao không sai biệt lắm một phút đồng hồ dáng vẻ lâm hồng một bên nói một bên chỉ chỉ tay phải phương hướng không có đánh chết sao truy cuối cùng hoan quá mức nhi lâm ngưng tay nhỏ v ù n g lên thời khắc lưu ý bên này đi e một cái dài huýt gió thả chó truy heo chạy vội chó săn mù nhảy n h ó t y ấu gút hơi hít mắt đ ồ đ ồ theo đuổi không bỏ đ ắ n g người không thể không nói lợn rừng sinh mệnh lực quả nhiên cường hãn lâm ngưng dọc theo đường nhìn thấy không ít đeo vết máu cỏ dại cùng thân cây bên kia chó săn đang gọi không muốn đi qua nó đã nhanh không được lúc này nó là nguy hiểm nhất thổi còi bọn nhỏ biết phải làm sao tia、e、vừa dứt lời hai ngắn một dài còi huýt văng lên nhà bên trong chó săn rõ ràng là từng có huấn luyện theo còi huýt qua đi không hẹn mà cùng lui chút khoảng cách một đám túi đầu gào thét chỉ vây không công chó cùng dứt dậu đáng chết cái k i a tóc vàng nó muốn làm gì không muốn chọc giận nó phanh nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh mắt nhìn thấy ý o g u t sắp vào sân bưng trường thương lâm ngưng lúc này bắn một phát đạn xung kích nháy mắt bên trong đem lợn rừng hất tung ở mặt đất bên sân ý o g ú cuối cùng ý thức được nguy hiểm hẳn là hồi quan phản chiếu máu tơi ư biêu xa mấy mét lợn rừng lần nữa nhảy lên lần này mục tiêu lại là nổ súng lâm ngưng nổ súng bảo hộ phu nhân phanh phanh phanh mật mật ma ma súng vang lên qua đi nguyên bản khí thế hung h a n g lợn rừng nhảy không đến nửa mét liền bị đánh thành xúc s ắ c lâm ngưng yên lặng lắc đầu sự thật chứng minh tuyển đối thủ rất quan trọng phu nhân dôn vì ngài bình tĩnh cảm thấy kiêu ngạo theo lợn rừng nhảy lên đến chặt đứt cuối cùng một hơi lâm ngưng ánh mắt không có bối rối chút nào toàn bộ hành trình bị mật quan sát rôn nhẹ nhàng p h i tay cao giọng khen có các ngươi tại ta có cái gì tốt không bình tĩnh nửa dựa lâm hồng lâm ngưng cười một tiếng kêu một mặt chân thành sức lực biểu diễn khóa rõ ràng không có buồng phí bên trên đây là chúng ta phải làm chúc mừng phu nhân vui để lợn rừng một đầu dồn năng lực học tập của ngươi thật rất đ ồ n g cũng không biết vì cái gì không hiểu có loại hơi thương quen thuộc cảm giác lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn chậm rãi tiến lên lần đầu tiên nhìn thẳng vào chiến lợi phẩm của mình thật lớn một giá hỏa hơn hai trăm cân là có nếu như không phải phu nhân kia hai phát yếu hại sao có thể dễ dàng như vậy hai phát đều chúng phu nhân vũ trang h u t Lần viên săn, l vũ đạo phòng không giống với dĩ vãng kính một bên múa đơn lâm ngưng lần này có cái nam bạn nhảy đây là ta lần đầu tiên cùng người nhảy hai người múa r ô n ngươi hết thể nói với ta bốn lần xin lỗi phu nhân ngài thật cần luyện tập nhiều hơn một chi múa nhảy người nơm nớp lo sợ này tại r ô n chi nhớ bên trong còn là lần đầu tiên quán thượng loại này đem chân hướng chân người để đưa tránh đều tránh không kịp bạn nhảy r ô n kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ rõ ràng là ngươi dâm đến ta nên luyện tập chính là ngươi mới đúng sự thật chứng minh tất chân không chỉ có không giữ ấm cũng không thắng dẫm cho dù nó giá cả không ít ngồi dựa vào ghế dài bên trên lâm ngưng nhìn lâm hồng ngực bên trong đỏ lên không ít chân phải mu bàn chân không cao hứng mới nói rất xin lỗi phu nhân ta đã tận lực tránh né nói thật này so tránh né cầu còn khó cho nên là vấn đề của ta không là âm nhạc vấn đề bởi vì âm nhạc chậm nửa nhịp cho nên mới dẫn đến ngài động tác nhanh nửa nhịp phu nhân ngài chỉ cần chậm nửa nhịp nhất định sẽ tốt hơn nhiều ngôn ngữ là cửa nghệ thuật vì không đả kích nhà mình phu nhân luyện m ú a tính tích cực d ố n cũng coi là nhọc lòng thì ra là thế lại đến lần ngươi đi đổi đôi dép lê đến để đế giày muốn bông vải n h u n tổng bị người dẫm cũng không phải chuyện lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt kế thượng tâm đầu như ngài mong muốn xin chờ một chút không phải hôm nay liền đến chỗ này đi ngươi thật chỉ mặc tất dôn chạy còn rất nhanh lâm hồng đốt ve ngực n bên trong đồ đồ cười nói ngâm miệng hôm nay cái này múa không l u y ệ n được ai cũng không cho phép đi như ngươi mong muốn chỉ cần ngươi m u ố n ta có thể ở chỗ này không ăn không uống đứng một trăm năm ngươi là đang khoe khoang sao mang theo đồ đồ đi ra ngoài này ra hỏa ta mỗi lần bị dẫm đều phải kêu một tiếng muốn hay không như vậy xảo nàng có thể là đau lòng ngươi lời này ngươi tin không chứ chữ, không, ngheo、tay. Hơn vạn tay. lâm linh mười tám tuổi vừa mới trải qua thi đại học thi cái cũng không tệ lắm trường học có cái hạnh phúc gia đình đột nhiên cha mẹ ly dị biến mất đột nhiên đến rồi cái hệ thống còn không thế nào đứng đắn bởi vì biết có hạn bởi vì không có người dạy sống ở chính mình tiểu thế giới hắn cảm thấy chính mình là dị loại hắn xoắn suýt hắn có đủ loại cảm xúc cái này chẳng lẽ không bình thường sao ai tuổi trẻ thời điểm chưa làm qua chuyện hoang đường ai chưa từng vì chính mình quá khứ hối hận qua ai không có cô phụ qua một số người luôn miệng nói về sau không sẽ như thế nào nhưng kết quả là ai có thể chân chính làm được không ít người nói toa toa nói lâm linh biên thái tiểu manh tân muốn nói là thật có như vậy cái hệ thống có lẽ so ngươi hắn còn khoa trương đừng nói hệ thống chính là cầm cái phá rỡ khoản có lẽ đều muốn đi tìm cô nương an bài toa toa là vì viết kia đoạn âm vũ kỳ nam nhân bình thường ai có thể thản nhiên tiếp nhận gà bay chứng vỡ phụ mẫu đều mất là một cái chuyển hướng có thể nói là đ ể chết lạc đà cuối cùng một cọp dơm cho nên đêm đó theo thư phòng đi tới chính là lâm ngưng mà không phải lâm ninh bởi vì lâm ninh trốn tránh bởi vì lâm ngưng sinh hoạt tốt hơn chính mình một cái vô câu vô thúc không thiếu tiền bên cạnh còn là d ô b ấ t người một cái vô hạn tại giữa nam nữ chuyển đổi người hắn xúc động bành trướng vạn mẹo điên cuồng q u á i đản n à y không rất bình thường sao tinh điểm gây ra nguyên nhân là vì trốn tránh hiện thực nhận rõ chính mình là vì trở về hiện thực hiện thực thường, thường so còn tán khốc nói thật tại một số vòng tròn toa toa loại này không đáng kể chút nào không ít người nói tiểu manh tân ngày hồ bắt đầu đánh nát n h ừ xem thành tích đích thật là như vậy dù sao không đến năm trăm chương tiết đặt mua mấy tháng bất động phấn ti giá trị ngay tại kia không giả được lần đầu tiên kể chuyện xưa một đường lào đảo ăn ngay nói thật này quyển sách sụp đổ qua nhiều lần bởi vì đọc bình luận sách bởi vì sợ bị hài hòa tiểu manh tân xóa tồn c ả o đại cương một sửa lại sửa về sau như thế nào cũng tìm không đúng vị càng biết càng xoắn suýt sự thật chứng minh theo mở sách liền bị người phun đến hiện tại thật rất tôi luyện người không sai biệt lắm nói xong nói một chút kế tiếp nói một chút đổi mới nói một chút sách mới n à y quyển sách còn có hai cuốn thủ quốc âu mỹ sẽ không viết huyền nguyễn sẽ không viết siêu năng lực càng sẽ không viết hệ khắc thống bởi vì tiểu manh tân co tư tâm cái này thế giới chỉ có lâm lâm mới là đặc thù nhất cái kia bởi vì tiểu manh tân đần không có cái kia n a o động sẽ không quy canh sẽ không làm vĩ càng sẽ không trực tiếp ném đại cương ra tới yên tâm đi sách mới nói thật chính là viết đụa chính mình vui vẻ tựa như này quyển sách vừa mới bắt đầu như vậy tiểu manh tân đến chưa có thể viết hai vạn chữ lên k h u n g phía trước bình quân một ngày nằm cảng về sau vào lần phòng tối tiểu manh tân triệt để mộng lo trước lo sau liền không có kia trả thái trong câu chữ cũng không có kia mùi vị cho nên lo lắng tiểu manh tân song khai sẽ xảy ra vấn đề tiểu đồng bọn có thể yên tâm đi này quyển sách đầu nhập vào quá nhiều cảm tình đi vào chủ thứ tiểu manh tân vẫn là phân rõ h ắ c n h à danh như vậy nhiều chiếm dụng đại gia ba mươi giây cuối cùng còn sót lại hơn bốn trăm cái truy đặt trước các bạn nhỏ đều đọc đến bây giờ liền bồi tiểu manh tân đi đến cuối cùng hai cuốn đi ngập tay chương hai mươi lăm ông ngoại h ủ quốc huyết lĩnh huệ trang t viên vũ đạo phòng đồ đồ h ề ệ vải liếm láp măng luốt đổi xong ra hậu dép lê dôn có lẽ là bởi vì chạm đất cảm giác nguyên nhân một khúc hai người múa lăng là so không xỏ dày lúc nhiều đạp lâm ngưng mấy chân nghèo xin lỗi phu nhân không nhảy sự thật chứng minh thành công liền không có tùy tiện ngồi trở lại ghế dài lâm ngưng quét mắt lại đỏ lên không ít mù bàn chân không cao hứng mới nói phu nhân đừng nản trí lần này là ta vấn đề này xong lâm thời cải tiến ra hậu mau mau dép lê l ầ người đầu tiên mặc đích tiên chút n mặc sắc có h k ô quen. John, múa cột cùng giao tế vũ có quan quán quan Phu đều Dôn, cùng nhân nói đúng trong biến này Không nghĩ đến hẳn là có liên n múa múa giao sao? ba sai, cột có cái cột. có tế loại đạo, vũ vũ hệ phổ đi. là là đ ầ n kỹ năng thấu rõ ràng khổ luyện vũ kỹ không có kết quả lâm ngừng lúc này là đánh lên hệ thống chủ ý ta đây cũng không rõ ràng phu nhân không ngại hỏi thăm l á o sư của ngài l á o sư bọn họ cũng tới hủ q u ố c rồi đến rồi ha ha gọi đặt được đến rất lâu không có nhìn đ ư ợ c ảnh mang ta đi phòng ảnh tối khiêu vũ nào có xem phim có ý tứ húng chi còn có cái chuyên nghiệp biểu diễn đại sư bội xem kia tòa nhà lầu bốn lâu là làm gì đi phòng ảnh tối trên đường nhìn bên tay phải tạo hình độc đáo kiến trúc lâm ngưng nghi ngờ nói kia là chuẩn bỏ lão công tức có không ít du ba i bằng hữu bọn họ thường xuyên chơi cái này chuẩn ngươi nói chính là trên bầu trời bay cái kia là nó ngoại trừ bên này bốn con chân đỏ chuẩn hoàng trào chuẩn đỏ chuẩn săn chuẩn bên ngoài gia tộc tại du ba i t r a n g viên còn có ba mươi sáu con tốt ta lần sau đi săn nhớ rõ mang lên bọn chúng một tòa lầu bốn lâu liên vì dưỡng bốn con chim lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn phải thừa nhận nghèo khó quả nhiên hạn chế tưởng tượng của mình phu nhân mau mau đến xem sao cùng t o m đồng dạng bọn chúng đều rất ngoan ngoãn t o m t o m lại là cái gì một đầu lìa báo rất đẹp cô nương lìa báo j o h n đừng nói cho ta nhà bên trong còn có sư tử gia tộc tại châu phi bảo hộ khu có đàn sư tử phu nhân cái này tính sao cũng không biết vì cái gì trong đầu hệ thống đột nhiên liền không thơm lâm ngưng hà to miệng một chút nói chuyện đều không có đặt mông lão sư đã lâu không gặp có cái gì tốt điện ảnh để cử sao phong ảnh tối lâm ngưng cười vớt ven n g ư ợ c bên trong đồ đồ đặt được hôn tay lễ trực tiếp làm lơ đã lâu không gặp công chúa nhật ký thế nào đại khái nói cái gì chim sẻ thay đổi phương hoàng bình thường nữ sinh viên đến y ê u nhã công chúa lột xác ngoại trừ nữ chính rất có ý tứ một bộ phim người biết ta đối với mấy cái này bắp giang phía tử không có hứng thú thật công chúa chính mình n ạ ẹ chặt bên trong liền có hai sao phải lãng phí thời gian xem người khác công chúa ngộng lâm ngưng vẫy vẫy tay thuận tay chọn lấy bộ g i á phụ thực kinh điện một bộ phim j o n Ta có phải hay không cũng muốn tới một hay có cũng cái phải không muốn gà. xì lâu hai thư phòng hồi tưởng lại vừa mới nhìn qua điện ảnh hình ảnh lâm ngừng gõ gõ trong tay ly rượu cười nói nhà bên trong đích sắc có không ít lệnh mắt người tham hàng thượng đẳng chỉ là phu nhân thật cần nó sao dôn g ư i gỡ đem tinh xảo dâu cá chê trong ấn tượng thật không có mấy cái quý tộc phu nhân là h ú t xì gà chỉ là xì gà có cái gì tốt trông mà thèm lâm sở hai nhà chuyện làm tốt những cái đó đều là ngươi vì ngài khẳng khái biểu thị sợ hãi thán phục phu nhân kia hai nhà có chút tham lam, tham lam. nói thế nào có thể nói nhưng cần nam hải nhi gặp mặt nói chuyện gặp mặt nói chuyện tại hoa quốc không sai tại hoa quốc kinh đô bọn họ đại bản doanh cho thể diện mà không cần vốn cho rằng mười phần chắc chín chuyện lại ra y ê u thiêu thân lâm ngưng h i ế p híp mắt một ngụm đem ly bên trong rượu mạnh uống sạch sẽ bên kia có mấy nhà đang giúp nói chuyện trước mắt xem ra hiệu quả quá mức bé nhỏ cụ thể một chút ta muốn biết là ai từ đó cản trở lâm bảo quốc vì sao lại là hắn không phải sở ra nguyên nhân ta có chút suy đoán cụ thể còn cần p u nhân trả lời ta một cái vấn đề nói bên kia vẫn luôn tại cường điệu nam hải là bọn họ lâm ra đời thứ ba người thừa kế duy nhất tương phản những cái đó chết đi đời thứ ba cũng không có nói ra a nói hiệu nói vượng ta xem bọn họ là muốn mượn này cùng chúng ta biệt danh n g ạ c đi hiện tại lâm ngưng đã sớm không phải lúc trước cái kia thiếu yêu đồ đần lâm bảo quốc dự định lâm ngưng vừa nghe là biết phu nhân h ả o nhát lực bên kia còn nói cái gì nam hải lưu tại kinh đô đại học bọn họ an bài bọn họ sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng dừng lại ngươi cảm thấy khả năng sao đây chính là ta kỳ quái địa phương ấ n lý thuyết lấy lâm ra tại hoa quốc thế lực bọn họ không nên cha không ra nam hải nhi nhưng thật ra là ngài nữ giả nam trang một cái mười tám tuổi nữ hải đem một cái thế lực lớn đùa nghịch xoay quanh chuyện này thấy thế nào như thế nào không khoa học dôn nhiễu nhiễu mày thực sự không hiểu rõ bên kia vì sao chưa hề nghĩ tới hai người nhưng thật ra là một người khả năng hoa quốc có câu chuyện xưa gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng trừ cái đó ra ta cũng không nghĩ ra bọn họ vì sao cha không ra có thể ngồi vào vị trí kia không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng phu nhân cùng nam hải nhi chưa hề lộ diện không có gì có nên hay không nói cho ta chuyện này ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý có một số việc nhi không chịu nổi suy nghĩ sâu xa căn bản không cho john nói tiếp cơ hội lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói bên kia đối với danh ngạch tình thế bắt buộc ta sẽ thuyết phục bọn họ sẽ làm cho nói không thể người ngầm miệng hy vọng đi không phải hy vọng là nhất định phu nhân những cái đó người thực am hiểu nội đấu nội đấu chỉ là bên ngoài năm mươi ước đô la mỹ bên kia có ít người liền không khả năng bỏ qua phu nhân ngồi rất lớn muốn ăn luôn luôn nỗ lực chút đại giới không phải sao hai ngày sau hai ngày còn không có kết quả lời nói ta tới xử lý cũng không biết là ở đâu ra tự tin trước mặt j ô n một bộ đã tính trước dáng vẻ lâm ngưng hiếp h i ế p mắt thản nhiên nói ngươi chuẩn bị làm linh đ ộ n thủ đợi j ô n rời đi về sau lâm ngưng bên người từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện lâm hồng thấp giọng hỏi không cần ta không phải còn có cái không có nhận nhau ông ngoại sao cái kia tiểu lão đầu tính t ỉ n h cũng không như thế nào tốt ông ngoại ngươi nói là ninh trung quân còn có thể là ai ha ha ta thật thích hắn thái độ rất quan trọng ninh trung quân biểu hiện lâm ngưng vẫn luôn có chú ý cái này ông ngoại xưng hô ninh trung quân xứng đáng bởi vì hắn câu k i ê m một ngày không có chính tay đâm hung thủ liền không mặt mũi cùng ngươi nhận nhau còn có một ngày không chính tay đâm hung thủ không cho ngươi cha mẹ hạ táng không sai l i ê n này còn chưa đủ hạ bối cảnh t à i phú ta thiếu sao chỉ cần đối với ta cha mẹ tốt chỉ cần đem ta cha mẹ cầm tặng chuyện đã đủ chương hai mươi sáu nhiệm vụ hoa quốc kinh đô nào đó đại viện ngay sở trường lý qua công vụ ninh trung quân yên lặng điểm điếu thuốc k i nghiếp h n ạ c n ì hình. Không hình n trên bàn khung Khung bên trong nữ n sách h ninh phương, song ngựa, xuyên một năm kia lưu hành nhất hoa liền thân trải đuôi kia toái hoa lưu một lấy bấy, cực đẹp. cực nhiếp g cha có lỗi với ngươi đến nay đều không tìm được hung thủ không nói còn đem ngươi nhi tử làm mất rồi hung thủ tìm không thấy tiểu ninh cũng tìm không thấy cha vô dụng cha thực sự không dùng nghiếp nhiếp g cha cho tới bây giờ không trách ngươi ngươi như thế nào như vậy n h ấ n tâm nói đi là đi đại cuộc làm trọng lấy đại cục làm trọng nghiếp nhiếp cha cái kia ngây thơ hẳn là đem lâm ra kia áp phụ nhất thương cho băng ngươi cũng sẽ không đi thẳng như vậy thấp giọng thì thầm linh trung quân cả người nhiều tia bị thương nhìn về phương tây hai mắt chẳng biết lúc nào khởi đã h i ệ u đỏ phương tây hủ quốc huyết l i n h h u ệ n trang vien nhiệm vụ mới tạo ra thời điểm lâm ngưng vừa mới ăn cơm trưa dôn đích xác có đủ quan tâm một bàn hoa quốc đồ ăn tất cả đều là quê quán hương vị nhiệm vụ ba di dung hoạn hai ban thưởng trang phục tệ một nghìn danh vọng một nghìn nhiệm vụ rất ngắn trang phục không có yêu cầu cơ sở ban thưởng rất cao ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách lâm ngưng liên tục xác nhận không có nhìn lạc cái gì về sau bất đắc di lắc đầu làm sao rồi thời khắc lưu ý bên này lâm hồng nghi ngờ nói không có gì gọi dôn tới ta có việc bận hỏi hắn lấy lại tinh thần lâm ngưng thuận tay gõ gõ trên đùi đồ đồ tiểu gia hỏa nhuẫn n u kêu một tiếng thuận thế hướng lâm ngưng n g ư ợ c bên trong chui nửa cái thân vị dán g vẻ phu nhân a di hương cách lý lạp danh viện vũ hội có hiểu rõ không đợi dôn chạy đến thư phòng về sau lâm ngưng hiếp h i ế p mắt trực tiếp hỏi từng có hiểu rõ cái này vũ hội quy cách thật cao năm nay là thứ hai mươi lăm giới vẫn là m ợ chế hàng năm từ người sáng lập thân nơi nơi toàn thế giới chọn 20 vị xuất thân danh môn tiểu thư đã từng cự tuyệt qua phiêu lượng q u ố c ivan hiệu tần nhà p a di phiêu lượng q u ố c ivan kia vị nữ nhi không sai là nàng có ý tứ này vũ hội cụ thể là làm cái gì lúc nào tổ chức khiêu vũ món ăn lạnh sẽ quan hệ h ư u nghị hàng năm tháng mười một ngày cuối cùng n g à y cuối cùng đó chính là sau này rồi ha ha cho ta muốn cái danh lệch ta đi vòng vòng cái này có chuyện nói thẳng không muốn cho ta nói ngươi liền một cái danh lạch đều làm không được trước mặt rôn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h lâm ngưng nít miệng không cao h ứ n g mới nói phu nhân hiểu lầm chỉ là ngài vũ đạo chỉ có hai ngày thời gian thật sự là ngâm miệng ta có nói muốn khiêu vũ sao toàn bộ làm như đi ăn tiệp vệ không được sao đương nhiên có thể phu nhân ngài vui vẻ là được rồi bên kia sẽ không cũng không dám nói cái gì cái kia còn đứng nơi này làm gì đi ăn bài mặc kệ là lâm hồng vẫn là rôn tất cả đều là hết chuyện để nói chủ lần nữa viết mắt hệ thống giao diện lâm ngưng thở dài nhẹ nhõm trông thấy vũ hội hai chữ liền đền khí m g è o ta còn không có bị người giấm đâu rồi mù gọi cái gì sức lực xéo đi m g è o m g è o không xong rồi lại không lăn đánh người a cái kia ngươi đùi đem đồ đồ chân sau kẹp lấy nó đi như thế nào ai cần ngươi lo đi ra ngoài ta muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện ngươi lão khi dễ nàng làm gì cẩn thận nàng lại để ngươi đúng rồi ta xem hẹ chặt công chúa lâu h ệ chặt nhóm bên trong cũng tại nói vũ hội chuyện rõ ràng không phải đồ, đồ đối thủ Cũng không biết lâm Ngưng k hồng ô n chuyện gì lao cùng g gì có lao đ đồ p h â cao cái thấp nhi là bởi là vì ì Lâm Hồng cười lắc đầu một bên nói một bên cầm điện thoại đổi đi lâm ngưng đ u ổ i bên trên đồ đồ nghèo nghèo nghèo trung hoạch tự do đồ đồ nháy mắt bên trong t ê u ba tiếng lâm ngưng nhữ mày thuận tay ra công chúa lâu h ẹ c h ặ t nhóm eliza danh viện vũ hội thiệp mời coi như bọn họ có ánh mắt biết bản công chúa ưu tú sai yiyiyiyiyiyiyi người tại ha mai hẹ sở cạ đã tại cho ta định vậy a hh đường văn giai hai ngươi thế nhưng là công chúa như vậy như vậy lớn làm gì này vũ hội rất lợi hại phải không danh viện tại hoa quốc cũng không phải cái gì hảo thơ eli ra đương nhiên lợi hại toàn cầu hàng năm chỉ tuyển hai mươi vị trước đó ivan cùng tần nhà pa di có thân tình q u a bị cự sao yi kìa ta biết chuyện này ta biết ổ phê lì ạ nữ sĩ cho hồi âm là không phù hợp tiêu chuẩn nhưng thật ra là ám chỉ bọn họ phong bình không tốt đường văn g a i mộng lâm n ư ơ n g xem ra là đều có vừa vặn ta sau này cũng đi vũ hội xong thuận tiện tới ta nhà chơi mấy ngày mang các ngươi đi săn sao yi kìa Hoa tắc, lâm ngưng nói chuyện ngươi bây giờ ở đâu ta tại hai bay e lisa ngực to mà không có não đều nói là nhà khẳng định là tại hủ u ố c bếp lính nha sao y kìa ta tập thể kiêu ngạo ảnh t r ụ p tự trụ lâm ngưng đường văn giai tại sao không nói chuyện tới hay không đăng ký nhân số ta gọi quản gia an bài cho các ngươi gian phòng đường văn giai lão đường không góp sức kia vị ổ phê ly ạ nữ sĩ cũng không nhận biết ta xấu hổ sao y kìa đồng tình văn giai sờ đầu một cái nhà ta tại london pa di đều có trang viên không cần an bài nhà ấy lý dạ đồng tình văn g a i sờ sờ chân giống như trên đường văn giai đồng tình chính ta nghèo n g ự đau lâm ngưng đồng tình văn g a i giúp người nhu danh lạch ta tới an bài ta gì thấy đường văn g a i thiện ý nhắc nhở ngươi một chút nhóm ta đải quyền đạo đai đen phẫn nộ nằm đấm lớn quả nhiên là đạo lý quyết định thân ở thiên nam địa bắc xa ỉa ấy lý dạ lâm ngưng không hẹn mà cùng trầm ặ c thân ở hỗ thành phố đường văn giai cười cắn cắn môi h u chặn giao diện theo nhóm đội thành lâm ngưng cho john nói lại là một cái vũ hội danh lệch ta cùng phòng đường văn giai trước bàn sách lâm ngưng một bên x o á t điện thoại di động một bên hướng về phía lâm hồng nói mới vừa nhóm bên trong cảm ơn danh lạch muốn khó làm lời nói ta tại khách sạn chờ các ngươi hoạt động kết thúc liền tốt đường văn giai n h ẹ chặt về sau theo sát cái tường ngăn liếc t r ộ n con thỏ biểu tình bao lâm ngưng khỏe môi n ế t lên cười xấu xa lúc này trở về cái tốt hảo muốn hay không như vậy dứt khoát ta công tức phu nhân có dám hay không nguyện chuyển điểm ngươi không phải nói tính toán a đai đen cô đương đừng làm rộn ta không cùng ngươi nói đùa nghe h ệ l ý u dạ nói cái này danh n lệch rất khó khăn làm ta cũng không cần cái gì tỷ lệ lộ diện không cần phải vì chuyện này nhi l à c ơ n tình hiểu chưa ta hiểu yên tâm đi có cần hay không ta p h ả i máy bay tiếp ngươi lần này phải bay rất lâu ta máy bay có dường không cần phải qua lại giày vỏ ta bay thẳng a di liền tốt được tôi h tin tức phát ta a di thấy a di thấy chương hai mươi bảy chuẩn bị nhân sinh tam đại vui tha hương nộ cố chi vì lâm ngưng một câu điện thoại bên này r ồ n cũng coi là nhọc l ò n g thành ý mười phần nghe hai cái vũ hội danh lệch thiếu một cái đều không được tiên h sinh ngươi như vậy cũng không như thế nào thân sĩ ta mấy năm nay cự tuyệt qua thiên kim tiểu thư vô số kể ngươi có thể nghe ngóng hạ ta o p h e l i a hạ công bằng công chính ngươi cũng có thể nghe ngóng hạ những năm này cự tuyệt qua john w s z người đều là kết cục gì nhớ kỹ hai cái danh lệch ta chỉ cho ngươi một năm phút đồng hồ i í u tốt tốt điện thoại bên kia danh viện vũ hội khởi đầu người o p h e l i a hạ còn rất có nguyên tắc thân ở trang vê i n j o h n trực tiếp cút điện thoại đáng chết ai có thể nói cho ta wiz vì cái gì đột nhiên liên lạc với ta bọn họ nhà từ đâu ra tiểu thư a di vũ hội công việc bếp n ú c phòng ồ phle li hạ giận d ữ h ế t huế hủ quốc cái kia công tước hắn không phải thai nạn trên không sao ta hoa tiền lương thuê các ngươi là đến giải quyết vấn đề không phải tới hỏi vấn đề rõ ràng hẳn là cái kia thần bí nữ người thừa kế nghe nói mới mười tám tuổi chuyện này trên mạng vẫn luôn tại truyền lão bản chúng ta không có lựa chọn nào khác đáp ứng đi ta cần lý do nếu như mỗi cái thế lực đều như vậy dùng sức mạnh chúng ta liền xong rồi hiểu không vật hiếm thị quý một cái điện thoại liền cho ra hai cái danh lệch rõ ràng không phải ý kiến hay ô p h ê ly ạ như n h ư mày thanh âm so lúc trước còn muốn lớn hơn rất nhiều vì cái kia thần bí nữ người thừa kế huyết linh đem cả một cái chấn đổi thành màu hồng đem một tòa hơn hai trăm năm cổ b ả o đổi thành màu hồng huyết gia tộc trăm năm qua lần đầu tiên chỉnh thể thay đổi trang phục đáng chết không muốn cho ta nói cũng là màu hồng sự thực là như vậy còn có huyết c h ấ n vừa mới sửa lại tên bây giờ gọi đồng t h o ạ i chấn đồng t h o ạ i chấn huyết linh những người kia là ngốc được sao cứ như vậy bồi một cái tiểu cô nương làm càn vì sao không đem này đó xem thành là duy trì đúng rồi bọn họ q u ả n cái này gọi may mắn sắc hữu cơ cấu làm thống kê bởi vì màu hồng huyết linh trong khoảng thời gian này vô luận là nhân khẩu vẫn là người đều thu vào chứng không dưới hai mươi những tin tức này trên mạng rất nhiều rất dễ dàng nhìn thấy đáng chết vẫn luôn tại bận bị vũ hội ta đã thật lâu không có lên mạng lão bản chúng ta chỉ có một cái khẩn cấp danh lệ hoa h quốc cái k i a đổi đi đi cân nhắc lợi hại bản tính trời cho con người lão bản ồ phệ lụy rõ ràng có chút động dùng làm hợp cách thuộc hạ thẻ san đúng lúc đề nghị hoa quốc cái kia ngươi nói chính là bình yên không sai nàng chỉ là đời thứ hai thê tử nữ nhi vẫn là quốc tịch mỹ đổi nàng không ai sẽ nói cái gì ngươi biết nàng phụ thân là nhà tài trợ một trong t ỷ t ỷ kiện cáo c u ấ n thân mội mội lại nói thật lão bản công ty bên trong không thích nàng rất nhiều người đã đều không thích liền đổi đi nàng kia bút phí tài trợ lui về đi truyền thừa mấy trăm năm quý tộc thế ra liền không có một cái dễ chờ đến ô phễ l ì hạ sở dĩ kiên trì hiện tại mới thay người thuần túy là chờ cái bậc thang hạ mà thôi kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng b ồ i cho hắn tin tưởng ta huyết sẽ tính tiền danh ngạch có thể cho chỗ tốt không thể không cần tại thương nói thương này rất bình thường nhìn trên điện thoại di động điện báo biểu hiện giôn gỡ đem tinh xào dâu cá chê cố ý nghe xong nguyên một khúc tiếng trung vừa rồi điểm nghe thực cao hứng ngươi có thể đánh cú điện thoại này ồ、oh, p h ê l ì ạ nữ sĩ tin tưởng ngươi đã làm ra chính xác lựa chọn cú điện thoại này cũng không như thế nào tiện nghi giôn một cái danh ngạch không có vấn đề huyết nhà tiểu thư có thể tham gia vũ hội là chúng ta vinh hạnh nhưng kia vị đường tiểu thư ngoại trừ có cái học thuật quyền uy ra ra ta thật không có nhìn ra có cái gì đặc biệt chỗ có thể đánh cho ta liền biểu thị ngươi đã có đáp án nói cái giá đi vì kia vị đường tiểu thư ta vừa mới đơn phương kết thúc hoa quốc bên kia một bút ba ngàn vạn đô la mỹ quảng cáo tài trợ còn có một bút không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ có người cùng ngươi liên hệ tài trợ cùng trái với điều đốt chuyện tiền phương diện này huyết gia tộc chưa từng keo kiệt có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện tại rôn mắt bên trong đều không phải chuyện cảm ơn ngài khẳng khái đừng nóng nổi trước đó ngươi cần đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu nói ngay một chút không muốn cho chúng ta phu nhân an bài bạn nhảy đỉnh cấp vũ hội truyền thông chú ý độ không cần nhiều lời dôn cũng không muốn tại truyền thông thượng nhìn thấy nhà mình phu nhân bị người dẫn quỳnh chiếu thượng đế ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao chúng ta vốn chính là cái vũ hội hoạt động ta vừa mới chuẩn bị đem chi thứ nhất múa cơ hội làm theo chính là vệ trang viên thư phòng trước bàn sách lâm ngưng hài lòng cười cười dôn năng lực làm việc không thể nghi ngờ phu nhân đây là bên kia phát tới hoạt động quá trình bao quát điện tử t h i mời đường tiểu thư bên kia hẳn là cũng đã nhận được dôn nói chuyện đồng thời n h ấ p chỉ điểm một chút tay bên trong phủ lấy ra châu bộ cặp văn kiện làm tốt lắm n i ệ m tới nghe một chút một trận lấy từ thiện vì mục đích gia đình thức t h n h y ế n vũ hội sở gom góp hết thẻ từ thiện đem quên cho ea tổ chức dùng cho cải thiện đông nam á nhi đồng thụ giáo dục vấn đề cả trang vũ hội đại khái điểm vì bốn cái giai đoạn biểu diễn t i ệ t tối địa h o à n vũ hội chúc mừng t i ế t tùng năm nay hoạt động quan phương châu đáo hợp tác đồng bạn là đến từ ấn độ hờ giạt hoạt động cùng ngày mỗi một vị tham dự khách quý đem ngồi một cái khác hợp tác thương dạy nổ tài trợ ô tô tiến về phía trước hờ g ạ t b a b i kỳ hạm cửa hàng t i ế người hành thử n một loạt t r a khâu. Tham dự trang phục tự chuẩn bị, nhất định phải là cao định trang tự đặt t cao dự r hoặc bị, là là ớ c chế phục. Phu nhân, thuận lễ l tiện lời nói không bằng đem chính á i này cơ ộ hội. i người cái tiện kiện Người nói đưa đến đầu đó đề tư xưởng, tay tay cho công Cơ c nhà thử Nghĩ nhà những thủ hợp nghị. h trong trong trong bên văn xem. dô kẹp, là lễ phục không sai cái này vũ hội quy cách thật cao chú ý rất nhiều người nếu như phu nhân cùng ngày có thể mặc nhà mình quần áo làm sao không phải một loại tốt nhất tuyên truyền l i ê n dùng bọn họ đi ăn bài đi cho bọn họ nói đừng có áp lực miễn phí quảng cáo không đánh ngu sao mà không đánh đợi dôn rời đi về sau lâm ngưng cởi cầm qua điện thoại thuận tay cho đường văn giai đi hẹn chát mới nhận được quần áo cần ta bên này giúp ngươi chuẩn bị sao nhận được quần áo không cần ta năm trước tại ghít hồ bệ cả có đặt trước qua hai thân vẫn luôn không có cơ hội mặc lần này vừa vặn cần dùng đến đường văn giai hẹn chặt hồi phục rất nhanh cái này quần áo bằng hiệu lâm ngưng còn là lần đầu tiên thấy ghít hồ bệ cả li bằng một nhà cao cấp định chế năm trước cùng ta mụ đi va di cao định tuần vừa thấy đại yêu tại chỗ định hai thân đợi t r ư ờ n g sáu tháng cho ngươi xem ảnh t r ụ lễ váy ảnh t r ụ ta đi lụa trắng ngân tuyến chân châu t ử thủy tinh cao eo một chữ lĩnh băng r u a nói thật rất khó tưởng tượng như vậy tiên nhi váy xuyên t ạ i trên người ngươi sẽ là cái dặn gì ngày mai ngươi liền thấy ta chuẩn bị lên phi cơ a di thấy a di thấy chương hai mươi tám trung phùng năm nay vũ hội từ ấn độ cao cấp châu đáo nhãn hiệu hờ d ạ n nước pháp ô tô nhãn hiệu dễ nổ ô tô cùng với a di hương cách lý lạc khách sạn lấy hợp tác đồng bạn thân phận cộng đồng tổ chức đến lúc đó sẽ có hai mươi tương lai tự toàn cầu xuất thân danh môn tuổi trẻ giai lệ nhóm thân mang cao cấp định chế lễ phục tại thân nhân đồng hành chính thức xuất hiện tại toàn cầu quan trọng truyền thông đèn chiếu phía trước năm nay n à y đó có phi phàm g i a thất tuổi trẻ giai lệ nhóm phân biệt tới tự monaco saudi arabia hy lạp nga phiêu lựa quốc t hủ quốc hoa quốc hoa quốc càng đảo nhật bản các quốc gia cùng địa khu giống như trước kia vũ hội hết thể tham gia vũ hội tuổi trẻ nữ hải đều là từ vũ hội người sáng lập ổ phệ lị ả nữ sĩ tự mình chọn lựa mọi người đều biết tới tự hoa quốc khách quý vẫn lâm à những n môn đ một r u n chân bị người đạp xuống xe quốc tịch mỹ hoa kiểu bình yên tâm tình lúc này hỏng bét cực độ đi thăm dò ta muốn biết cái này đường văn giai là ai ta muốn biết nàng dựa vào cái gì đỉnh danh lạch của ta nhìn cách đó không xa nát một chỗ ly thủy tinh mặt lạnh bình yên lạnh giọng nói biết lại như thế nào tin tức đã ra tới kết quả đã thành kết cục đã định diêu quân miết miệng đối với nữ nhi khăng khăng tham gia cái này vũ hội diêu quân vẫn luôn cầm ý kiến phản đối iale trước tiên phê tuyển chọn iale hoa quốc diễn đàn bộ tài chính người phụ trách iale múa ba lê đoàn ban giám đốc thành viên là ta không đủ y ế u t ố sao m ụ m ụ n g ư ơ i biết vì lần này vũ hội ta chuẩn bị gần ba tháng ta đồng học bằng hữu đều biết ta muốn tham gia ta ba tháng trước liền đã tại ỉn t ư ợ n g phơi ta thư mời ta một tuần trước mới phơi ta lễ váy cái kia đường văn dài có cái gì ngoại trừ một cái dạy học tượng ra ra nhà nàng sản nghiệp cộng lại cũng không bằng phụ thân công ty một năm lợi nhuận ta là ta nàng là nàng dựa vào cái gì bởi vì nàng hủy bỏ tư cách của ta này không công bằng ta không thể nào tiếp thu được loại này không công bằng đ á n ngộ vì cái này danh lệch kia nam nhân công ty tài trợ ba n g h n vạn đô la mỹ đây chính là ngươi cái gọi là công bằng ta đứng đốc trên đời này nào có cái gì công bằng bên kia đã đem tiền lui lại giao đủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiếp tục náo loạn mất mặt chỉ có thể là ngươi sự đáo lâm đầu đột nhiên thay người không có thế lực lớn tham gia lại thế nào khả năng nhìn một bên cảm xúc kích động nữ nhi diêu quân nhấp khẩu cà phê trầm giọng nói ô phễ l ì y nữ sĩ chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao phát tiết một trận bình yên thở dài nhẹ nhõm không có cam lòng nói có thể đem như vậy một cái vũ hội liền làm hai mươi lăm năm ngươi cảm thấy nàng sẽ không biết sao nàng về sau sẽ không theo chúng ta hợp tác đã không hợp tác nàng cần lo lắng hậu quả sao mụ mụ ta không cam tâm không cam tâm lại như thế nào lại chuyến bay quốc tế ra t h ạ m cửa một bên lâm ngưng ngoại trừ sinh đạt điểm cùng bình thường nhà bên nữ hải không có kém bao nhiêu dắt sân bọn họ cũng không có nghe ngươi chỉ là từ danh chuyển tối lâm ngưng bên người đồng dạng đổi thân trang điểm lâm hồng thấp giọng nói ha ha tùy bọn hắn đi nhìn một chút cũng tốt thỉnh rôn lo lắng sáng sớm theo nhà mình sân bay bay đến a di tự nhiên là vì nhận điện thoại phòng ngựa làm người khác chú ý lâm ngưng lúc trước cố ý bàn giao j a c k s o n đám người không muốn đi theo chính mình j a c k s o n mới vừa sai người cho ta đưa cái chìa khóa xe một cỗ bẹn vệ gạ ngay tại đại s ả n h bên ngoài muốn hay không đánh cược ta đánh cược chiếc này thêm càng làm màu hồng lần nữa liếc nhìn trên màn hình lớn chuyến bay tin tức lâm ngưng cười nói chìa khóa xe đều là phấn còn dùng đánh cược sao quả nhiên giôn cái này tiểu l ã o đầu chưa hề khiến ta thất vào qua ta nhìn thấy đường văn g a i ngay tại lấy hành lý ân còn có đường hoài ân cùng một cái nữ đường hoài ân nữ nàng cha mẹ bọn họ đi tới lâm ngưng người chưa đến tiến tới trước một bộ đồ thể thao đường văn dài trạng thái cũng không t h lắm thoạt nhìn đến không giống như là ngồi cả đêm máy bay dáng vẻ đã lâu không gặp thúc thúc a di tốt ôm dắt tay một phen khách sáo lâm ngưng ngươi tốt cám ơn ngươi cái này vũ hội danh l ạ thực chân quý hồi tưởng lại lao hữu nói đường hoài ân nắm thật chặt người yêu tay từ đáy lòng nói cám ơn thúc thúc khách khí chúng ta đi thôi t u t đi một đường không nói chuyện the h ẹ n nỉn xù l à hột h ẹ n bán đảo phòng xếp thu xếp tốt cha mẹ đồng dạng đổi thân quần jean cao cổ áo len tiểu bạch dày trang điểm đường văn g a i lúc này tâm tình thực phức tạp lâm ngưng ánh mắt bên trong thất lạc cũng không biết là vì cái gì làm cho đau lòng người lợi hại như vậy an tĩnh làm gì mệt mọc tiện tay châm hai chén rượu lâm ngưng một bên nói một bên đưa ly đi qua ngươi cha mẹ ngày mai tới sao đường văn g a i lắc lắc đầu nói chuyện đồng thời thuận tay tiếp nhận ly rượu làm gì ngươi không có nhìn thư mời sao cái này cùng trưởng thành lễ không sai b i ệ t lắm phải có người nhà trình diện không có nhìn nhất định phải tới sao hoạt động hiện trường có cái nghi thức cần g i a nhân ở trận ngươi vẫn là gọi điện thoại cho bọn hắn nói một chút đi chí ít tới một vị cũng tốt tới không được bọn họ không ở chỗ này ngươi có máy bay hiện tại bay chết rồi a xin lỗi chưa từng nghe ngươi nói khởi qua lúc trước n g h i hoặc cuối cùng có đáp án nhưng mà đáp án này đường văn g a i thả rằng không m u ố n không có gì đều đi qua uống rượu không biết khuyên như thế nào ngươi ôm một cái lâm ngưng tiêu sái rõ ràng là trang đường văn g a i có chút đau lòng ôm c h ầ m lâm ngưng thân thể có lẽ là quá mức dùng sức nguyên nhân hai người nháy mắt bên trong rắn cái đầy coi lỏng kích động như vậy làm gì rượu toàn gắn ngươi không khó chịu sao n g ư ơ i g ướt đại phiến cảm giác thật không thể nào dễ chịu lâm ngưng lui về phía sau một bước không cao h ứ n người nói thật xin lỗi không có gì đi đi thay quần áo khác hai ta thân cao không sai biệt là m thật xin lỗi lại làm sao vậy ta trước đó không nên đánh ngươi nhàm hiện tại lợi hại không có nghĩa là vẫn luôn lợi hại một ngày nào đó ta sẽ đánh trở về vàng không ta đem ta mụ mụ cho ngươi mượn dùng một ngày phong giữ quần áo đường văn giai tiện tay bỏ đi mặc áo đề nghị nay con có thể mượn a không trả xem ngươi làm sao bây giờ này nhưng cho phép không được ngươi yên tâm đi ta có nhân tuyển Ta chỗ này cần này ha ha, đại thân khái n g Đợi i n một r u Quân n g phút đồng hồ dán vẻ lâm ngưng mấp máy môi trước tiên mở miệng nói đại khái chính là một cái không biết tổ chức khiến cho hoạt động năm mươi cái tới tự toàn cầu định cấp thế lực hàng năm hai lần đã kéo dài rất nhiều năm lao đầu ngươi không góp sức ca lâm ra sở ra đều biết ngươi thế mà không biết càng đảo quán b a thả tiểu quân bộ kia trương dương ương ngạnh h ì n h dáng lâm n ư n g cũng không có quên nguyên lai tưởng rằng nhiều ngưu ninh gia hiện tại xem ra cùng lâm sở hai nhà rõ ràng vẫn là có đoạn khoảng cách đích sắc không biết chuyện này bảo mật đẳng cấp hẳn là thật cao bị van b ố i xem nhẹ vẫn là lần đầu ninh trung quân bất đắc dĩ cười cười nói tiếp ta cùng kia hai nhà không phải một cái hệ thống ta cấp bậc này đổi đi qua không tính là gì không quan trọng còn muốn biết gì nữa bọn họ không cho ngươi nói ta nói với ngươi chính là n g ư ơ i tin tức ta vẫn luôn có làm cho người ta lưu ý ngươi đệ đệ hắn còn tốt sao ta đệ đệ hắn còn tốt sao mất tích những ngày gần đây ta thực lo lắng hắn rất tốt cũng không biết lao nhân này là thế nào lớn đặt vào như vậy lớn bí mật không hỏi thế mà nghe nóng chính mình lâm ngưng hơi ngước đầu khỏe mắt không hiểu có chút khó chịu vậy là tốt rồi liền này ngươi không muốn cho mượn đại đào sát chuyện này làm chút gì sao có ta giúp ngươi tăng thêm cái này danh lệch ngươi hiểu ta ý tứ có thể ngồi vào vị trí kia liền không có ngu xuẩn đến lâm ngưng không tin ninh trung quân sẽ nhìn không ra đây là lần ngàn năm một thửa cơ hội có ngươi những lời này là đủ rồi nói thật so với ngươi nói những cái đó ta nhớ ngươi hơn cùng lâm ninh có thể có chính mình hạnh phúc đời ta cứ như vậy nhân sinh của các ngươi vừa mới bắt đầu phấn đấu hơn nửa đời người ngay cả chính mình nữ nhi mệnh đều không có bảo trụ ninh phương chết đối với ninh trung quân đả kích không thể bảo là không lớn ngăn kéo bên trong k i a phần viết có đoạn thời gian xin nghỉ hưu sớm báo cáo sở dĩ không giao nguyên nhân chỉ có ninh trung quân tự mình biết còn nghĩ chờ ngươi hốn hảo bảo bọc ta đây lao đầu ngươi được hay không a ha ha tuổi đã cao còn là lần đầu tiên có người như vậy nói ta không nói cái này ta trước đi thử xem tranh thủ sớm một chút đi m a di đừng quá khó xử n h ậ t tử còn rất nhiều ta biết chiếu cố thật tốt chính mình chiếu cố tốt ngươi đệ đệ cúc trước điện thoại một bên hai người không hẹn mà cùng khỏe miệng hơi vệnh một trận điện thoại tựa hồ đem hai người khoảng cách kéo gần lại không ít ninh hoa tử ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi xin phép nghỉ đi m a di còn muốn lập tức phê nào đó văn phòng nào đó tóc trắng xóa lao đầu vô vô trước mặt xuất cảnh mẫu đơn cười mắng quét tổng phê đi ta liền đi hai ngày bảo đảm đúng hạn về đơn vị vết thương nhẹ không giới hỏa tuyến cả một đời lần đầu tiên xin phép nghỉ thật là có điểm không quen bàn làm việc trước ninh trung quân tư thế quân đội đứng tiêu chuẩn cực kỳ ngươi dù sao cũng phải cho ta nói nguyên nhân đi ngươi liền b i ế t cái du lịch ta như thế nào cho ngươi bên trên sẽ thảo luận chẳng lẽ làm ta cho bọn họ nói ngươi muốn đi ba gì quảng trường cho bộ câu phê đi nghĩ cũng đừng nghĩ không nói thật không có khả năng cho n g ư ơ i phê ta ngoại tôn nữ trưởng thành lễ cần người nhà đại biểu à liền biết là chuyện này cái kia danh sách vừa ra tới phía trên liền đánh cho ta so chiêu hô nói thế nào phê có thể ngươi đến mang hai người đi qua chỉ định hai người là có nhiệm vụ a ừ m cần ngươi cái kia ngoại tôn nữ giúp cái chuyện nhỏ trở về ngươi làm gì đi trước mặt ninh trung quân nói đi là đi họ quách lao đầu nhự n h ữ n mày vội và nói g n ta không xin nghỉ ta thân thỉnh xin nghỉ hữu sớm hẳn là ý thức được cái gì ninh trung quân thái độ càng kiên quyết ngươi đây là làm gì lúc này mới bao lớn liền bỏ g á n rồi phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết những lời này không cần ta giáo a đừng đem chủ ý đánh tới ta ngoại tôn nữ đầu bên trên chúng ta cần nàng ngươi hẳn là rõ ràng một cái hủ quốc công tức đối với chúng ta trợ giúp lớn đến bao nhiêu nàng chỉ có mười tám tuổi nàng cha mẹ hiện tại còn nằm tại trong quan tài băng nàng cha mẹ là bị người một nhà hạ i chết n à y đó các ngươi không phải không biết ngươi muốn nói cái gì không tìm được hung thủ trước đó đừng nghĩ làm ta tại lâm ngưng nơi nào nói một câu lời hữu ích ngươi gặp lại nước pháp a di the v n ỉ n xù la hột h n làm linh đi d ò a cha ta muốn biết n i n h trung quân có phải hay không thân thể xảy ra chẳng huống bán đảo phòng xếp thư phòng lâm ngưng nuốt ve n g ư ợ c bên trong đồ đồ thản nhiên nói ngươi hoài nghi hắn ngã bệnh lâm hồng nhẹ gật đầu thử hỏi không sai hắn mới sáu mươi tới tuổi không có đạo lý là trạng thái này đời ta cứ như vậy ngươi không cảm thấy những lời này rất có vấn đề sao hồi tưởng lại ninh trung quân lúc trước điện thoại lời nói lâm ngưng nhịu nhữ mày hỏi ngược lại tuất ta cái này an bài linh đi thăm dò mau chóng một ngày này ngày liền không có một cái làm cho người ta bớt lo xanh đen sắc cao cổ dê lông tơ h áo màu trắng thêu hoa viền r e n một bước váy vớ màu da mảnh cao gót tủ ngắn thanh tú động lòng người đứng tại bên ngoài thư phòng đường văn giai lệnh mắt người phía trước sáng lên thực mê người thực kinh hỉ lâm ngưng liếm liếm môi tiện tay đem đồ đồ ném đến một bên nói chuyện đồng thời tiến lên ôm trầm đường văn giai eo thong chi hài lòng à nha đưa tay đem tóc dài vớt đến một bên đường văn giai lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hưng m ờ i nói ta thực yêu thích nghe người cha mẹ chuyện ta rất xin lỗi lúc trước tại phòng giữ quần áo tạm thời mềm lòng đáp ứng lâm ngưng thay đổi trang phục thỉnh cầu lúc này xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm đường văn giai cắn cắn ngôi ánh mắt ôn nhu không ít chương ba mươi bạn cũ nữ nhân phong tình vật chủng thường thường chỉ là như vậy một cái trước mắt lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt căn bản không cho đường văn giai phản ứng cơ hội liền cải lại đường văn giai hai tay làm sao vậy ngươi muốn làm gì vặn mẹo hố néo bị lâm ngưng đặt ở phía sau tay đường văn giai nghi ngờ nói ừ cho ngươi cái cơ hội giải thích xuống cái gì gọi là ta trước đó không nên đánh ngươi lòng dạ hẹp hỏi báo thù chưa từng c á c đêm lâm ngưng đắc ý cười cười một bên nói một bên dùng một cái khác tay không n é o nhéo đường văn giai mặt á c h ngươi cố ý làm mặc một bước váy tất chân dày cao gót chính là vì đánh nhau với ta lâm ngưng mạch não cũng không biết là tình huống như thế nào đường văn giai im lặng lắc đầu không thể tin nói không phải đâu rồi chiêu này cãi lại ta thế nhưng là cố ý cùng dắt sân học đừng nghĩ dây r u ộ n ta không có dây r u ộ n ta chỉ là thật tò mò tò mò cái gì ngươi lúc này thắng ta thì phải làm thế nào đây ta luôn luôn thay quần áo ta cũng không có khả năng mỗi ngày đều mặc một bước váy d i à y cao gót ách bây giờ nói cùng còn kịp sao đường văn giai nói không phải là không có đạo lý kịp phản ứng lâm ngưng có chút cười cười xấu hổ thử hỏi người cảm thấy thế nào còn có ngươi nói chuyện thời điểm tay có thể hay không đ ừ n g đắp trên cái mông ta hai n g ư ờ i làm gì đâu hai mặt đối lập nhau dính chặt vào nhau hai người tư thế thấy thế nào như thế nào kỳ quái liên hệ song linh trở lại thư phòng lâm hồng trực tiếp hỏi không làm gì ở bên ngoài đóng cửa lại ta muốn cùng nàng hào hào nói chuyện mở cung không quay đầu lại tên theo lâm ngưng trên nét mà không khó coi ra đây là chuẩn bị một đường đi đến đen n g ư ơ i như thế nào đối với ta ta nhất định sẽ như thế nào trả lại cuối cùng liếc nhìn cửa phòng đóng chặt đường văn g a i cắn cắn môi ánh mắt nhiều tía mất tự nhiên cơm t r ư a là lâm ngưng làm đông thep vẹn n ỉ n sụ l à hồ t ẻ n chủ bếp để cử năm đạo thức pháp bữa ăn người sáng lập d ô bủ cổng đại sư theo giới thiệu từng hái được qua hai mươi hai viên lốp xe sao cây thì là khẩu vị bữa ăn phía trước bao n g a y lên tới có loại cương tỉnh nướng hướng ảo giác khai vị nhỏ chút thịt cua trứng cá muối tôm hùm đ i p ly vào miệng tan đi trứng cá muối bạo tương thịt cua đánh răng